c h ư ơ n một trăm mười bảy xảo nộ diệp v u a y ê u hư không thánh tông tuy là vùng dậy tư bản là dựa vào lấy không gian chân ý cùng không gian trật tự chi lực nhưng bởi vì không gian đại đạo tu luyện độ khó quá cao nguyên cớ cho dù là tại năm đó hư không thánh tông chân chính đi lên không gian đại đạo người cũng là không nhiều thậm chí có thể nói vô cùng thưa thớt nếu thật là người người đều có thể đi lên không gian đại đạo cái kia hư không thánh tông cũng hủy diệt không được hư không thánh tông cổ di chỉ, khoảng cách triều thánh thành có không ít lộ trình nhưng lấy linh thác trước mắt đi đường tốc độ hán đại khái tính toán một cái bốn năm ngày liền có thể đến trên thời gian còn tính là dư giả đi đường thời điểm ninh thác cũng đang chú ý diệp vô ưu tin tức đó căn bản không cần cái gì đặc thù con đường đi siêu tập tin tức các loại bởi vì mặc kệ ninh thác đi tới chỗ nào chỉ cần vào từ lâu liền đều có thể nghe được người khác đang bàn luận diệp vô ưu bao gồm hắn chém giết đao i ử u cùng bây giờ bị đao ngục truy sát một chuyện còn có người uống nhiều quá sau đó đặt cái kia khẳng định diệp vô ưu sống không quá mười ngày đây ngày thứ ba chạm vào tối ninh thác đi tới trong một cái chấn nhỏ đi vào một quán rượu nơi này các thực khách theo thường lệ đang bàn luận diệp vô ưu có không ít người đang suy đoán diệp vô ưu lai lịch còn có người cho rằng hắn là t cũng, cũng không có không thừa nhận cuối cùng loại chuyện này cũng không có gì có thể giấu dếm bởi vì khách quan lúc nói chuyện mang theo điểm nam hoang bên kia giọng nói quê hương tiểu nhị mặt m ũ i tràn đầy nhiệt tình nói vừa vặn ta cũng là theo nam hoàng tới ta nói chuyện rõ ràng ninh thác khỏe miệng co giật mấy lần hắn còn vẫn cho là chính mình nói chuyện rất tiêu chuẩn đây thôi ta ta đích x á c là trước đây không lâu mới từ nam hoàng tới ninh thác gật đầu một cái ta đã nói rồi ta lỗ thai này sẽ không nghe lầm ngay vậy tiểu nhị rõ ràng nhiệt tình rất nhiều rất có một loại đồng hương gặp gỡ đồng hương cảm giác khách quan ngài c h ậ m dùng một ban này đồ ăn ta cho ngài nhiều chuẩn bị giảm giá tiểu nhị một mặt hào khí nói cái kia ngươi có thể làm chủ ư ninh thác hiếu kỳ nói nhất định cần có thể a t i ể u lâu này là ta tam t h ú c mở tiểu nhị v ô v ô ngực cười lấy nói đi vậy đa tạng đồng hương một phen tâm ý ninh t h ắ c cũng không có cự tuyệt không lâu tiểu nhị còn kéo lấy hắn tam t h ú c tới hắn tam t h ú c cũng rất nhiệt tình mọi người rời đi nam hoàng quá lâu cực kỳ tưởng niệm cố thổ lại là v ô lấy ngực trực tiếp cho ninh t h ắ c m i ế t phí ninh t h ắ c cũng không cự tuyệt cùng tam t h ú c giao lưu kéo lấy đối phương một chỗ dùng cơm hai người uống nhiều rượu đàm luận nam hoàng rất có tha hưng n g ậ cố chi cảm giác tiểu nhị cùng hắn tam t h u c còn nhất định muốn kéo lấy ninh thắp ngủ lại bất quá ninh thắp còn cần đi đường cuối cùng vẫn từ chối nhã nhặn cùng đối phương từ biệt đi ra tiểu chân phía sau ninh thác lẩm bẩm l ầ u b ầ u mà nói ta nói chuyện rõ ràng mang theo nam hoàng khẩu âm vẫn luôn có a chỉ là chính người không biết rõ thôi thử hy cười nói ninh thác lắc đầu không có đi bao lâu ở phía trước của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một bóng người đó là một cái nhìn lên cực kỳ phổ thông chung nhân nhân nhưng ninh thác nhớ đến đối phương phía trước hắn tại tiểu lâu lúc ăn cơm đối phương cũng tại lấy tu vi của hắn cùng năng lực nhận biết trong tiểu lâu hết thảy đều không gạt được hắn hai mắt các hạ cố ý chờ đợi ở đây là có chuyện gì ninh thác tại khi nói chuyện nếu như không phải có hệ thống tại ninh thắc cũng là t h ọ n vẹn nhìn không tấu đối phương các hạ theo nam hoang mạ tới liền muốn hỏi các hạ một ít chuyện diệp vô ưu mở miệng nói người nói xem ninh thắc xem như biết diệp vô ưu ngăn lại hắn nguyên nhân đại khái liền là tại trong từ lâu nghe được hắn cùng tiểu nhị nói chuyện chỉ là hắn vẫn không rõ diệp vô ưu vì sao quan tâm nam hoàng các hạ có nghe nói qua tiêu thiên diệp vô ưu hỏi nghe nói thái huyền thánh địa trung tâm c h â n truyền đại danh đỉnh đỉnh lại có mấy người không biết ninh t h á c nói diệp vô ưu gật gật đầu lại nói vậy các hạ có nghe nói qua tiêu thiên là chết bởi người nào trong tay ninh t h á c không có trực tiếp trả lời mà chỉ nói vì sao hỏi như vậy hắn cũng không có bất ngờ tiêu thiên tin chết truyền ra ngoài cuối cùng vô đề thiên u y ê n một chuyện thái huyền thánh địa không ít các đệ tử cũng đã biết thái huyền thánh địa mặc dù hủy diện nhưng đệ tử không chết hết q u ý cựu thương khinh thường đối một nhóm các đệ tử đ ộ n g thủ hơn nữa hắn lúc ấy cũng không có nhiều thời gian như vậy đem thái huyền thánh địa các đệ tử đổi tận giết tuyệt ta cùng tiêu thiên huynh đệ mới quen đã thân đồng thời hắn tại ta có kéo dài tính mạng ân huệ hắn chết ta làm báo thủ cho hắn diệp vô ưu trong mắt hiện lên một vòng đồng đầm hận ý phải biết giết đao cựu cùng đao ngục nhân mã thời gian hắn đều là yên lặng như nước tâm cảnh không nổi gọn sóng giờ phút này hận ý hợp với mặt ngoài nói rõ trong lòng hắn sát ý rất máy liệt cường liệt đến sắp không cách nào ngăn chặn diệp vô ưu lại nói ta nghe người ta nói tiêu thiên là chết tại n ị c h mà sơn ninh thác trong tay không biết các h ạ n h ư n g từng nghe nói chuyện này nghe qua ninh thác gật đầu nói đã diệp vô ưu đều đã nghe được hắn lại phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì dạng kia ngược lại khả năng sẽ dẫn tới diệp vô ưu hoài nghi bất quá diệp vô ưu hiển nhiên chưa từng thấy chân dung của hắn không phải đã sớm đậu thủ nói như vậy thật là cái kia gọi ninh thác g i ế t t a tiêu thiên huynh đệ diệp vô ưu sắc mặt có chút khó coi mấy ngày nay hắn tại tránh đi đao ngục truy sát đồng thời cũng tại nghe ngóng lấy tiêu thiên tin tức kết quả cũng là đạt được tin g ữ mới lúc mới bắt đầu hắn căn bản không tin tưởng bởi vì tiêu thiên thân mang đại khí vận thiên tư lại là mười điểm phi phạm không phải chết yểu t r í tướng nhưng liên tiếp nghe ngóng phía sau lấy được tin tức đều như thế đây đã là để diệp vô ưu không thể không tin tưởng không thể không đi tiếp nhận hiện thực tiếp đó hắn liền bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của tiêu thiên cuối cùng đ ô n m âu đều là chỉ hướng nghịch mà sơn linh thác các hạ khí tức không tầm thường lại biết tiêu thiên nguyên nhân cái chết lại là không lâu mới từ nam hoàng tới chẳng lẽ ngươi là thái huyền thánh địa đệ tử diệp vô ưu đánh giá linh thác trong đồng tử của hắn có một tia quan mang kỳ lạ hiện lên đây là một loại bí pháp đặc thù có thể tra xét đến người khác phải chăng nói dối đã từng là ninh thác gật đầu một cái hắn những lời này không có nói láo diệp vô ưu tự nhiên cũng liền không phát hiện được cái gì dị thường cuối cùng thái huyền thánh địa đều đã hủy diệt ninh thác nói đã từng là cũng liền trọn vẹn không khuyết điểm diệp vô ưu thần sắc hỏa hoán rất nhiều hắn thậm chí chủ động chấn an ninh thác thái huyền thánh địa tiêu thiên huynh đệ tô n g môn ta thay tiêu thiên báo thủ liền tương đương thay thái huyền thánh địa báo thủ đẩy ra sương m dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm mười tám bị tức giận đi diệp vô ưu hư không thánh tông di chỉ đối mặt diệp vô ưu trấn an ninh thác lại không chút nào cảm kích thậm chí mang theo vài phần khiêu khích mà nói chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ninh thác diệp vô ưu không khỏi s ư ơ n g sở nhưng hắn cũng không có sinh khí chỉ coi là ninh thác không kiến thức không biết rõ sự lợi hại của mình hắn cười nói chỉ là một cái ninh thác ta g i ế t lên dễ như t r ở bàn tay ngươi liền có thể sức mạnh vội a khoác lác ai không biết ta ta còn nói ta là thần linh chuyển thế chi thần một bàn tay là có thể đem côn ngô giới cho đập nát đây ninh thác một mặt không tin nói diệp vô ưu khỏe miệng co giật mấy lần còn n g ư nói ngươi cũng đã biết cái tia ninh thác lợi hại đến mức nào hắn thổi mũ hơi đều có thể thoải mái diệt trí tôn cảnh c ự n giả g một chút ở giữa liền có thể để thiên địa càn k h ô n đảo ngược hắn một tay liền có thể đem thiên không đập ra một cái lỗ thủ lớn đợi một thời gian ninh t h á c tất nhiên sẽ vô địch tại côn lô giới tiếp đó phi thăng phong thần ngừng ngừng ngừng diệp vô ưu thực tế nghe không nổi nữa có chút tức giận nói ngươi người này thế nào chỉ biết là trưởng thành người khác trí khí diệp chính mình uy phong đây ta đây chỉ là thực sự cầu thị mà nói không giống người khác liền biết con lác ninh t h á c lờ mờ phản bác ngươi đây là đối ta còn chưa đủ hiểu rõ a ngươi có cái gì nhưng hiểu rõ ninh thác trực tiếp cắt ngang diệp vô ưu một mặt khinh thường nói một cái trung niên lao đầy mỡ loại trừ k h o á t lác ngươi vẫn là cái gì n g ư ơ i diệp vô ưu lồng ngực lên xuống bị tức giận khó lại tâm bình khí h ò a có một loại đàn gậy hai trâu cảm giác nhiều lời vô ích sớm một ngươi sẽ biết được diệp vô ưu trực tiếp không nguyện ý phản ứng ninh thác thân ảnh loay lên liền là quay người rời đi cái kia tốc độ chạy so với bị đao ngục thánh nhân truy sát thời gian nhanh hơn tựa hồ là cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy ninh thác nhiều hơn nữa nhìn một chút miệm đều có thể tức yên đi nhanh như vậy ư ninh thác lắc đầu lại lẩm bẩm không hộ là chiến th cái này đều không muốn giải thích giải thích chứng minh một thoáng chính mình đây hắn vừa mới tự nhiên là cố ý chọc giận diệp vô ưu còn dự định làm cho đối phương trong cơn tức giận chứng minh chính mình dạ kia hắn liền có thể đối diệp vô ưu nhiều một ít hiểu rõ bất quá diệp vô ưu nhìn như bị tức giận không ít nhưng không có hàn t r í cũng không từng bạo lộ thân phận cũng chưa từng t r i ể n lộ ra bài tẩy gì các loại người khác chính mình khen cảm giác của mình có phải hay không còn vượt qua nghiện a thử hi âm thanh v a n lên、Khủ. đây đều là vì sinh tử đại kế linh thác mặt không đỏ tim không đập mạch nói từ hy lại không nói cái gì Khi h t ự ân n g linh thắc ấ y thác khoang, bài, thác dần dần vậy, thoáng, thác khẽ vất cảm diệp vô ưu rõ ràng cùng tiêu thiên quan hệ tâm đầu ý hợp một điểm này phía trước hắn hoàn toàn chính xác không hề nghĩ tới nhưng cái này cũng hẳn là tiêu thiên mạng lưới quan hệ bên trong lớn nhất một t h ư ơ n g bài sẽ không còn có cái gì khác người bây giờ tới nhìn tiêu thiên vị kia khí vận nhân vật chính chuẩn xác nhất đ ị n h vị liền là côn ngô giới vị diện tri tử diệp v ô a ưu tới từ thiên giới trên bản chất không thuộc về côn ngô giới lần này xảo nộ cũng không phải ninh thắc bản thân khí vận vấn đề mà là diệp v ô a ưu tại xảo nộ hắn thiên đạo tại t r o n g coi u minh chỉ dẫn lấy diệp v ô a ưu cùng hắn bạo phát v à chạm chỉ bất quá lại bị ninh thắc không để lại dấu vết hóa giải mất n g ắ m lại cũng là rất có ý tứ diệp v ô a ưu rõ ràng hỏi hắn giết chết tiêu thiên hung thủ là ai còn đem hắn coi là tiều thiên đ ồ môn tất nhiên diệp v u ưu sớm muộn sẽ thấy chân dung của hắn nhưng ninh thắc cũng không có căng thẳng khí vận nhân vật chính rất nhiều bây giờ gặp lại nhân vật chính dù cho đối phương là cường giả trọng sinh lưu nhân vật chính hắn cũng có thể duy trì bình hòa tâm thái lấy trước cơ duyên lại nói đã có không gian chân ý là hắn có thể rất tốt tu luyện đế tâm lục t h u ậ t mấy ngày sau linh thác đi tới một mảnh nguy nga thương sơn trước mặt từng t o a đỉnh núi tương liên điêu luyện sắc xảo nguy nga tràn đầy bất quá so sánh với thái huyền thánh địa s â n môn nơi đây cũng là nhiều một cỗ rách nát chán nạn hương vị mơ hồ có thể thấy được một cỗ rách nát cung điện cựu kiến trúc di chỉ trong núi cũng là cỏ dại rầm rạp rất là h o a vu nơi đây chính là hư không thánh tông cổ di Chỉ, đã từng sơn môn chỗ tồn tại t o à này cổ di Chỉ tuy là hoang vu nhưng cũng là thường xuyên sẽ có tu hành giả thân ảnh ẩn hiện dù sao cũng là đã từng cực thịnh một thời đỉnh cấp thánh tông coi như hủy diệt phía sau chỉ còn dư lại cổ di Chỉ, cũng khả năng lưu lại bảo vật gì cơ duyên trên thực tế trong những năm này đích thật là có người từng tại cổ di Chỉ bên trong tìm được qua một chút bảo vật cơ duyên thậm chí còn có chuyên môn không gian đại đạo truyền thựa vẫn như cũ giấu ở mảnh này cổ lão di trị bên trong nhưng mà dù cho một chút đỉnh cấp đại thế lực cường giả tới trước tỷ như trung tâm thánh triều đại nhân vật đao ngục thần kiếm cốc vạn hoa cổ giáo đại nhân vật các loại đều là không thu hoạch được gì dần dần cũng liền không có gì đại nhân vật đi tới hư không thánh tông cổ di trị tới nơi đây tu hành giả đại bộ phận đều là không bối cảnh tán tu ninh t h á c cất bước leo núi hư không thánh tông cổ di trị muốn so thái huyền thánh địa sơn môn lớn rất nhiều lờ mờ còn có thể trông thấy đã từng hư không thánh tông có huy hoàng bực nào cường thịnh cả ngày ninh t h á c đều tại đi dạo cổ di trị nhìn như cùng cái khác tu hành giả đồng dạng chẳng có mục đích nhưng trên thực tế hắn đã, đem cổ di chỉ quen thuộc, đã có hoàn trình bản đồ ghi tạc trong đầu trạm vào tối l ử a đỏ hào quang chiếu sáng chân trời giáng chiều màu vàng cũng là đem hư không thánh tông cổ di chỉ, dắt lên một t ầ n g vàng d ự c tự nhiên nhiều hơn mấy phần thần thánh y lúc này các tu hành giả bắt đầu nhộn nhịp hướng dưới chân núi tiến đến tiểu h o a tử đừng đùa lưu lại đi nhanh một chút ta nơi đây chỉ có thể ban g à y đi dạo đêm đến phía sau nhất định cần rời đi ban đêm hư không thánh tông có rất nhiều không rõ một nhóm tu hành giả đi ngang qua bên cạnh ninh thác thời điểm hảo tâm nhắc nhở ân ta nhìn lại một chút chờ sau đó liền đi ninh thác cười lấy gật đầu lại có một nhóm nam nữ trẻ tuổi nhóm tự a hồ làm ộ t cái nào đó tông phái đệ tử đi ngang qua bên cạnh linh thác thời gian đồng dạng mở miệng nhắc nhở lấy hắn công tử nơi đây ban đêm không thể lưu lại nha một vị trẻ tuổi nữ tử nói nhụy nhi nói đúng huynh đệ ngày mai lại đến cũng không m u ộ n một tên thanh niên cười lấy nói cơ duyên bảo vật cần nhờ vật khí không cần quá mức chấp nhất cảm ơn nhắc nhở ta nhìn một chút phong cảnh lập tức đi ngay linh thác cười nói hắn theo bản năng l h ứ c nhìn đám người tuổi trẻ này bản tin tức người khác ngược lại còn tốt liền là tên kia gọi nhụy nhi nữ hải mệnh cách không tốt làm tính danh chu nhụy nhi tu vi tử phủ cảnh lục t r ọ n mệnh cách siêu quần bạc t tụy xanh h ỏ a sát thân đen nhân sinh kịch bản tạm thời chưa có độ t h i ệ t cảm mười tám gần đây cơ duyên không chờ một chút linh thác gọi lại chu nhụy nhi nói ta đã từng theo một vị tiền bối học qua một điểm tướng nhân chi thuật nếu như không đặc biệt chuyện trọng yếu đề nghị ngươi trở về tô n g môn gần đây không nên đi ra ngoài a chu nhụy nhi không khỏi s ứ n g sở đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư n một trăm mười chín thư không chi nguyên lai lịch hệ thống cũng không có đưa ra chu nhụy nhi họa sát thân cụ thể tin tức còn nữa nói loại chuyện này cũng không tốt nói rõ ngươi muốn trực tiếp tới một câu cô nương ngươi có điểm giữ có họa sát thân các loại lời nói nhân ra không được cùng ngươi đánh một trận a linh thắc chỉ có thể viện chuyển nhắc nhở một phen về phần chu nhụy nhi có thể hay không nghe l o ạ n phải trăng trốn được một kiếp liền đều xem chính nàng chỉ mong nàng họa sát thân chỉ là mỗi tháng đều tới loại kia linh thắc lắc đầu hắn cũng không phải cái gì bồ tát tâm địa cũng không có bởi vì việc này mà có quá nhiều dầu gì theo lấy sắt trời càng ngày càng mờ lên núi tầm báo các tu hành giả đều đã xuống núi rời đi phóng tầm mắt nhìn tới quần sơn lộ ra đặc biệt tiêu điều cái tia từng tòa đỉnh núi tựa như cùng một san s á t cô phần đứng s ư ớ n g sướng. hướng mặt thổi tới gió núi hình như cũng thay đổi đến đặc biệt t â m lãnh cái tiết tiếng gió vụ vù, vù tựa như là cô hồn giã quỷ n ì non ninh thắc không có chọn rời đi bởi vì căn cứ tin tức của hệ thống diệp vô ưu liền là tại ban đêm thu được hư không chi nguyên tiếp đó lĩnh hội không gian chân ý hệ thống đưa ra cực kỳ cặn kẽ thu được hư không chi nguyên quá trình nguyên cớ ninh thắc rất rõ ràng phải nên làm như thế nào sắc trời triệt để dần tối màn đêm phủ xuống trăng tròn rõ ràng trong sáng nhưng ánh trăng rơi vào quần sơn ở giữa lại luôn lộ ra mấy phần trắng bệnh cảm giác gió tả từ không biết tên pha tới trên núi đong đưa cây tối giống như quỷ ảnh t r ù n g điệp khắp nơi không người hoàn toàn tinh mịch không biết đi qua bao lâu trong lúc mơ hồ dường như có quỷ tiếng khóc chuyển đến để người tê cả da đầu hai hùng kiếp vía xung quanh có rất nhiều góc tối sơn cốc các loại phản phất bất luận cái gì đen k ị t địa phương đều cất d ấ u từng cái cô hồn giá quỷ ngay tại nhìn mình chằm chằm người sẽ không tự giác biến đến bối rối tâm loạn lúc này nếu quả như thật có quỷ hồn xuất hiện lại gan lớn lời nói chỉ sợ cũng phải hù dọa nhảy một cái nhắc gan khả năng ngay tại chỗ liền hai mắt khé đảo ngã xuống đất mất đi linh thác đứng ở bờ sườn núi t h ầ n s ắ c của hắn tương đối yên lặng nhưng tại một đoạn thời khắc ninh thác sau lưng c h ậ m c h ậ m bay tới một cái quỷ hồn màu xanh lục quỷ hồn mặc cổ lao đà bảo nơi ngực cắm một chút kiếm phảng phất còn đang chảy máu nhìn lên mười điểm làm người ta sợ hai ánh mắt của hắn càng là trừng trừng nhìn kỹ ninh thác trong miệng lầm bầm trả mạng cho ta các loại lời nói ninh thác cảm giác được sau lưng quỷ hồn lúc này ở phía trước của hắn dưới vách núi đ ỗ n g nhiên có đại lượng quỷ hồn đi ra phóng tầm mắt nhìn tới quỷ hồn số lượng lít nha lít nhít bọn chúng có bị đào ra hai mắt thậm chí liền đầu đều không có là không đầu quỷ. những quỷ hồn kia tựa như là âm binh quá cảnh đồng dạng lại như là tới trước tìm linh thác lấy mạng ninh thác hít vào một hơi thẳng thắn nói trang diện thật có chút dò người cũng may hắn cũng đã sớm không phải lúc trước cái kia không tên tiểu phá hôi trải qua các loại tôi luyện phía sau tâm cảnh đã là viễn siêu người thường không sợ quỷ thần ninh thác cất bước rời đi đỉnh núi thân ảnh của hắn tại quần sơn ở giữa nhanh chóng phi hành sau lưng thì là đi theo vô số quỷ hồn trang diện nhìn qua m ư ơ i điểm làm người ta sợ hãi không bao lâu ninh thác đi tới một ngọn núi thế đối lập nhẹ nhàng sườn núi hắn tâm niệm vừa động thánh nguyên kiếm thai liền là ra khỏ sau một khắc núi đá thổ nhưỡng bị nhanh chóng phá vỡ linh thác lại là d ư ơ n g tay vồ một cái bốn phía cây cối nộn nhịp nô lên nhánh cây bị chảy nước thân cây bị cắt mở biến thành từng tòa thô sơ mộ đ ị a những quỷ hồn kia nhóm l i ề n đứng ở chỗ không xa nhìn xem linh thác nhìn xem linh thác làm bọn hắn t ạ o mộ linh thác bận rộn đến quá nửa đêm sườn núi mới là xuất hiện từng tòa p h â n mộ nhìn không thấy cuối lít nha lít nhít số lượng khó mà tính toán căn cứ hệ thống cung cấp tin tức diệp vô ưu liền là lấy xây dựng phần mộ phương thức đạt được những quỷ hồn kia tán thành từ đó thu được hư không t r u nguyên truyền nôn không sa thư không thánh tông truyền thừa xác thực vẫn còn ở đó chỉ là lấy được phương thức phi thường q u ỷ dị dĩ nhiên là muốn để các quỷ hồn nhập thổ v i an một điểm này cực kỳ khó có người nghĩ đến cuối cùng ai nhìn thấy nhiều như vậy quỷ hồn cũng sẽ không nghĩ đến để bọn chúng nhập thổ v i an hoặc trốn hoặc đánh cũng không biết dựa theo nguyên bản nội dung chuyện diệp vô ưu nghĩ như thế nào thế nhưng đã không trọng yếu dù sao phát sinh tại nhân vật chính trên mình sự tình lại như thế nào khó bề tưởng tượng đều sẽ biến đến bình thường ao hào hào đột nhiên cái kia vô số quỷ hồn n ộ n n h ị p hóa thành từng đạo quan mang đầu nhập ninh thác xây dựng tốt trong phần mộ cuối cùng chỉ để lại vị k i a người mặc cổ lao đạ bảo ngực cắm một trôi kiếm quỷ hồn hắn rõ ràng là quỷ hồn vào giờ k h ắ c này ánh mắt lại không còn biến đến ngây ngô ngược lại là thật sâu nhìn chằm chằm một chút linh thác、Soạn. đông nhiên vị k i a quỷ hồn chậm chậm hướng ninh thác vươn tay ra tại lòng bàn tay của hắn một đoàn quan g mang sáng lên xung quanh hư không biến đến vật mẹo chính là hư không c h i nguyên vây anh vị k i a quỷ hồn đột nhiên một trường chụp về phía ninh thác một trường tia tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc một trường kia liền theo tại trên ngực ninh thác lòng bàn tay hư không tri nguyên nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn vụ cũng vào lúc này ninh t h ắ c cảm giác xung quanh cảnh tượng không ngừng biến nào hàn phản g p h ấ t xuyên qua tại thời không trường hà bên trong về tới thời kỳ thượng cổ trước mắt hư không thánh tông không còn chỉ là bỏ hoang gì chỉ q u ầ n phong hội tụ trung linh dục tú trên bầu trời còn có chân cầm bay lượn trên mặt đất có thủy thú đi nhất thời huy hoàng cường thịnh hình tượng mà tại một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện ngồi xếp bằng một bóng người đối phương tướng mạo cùng quỷ hồn đồng dạng chính là quỷ hồn trước người rằng dốc quỷ này hồn trước người lại là hư không thánh tông, tông chủ ninh thác quan sát đến rất nhiều hình ảnh cũng biết đến rất nhiều tâm lý người hậu thế chỉ biết là hư không thánh tông nắm giữ đi lên không gian đại đạo chi lộ nhưng không biết coi như tại năm đó hư không thánh tông không gian đại đạo cũng là trọng yếu nhất truyền thừa từ trước chỉ có tông chủ mới có thể nắm giữ mà mỗi một thời đại tông chủ nguyên cớ đều có thể đi lên không gian đại đạo nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì đời trước tông chủ dốc hết cả đời tu vi c ạ m lộ ngưng luyện ra một k h ỏ a hư không chi nguyên điều này sẽ đưa đến hư không thánh tông tông chủ lúc tuổi già đều sẽ thực lực hạ thấp lớn hư không chi nguyên cũng chỉ có thể tại tông chủ nhất mạch truyền thừa tiếp cuối cùng đến thế hệ này tông chủ hắn đã co tư tâm không n g u y ệ n ý ngưng luyện hư không c h i nguyên không n g u y ệ n ý vứt bỏ một thân tu vi đối mặt tự chọn bên trong người thừa kế đối mặt chính mình dốc sức bồi dưỡng đồ đệ hắn rõ ràng thống hạ sát thủ hắn thành công tiếp tục ngồi tông chủ vị trí nhưng tuổi của hắn đã lớn sau đó đi qua trăm năm rốt cục thọ nguyên sắp tận mà lúc này hư không thành tông lại không có lại bồi dưỡng được người thừa kế mới truyền thừa đã có cắt đứt nguy hiểm cái này dẫn tới cái k h á c thánh địa tông môn ham lớn một đầu cao tuổi m á n hổ tại chết giả phía trước bị đàn sói để mắt tới kết quả có thể nghĩ mà biết cao tuổi tông chủ cứ việc xuất lĩnh toàn tông một trận chiến nhưng bởi vì khí huyết khô bại chiến lược kém x a đ ỉ n h phong thời kỳ rốt cuộc không địch lại đối thủ hắn trước khi chết nhìn hủy diệt hư không thánh tông trong lòng hối hận không thôi nhưng thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn hư không thánh tông hủy diệt đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm hai mươi thất phẩm không gian chân ý ninh t h á c nhìn thấy hư không thánh tông hủy diệt toàn bộ quá trình mà ở trong quá trình này hắn cũng tại không ngừng dung hợp hư không tri nguyên một đoạn thời khắc trước mắt tất cả hình ảnh như là kính hoa thủy nguyệt nghiền nát biến mất hiện thực trở về ninh thắc t r ư n g ư ờ vẫn như cũ đứng ở vị kia hư không thánh tông tông chủ thẳng thắn nói cực kỳ khó đi đồng tình đối phương hư không thánh tông nguyên cớ hủy diệt cơ bản đều là bởi vì đối phương bản thân tư tâm lúc này phương đông nổi lên màu trắng bạc sắp trời đem sáng thế nhưng vị tông chủ quỷ hồn cũng không có lựa chọn tiến vào ninh tháp kiến tạo trong p h ầ n mộ mà là từng bước một hướng về cao nhất ngọn núi kia đi đến đã từng nơi đó đại biểu lấy hư không thánh tông uy tín nhất địa vị cũng là hắn tu luyện chỗ ở bây giờ hắn lại một lần nữa về tới nơi đó hắn đứng ở trên đỉnh núi ngắm nhìn trình tọa hư không thánh tông phán phất tại nhìn một lần cuối cùng chân trời luồng thứ nhất nắng mai chiếu phá vỡ tầng rơi vào vị tông chủ kia trên mình hắn quay đầu liếc nhìn linh t h á c nói người đ ờ i sau nhìn ngươi có thể chân quý hư không thánh tông truyền thừa nói xong hắn nhìn phía phía đông hắn bị hồn tắm ánh nắng bắt đầu từng chút một tăng ăn dã cuối cùng hóa thành n g à n vạ n đóng ánh q u a n g h ạ t biến mất tại trên đỉnh núi hắn là có tội người nếu như không phải là vì hư không thánh tông truyền thừa không đoạn tuyệt đã sớm hồn phi phách tán giờ phút này hư không chi nguyên giao ra hắn chấm dứt tâm nguyện cuối cùng lựa chọn hồn phi phách tán phương thức đi chủ tội ninh thắc vẫn là hướng đối phương thi lễ một cái đúng sai đều không có quan hệ gì với hắn đối phương cuối cùng cho hắn hư không c h i nguyên thi lễ là có lẽ lúc này dưới chân núi các tu hành giả, lần nữa leo núi ninh thắc không còn lưu lại chọn một đầu không người đường núi rời đi giữa rừng núi có một đầu trong suốt dòng suối nhỏ suối nước tới rõ ràng không có cá suối rộng ba bốn t r ư ợ n g ninh thắc xếp bằng ở bên dòng suối trên một tảng đá yên lặng lĩnh hội hư không c h i nguyên hư không c h i nguyên tác dụng tới một mức độ nào đó cùng thanh niên kiếm tâm có chỗ tương tự thanh niên kiếm tâm có thể khiến người ta tốt hơn lĩnh hội kiếm đạo để người kiếm đạo thiên phú tăng nhiều l ninh tông tông、so、thác lấy ra một mảnh lá tràng n ộ đạo mượn lá tràng nội đạo hắn có thể lấy tốc độ nhanh hơn lĩnh nộ không gian chân ý sau đó không lâu hắn xung quanh không gian liền phát sinh kỳ dị và mèo hắn rõ ràng liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhưng lại cho người một loại đưa thân vào khác thời không cảm giác Nhất h p ẩ mười không gian chân h gian n ý.、Như、thế vẫn chưa đủ. Xa xa không đạt được ninh thác tâm chưa không ninh h vẫn được Xa xa đủ. mong lý phẩm Thời i g a ngày t ừ n n g trôi q u a k h u ninh thắc i n trên mình lá tràng lộ đạo toàn bộ tiêu hao sạch sẽ mà không gian của hắn chân ý trực tiếp một lần hành động đạt tới thất phẩm cấp độ cái này cùng sơn hải chân ý phẩm giai đồng dạng người cái này lĩnh hội tốc độ cũng thật là rất nhanh n a thử hy không khỏi sợ hai thàn nói lá tràng nội đạo lại thêm hư không tri nguyên ta nếu là vẫn không thể có thu hoạch đó chính là một đầu heo ninh t h á c lắc đầu nói đây chính là chính ngươi nói nha ta cũng không có nói sao thử hy xinh đẹp nói Khủng. liền là cái ví dụ ninh t h á c khỏe miệng giật một cái hắn yên lặng thể hội một lần thất phẩm không gian chân ý đã là tương đối phi phạm đầy đủ để hắn tốt hơn tu luyện đế tâm lục thuật mà thông qua đế tâm lục thuật cũng có thể tốt hơn triển lộ không gian chân ý vi năng trên thực tế hư không thánh tông cũng có một chút võ học có khả năng đem không gian chân ý uy năng triển lộ ra thậm chí những cái k i a võ học liền giấu ở bên trong hư không chi nguyên bất quá những cái k i a võ học uy lực cùng huyền d i ệ u mức độ còn kém rất rất xa đế tâm lục thuật tại không gian đường lớn bên trên diệp thanh ca vị tia thiên mệnh nữ đế mới thật sự là thạo nghề không gian tạo nghệ sâu cổ kim hiếm thấy nạo thị thiên liên giới hư không thánh tông tự nhiên không thể so sánh nổi linh thác lấy ra thất khiếu linh bảo một bên tu luyện đế tâm lục thuật bên trong lĩnh hằng thiên mạc cùng hư không độn sát thuật một bên hướng phía trước đi hắn lần này chỗ cần đến là l o n g sản núi đó là diệp vô ưu chỗ thứ hai cơ duyên chỗ tồn tại là một gốc mười vạn năm thánh dược mười vạn năm thánh dược ninh thắc ánh mắt c h ấ p động vừa nghĩ tới loại kia năm thánh dược hắn cũng là không khỏi có chút mong đợi lên trên người hắn cũng không ít tám chín vạn năm kỳ chân đại dược nhìn như cùng mười vạn năm thánh dược khoảng cách cũng không phải rất lớn nhưng trên thực tế khoảng cách cũng là cách biệt một trời thánh dược lộ sắt thành hình là phi thường chật vật một việc mỗi một gốc thánh dược hắn dược lực đều có thể nói giá trị liên thành là liền thánh nhân đều bon chen bảo vật thời gian còn sớm ninh thắc cũng không có sốt ruột hắn một bên tu hành một bên chạy tới l o n g x à núi dọc đường cũng sẽ đi qua một chút thành trì thôn c h ấ n các loại địa phương một là hưởng thụ mỹ vị món ngon hai là nghe ngóng một phen tin tức trước mắt hắn quan tâm nhất tin tức có hai loại một là quý c ự u thương hai là diệp vô ưu hắn có chút bận tâm quý c ự u thương an nguy cuối cùng thái huyền thần sơn tới từ thần linh sơn tuyệt không phải dễ đối phó như vậy bất quá vừa nghĩ tới còn có yến mộ c h u y ê n tại ninh thắc cũng là yên tâm không ít cứ việc yến mộ huyên đối quý k i u thương thái độ lãnh đạm nhưng ninh thắc nơi nào nhìn không ra yến mộ huyên chỉ là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu trong lòng kỳ thực quan tâm quý k i u thương bất t quá r ê ngược đ ư ờ n đi, đều quý cựu không nghe thấy h t ơ nơi nơi n tin、tức. Thánh chủ cảnh nhân vật giao phòng, người thường nơi, nơi sẽ không n g giao g tức. vật biết, bởi chủ cấp cao. vì ư sẽ độ quá cao. Ngược lại liên quan tới diệp vô ưu tin tức có rất nhiều chủ yếu liền là hắn bị đao ngục truy sát một chuyện đao ngục hiển nhiên không có khả năng thả giết chết đao cựu hung thủ nghe nói đã là phái ra mấy vị t h á n h nhân còn có đại lượng siêu thoát cảnh động hư cảnh đại cao thủ nhóm liền không thể trực tiếp chủ động c h â n thánh thậm chí mạnh hơn tồn tại một lần hành động bóp chết mất diệp vô ưu ninh thắc lắc đầu chỉ là thánh nhân lời nói làm sao có khả năng giết được diệp vô ưu loại này quen thuộc lại cầu huyết xáo lộ cùng đ á ngộ tiếp h y n ngạc, tóm lại liền là phản phái tại không ngừng cho cơ hội. Rõ ràng h phái cho hội. h lại tại cơ c tóm là i Rõ m cứ lấy tốt đ ẹ ưu thế, hết tới khác lần lần này tới lần khác bởi vì đó ủ loại nguyên nhân, không c toàn liền ự c xuất thủ. t ế p đó l i cho nhân vật chính trưởng thành cơ hội đợi đến phản ứng lại đã là không còn kịp rồi cuối cùng hạ tràng liền là phản phái bị làm chết để nhân vật chính quang hoàn lại một lần nữa trói mù thế nhân mắt nghe nói không thiên hoàng thái tử thiếu niên k i ế m thánh vạn hoa cổ giáo thánh nữ đám người đã hẹn nhau ở trong vạn tượng thành t r ạ n mặt nghe nói là dự định đi gặp một lần diệp vô ưu đây trong kiểu lâu một tên thực khách mở miệng lập tức liền là hấp dẫn bốn phía rất nhiều người chú ý đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây đ ộ n g trời c h ư một trăm hai mươi mốt thiên hoàng thái tử vạn hoa thánh nữ thân là uy tín lâu năm đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt thiên hoàng thái tử thiếu niên k i ế m thánh vạn hoa thánh nữ đám người vẫn như cũng là mọi người bàn tán sôi nổi chủ đề mà bọn hắn chạm mặt hẹn nhau còn dự định đi gặp một lần diệp vô ưu càng làm cho tất cả mọi người chú ý đao cựu sau khi chết diệp vô ưu danh tiếng vang xa trong lúc nhất thời danh tiếng trực tiếp vượt trên thiên hoàng thái tử đám người mọi người tự nhiên là muốn nhìn một ch có thể giữ vững bản thân địa vị huynh đệ chuyện này là thật ư trong tựu lâu lập tức có người mở miệng hỏi thăm tự nhiên là thật đây chính là ta hao tốn hơn mấy trăm linh thạch mới nghe được còn có thể có giả ném ra tin tức người kia tràn đầy tự tin mà nói còn nữa nói đao i ự u chết cùng hắn nổi danh thiên hoang thái tử đám người bây giờ dường như đều thấp diệp vô ưu một đầu mọi người đều là đ ỉ n h cấp thiên tiêu yêu, yêu n g h i ệ t cái này ai có thể nhịp không được lấy lại danh dự a lời này hoàn toàn chính xác rất có đạo lý ninh thắp cũng là tin mấy phần vừa vạn vạn tượng thành liền ở trước hắn hướng long xả sơn trên đường rời đi tựu lâu ninh thác đi tại trên đường cái tự l ầ m bẩm ta thế gian này chân ma tựa như là phải làm một chút gì à vừa mới lấy được tin tức để trong lòng của hắn dần dần trồi lên một cái kế hoạch đã diệp vô ưu kéo cựu hận năng lực mạnh như vậy nếu như hắn không thêm lấy lợi dụng đây cũng là rất xin lỗi đối phương so sánh với thiên hoang thái tử đám người hắn ưu thế lớn nhất chính là ở thông qua gần đây cơ duyên có thể chính xác biết diệp vô ưu sẽ xuất hiện ở đâu cái này trọn vẹn có thể lợi dụng tiến hành phục kích tựa như ban đầu ở thánh võ bên trong bí cảnh phục kích diệp vô u hảo hình đệ tiêu thiên đồng dạng nghĩ tới đây ninh thác trực tiếp xuất phát tiến về vạn cho dù tại trung thổ thần châu to to, to nhỏ nhỏ rất nhiều trong thành trì cũng là cực kỳ nổi tiếng một là bởi vì vạn tượng thành lịch sử phi thường lâu đời hai là vạn tượng thành được trời ưu hái vị trí địa lý nơi này là cựu quốc giáp giới địa phương trong đó liền bao gồm thiên hoang thái t ử chỗ tồn tại trung tâm thánh triều chín đầu màu vàng long mã ở trên bầu trời kéo lấy một chiếc xe ngựa rong rồi nhìn lên mười điểm uy vũ bất phàm xe ngựa b ố n phía còn có đại lượng người mặc khải giáp hộ vệ từng cái tu vi khí tức phi thường hùng hậu rõ ràng tất cả đều là động h ữ cảnh cầm đầu hộ vệ đội trưởng càng là một vị siêu thoát cảnh cường giả như vậy xa hoa đội、hình. cũng là để vạn tượng thành bên trong rất nhiều người nhận ra trên xe ngựa đạo kiêng người mặc m n g bảo đầu n g n g cao khí chất cao quý thanh niên thân phận thiên hoàng thái tử vạn tượng thành thành chủ xuất lĩnh lấy đại lượng bộ hạ n đích thân ra khỏi thành nền đón vạn tượng thành tuy là không quy thuộc trung tâm thánh triều thế nhưng tòa thành này tại theo một ý nghĩa nào đó cũng là bị trung tâm thánh triều bao vây lại bởi vì cùng giáp giới còn lại tám nước đều là trung tâm thánh triều nước phụ thuộc liên vạn tượng thành thành chủ kỳ thực bí mật cũng đều là trung tâm thánh triều người có thể nói tòa thành này trên danh nghĩa không thuộc về bất luận cái gì quốc gia nhưng trên thực tế đã sớm là trung tâm thánh t r i ề u dương s ư ơ n há lại cho người khác ngủ ngáy trung tâm thánh t r i ề u đường đường trung thổ thần châu bá chủ thế lực một trong như thế nào lại cho phép tại tầm kiểm soát của mình trong khu vực xuất hiện một tòa vô chủ thành đây bài kiến điện hạ vạn tượng thành thành chủ đám người nhộn nhịp hành lễ trong đó vạn tượng thành thành chủ một thân tu vi khí tức vô cùng hùng hậu lộ ra thần thánh dị thường hắn là một vị thánh nhân nhưng giờ phút này rõ ràng cũng cần hướng tiên h hoang thái tử hành lễ bởi vì thiên hoàng thái tử tương lai chú định sẽ chấp trưởng trung tâm thánh triều trở thành nước vạn người kính ngưỡng thiên tử đồng thời hắn thiên phú mười điểm yêu nhiệt g tương lai tu vi chú định sẽ siêu việt vạn tượng thành chủ công tôn thành chủ k h á c h khí thiên hoàng thái tử đi ra xe ngựa tướng mạo của hắn phi thường tuấn lãng khí vũ hiên ngang áo mãng bảo màu và nóng lại đem khí chất của hắn phụ trợ phi thường tuần quý tuổi con trẻ vô hình t r u n g cũng đã đã có mấy phần thái tử uy nghiêm khí độ không dám điện hạ xin nhập thành vạn tượng thành chủ công tôn tính hiên một mặt khắc khí cung nên lấy hào lúc này bỗng nhiên từng đạo hóng ánh cánh hoa từ trên bầu trời bay xuống thiên hoàng thái tử lòng có cảm giác ngước mắt nhìn về bầu trời chỉ thấy tại cánh hoa kia trong mưa có từng mảnh từng mảnh to lớn hoa đảo như là phi chu chạy tới cầm đầu phiến kia đại hoa đảo bên trên đứng đấy một vị mang theo khăn che mặt mặc nhặt váy dài màu hồng tư thái thức tha h i ể u điệu mắt sáng như ngôi sao tuyệt mỹ nữ tử mái tóc đen nhánh mềm mại như t h n c nước hai chân thon dài thẳng tắp mảnh khảnh eo thon trong suốt một nắm nhưng nữ tử khí chất lại phi thường thanh k i ế t cặp con mắt kia càng là mười điểm trong suốt trong suốt giống như một đôi bảo thạch phóng Tám vạn ị đồng nữ, như là hộ pháp, thủ hộ là tải nữ từ sau lưng. Vạn hoa thánh nữ thiên hoàng thái tử bờ môi động lên mấy lần thiên hoàng thái tử từ biệt nửa năm chúng ta lại gặp mặt ấu lăng cái này toa hữu lễ vạn hoa thánh nữ cơ ấu lăng khẽ thi lễ lộ ra đặc biệt hữu lễ bộ mặt thế nhưng thiên hoàng thái tử sắp mặt cũng là có chút mất tự nhiên hắn thậm chí không nguyện ý tới gần vạn hoa thánh nữ chỉ là cách không ô m quyền nói lần này có thể mời được vạn hoa thánh nữ đúng là vinh hạnh điện hạ nói quá lời có thể bị điện hạ mời mới là tiểu nữ vinh hạnh vạn hoa thánh nữ lễ phép nói nàng cử chỉ tao nhã khí chất dịu dàng động lòng người t ây l điện hạ chúng ta tất yếu như thế kiên kỵ vạn hoa thánh nữ ư vạn tượng thành chủ công tôn tính hiên có chút không giải thích được nói thiên h o a n g thái tử thiên phú vô cùng yêu nghiệt chiến lược càng là cường hoành vô cùng những năm này mơ hồ có đi lên ngũ đại đ ỉ n h cấp yêu n h i ệ t đứng đầu dấu hiệu sẽ không có tất yếu đi cảnh giác thậm chí là kiềng kỵ vạn hoa thành nữ công tôn thành chủ ngươi không biết cái kia nữ tử i ê n a thiên hoàng thái tử lắc đầu công tôn tính hiên tuy là đã là thành nhân nhưng hắn đối cơ hấu lăng hiệu rõ lại không n h i ề u chỉ là nói nghe đồn đãi nhưng hắn cũng là cùng cơ hấu lăng tiếp xúc qua không ít hai người tại nửa năm trước còn đã từng ra tay đánh nhau qua một lần cũng là một lần kia để thiên hoàng thái tử mấy lần tao nộ lớn lao hung hiểm kỳ thực, thực lực của hắn cũng không thể so cơ hấu lăng yếu nhưng mấu chốt là hắn không có cơ hấu lăng như thế điên như thế hung á c đừng nhìn đối phương vừa mới như thế lễ phép đó là bởi vì đối phương bồ tát tâm chiếm cứ chủ đạo một khi tu la tâm chiếm cứ thân thể liền l à sống s ở s ở nữ tu la hàng thế、Soạn. chân trời một vòng vô cùng kiếm quan g bén nhọn như hồng mạ tới thậm chí tại trời cao bên trong lưu lại một đầu thật dài m c h tuyến phản phất là thiên không bị chém thành hai n ử a thật mạnh kiếm ý nhìn tới kiếm đạo của kiếm tinh tử cảnh giới gần đây lại là rất có tinh tiến đi thiên hoàng thái tử nhìn trời cao lẩm bẩm một câu đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm hai mươi hai tứ đại đỉnh cấp yêu n h i ệ t tệ tụ kiếm quan kia vạch phá bầu trời c mỗi người khí thức i ê n h o a tại vô cùng thâm hậu bên ngoài cũng đều lộ ra một vòng lăng lệ thần kiếm cốc chính là thiên hạ kiếm tu nhất hướng tới thánh địa tu hành đối với kiếm đạo cảnh giới tu hành có độc đạo chỗ trong đó liền bao gồm thế gian bắt đại thần giai công pháp một trong vạn kiếm thần dụ chân công trừ đó ra còn có đại lượng thánh phẩm kiếm pháp các loại kiếm tinh tử hướng về thiên hoàng thái tử ông quyền lần trước cùng điện hạ gặp mặt cũng có một năm q u a n cảnh hôm nay xem điện hạ khí tức đặc biệt hùng hậu chắc hẳn thực lực lại là tiến bộ rất lớn cũng vậy thiên hoàng thái tử cười lấy chào hỏi sau đó không lâu thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử ánh mắt đồng thời nhìn phía ngoài thành ngoài thành trên q u a n đạo xuất hiện một vị người trẻ tuổi hắn mặc bình thường nhất vải thô trang phục đầu tóc tùy ý dối tung ở đầu vai chân trần mà đi da thịt của hắn hiện ra màu đồng cộ người cũng là khôi n ô cao lớn so sánh với thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử k h í chất lộ ra một loại thoải mái của giã bách lý chiêu thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử ánh mắt đều là vô ý thức nhau lại mà lúc này tên kia gọi bách lý chiêu người trẻ tuổi cũng là nước mắt nhìn phía thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử vê anh sau một khắc hắn bước ra một bước toàn thân tu vi khí tức không hiện cũng là trực tiếp xuất hiện tại thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử c h ỗ không xa trung thổ thần châu có một người tuổi trẻ trải qua đủ kiểu nguy nan mà không chết theo trong tử vong lĩnh hội trân ý nói liền là bách lý chiêu hắn cũng là trung thổ thần châu ngũ đại đỉnh cấp yêu nhiệt bên trong duy nhất một vị n ụ c thân thể tu thậm chí đem lục thân tu luyện tới hắn trình độ như vậy trung thổ thần châu cũng đã là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua bách lý chiêu không môn không phái nhưng thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử kỳ thực đều biết phía sau của đối phương có một vị lao ngoan đồng cấp bậc sư phụ cho dù là đỉnh cấp đại thế lực đều sẽ kiêng kỵ người kia bách lý chiêu đến mang ý nghĩa trung thổ ngũ đại đỉnh cấp yêu n g h i ệ t trừ đao cựu già toàn bộ đến đông đủ không qua bao lâu thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử bách lý chiêu cùng vạn hoa thành nữ bốn người tới trong một tòa cung điện bốn người chia nhau ngồi xuống tứ phương thiên hoàng thái tử trước tiên mở cảm khái nói một năm trước chúng ta gặp nhau thời điểm vẫn là năm người lúc ấy đợi uống loại bàn biết bao sung sướng không thể tưởng được một năm này phía sau cũng chỉ còn lại chúng ta b ố i vị để chúng ta một chỗ kính đào cựu m ộ t ly. bốn người một chỗ nâm chén đem rượu đổ vào trên mặt đất những cái này trung thổ cấp cao nhất yêu nghiệt hai bên đã là đối thủ đồng thời cũng có mấy phần cùng c h u n g trí hướng cuối cùng không phải ai đều có thể từng bước một tu luyện tới bây giờ đi đến như vậy độ cao giữa lẫn nhau đều có mấy phần khâm phục tỷ như đ à o cựu đao pháp liền là trong năm người mạnh nhất thậm chí phóng nhãn trung thổ thần châu đều đủ để có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đao pháp đệ nhất nhân lại tỷ như kiếm tinh tử kiếm bách lý chiêu quyền lần này mời ba vị tới trước mục đích ta ở trong thư đã đề cập qua đao k i ự u là chúng ta trung thổ thần châu yêu nghiệt đại biểu lấy trung thổ mặt mũi bây giờ t ì n h lình toát ra một cái diệp vô ê u trực tiếp giết đao k i ự u ta mớn không chỉ là ta ba các ngươi vị tâm lý hơn phân nửa cũng không phục thiên hoàng thái tử đi thẳng vào vấn đề kiếm tinh tử ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cực kỳ lăng lệ tinh quang hắn trầm giọng nói mặc kệ như thế nào đều là muốn đi gặp một lần cái diệp vô ưu kia ta cũng muốn lãnh giáo một chút hắn đến cùng có năng lực gì trên mình bách lý chiêu có một cỗ chiến ý kinh người. nói xong đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch cơ hấu lăng ngược lại rất có lễ phép nhưng cũng là nói khẽ như diệp vô ưu cái kia cái thế yêu nhiệt g đều là muốn lãnh hội một phen phong thái của hắn trước mắt chỉ có một vấn đề thiên hoàng thái tử nói diệp vô ưu ngay tại bị đao ngục truy sát tung tích khó kiếm ngay vậy kiếm tinh tử cũng là nhũ mày chuyện này xác thực khó làm tuy là phía sau của bọn hắn đều có đại thế lực nhất là sau lưng thiên hoàng thái tử trung tâm thánh triều mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ nhưng trung thổ q u n quận muốn tìm ra diệp vô ưu cũng không phải chuyện dễ tốt cơm không sợn ta không vội vã bá ta cũng vậy vừa vặn thuận tiện cũng có thể cùng tại trận mấy vị luận bàn một phen kiếm tinh tử nói lời này vừa nói ra trên mình bách lý chiêu lần nữa hiện lên kinh người chiến lược kiếm tinh tử nhìn bách lý chiêu trong tay c h u i kia ba t h ư ớ c thanh phòng mơ hồ phát ra kiếm minh không bằng hiện tại liền luận bàn một phen kiếm tinh tử đề nghị đang có ý này bách lý chiêu nói hai vị chuyện này còn không thương lượng xong đây ngay vậy thiên h o a n g thái tử không khỏi cười khổ nói còn lại đều là chút ít dâu rịa không đáng kể giao cho người phía dưới xử lý là được điện hạ chẳng lẽ không mới biết một năm qua này mọi người đều có cái nào biến hoa ư kiếm tinh tử không khỏi cười nói tại trận loại trừ thiên hoang thái tử cùng vạn hoa thành n ữ là tại nửa năm trước gặp qua người khác đều đã một năm không thấy đối đồng dạng tu hành giả mà nói thời gian một năm thực lực tu vi không có biến h o a quá lớn nhưng bọn hắn loại này đ ỉ n h cấp yêu nghiệt lại không giống nhau một năm đủ để cho thực lực mức độ lớn tinh tiến bọn hắn tu hành tốc độ thế nhưng viễn siêu tuyệt đại bộ phận tu hành giả được thôi vậy thì bồi hai vị chiến đấu một chàng trên mình thiên hoang thái tử đồng dạng là có hùng hậu chiến ý hiện lên thiếu niên trí tôn ở giữa ai lại sẽ chịu phục hay sau một khắc bốn người thân ảnh lần lượt theo trong cung điện biến mất không thấy gì nữa thời điểm xuất hiện lại đã là đi tới ngoài thành trong núi rừng thiên h o a n g thái tử cùng bách lý chiêu đứng ở trên một ngọn núi kiếm tinh tử cùng vạn hoa t h á n h nữ thì là đứng ở trong hư không bốn người chiếm cứ thiên địa tử phương lúc này vạn hoa t h á n h nữ nguyên bản một đôi trong suốt trong suốt con mắt linh hoạt bên trong bắt đầu hiện lên ú á m huyết quang cái này làm cho nàng khí tức cả người cũng tại bắt đầu cải biến không còn thánh khiết vô hạn mà là nhiều một cô yêu dị cùng tạ ác khiến thiên hoàng thái tử bách lý chiêu kiếm tinh tử ba người n ộ n nhịp cảnh giác nhìn phía vạn hoa thành nữ giữa bọn hắn luật bàn đại bộ phận biết chút đến mới thôi nhưng vạn hoa thánh nữ không giống nhau một khi tu la tâm chiếm cứ lấy chủ đạo liền là không chết không thôi cục diện lại hoặc là thẳng đến nàng bồ tát tâm lần nữa chủ đạo thân thể nhưng mà người bình thường cực kỳ khó chống chống đến lúc kia cho dù mạnh như thiên hoàng thái tử nửa năm trước đều là kém chút chết tại trong tay vạn hoa thánh nữ bốn vị ngược lại thật hăng hái không phải tại thương nghị như thế nào nhằm vào diệp vô ưu sao thế nào ngược lại chính mình muốn chức đánh nhau đây cũng vào lúc này một đạo mang theo vài phần tiến chế nào văng lên ân bao gồm vạn hoa thánh nữ tại bên trong thiên hoàng thái tử đắng người. nhộn nhịp nhìn phía cách đó không xa núi rừng chỉ thấy tại trên lâm hải kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo trẻ tuổi thân ảnh đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm hai mươi ba cùng yêu nghiệt tranh p h o n g kiếm tinh tử trên lâm hải thân ảnh dĩ nhiên chính là chạy tới vạn tượng thành ninh thác nhắc tới cũng đúng dịp hắn nguyên bản còn dự định vào thành đi tìm thiên hoàng thái tử đ á m người không nghĩ tới chính bọn hắn trước ra khỏi thành muốn tỉ thí với nhau các hạ là người nào thiên hoàng thái tử con người hơi hơi nhau lại kiếm tinh tử bách lý chiêu cùng vạn hoa thành nữ đều là nhìn phía ninh thác lấy cảm giác của bọn hắn phía trước rõ ràng không có phát hiện ninh thắc là khi nào xuất hiện chỉ dựa vào chiêu này liền đầy đủ để trong lòng bọn hắn cảnh giác trừ đó ra ninh thắc chỗ h i ể n lộ ra tu vi bất ngờ đã là trí tôn cảnh đồng thời tu vi của hắn khí tức vô cùng hùng hậu căn cơ vững chắc không chút nào kém hơn tại trận mấy người thiếu niên trí tôn khiến thiên h o a n g thái tử đám người cùng nhau trong lòng thất kinh chính bọn hắn liền là thiếu niên trí tôn đối với khí tức của đồng loại tự nhiên không xa l à gì chỉ là bọn hắn không nghĩ tới trừ bọn họ bên ngoài trung thổ lại xuất hiện một vị thiếu niên trí tôn đồng thời gương mặt lạ lẫm trước đây chưa bao giờ thấy qua hơn nữa đối phương cũng không phải diệp vô ưu thiên h o a n g thái tử đám người đều là gặp qua diệp vô ưu chân dung tuy là diệp vô ưu ban đầu ở triều thánh thành bên ngoài lưu lại không lâu nhưng lấy thiên h o a n g thái tử đám người thân phận muốn làm đến chân dung của hắn h i ệ n nhiên không phải việc khó ta là ai kỳ thực không trọng yếu ninh t h á c lắc đầu thản nhiên nói trọng yếu là ta có thể tìm tới diệp vô ưu chuyện này là thật nghe vậy thiên h o a n g thái tử thần s ắ c trang nghiêm mấy phần tự nhiên ninh thắc gật đầu nói nếu biết liền xin báo cho kiếm tinh tử nói nửa tháng sau diệp vô ưu sẽ đi long xà sơn ninh thắc nói l o n g xà sơn thiên hoàng thái tử c a o mày nói cái kia đích thật là một chỗ địa phương tốt nhưng diệp vô ưu tại sao lại đến đó đây t a đây liền không biết rõ ninh thác đương nhiên sẽ không nói ra bất quá hắn cũng không lo lắng l o n g xà sơn bên trong gốc kia mười vạn năm thánh dược sẽ bị thiên hoàng thái tử đám người cướp bởi vì t ử hy giờ phút này đã là trước khi đến l o n g xà sơn trên đường thiên hoàng thái tử bốn người hơi t r ầ mặc m lại tựa hồ tại thông qua ăn ý nào đó phương thức trao đổi lẫn nhau nửa này thiên hoàng thái tử nhìn về ninh thác cười nói các hạ cũng không nguyện lộ ra tính danh cũng không nguyện lộ ra lai lịch chỉ là tùy tiện một câu liền cho rằng chúng ta sẽ tin vạn nhất n g ư ờ i là diệp vô ưu phái tới người đây ninh thắc cũng không có giải thích quá nhiều chỉ là bình thản nói tin hay không là chuyện của các ngươi các hạ ngược lại nói đến đơn giản kiếm tinh tử ánh mắt sắc bén nhìn kỹ ninh thắc muốn cho chúng ta tin tưởng cũng có thể xem trước một chút các hạ thực lực như thế nào、Soạn. vừa dứt lời kiếm tinh tử phất tay liền là có m ả n g lớn kiếm khí như mưa rơi xuống hướng ninh thắc chỉ là ninh thắc thần sắc bình tĩnh như nước làm cái kia vô số đạo kiếm khí xuất hiện tại trước người hắn thời gian bỗng nhiên một màn ánh sáng tự nhiên hiện lên chỉ thấy cái kia vô số kiếm khí rõ ràng hết hệ bị hoàn mỹ chặt lại thật là cao minh thủ đoạn phòng ngự kiếm tinh tử ánh mắt ngưng lại mặc dù hắn vừa mới chỉ là tiện tay một kích nhưng bình thường trí tôn cũng đừng hòng phòng vệ húng chi ninh thác phòng ngự phi thường thoải mái lại tiếp ta một kiếm kiếm tinh tử nghiêm túc rất nhiều chỉ thấy hắn gánh vác ba thức thanh phong ra khỏi vỏ một đạo vô cùng sáng r ự c kiếm cương xuất hiện lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế thẳng hướng ninh thác cựu phẩm kiếm đạo chân ý ninh thác một chút ở giữa liền nhận ra kiếm đạo của kiếm tinh tử cảnh giới khiến hắn cũng là có chút nóng lòng không đợi được hắng được tu hành giả hoặc tu vi quá cao chỉ có thể vận dụng nh hoặc tu vi quá t h ấ p trước mắt mấy vị này đ ỉ n h cấp thiên kiêu yêu nhiệt g ngược lại phi thường đối thủ thích hợp、Soạt. linh thác thu lại vĩnh hằng tiên mạc sau một khắc thánh nguyên kiếm thai phóng lên tận trời đồng d ạ n g có vô cùng lóa mắt kiếm cương phát sáng lên một tiếng ầm vang hai đạo cực kỳ lăng lệ kiếm cương ở giữa không trung đụng vào nhau hào quang sáng trói nổ tung vô số đạo linh khí gọn sóng hướng về bốn phương tám hướng tỏ khắp một cách này không phân sàn sàn nhau nhưng cái này đã là để thiên hoang thái tử bách ly triều cùng vạn hoa thánh nữ mười điểm kinh dị liền kiếm tinh tử ánh mắt đều là run lên một cái cựu phẩm kiếm đạo chân ý vậy ta liền thi triển thần kiếm cốc tuyệt học đánh với người một trận thời khắc này kiếm tinh tử đã là triệt để nghiêm túc lên trên người hắn hiện lên vô cùng lăng lệ khí tức đối thủ khó tìm lại là gặp được một cái cùng hắn kiếm đạo cảnh giới không kém bao nhiêu cùng thế hệ thiên tiêu khiến tâm tình của hắn trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ kiếm tinh tử một tay giữ ba thước thanh phong sợi tóc bay lên quần áo phần phật soạt sau một khắc hắn vung tay lên trong tay ba thước thanh phong liền là lại lần nữa toát ra lóa mắt kiếm cương ngay sau đó hắn liên tiếp huy kiếm chỉ thấy vô số đạo kiếm cương phóng thích ra ngoài phóng tầm mắt nhìn tới quả thực là một mảnh kiếm cương c u ộ n quận tại mê ngông n trời cao giường giữa mở đây là thần kiếm cốc một bộ c h ấ n tông tuyệt học tên cứ gọi kiếm đạo thánh biển thân là thiếu niên kiếm thánh kiếm tinh tử không chỉ là kiếm đạo cảnh giới phi thường cao thâm kiếm pháp tu luyện đồng dạng là đạt tới cực cao tạo nghệ bộ này kiếm đạo thá Đã x u ấ trong thần nhập hóa. h h khoảng thành t mênh ngông biển lớn r biển thời mà lên, tầng tầng lớp lớp lên t h gian ư g này h Thác. lúc n à ninh thắc đồng dạng là đem vạn hóa phi tiên kiếm quyết tu luyện tới hóa cảnh cấp độ ẩm ẩm đây là một lần cực kỳ quyết liệt va chạm song phương đều là kiếm đạo cảnh giới cực cao tiên h tiêu h ạ n g người cái kia vô số đạo kiếm cương tại liên cùng giao phong hai bên ma dịt lấy ai cũng không chịu thua tạo ra dư ba cẳng là tương đối khủng bố một t i ê u kiếm cương liền có thể chặt đứt một n g ọ núi n một đạo dư huy liền có thể bình định rộng lớn lâm hải một màn này mười điểm kinh diễm thiên hoàng thái t ử đám người đồng tử đều là sáng n g ờ i lên bọn hắn cũng là thật lâu không nhìn thấy đời trẻ giống như cái này đặc sắc giao phong kịch liệt thậm chí bắt đầu ngửa tay trong lòng cũng muốn tham gia chiến đấu không biết do đi qua bao lâu tòa kia to lớn kiếm đạo thánh biển bắt đầu tiêu tán mà lần à bắt đ u b i ế mất này dưới. Lần n ninh thác cùng kiếm tinh tự ở giữa đồng dạng là bất phân thắng bại tu vi của hai người khí tức quay cuồng như nước thủy triều đều không có biến mất xuống dưới nhưng trong lúc nhất thời cũng không có lại lần nữa ra tay bọn hắn đều đã là vận dụng hóa cảnh chấn tông t u y ệ t học nhưng lại đều không làm gì được hai bên nếu như lại ra tay đó chính là vận dụng chân chính át chủ bài đem hết toàn lực đánh một trận mà bởi như vậy rất có thể không cẩn thận sẽ xuất hiện không chết không thôi cục diện bởi vì chiến đến thời khắc mấu chốt ai cũng khó mà kịp thời thu tay lại nguyên cớ hai người đều có chút thận trọng cuối cùng giữa bọn hắn cũng vô sinh chết đại thủ vừa mới giao phong cũng đều là nóng lòng không đợi được đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm hai mươi bốn thương h ả i tăng điền lý lực chiến bách lý t h i ê u kiếm tinh tử người đã đấu qua một t r à n g dù sao cũng nên cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi làm người không thể quá bá đạo lúc này bách lý t h i ê u bỗng nhiên mở miệng nói ra chăm dằm nói không sai như vậy khó được tân tấn tiên tiêu há có thể ngươi một người chiếm đoạt thiên hoàng thái tử cũng là nói, nói. ta gọi kiếm tinh tử tới từ thần kiếm cốc kiếm tinh tử hướng về ninh thác ô n g quyền cứ việc bách lý t r i ê u đã nói ra tục danh của hắn nhưng hắn vẫn là chính thức làm tự giới thiệu đây là đối ninh thác thực lực một loại tán thành một loại tôn kính gọi ta ninh là được ninh thác cũng là làm tự giới thiệu nhưng không có báo ra tên đầy đủ ninh kiếm của ngươi rất mạnh kiếm tinh tử chân thành nói kiếm đạo của ngươi cảnh giới cũng là ta gặp được người bên trong cao nhất không hổ là thiếu niên kiếm thánh ninh thác cũng là nói nói lời này không có tân bốc ý nói là tình hình thực tế kiếm tinh tử lui xuống giới không tiếp tục xuất thủ ý tiếp đó bách lý chiêu lập tức liền v à ra thấy thế một, một bước tiên hoang thái tử không khỏi cười mắng c h t ă m l i n dặm n g ư ơ i chạy đi đầu thai đây ha ha ta liền sợ diêm vương không dám thu ta bách lý chiêu phong khoáng cười một tiếng rất nhanh hắn liền là nhìn phía ninh thác chủ động tự giới thiệu ta gọi bách lý chiêu không môn không phái còn có chính là ta là một vị nục thân thể tu cái này không cần che giấu cuối cùng không phải bí mật gì linh ninh t h á c đơn giản mở miệng những cái này đỉnh cấp thiên tiêu yêu n g h i ệ t nhóm đối với hắn cũng không có cái gì ác ý song phương thuộc về bình thường giao phong luật bản ninh thắc cũng cực kỳ hoan nghênh không giống diệp vô u cùng đao cựu vừa đạo thủ liền trực tiếp làm đến không chết không thôi tiếp đó giữa song phương đã dẫn phát không thể vãn hồi s ù n g đột lớn trên thực tế thiên hoàng thái tử đám người ở giữa loại trừ vạn hoa t h á n h nữ tình huống đặc thù ngày trước luật bản cũng không có khả năng đi phân sinh tử cuối cùng bọn hắn đều là mỗi đại thế lực cao cấp t r u y ề n thường người ai chết song phương thế lực phía sau đều sẽ bạo phát thiên đại mâu thuẫn không có khả năng hạ tử thủ diệp vô ê u loại tình huống đó tại bình thường thiên tiêu tranh phong bên trong căn bản là không có khả năng xuất hiện ẩm ẩm bách lý chiêu động lên hắn chỉ là mặc đơn giản vải thô quần áo đã không có mang nằm đấm cũng không có mang vào sát mình hộ giáp các loại liền là dựa vào nhục thân một trận chiến bởi vì nhục thể của hắn liền là hắn mạnh nhất vũ khí căn bản không cần những binh khí khác bách lý chiêu cách không một quyền thẳng hướng ninh thác nhất thời liền là có mười điểm cường hành quyền thế hệ i n lên để ép không gian nhanh chóng nghiền ép hướng ninh thác đây là ninh thác lần đầu t i ê n tăng nộ thiên phú yêu nghiệt nhục thân thể tu bản thân hắn cũng là thể tu tự nhiên cũng là muốn lãnh giáo một chút nhục thân của bách lý chiêu đến cùng có biết bao cường hành lại thêm luyện hóa đại lượng thất khiếu linh bảo đã là đem vĩnh hằng thiên mạc tu luyện tới đại thành chi cảnh đại thành vĩnh hằng thiên mạc lực phòng ngự vô cùng cường hành chỉ thấy bách lý chiêu quần c u ộ n quyền thế đánh vào trên vĩnh hằng thiên mạc rõ ràng cũng chỉ là khơi dậy đại lượng vận sóng căn bản không có nghiền nát dấu hiệu thật mạnh phòng ngự đã như vậy ta liền không cùng người thăm dò bách lý chiêu vừa d ấ t lời một đạo hùng hậu tiếng thú giống g ừ g ừ âm hưởng triệt thiên địa nhục thân quần quận tinh khí theo trong cơ thể của hắn mánh liệt mà ra dĩ nhiên là hóa thành một đầu cao lớn u y nga thú ảnh cái kia thú ảnh là một đầu đại viên cao lớn như núi toàn thân đen kị k h í tức vô cùng cùng dã chính là một tôn thái cổ ma viên truyền thuyết tại thời đại thái cổ xa xưa thái cổ ma viên làm loạn nhân gian mở ra miệng to như chậu máu liền có thể đem một thành người toàn bộ sinh ăn thôn p h ệ thậm chí coi như là chân lòng bọn chúng cũng dám đi săn g i ế t tính cách tàn bạo vô cùng nguy hiểm mà bách lý chiêu giờ phút này thi triển liền là một bộ nhục thân võ học tên gọi ma viên thông thiên quyền h ắ n hiển nhiên đã là đem bộ này võ học tu luyện tới xuất thần n h ậ p hóa cảnh giới không phải không có khả năng thi triển loại quyền pháp này liền sẽ ngưng luyện ra thái cổ ma viên hư ảnh không có như vậy hưu y、Hứng. k e m theo bách lý chiêu một quyền diễn ra đầu kia thái cổ ma viên hư ảnh lập tức đồng dạng đập ra một quyền hai đạo quyền thế hợp nhất làm cho quyền uy khủng bố vô cùng lần này ninh t h á c không tiếp tục dùng lĩnh hằng thiên mạc đi ngăn cản bởi vì hắn có tốt hơn võ học có thể đi nhằm vào bách lý chiêu ma viên thông thiên quyền liền trông thấy ninh t h á c không lùi mà thế tới dĩ nhiên là đón cái tia khủng bố quyền thế hướng phía trước lao đi cùng lúc đó hắn xung quanh cảnh tượng nhanh trong biến ả o càng k h ô n đảo ngược tia sáng kỳ dị vặn vẹo lên thái huyền thánh địa chấn tông tuyệt học thương hải tăng điền thất phẩm sơn hải trân ý đủ để đem hóa cảnh cho dù tại lúc trước trong tay tiêu tiên h thương hải tăng điền uy lực cũng là xa không có ninh thác giờ phút này thi triển kinh khủng như vậy bách lý chiêu quyền thế mới vừa vào thương hải tăng điền bao trùm phạm vi lập tức liền như là một đi không trở lại bị không ngừng suy yếu loại lĩnh vực này loại võ học nhưng thật ra là phi thường k i ể m chế nhục thân thể tu bởi vì nhục thân thể tu cùng người chiến đấu thời gian bình thường đều sẽ tìm kiếm thời cơ không ngừng tới gần đối thủ khoảng cách càng gần quyền thế uy năng càng mạnh nếu là thành công cận thân lời nói đối thủ thì hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lĩnh vực loại võ học lại để nhục thân thể tu không dám tùy tiện tới gần bởi vì một khi tránh thoát không ra đối phương lĩnh vực liền chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới thật cường hành o lĩnh vực loại võ học bách lý chiêu ánh mắt hơi chìm thiên hoàng thái t ử đồng dạng nắm giữ lĩnh vực loại võ học nhưng mà mang đến cho hắn một cảm giác lại không có ninh thắc nắm giữ cường đại phải kém hơn không ít giữa sân lấy ninh thắc làm trung tâm thiên địa đảo ngược đại địa cùng bầu trời p h ả n tới thứ bên ngoài nhìn tới ninh thắc tựa như là tại ngược lại đi loại cảm giác này mười điểm quỷ dị bách lý chiêu đối ninh thắc thương hải tang điền không đủ hiểu không có tùy tiện chen chân trong đó hắn chỉ là đứng ở bên ngoài một quyền tiếp một quyền cách không oanh nhưng quyền của hắn thế một khi rơi vào thương h ả i tăng điển bên trong liền sẽ bị không ngừng suy yếu đến trước người ninh thác thời gian đã lại khó tạo thành uy hiếp trăm dặm bị khắc chế thiên h o a n g thái tử nhìn thấy một màn này phía sau không khỏi nói ân kiếm tinh tử cũng là gật đầu một cái hắn đồng dạng tại tỉ mỉ quan sát đến ninh thác thương h ả i tăng điển thầm nghĩ cũng là nếu như mình thi triển kiếm pháp có khả năng pha thương h ả i tăng điển kết quả lại là liền chính hắn đều không rõ ràng nhất định cần thử một lần mới có thể biết h o h o đột nhiên giữa sân thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa n i n h thác không còn cố thủ mà là chủ động tới gần hướng bách lý chiêu cùng lúc đó dâu b i ể n tăng điển theo hắn di chuyển cái kia khủng bố trận vực như là một tòa không gian áp hướng bách lý chiêu thân là hiếm có trận vực loại võ học thương h ả i tăng điển tác dụng không chỉ có riêng là hóa giải người khác thế công bộ này võ học chủ động công s á t năng lực đồng dạng là cường hoành phi thường một k í c h quy lực tựa như cùng một tòa không gian nghiền ép hướng đối thủ một khi thế công triệt để bày ra liền sẽ có vô cùng vô tận không gian u y áp sinh ra nhất trọng tiếp nhất trọng cho đến đem đối thủ nghiền nát thành thịt nát bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s g h vô ăn tô hủ tiếu các bạn m i t r ă m hai mươi lăm tu la tâm vạn hoa t h á n h nữ cờ ẩu lăng giữa sân thế cục đã phát sinh biến hóa ninh thác c h u y ể n thủ làm công bách lý chiêu lựa chọn lấy lui làm tiến thế nhưng bách lý chiêu lui lại tốc độ cũng là hơi chậm một phần cái này làm cho thương hải tăng điền t r ậ n vực bắt đầu hướng hắn áp b ạ t tới h ố n g đầu kia thái cổ ma viên n g ử a mặt lên trời gào thét hai tay thật cao nâng lên dĩ nhiên là trực tiếp nâng lên lên thương hải tăng điền t r ậ n vực một màn này hết sức kinh người nguy nga giống như núi thái cổ ma viên hai tay nâng lên thương hải tăng điền giống như nâng lên, lên một t o à thế giới ầm ầm nhưng tại s a u một khắc đầu kia thái cổ ma viên trong miệng liền l a phát ra một tiếng gào lên đau xót hai đầu gối của nó h ố n lượn nguy nga thân thể đều tại kịch liệt run run y bởi vì một cái g i ả thiên màu đen đại ma tay theo cái kia càn k h ô n điên đ ả o k i a sáng vặn vẹo thương hải tăng điền bên trong nó ra mạnh mẽ áp hướng thái cổ ma viên đại hàng mã thủ bách lý chiêu con người bỗng nhiên co r i t lại hắn cũng không có nghĩ đến thi triển mặt khác một bộ uy năng đồng dạng mười điểm khủng bố thánh phương pháp việt học thiên hoang thái tử cùng kiếm tinh tử hai người đồng dạng đều là ánh mắt ngưng lại trong lòng cung của bọn họ có chân kinh chỉ có vạn hoa thánh nữ giờ phút này cặp kia con mắt linh hoạt bên trong bắt đầu có tà ác ác cám khí tức p h u n g trào thể nội phảng phất có một tôn tu la bắt đầu khôi phục Bạch. Bạch thân rất ít tại tranh thời thường tiến một tinh tử, thiên hoang thái tử một trận thận. hắn, phong chọn Bình hắn phương. hoang chiến, không thể không hắn cùng người gian, nắm công quyền cùng cũng ngoại cẩn của bức cái có ra kia ai lại. lùi giữ kiếm Bởi Dù sẽ bị là là lệ. vì đều đều dám bắt đầu như là một ngọn núi lớn sụp đổ tăng n dã khủng bố sóng linh khí như cùng chiều quay cuồng nhấc lên ngập trời khí lãng đại địa kịch liệt c h ấ n lắc bụi mù rất nhanh tỏ khắp quét sạch hướng bốn phương tám hướng đợi đến cái k i a giả thiên đại ma tay triệt để rơi xuống trên mặt đất xuất hiện một đạo vô cùng to lớn năm ngón thủ hấn chấn động nhân tâm bách lý chiêu vừa đúng thối lui đến to lớn thủ hấn khu vực biên giới nếu không thái cổ ma viên thay hắn tranh thủ thời gian hắn hiển nhiên không có khả năng dạng này kịp thời tránh lui mở lợi hại bách lý c i ê u không có nhụ trí tương phản trong mắt quang mang rặng rỡ hướng về ninh thắc cười nói ngươi ta đã thật lâu chưa từng gặp qua người đối thủ như vậy tiếp tục linh thác cơ ư hỏi l ụ c thân của bách lý chiêu thể phách cũng là hắn gặp phải người bên trong chứ hắn ra mạnh nhất loại này đỉnh cấp thiên tiêu yêu nghiệt quả nhiên là danh bất hư chuyển không đánh bách lý chiêu cũng là lắc đầu nói lần này g i a phòng ta thua tuy là nhận thua nhưng hắn nhìn lên cũng không cảm thấy mất mặt cũng không có cái gì nhục trí cảm giác như đưa đám bây giờ nói nhận thua còn nói còn quá sớm linh thác lắc đầu bách lý chiêu chắc chắn còn có át chủ bài nhận thua chỉ là một loại khiêm tốn động tác nhiều nhất bách lý chiêu cũng chỉ là hạ xuống thế bất lợi bất quá thương hải tăng điền đích thật là đối bách lý chiêu có rất mạnh tác dụng khắc chế thậm chí có thể nói trận vực loại t h á n h phương pháp võ học kiểm chế tất cả nhục thân thể tu tất h nhiên cái này k i ể m chế cũng nhìn thực lực bản thân gặp được nhục thân thể phép quá mức cường thành người trọn vẹn có thể cưỡng ép xé rách trận vực trừ đó ra ninh thắc còn biết bách lý chiêu chỗ mạnh nhất không phải cùng người luận b ả n tranh p h o n g mà là liệu mạng tranh đấu ninh thắc đang trên đường tới cố ý tiêu phí số tiền lớn mua mấy phần liên quan tới thiên hoàng thái tử bách lý chiêu đắng người tài liệu cà kẽ trong đó có ghi chép bách lý chiêu sở trường liệu mạng tranh đấu bởi vì bách lý chiêu trải qua bờ vực sống còn so thiên hoàng thái tử đám người càng nhiều hắn bách luyện thánh thể liên lạc tại lần lượt tao nộ trong tử vong từng bước một trưởng thành về phần bách lý chiêu l i ề u mạng tranh đấu cụ thể năng lực lại không có tài liệu ghi chép đó là bách lý chiêu bản thân bí mật trừ hắn ra cơ hồ không có người nào biết tựa như thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử đều có dấu bản thân bí mật cùng át chủ bài bình thường luận bản giao phong bọn hắn căn bản sẽ không đi bạo lộ một điểm này ninh thắp cũng đồng dạng hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng vẫn chưa từng hiện lộ x u t h ủ y lợi hại ninh minh không cần k i ê m tốn nguy lo hoàn toàn chính xác đối bách lý huynh có rất mạnh k i ể m chế thiên hoàng thái tử mở miệng cười mọi người nhãn lực đều rất cao minh đã sớm phát giác được một điểm này bách lý t r i ê u cũng không sao cả hắn hướng về nhìn về thiên hoàng thái tử điện hạ không chuẩn bị xuất thủ ư vừa mới hoàn toàn chính xác n g i a tay bây giờ thấy được ninh huynh thực lực ngược lại bình tĩnh không ít dù sao sau đó có rất nhiều cơ hội cũng là không cần nóng lòng nhất thời thiên hoàng thái tử hơi hơi lắc đầu nhưng lời nói còn chưa nói xong hắn liền phát giác được khác thường v â anh tiếp theo một cái t r ớ c mắt bóng dáng thiên hoàng thái tử l o a lên ngay tại nháy mắt rời đi tại chỗ cùng lúc đó một gốc màu đen kỳ hoa theo hắn vừa mới đứng thẳng vị trí xuất hiện phản phất hoa ăn thịt người tràn ngập hơi thở hết sức nguy hiểm lúc này không chỉ là thiên hoang thái tử ninh thác kiếm tinh tử bách ly chiêu hết thể nhìn phía vạn hoa t h á n h nữ vạn hoa t h á n h nữ trên mình c ố kêu ôn nhã thánh khiết khí chất đã sớm biến mất không thấy trong tròng mắt của nàng tràn ngập mười điểm tà ác khí tức phản phất xem ai đều như cùng ở tại nhìn một đầu con mồi quần áo của nàng thậm chí đều biến thành màu đen tư thái vẫn như cũ thức tha hiệu điệu lộ ra mấy phần vũ mị yêu dã cảm giác k h a n khách nàng yêu diễm môi đỏi đỏ k nàng không còn từ bi không còn trách trời thương người không còn tao nhã t h á n h kiết có chỉ là một loại thật sâu tả ác cảm giác、Bạch. rất nhanh cơ hấu lăng ánh mắt liền là rơi vào trên mình linh thác đã thật lâu không có gặp được ngươi dạng này mới mẹ con mồi thật muốn nhấm nháp một chút máu tươi của ngươi không biết rõ hương vị như thế nào ha ha ha cơ hấu lăng yêu diễm môi đỏ hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra nụ cười tạ ác nàng rất đẹp giờ phút này bị tu la tâm chiếm cứ chủ đạo càng nhiều mấy phần vũ mị yêu ra cảm giác ninh thắc ngược lại đối cái này không có cảm giác gì tuy là cơ hấu lăng đích sắc rất đẹp nhưng nếu bàn về tư sắc diệp thanh ca cùng tử hy đều khó có khả năng kém đối phương trừ đó ra cơ hấu lăng phía trước cái kia một đôi a liền có chút không được ở mỹ một điểm này diệ thanh ca cùng tử hy liền đều không tệ n i một, một, một cánh cẩn tay ngọc tự nhiên lộ ra phản phất tới từ địa ngục sâm la một cách này trực tiếp nhắm ngay linh thác trái tim phản phất muốn đem trái tim của hắn móc ra đây là trí mạng một cách cái này cùng kiếm tinh tử Bách một màn ánh sáng tự nhiên hiện lên ngăn tại cái kia trước người tay ngọc cùng lúc đó linh thắp một tay phất lên một đạo tiếp một đạo ngân nguyện tinh luân hiện lên thẳng hướng cơ hấu lăng cơ hấu lăng không chút nào sợ hãi tay ngọc ở giữa từng đoá từng đoá hóng ánh long lanh cánh hoa bay ra xen lẫn thành một đoá kỳ hoa cùng ngân n g u y ệ t tinh luân đụng vào nhau ầm ầm khủng bố linh khí dư ba ngay tại chỗ nổ tan cũng vào lúc này trọn vẹn tám đạo ngân n g u y ệ t tinh luân bay ra cái này tám đạo ngân n g u y ệ t tinh luân triển khai cực mạnh thế công như là c u ồ n phong mưa rào không ngừng công kích cơ hấu lăng một đoạn thời khắc tám đạo ngân n g u y ệ t tinh luân đ ố n g nhiên hợp lại là một hóa thành một đột bên ngoài to lớn ngân n g u y ệ t tinh luân trên đó óng ánh tinh huy lựa lở rất nhiều thần bí hoa văn tất cả tiêu tán lấy h ả o quang trói sáng đây là ngân nguyện tinh luân tu luyện tới hóa cảnh phía sau mạnh nhất một kích、Ấm、ẩm ẩm kèm theo nổ vang rung trời đạo kia hợp lại là một ngân nguyện đánh về phía cơ hấu lăng ninh minh võ học tạo nghệ quả nhiên là cao thâm mặt chắc đây cũng là một bộ hóa cảnh thánh phương pha á p thiên h o a n g thái tử sợ hãi than một câu luận võ học tạo nghệ điện hạ hoàn toàn không kém ninh kiếm tinh tử bình thản liếc qua thiên h o a n g thái tử bọn hắn trong những người này thiên h o a n g thái tử võ học tạo nghệ vẫn luôn là cao t h â m nhất phía trước ngôi sao màu bạc q u a n huy đã hoàn toàn bao phủ cơ ấu l ă n g thân ảnh ninh thắc hiển nhiên không có thương hương tiếp ngọc dự định nhưng tại sao một khắc một đạo màu đen thân ảnh hiệu điệu bắt đầu từ cái kê bóng ánh trong ánh sao đi ra nàng ngôi đi một bước dưới chân liền là có một đoá liên hoa màu đen chỉ là những cái k i a liên hoa màu đen tràn ngập tà ác khí tức không có chút nào t h á n h khiết cảm giác linh ngươi liền định dùng loại trình độ này thế công đối phó ta sao đây chính là xa xa không đủ nha cơ hấu lăng trong ánh mắt toát ra yêu dã nụ cười tà ác ngay sau đó tại dưới chân của nàng vô số đoá hắc liên hiện lên những cái k i a hắc liên lại là vô cùng tốc độ nhanh hai bên thôn phệ dung hợp linh huynh cẩn thận đây là vạn hoa thánh nữ tuyệt học vạn liên phệ tâm thiên hoàng thái tử mở miệng nhắc nhở ninh h á c mở ra tin tức của cơ hấu lăng tài liệu nhìn lướt qua tính danh cơ hấu lăng tu vi trí tôn cảnh thất trọng mệnh cách bồ t á c thánh tâm tím tu la c h i tâm tím vạn hoa t ề phóng lam tài mạo vô song lam nhân sinh k ị c bản chưa định độ thiệt cảm ba mươi gần đây cơ duyên một tháng sau tao nộ g diệp vô ưu trong c h é m g i ế t bị đối phương thành công hàng phục tu la tâm trở thành thị nữ hương nhan ninh thác phía trước liền trong bóng tối nhìn trộm qua tin tức của cơ hầu lăng đối phương mệnh cách cùng cái kia chưa định nhân sinh k ị c bản hắn đều đã sớm biết duy nhất có biến hóa liền là độ thiệt cảm phía trước là có chính giữa ba mươi điểm độ thiệt cảm lúc này lại trực tiếp biến thành âm ba mươi điểm đây là bởi vì đối phương tu la tâm chiếm chủ đạo đối với người nào đều có mang ác n i ệ m giờ phút này cái t i a trên vạn đoá h ắ c liên đã là thôn p h ệ dung hợp hoàn tất hóa thành một đoá vô cùng to lớn h ắ c liên chỉ là một mảnh cánh sen liền như tán cây to lớn h ắ c liên nở rộ cơ hấu lăng liền đứng ở trong h ắ c liên tính toán đem linh thác t h ô n p h ệ linh thác thờ ơ sau m ộ t khắc già thiên đại ma tay xuất hiện lần nữa mảng lớn bóng mở bao phủ xuống ẩm ẩm đại hàng ma thủ cùng to lớn h ắ c liên mạnh mẽ đụng vào nhau hai cái quái vật khổng l ồ ở giữa va chạm chỗ nhấc lên thanh thế vô cùng kinh người chỉ thấy quần quận khí lãng phẳng phất quẩn tới chín tầng trời xung quanh núi rừng đại địa đều là đang kịch liệt run g i y lấy vô số gốc cây một, hóa làm một mịn. chà n tốt p chà n ninh huyết dịch nhất định rất mỹ vị ngươi liền thật không muốn nếm thử ư ta đối ninh huynh cũng không ác ý ngươi lui về thật vất vả đi ra một chuyến ai còn muốn bị nhốt vào loại tia tối tăm không ánh mặt trời địa phương đây đó là bởi vì ngươi tà ác quá nặng đi nếu ngươi tầm hướng con minh dâu dài cầm miệng cho ta đột nhiên ở giữa một bóng người vô cùng tốc độ nhanh phá vỡ trùng điệp quang mang cùng bụi mù thẳng hướng cơ hấu lăng chính là ninh thác tay hắn c ầ m thánh nguyên kiếm thai vô số đạo lăng lệ bay chỉ xoay quanh tại kiếm thai bốn phía thi triển chính là vạn hóa phi tiên kiếm quyết nhưng lúc này cơ hấu lăng tu la tâm cùng bù t á t tâm ngay tại tranh đấu lẫn nhau lấy đã là vô lực lại cùng ninh thác tiến hành chống lại ninh thác cũng rất nhanh phát giác được đầu mối hắn cũng không giết cơ hấu lăng ý liền là nhanh chóng tán đi chân linh lực thu hồi thánh nguyên kiếm thai nhưng mà hắn phát giác được tình huống này thời điểm cũng là hơi trễ cứ việc kiếm pháp cùng thánh nguyên kiếm thai hết thẻ thu lại nhưng hắn lại không kịp thu tay lại cũng không kịp dừng bước lại cơ hấu lăng rất mạnh nguyên cớ ninh thác cùng nàng giao phong nhất định cần toàn lực vận chuyển chân linh lực cứ việc tại thời khắc cuối cùng ninh thác đã tán đi l ự c đạo nhưng cuối cùng ninh thác bàn tay vẫn là khắc ở cơ hấu lăng bên trong một cái a phía trên trong lúc nhất thời cơ hấu lăng cùng ninh thác cùng nhau ngây ngẩn cả người cơ hấu lăng thánh khiết ôn nhã s á t mặt giờ phút này có một chút ngốc trệ lộ ra mấy phần n ố c manh ý ninh thác ò、oh, ò、oh. kỳ thực xúc cảm còn không tệ tuyệt đối không chỉ a chính mình nhìn lầm Chí ít cũng có tu hực về trong suốt một năm cái kia một loại、không. xin lỗi vừa mới tình huống nguy cấp không thể kịp thời dừng lại linh t h ắ c rất nhanh thu về bàn tay t h ầ n s ắ c bình tĩnh giải thích dù sao chỉ cần mình không xấu hổ cái kia lung túng liền là người khác khuôn mặt cơ hấu lăng đỏ bừng âm thanh rất nhẹ mà nói không không quan hệ nhưng tại trong lòng nàng lại có một cái thanh â m khác vang lên loại này đang đ ổ tử không giết giữ lại ăn t ế tư cơ hấu lăng ngươi có phải hay không thích đối phương nhanh lên một chút giết hắn chặt mất tay hắn cầm lấy đi cho chó ăn cơ hấu lăng ép buộc chính mình không để ý tới thanh em kia nàng rõ ràng tình huống vừa rồi hoàn toàn chính xác rất khẩn cấp linh t h á c không phải cố ý cơ hấu lăng người muốn b ệ n h viễn như vậy mềm yếu xuống dưới ư khi còn bé ngươi bị người khi dễ thì cũng thôi đi bây giờ ngươi thế nhưng vạn hoa thành nữ còn mặc cho người khác lên xuống ngươi sao giết hắn giết cái kia đang đồ tử cơ hấu lăng tâm lý âm thanh kia không ngừng mê hoặc lấy không cam tâm chuyện này cứ tính như vậy bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm hai mươi bảy kỳ quái độ thiện cảm đen trắng nhân xâm thánh dược linh thắc cố ý lại liếc nhìn bảng tin tức của cơ hấu lăng cái khác ngược lại không có gì biến hóa chỉ duy nhất độ thiện cảm theo nguyên bản ba mươi trực tiếp biến thành chính giữa năm mươi ninh thắc là có c h ú t động bây giờ cơ hấu lăng hiển nhiên đã là bồ tát tâm chiếm chủ đạo độ thiện cảm không còn là số âm cái này hắn là có thể lý giải nhưng không giảm trái lại còn tăng hơn nữa trực tiếp tăng vọt đến năm mươi điểm đây là ninh thắc không nghĩ tới cô nương này ninh thắc cũng không biết phải hình dung như thế nào cái này nếu như mình nhiều tới mấy lần độ thiện cảm có thể hay không trực tiếp kéo căng ninh thắc lắc đầu hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút nếu quả như thật thử nghiệm như thế làm cơ hấu lăng tu la tâm p h ỏ n g t r ư ờ n g đến nổ xung quanh bụi mù cùng quang mang từng bước tiêu tán làm thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử bách lý chiêu ba người phát hiện linh thắc cùng cơ hấu lăng vẫn chưa động thủ lần nữa chỉ là mặt đối mặt đường đấy đồng thời cơ hấu lăng tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp còn lưu lại mấy phần đỏ bừng dư vị ba người sắc mặt đều là có chút quái dị linh linh lợi hại rõ ràng nhanh như vậy liền kết thúc cùng thánh nữ lập u bàn thiên hoàng thái tử mở miệng cười thánh nữ chưa hết toàn lực xuất thủ thôi linh thắc lắc đầu lời này cũng không phải qua loa tắc trách cứ việc vừa mới cơ hấu lăng tu la tâm chiếm chủ đạo nhưng nàng bồ tát tâm vẫn luôn tại phản kháng lấy cái này dẫn đến tu la tâm khó mà toàn lực xuất thủ không thể không phân thần đi áp chế bồ tát tâm không chỉ là cơ hấu lăng bách lý t h i ê u kiếm tinh tử vừa mới tu vi đều không có toàn bộ vận dụng cảnh giới của bọn hắn đều ở trí tôn cảnh thất trọng mà ninh thác trước mắt chỉ có trí tôn cảnh ngũ trọng thấp hai cái cảnh giới bất quá đợi đến tử hy đem gốc t i a u mười vạn năm thánh dược mang về tu vi cảnh giới của ninh thác tất nhiên sẽ có một cái không nhỏ đột phá đổi kịp tiên hoang thái tử n g m người hẳn không phải là việc khó linh hình không bằng theo chúng ta đi vạn tượng thành mọi người cùng nhau nâng cốc l ô n hoan thiên hoàng thái tử phát ra mời thấy thế kiếm tinh tử cùng bách lý chiêu cũng là lần lượt mời vạn hoa thánh nữ trong mỹ mâu cũng là lẽ ra mấy phần kỳ đái c h i ý ninh t h á c thực lực đạt được tôn kính của bọn họ cùng tán thành tạm thời không được ta còn có chút sự tình phải xử lý ninh t h á c lắc đầu cự tuyệt lại nói bất quá nửa tháng sau long s à sơn ta cũng sẽ đi đã như vậy đến lúc đó chúng ta liền long s à sơn gặp lại thiên hoàng thái tử cười nói long s à sơn không gặp không về kiếm tinh tử cũng là mỉm cười bọn hắn đều chưa từng có phân cơ cầu cuối cùng nửa tháng thời gian lại không dài、Tốt. ninh thắc gật gật đầu Lại hướng về vạn ề v hoa thánh nữ nhẹ ắ c tay, m nhàng mở miệng hướng về ninh thác trong suốt thi lễ cử chỉ tao nhã khi chất thánh khiết vô hạn chỉ là phạm là vừa nghĩ tới nàng tu la tâm cái kia một mặt chỉ cần là cái nam nhân bình thường e rằng trong lòng đều có một chút gác hàn cùng kiên kỵ loại nữ nhân này nếu như lấy về nhà ba ngày n tương kính như tân đến buổi tối đ ỗ n g nhiên liền cho ngươi tới một đ a u ai có thể chịu nổi đưa mắt nhìn linh t h ắ t sau khi rời đi kiếm tinh tử đ ỗ n g nhiên nhìn phía thiên hoàng thái tử không mặn không nhạt mà nói điện hạ xem ra là muốn thay trung tâm thánh triều mời chào ninh h u y n h ninh huynh thân mang đại tài tự nhiên yêu cầu một cái tốt bình đài đi thi triển hắn một thân k h á t v ọ n g đi thiên hoàng thái tử từ chối cho ý kiến nói ta ngược lại cảm thấy ninh huynh kiếm đạo thiên phú chất t u y ệ t cực kỳ thích hợp chúng ta thần kiếm cốc kiếm tinh tử nói thần kiếm cốc nhưng khác biệt tại trung tâm hoàng thất vạn nhất ninh huynh đến lúc đó vượt qua ngươi một đầu ngươi li thiên h o a n g thái t ử nhiễm mày c ư ờ i h í p mắt nói nếu như đúng như điện hạ nói chỉ có thể trách ta tài nghệ không bằng người ta chỉ biết chúc mừng ninh ninh kiếm tinh tử không sao cả mở miệng hắn đường đường thiếu niên kiếm thánh trong lòng tự có một phần niềm tin vô địch căn bản sẽ không như hạ người bình thường dạng kia đi đấu kỵ người tái các loại hai người này nhìn như hữu hảo nói chuyện với nhau thực ra trong lời nói ẩn n ó i lời nói sắp bén bọn hắn đã được kiến thức ninh t h á c thực lực đều muốn thay bản thân thế lực chiêu mộ được một vị tương lai đỉnh cấp cường giả đây chính là trung thổ thần châu đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt quan hệ trong đó hai bên sẽ cùng trung trí h Gặp được l ninh, ninh thác từ từ mở mắt nhìn trước người tử hy đ ỗ n g nhiên nói hỏi ngươi cái sự tình cái gì các ngươi nữ hải tử nếu như bị người chiếm tiện nghi có thể hay không ra tăng hảo cảm đây thử hy sửng sốt một chút cái k i a tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ bừng trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước cùng ninh thác đánh c à o thua liền cái gì cũng biết bại bởi hắn cái kia ta ta cũng sẽ không muốn hủy hẹn chỉ là ngươi ngươi đến cho ta một điểm chuẩn bị tâm tư thời gian t ử hy nói xong liền là đem một mai hộp ngọc ném cho ninh thác tiếp đó nháy mắt tần nấp biến mất ninh thắc cầm trong tay hộp ngọc không khỏi sưng sờ một thoáng nha đầu này có phải hay không hiểu lầm cái gì ta không có tại ám chỉ cái gì a pb thật không phải là tại ám chỉ ngươi nghe ta ngụy biện a phi nhân sâm thánh dược hóa thành một đạo lưu quang liền là bay ra hộp ngọc tính toán vào tàu nhưng vô luận nó thế nào phi hành đều không thể bay ra trước người ninh thác mười triệu phạm vi tựa như là xông vào một tòa mê cung đây là ninh thác đang thi triển thương hải tăng điền làm cho xung quanh càn k h ô n đảo ngược không gian dối loạn đã điều tới vẫn là ngoan ngoãn để ta luyện hóa a ninh thác cười nhạt một tiếng chỉ là nụ cười này để người tham gia thánh dược cảm thấy dị thường làm người ta sợ hãi ba tiếp đó nó một đầu sợ i dễ liền bị ninh thác lột xuống ném vào trong miệng ầm ầm cứ việc chỉ là một đầu sợ i dễ nhưng cũng ẩn chứa vô cùng dồi dào tinh khiết dược lực như là một ngọn núi lửa tại ninh thác thể nổi nổ tung linh thác rất nhanh liền vận chuyển tạo hóa nghịch mệnh tiên công luyện hóa dược lực thời gian từng ngày trôi qua linh thác thu vi cũng bắt đầu vững bước tăng trưởng đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm hai mươi tám liên tục phá cảnh trí tôn cảnh thất trọng luyện hóa thánh dược phương thức có hai loại một loại là một lần luyện hóa chứ bắt giới ăn nhân sinh quả dạng kia một cái trực tiếp ướt nhưng thánh dược bên trong dược lực quá mức trần đầy không đến thánh cảnh dù loại phương thức kia luyện hóa chỉ có hai cái kết quả một là dược lực no bạo thân thể hai là tạo thành đại lượng dược lực lãng phí trôi y nguyên cớ linh thác lựa chọn loại thứ hai luyện hóa phương thức một lần luyện hóa một bộ phận một lần rút nhân sâm thánh dược một đầu sợi dễ dạng này tu vi của hắn nâng cao sẽ đối lập chậm chạp một chút nhưng không có nguy hiểm cũng sẽ không tạo thành dược lực lãng phí cùng trôi đi ẩm ẩm một đoạn thời khắc linh thác thể nội chuyển đến tiếng oanh minh giống như một đạo lôi đình nổ vang rất nhanh tu vi của hắn khí tức liên tiếp lên cao viễn siêu trước đây hắn phá cảnh một lần hành động bước vào trí tôn cảnh lục trọng linh thác lại rút ra một đầu nhân sâm thánh dược sợi dễ tiếp tục tu luyện trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh tràn đầy lại tinh khiết dược lực không ngừng bị hắn luyện hóa thành bản thân chân linh lực bất chi bất giác tu vi biến đến bộ phát hùng hậu vê anh một ngày này ninh thác thể nội lần nữa truyền ra h oanh minh tu vi của hắn lại một lần nữa phá cảnh trí tôn cảnh thất trọng lần này tu luyện trước sau chỉ là hao tốn hơn mười ngày đối với trí tôn cảnh mà nói hơn mười ngày liên phá hai cảnh đã là cực kỳ yêu nghiệt tốc độ tu luyện cho dù là thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử bách lý chiêu loại kia đỉnh cấp yêu n g h i ệ t cũng là khó mà so sánh ninh thác tạm thời dừng lại tu luyện tính một lần thời gian diệp vô ưu cũng sắp đi lòng xà sơn không biết rõ vị kia thiên mệnh nhân vật chính phát hiện rất nhiều người đều tại lòng xà sơn chờ lấy hắn không biết sẽ là phản ứng gì giết hẳn là giết không được đối phương một điểm này trong lòng ninh thắc vẫn là rõ ràng trước mắt hắn muốn nhìn thấy là diệp vô ưu đối mặt trùng điểm sắc cơ sẽ bạo lộ bao nhiêu át chủ bài biết người b i ế t t a mới có thể trăm trận trăm thắng đối phương thế nhưng trọng sinh lưu nhân vật chính đường đường thiên giới bất bại chiến thần tất nhiên thân mang cường đại át chủ bài không làm rõ ràng căn bản không có khả năng giết chết đối phương ninh thắc mở ra hệ thống lần nữa nhìn một chút thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử bách lý chiêu tin tức tính danh triệu thiên hoàng tu vi trí tôn cảnh thất trọng mệnh cách trời sinh q u tộc tím chân long thiên tử tím siêu phạm n ộ tính tím nhân sinh kịch bản chưa định độ thiệt cảm hai mươi gần đây cơ duyên hai tháng sau tiến vào thương nguyên bí cảnh thu được thượng cổ bảo dược tu vi tăng nhiều tính danh kiếm tinh tử tu vi trí tôn cảnh thất trọng mệnh cách trời sinh kiếm cốt tím kiếm tâm thông minh tím siêu phạm thi tư tím nhân sinh kịch bản chưa định độ thiệt cảm hai mươi ba gần đây cơ duyên hai tháng sau tiến vào thương nguyên bí cảnh thu được thượng cổ kiếm quyết thực lực tăng nhiều tính danh b á c h lý chiêu tu vi trí tôn cảnh thất trọng nhục thân mệnh cách bắt luyện chi khu tím gặp g ữ hóa lành tím bản thạch tri tâm tím nhân sinh kịch bản chưa định độ t h i ệ n cảm hai mươi mốt gần đây cơ duyên hai tháng sau tiến vào thương nguyên bí cảnh thu được thượng cổ luyện thể p h á p m ô n thượng cổ nhục thân chém giết bí kỹ thực lực tăng nhiều ba người này mệnh cách đều là phi thường tốt hơn nữa bọn hắn nhân sinh kịch bản hết thể đều là chưa định cùng đao cựu đồng dạng đây là có khả năng trưởng thành là nhân vật chính linh thắc cũng không tính đặc biệt bất ngờ không hề nghi ngờ thiên hoàng thái tử bọn hắn đều là thân mang đại khí vận người là chỉnh tọa côn mô giới cấp cao nhất thiên tiêu yêu nghiệt thậm chí nhận lấy côn mô giới khí vận chiều cố nói chẳng ra bọn hắn tương đương với khí vận nhân vật chính hậu tất quá, có nhiên hay đây cũng là bởi vì hắn đối diệp vô ưu không biết nếu như từ vừa mới bắt đầu đao k i ự u liền biết diệp vô ưu là một tôn đại địch không có khả năng không dùng đến bảo mệnh át chủ bài liền trực tiếp bị diệp vô ưu giết trừ đó ra thiên hoàng thái t ử ba người bảng tin tức bên trong liền là gần đây cơ duyên cái tiên một cột phi thường có giá trị chú ý bọn hắn cũng sẽ ở hai tháng sau tiến về thương nguyên bí cảnh diệp vô ưu cũng sẽ đi loại trừ thiên hoàng thái t ử ba người ninh t h á c còn rõ ràng n h ớ đến vạn hoa t h á n h nữ tin tức của cơ hấu lăng trong đó để cho hắn để ý cũng là gần đây cơ duyên h ữ n g cơ hấu lăng gần đây cơ duyên một tháng sau tao nộ diệp vô ưu trong c h é m giết bị đối phương thành công hàng phục tu la tâm trở thành thị nữ hồng nhan nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện cơ hấu lăng cùng diệp vô u tao nộ là tại diệp vô u đi long xả sơn phía sau bây giờ tại ninh thắc can th song phương tăng nộ chẳng khác gì là bị trước thời hạn bất quá lấy thiên đạo ba ba đối thiên mệnh nhân vật chính chiếu cố cùng thiên vị chỉ là trên thời gian sớm e rằng còn không cải biến được cơ hấu lăng kết quả vậy đến lúc đó liền lại thêm mấy cái lựa tốt linh thắc lẩm bẩm nói đối với sửa đổi nội dung chuyện phương diện này hắn bây giờ đã là rất có tâm đắc cùng kinh nghiệm cơ hấu lăng bản thân thiên tư cùng mệnh cách đều là tương đối bất p h ả m thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử đều kiềm kỵ nàng ngày kia linh thắc cùng nàng giao phong cũng không có thăm dò ra quá nhiều hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem cơ hấu lăng bị diệp vô ư hàn ụ vậy tương đương là để diệp vô ưu kìm nén một sự giúp đỡ lớn sau một ngày ninh thác đi tới long xà sơn chỗ không xa xa xa nhìn tới long xà sơn một mảnh gió êm sóng lặng cũng không có bất cứ gì thường nào cái này ngược lại thì để ninh thác cực kỳ yên tâm thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử đám người đều không phải ngu xuẩn tự nhiên không có khả năng dòng chống khua chiên hiện thân nếu là phục kích diệp vô ưu khẳng định phải trước che giấu ninh thác không tiếp tục tới gần chỉ là xa xa nhìn hắn đứng ở một khỏa đại thụ che trời trên ngọc cây tựa như là một vị rất có kiên nhẫn thợ săn đang đợi con mồi xuất hiện mà loại này chờ đợi c ũ n g không có kéo dài quá lâu một đoạn thời khắc ninh thác nước mắt nhìn phía xa xa lâm hải tại nơi đó một vị tướng mạo phổ thông trung niên chẳng hạn ở trên lâm hải đón gió cất bước vẫn là tấm này ngụy trang đi liền không thể biến thành một cái l a o thái thái ninh thác trêu đùa một câu ngay vậy thử h y không khỏi bật cười diệp v ô a ưu ngụy trang cùng phía trước chủ động gặp hắn lần kia giống như lúc cũng không có gì thay đổi ninh thác cũng không lo lắng t i ê n hoang thái t ử đám người không cách nào nhìn tấu bởi vì phía trước hắn liền đã nhắc nhở qua đối phương nói diệp v u ưu phi thường sở trường dịch dùng các loại thủ đoạn hết sức g ả o ạ n thẳng đến l o n g xả sơn mà đi chẳng lẽ là đạt được cái gì liên quan tới nhân sông thánh dược manh mối ư ninh thác tự mình lẩm bẩm thiên mệnh nhân vật chính thu được cơ duyên phương thức bình thường có hai loại một loại là tạm thời xảo ngộ loại thứ hai liền là sớm thu được bảo vật manh mối tất nhiên còn có cái khác nhưng mặc kệ là loại phương thức nào bình thường đều sẽ kèm theo rất nhiều trường hợp bất quá lần này diệp vô ưu chú định sẽ phốc một cái không ninh thác không có gấp xuất thủ nhìn diệp vô u một đường đi vào lòng xả sơn bên trong bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s g h vô ăn tô hủ tiếu các bạn m i chương một trăm hai mươi chín l o n g Sả sơn diệp vô ưu nộp p h ụ l o n g Sả sơn là một tòa m ư ờ i điểm nguy nga núi lớn trên núi lại đứng b ư n g hai tòa đỉnh núi bị người địa phương nhóm xưng là núi đầu rồng cùng đầu g i á n phong trình toàn núi liền gọi là l o n g Sả sơn bản xứ lưu truyền một cái truyền thuyết l o n g Sả sơn liền là một đầu chân long cùng một đầu ngập trời cự mãn g lẫn nhau quấn quanh lấy liều mạng tranh đấu cuối cùng song song đồng quy vũ t ậ n sau khi chết thân thể liền hóa thành núi lớn loại truyền thuyết này không quá có thể tin nhưng những năm này lòng xà sơn bên trong hoàn toàn chính xác thường có bảo vật xuất thế so sánh địa phương khác rõ ràng lại càng dễ dựng dục ra bảo vật bất quá t hắn chết tại thiên giới lúc ấy bị trí mạng tính vết thương ở trong đó liền bao gồm thần hồn của hắn cùng bản nguyên mà thần hồn cùng bản nguyên cũng là thần linh trọng yếu nhất hai bộ phận lớn trong đó đồng dạng bị tổn thương đều là khó mà chữa trị vết thương húng chi thần hồn của hắn cùng bản nguyên tất cả bị trí mạng tính trọng thương có khả năng đi tới hạ giới đoạt xá t r ù n g sinh cũng đã là vận hạnh diệp vô ưu nhẹ nhàng lắc đầu một đường đi tới sườn núi hắn đ ỗ n g nhiên dừng bước lại không đúng trong l o n g xà sơn này quá an tĩnh cứ việc thần hồn bị tổn thương quá mức nghiêm trọng nhưng diệp vô ưu đối với nguy hiểm kinh nghiệm phán đoán cũng là phi thường lợi hại rất nhanh liền ý thức được không thích hợp trước khi hắn tới thế nhưng nghe người địa phương nhóm nói l o n g xà sơn bên trong yêu thú rất nhiều nhưng hôm nay hắn lại không có gặp được một đầu yêu thú trong núi mười điểm yên tĩnh chẳng lẽ là đao ngục nhân tuyển chọn ở chỗ này phục kích ta nhưng bọn hắn thế nào sẽ biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này đây diệp vô ưu nhũ mày hắn không có may mắn tâm lý giờ phút này đã chắc chắn chính mình bị mai phục chỉ là hắn khoảng thời gian này hành tung một mực cực kỳ bí mật đem đao ngục truy sát đội ngũ đ ư ờ nghịch xoay quanh khiến hắn không nghĩ ra đối phương vì sao có thể sớm phục kích đó căn bản không hợp lý đi ra a dù sao cũng là một phương đỉnh cấp đại thế lực giấu đầu lộ đôi làm tiểu nhân không cảm thấy mất mặt ư diệp vô ưu hờ hứng mở miệng dù cho chúng mai phục hắn vẫn như cũ thần tình chấn định tự nhiên hắn đường, đường thiên giới bất bại chiến thần dạng gì chiến trận chưa từng gặp qua chỉ là hạ giới thế lực căn bản liền sẽ không bị hắn chân chính để vào mắt ảo ảo ảo. cũng vào lúc này t ừ n g đạo quang mang nhanh chóng sáng lên liền trông thấy t ò a kia núi đầu rồng cùng đầu rắn trên đỉnh xuất hiện đại lượng thân ảnh cầm đầu là hai tên người trẻ tuổi một bộ mang bảo khí chất tuất quý phong thần tuấn lãng thiên hoàng thái tử một bộ áo xanh gánh vác ba thước thanh phong kiếm tinh tử tại phía sau hai người liền là mỗi người thế lực cừng giả người đồng thế mạnh thanh thế rất lớn mà dưới chân núi giờ phút này đồng dạng là xuất hiện không ít người dưới chân vạn hoa thánh nữ sinh liên tư thái yểu điệu thất tha xuất hiện ở giữa không chúng bên cạnh nàng là tám vị đồng nam tám vị đồng nữ một bên khác thì chỉ có một người bách lý t h i ê u thân thể nguy nga bách lý t h i ê u tựa như là một bức tường đứng sừng sức ở giữa không trung các ngươi không phải đao ngục người diệp vô ưu nhữ mày hắn khoảng thời gian này một mực tại cùng đao ngục giao tiếp tự nhiên là nhận thức đao ngục nhân mã trước mắt những cái này rõ ràng không thuộc về đao ngục khiến hắn khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc ngươi muốn cho đao ngục nhân mã xuất hiện ư không quan hệ bọn hắn đã tại trên đường chạy tới thiên h o a n g thái tử mỉm cười đây là hắn cố ý an bài hắn không muốn để cho đao ngục nhân mã lập tức xuất hiện ở chỗ này dạ kia sẽ phá hư kế hoạch của hắn đao ngục nhân mã chỉ là trong k Người là người nào? Diệp vô mặc nhìn ưu ư Diệp yêu là l vô đạm mạc ớ tất q u h i ê nhiên o a n g t h á tử. l bổng hắn i khoảng thời gian này cũng là đã nghe qua thiên h o a n g thái tử tên tuổi hiện tại liền là lắc đầu nói nguyên lai ngươi chính là cái kia thái tử a nhìn tới ngươi cho rằng giết đao cựu phía sau liền thật cảm thấy mình có thể ở trung thổ hành hành không sợ thiên hoàng thái tử sắc mặt lạnh lùng tuy là diệp vô ưu không có công khai biểu hiện ra ngoài nhưng hắn đã cảm nhận được diệp vô ưu tự nhiên mà lại toát ra cái chủng loại kia ý khinh thường loại kia khinh thị là thiên hoàng thái tử lần đầu tiên theo trên thân người khác cảm nhận được mặc kệ là kiếm tinh tử đáng người đều khó có khả năng khinh thị như vậy hắn thiên hoàng thái tử là có ngạo khí hắn có thể từng bước một đi cho tới hôm nay đi đến người thường khó mà với tối độ cao như thế nào cho phép mình bị người khinh thị người như cảm thấy như vậy đó chính là diệp vô ưu khinh thường đi phủ nhận cái gì hắn thẳng như nói nguyên cớ các người mấy vị này thiền t i ê u yêu nghiệt hôm nay tại đây phục kích ta chính là muốn thay đao cựu báo thủ cũng hoặc là lo lắng bản thân địa vị nhận lấy nguy hiểm liền trực tiếp lựa chọn liên thủ cứ việc kiếm tinh tử bách lý chiêu không có tự báo tính danh nhưng bọn hắn khí tức đều là dị thường phi phạm diệp vô ưu đã là đoán được thân phận của bọn hắn đã ngươi nói là đó chính là thiên hoàng thái tử âm thanh lạnh lùng nói kỳ thực bọn hắn lần này không tính là phục kích bọn hắn cũng không có nghĩ qua đi thay đao cựu báo thủ các loại cuối cùng đao cựu cũng không phải thân nhân của bọn hắn điểm này cùng c h u n g trí hướng còn không đủ lấy để bọn hắn thay đao cựu báo thù đó là đao ngục sự tình bọn hắn chân chính mục đích chỉ là muốn gặp một lần diệp vô ưu xem hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự nhưng diệp vô ưu thái độ cũng là để song phương mùi thuốc súng càng ngày càng đậm thiên h o a n g thái tử dứt khoát cũng liền lười đến phủ nhận có chuyện để ta cực kỳ n g h i hoặc các ngươi là như thế nào biết ta sẽ đến lòng xà sơn diệp vô ưu mở miệng hỏi thăm muốn biết vậy trước tiên nhìn một chút ngươi có hay không có từ cách kia thiên hoàng thái tử không cần phải nhiều lời nữa ẩ chỉ thấy vô cùng hùng hậu chân linh lực ba động theo trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra như là c u ộ n c u ộ n làn sóng sau một khắc thiên hoàng thái tử đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu diệp vô ưu không ẩn chứa khủng bố h uy năng một trường đánh xuống mà xuống diệp vô ưu quần áo phân vật tóc dài bay lên bất quá ánh mắt của hắn cũng là một mảnh yên tĩnh cũng không có bị thiên hoàng thái tử một trường chỗ h uy hiếp đến hào hào đột nhiên diệp vô ưu một tay hướng phía trước vẹn vẹn lộ ra một ngón tay một chỉ này điểm vào thiên hoàng thái tử lòng bàn tay nháy mắt vô tận con mang theo diệp vô ưu trong ngón tay gạo thét vô số vết n ư ớ c nhanh chóng hiện lên nhưng đây chỉ là từ chân linh lực diễn hóa thành bàn tay lớn coi như bị phá thiên hoàng thái tử cũng không có bị thương đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm ba mươi cường thế diệp vô ưu diệp vô ưu vẹn vẹn một chỉ liền phá thiên hoàng thái tử tuyệt học lộ ra mười điểm thoải mái t h ô n g rong một màn này cũng là để thiên hoàng thái tử sắc mặt biến hóa ánh mắt bên trong lộ ra một phần ngưng trọng xa xa linh thác mở ra hệ thống quan sát tin tức của diệp vô ưu tính danh diệp vô ưu tu vi trí tôn cảnh thất trọng mệnh cách thiên mệnh tri tử tử kim nghịch t i ê n thành đạo t khí vận gia thân tím bất bại c h i hồn tím phúc duyên tâm h hậu tím nhân sinh kịch bản chiến thần truyền thuyết nhân vật chính độ t h i ệ t cảm năm mươi gần đây cơ duyên đoạt xá trùng sinh thiên giới bất bại chiến thần thế tất niết bản trùng sinh quân lâm vạn giới đến báo đại thủ cơ duyên một sau ba tháng tiến vào thương nguyên bí cảnh thu được chiến thần huyết nộ khải giáp cơ duyên hai cùng phía trước so sánh biến hóa chủ yếu có hai điểm một là diệp vô ưu tu vi đã theo nguyên bản trí tôn cảnh ngũ trọng đột phá đến trí tôn cảnh thất trọng phải biết đây là tại hắn không có đạt được hư không chi nguyên cùng thánh dược dưới tình huống hai liền là độ thiện cảm theo nguyên bản không biến thành âm năm mươi điểm đây là bởi vì diệp vô ưu biết ninh t h á c liền là giết tiêu thiên hung thủ trí tôn cảnh thất trọng diệp vô ưu rõ ràng so trước đó cường đại hơn nhiều cho dù hắn không hề động thật sự nhưng ứng đ ố i thiên h o a n g thái tử nhưng cũng là dễ dàng vị này thiên mệnh nhân vật chính thật phi phạm hình như tiện tay một kích liền là một bộ thánh phương pháp tuyệt học đồng thời hắn thân là thiên giới bất bại chiến thần một đời trải qua vô số lần c h é m giết kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú ầm ầm trên mình thiên hoàng thái tử hiện ra trước nay chưa có nồng đậm chiến ý hắn cũng không có bởi vì diệp vô ưu mạnh mẽ và nan giải li loại này đỉnh cấp thiên tiêu yêu nghiệt sẽ không dễ dàng nhận thua bồng tha thiên h o a n g thái tử lại lần nữa ra tay màu vàng trường ấn mang theo bọc lấy uy nghiêm cao quý long khí đó là trung tâm thánh t r i ề u một bộ thánh phương pháp t u y ệ t học tên cứ gọi thiên long kim trường ấn bộ này thánh phương pháp t u y ệ t học thiên h o a n g thái tử đã tu luyện tới hoa cảnh võ học của hắn tạo nghệ từ trước đến giờ cực cao ự c c diệp vô ưu vẫn như cũ thờ ơ thần sắc bình thản như nước đợi đến cái kia khổng lồ màu vàng trường ấn rơi xuống hắn mới là bình thản rỗi tay ra nhẹ nhàng một trường đánh ra một trường này nhìn như vô cùng đơn giản thực ra ẩn chứa m ộ ư ơ i điểm cao thâm thánh phương pháp võ học khí t ứ c lòng bàn tay thánh đạo trật tự chi lực quanh quẩn lại là một lần quyết liệt va chạm cái k i a khổng lồ màu vàng trưởng ấn lại lần nữa bị xé rách căn bản là không có cách uy hiếp đến diệp vô ưu diệp vô ưu chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó lại cho người một loại không thể chiến thắng cảm giác một màn này để kiếm tinh tử bách lý chiêu nhộn nhịp ánh mắt ngưng lại cơ hấu lăng con mắt linh hoạt bên trong cũng là lướt qua một tiếng ngưng trọng rất mạnh trong đầu bọn họ đều là hiện lên hai chữ này thời khắc này thiên hoàng thái tử cũng không còn đi làm không có ý nghĩa thăm dò kèm theo một tiếng vang vang to rõ tiếng long âm. một đầu ngũ c h ả o kim long theo thiên hoàng thái tử thể nội phóng lên t ậ n trời to lớn ngũ c h ả o kim long mang theo thần thánh uy nghiêm khí chất cao quý chính là thiên hoàng thái tử tiêu phí hơn mười năm khổ công tu luyện ra chân long c h i hồn cũng là lá bài tẩy của hắn chân long c h i hồn ngược lại có chút ý tứ diệp vô ưu thần sắc bên nghễ nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua ngũ c h ả o kim long phía trước hắn đều khinh thường mở miệng bây giờ đạo chân long c h i hồn kia rốt cục để hắn hơi chút nghiêm nghị hống cũng vào lúc này một cái to lớn long trào mò về diệp vô ưu long trào c h ố qua phản phát liền không gian đều sẽ bị miền nát khủng bố vi áp quần quận hiện lên đột nhiên ở giữa diệp vô ưu độc lên tốc độ của hắn cực nhanh cơ hồ tại trong chớp mắt liền là theo biến mất tại chỗ không thấy thoải mái tránh đi long c h ả o một kích sau một k h ắ c làm thân ảnh của hắn lại xuất hiện thời gian rõ ràng đi tới đầu kia ngũ c h ả o trên mình kim long diệp vô ưu nhanh chóng xuất thủ hai tay của hắn cực kỳ linh hoạt mười ngón tung bay điểm nhẹ như là vô số thanh tiểu đao mỗi một kích rơi vào đều tại đầu kia ngũ c h ả o trên mình kim long lưu lại một đạo đặc thù ấn ký liên tiếp bảy mươi tám đạo ấn ký rơi xuống phía sau diệp vô ưu thu tay lại ba mươi tuổi hắn nhìn thiên hoàng thái t Thẳng toàn tệ, như nói, chân long chi hồn hoàn toàn chính xác còn không nói, long còn xác bởi ấ nhất t từng nghe tới, thế biệt tộc. Thiên hoàng thái tử quá, qua. ngươi nhưng nghe gian còn long nhằm chân long hoang hiện nhiên không có nghe nói giải đao, có đặc có vào b vì giải long đao cho dù là đặc ở t h i ê n giới cũng thuộc về phi thường chân quy thần thông bí pháp đây là đặc biệt nhằm vào chân long nhất tộc diễn sáng tạo ra có được khó lường thần uy lấy diệp vô ưu trước mắt tu vi không cách nào phát huy ra giải long đao chân chính uy năng nhưng mà đối phó thiên hoàng thái tử chân long tri hồn cũng là thửa x ư c có thể nói thân mang giải long đao diệp vô ưu khắc chế hoàn toàn thiên hoàng thái tử chân long hồn phanh phanh phanh kèm theo liên tiếp nổ vang thanh â m đầu kia ngũ trào kim long phát ra bờ đảo thân thể nhanh chóng bạo liệt phốc phốc cùng lúc đó thiên hoàng thái tử cũng là bị phản vệ khỏe miệng huyết thủy tràn ra sắc mặt của hắn càng là lộ ra tái nhuận khiến thiên hoàng thái tử vừa kinh vừa sợ hắn từ trước đến giờ lòng có niềm tin vô địch thế nhưng cùng diệp vô ưu một trận chiến hắn lại có một loại bị trọn vẹn nghiền ép cảm giác loại cảm giác này hắn theo tu luyện tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ cùng thế hệ người bên trong mạnh như kiếm tinh tử bách lý chiêu chờ yêu nghiệt cũng chỉ có thể mang cho hắn áp lực căn bản không có khả năng tr đúng lúc này một đạo vô cùng kiếm quang bé nhọn đột nhiên thẳng hướng diệp vô ưu ta tới lanh giáo một chút thực lực của ngươi kiếm tinh tử lạnh nhạt mở miệng sau lưng hắn trôi kia ba thước thanh phong nháy mắt ra khỏi vỏ sau một khắc ba thước thanh phong một phân thành hai hai phân thành bốn trong khoảnh khắc l i ề n là có trọn vẹn chín trôi của kiếm trôi nổi tại kiếm tinh tử sau lưng cái này đồng dạng là lá bài tẩy của hắn thần kiếm có cường đại nhất một loại kiếm thuật thiên tuyệt cựu kiếm quyết soát trôi thứ nhất kiếm gào thét bay ra thẳng hướng diệp vô ưu nhưng mà đối mặt cái kia lạnh leo kiếm quang diệp vô ưu rõ ràng chỉ là con ngón tay b ậ t ra liền là thong rong ngăn lại kiếm tinh tử không hề bị lay động kiếm thứ hai rất nhanh bay ra tiếp theo là kiếm thứ ba kiếm thứ tư kiếm thứ năm mỗi một kiếm đều là cực kỳ lăng lệ ẩn chứa mười điểm cường hành vi năng không bao lâu cựu kiếm đều xuất hiện hóa thành chín đạo vô cùng sắc bén kế i m quang vây quanh diệp vô ưu thi triển ra cuồng phong mưa rào đồng dạng thế công n g ư y i kiếm thuật này cũng là còn có thể diệp vô ưu đứng thẳng tại chỗ dù cho bị cựu kiếm công sát hắn vẫn như cũ lộ ra thong rong chấn định một đoạn thời khắc diệp vô ưu bắt đầu phản kích trên nắ t o á t ra cực kỳ hào quang trói mắt giống như huy hoàng đại nhật chính là hắn cực kỳ am hiểu một bộ thần t h ô n g đại nhật thần linh quyền ầm ầm diệp vô ưu một quyền tiếp một quyền đ ậ p ra mỗi một quyền đều là đem kiếm quang bén nhọn c h r n b ỡ rất có thế không thể đỡ ngày càng ngạo nghệ s u thế c h í n quyền rơi xuống cựu kiếm lần lượt băng diện phúc kiếm tinh tử trong miệng đồng dạng là có huyết thủy tràn ra ngoài sắc mặt của hắn khó coi diệp vô ưu quyền pháp quá cường đại rõ ràng liền hắn thiên t u y ệ t cựu kiếm quyết đều là ngăn không được ta tới lúc này bách lý chiêu bước ra một bước liền là trực tiếp thẳng hướng diệ dừng lại khoảng hai s ghé v u an a tô hủ tiếu các bạn mới c h ư một trăm ba mươi mốt tử hy xuất thủ chiến thân kích nhục thân quần quận tinh khí theo bách lý t r i ê u thể nội t ô â n ra hắn nhanh chân như sao băng sông về diệp vô ê u thái cổ ma viên hiện lên thân thể cao lớn nguy nga khí tức cùng giã bá đạo ẩm ẩm bách lý t r i ê u xuất thủ sau lưng hắn thái cổ ma viên đồng dạng là theo đó ra quyền nhất thời kinh người quyền thế hướng phía trước đ ẩ y tới nghiền ép hư không nhưng diệp vô ưu chỉ là nghiêng đầu nhìn lướt qua bách lý chiêu sau một khắc kim qua thiết mã tiếng rết vang động trời lên phản phất một tòa cổ chiến trường hình chiếu mà xuống một chiêu này ninh thác đã từng thấy qua lúc trước diệp vô ưu đánh g i ế t đao cựu thời điểm dùng liền làm một chiêu này nói cách khác diệp vô ưu tại hạ sát thủ hắn tính toán một lần hành động đánh g i ế t bách lý chiêu uy hiếp ở thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử đám người tiếng g i ế t chân thiên kim qua thiết mã bách lý chiêu thân thể không khỏi dừng lại một chút nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần khiến diệp vô ưu cũng là cảm thấy đến kinh ngạc bất quá hắn sát quyền vẫn là thừa dịp này thời cơ một lần hành động công phá bách lý chiêu quyền thế đồng thời trực tiếp thẳng hướng bách lý chiêu bản thân cao thủ tranh phong kém một đường liền có khả năng có thể bị mất mạng d i ệ p vô y ê u đối với chiến đấu năm chắc thời cơ hiện nhiên đã đến cực kỳ tinh diệu cấp độ một tiếng ẩm vang cứ việc tại bước ngoặt nguy hiểm bách lý chiêu đem s o n g quyền đưa ngang trước người ngăn cản thế nhưng hắn vẫn là bị trực tiếp đánh lui ra ngoài ngực cùng hai tay máu thịt bé bét phần này t h ư ơ n g thế muốn so thiên h o a n g thái tử cùng kiếm tinh tử nghiêm trọng rất nhiều nhưng có cái này kết quả kỳ thực đã không tệ phải biết lúc trước đao cựu đối mặt một chiêu này thế nhưng bị mất mạng tại chỗ liền át chủ bài cũng không kịp vận dụng ta biết đao cựu chết như thế nào bách lý chiêu ổn định thân hình phun ra trong miệm huyết thủy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp vô ưu nói ngươi phương pháp này có khả năng lay động tâm thần cái kêu kim qua thiết mã tiếng g i ế t mang theo một loại phi thường đặc thù sóng âm hiệu quả có thể làm cho người thất thần không biết ứng đối ra sao lúc trước đao k i ự u liền là tại thất thần thời khắc bị diệp vô ưu một quyền đánh sát bách lý chiêu trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử thân mang bách l u y ệ n c h i khu ý chí lực hết sức kinh người tại tâm cảnh phương diện muốn so đao cựu lợi hại rất nhiều nguyên cơ hắn vừa mới chỉ có nháy mắt thất thần kịp thời phản ứng lại tâm cảnh của ngươi cũng không tệ diệm vô ưu nhìn lướt qua bách lý c i ê u cũng là đối bách lý c i ê u tâm cảnh đưa cho khẳng định nhưng bách lý t h i ê u cũng không thèm khát hắn đánh giá hắn toàn thân khí tức cùng dã cứ việc thân chịu trọng thương lại ngược lại là bị kích phát hung tính đ ồ n g dạng ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây ít cầm loại kia ưu việt ánh mắt nhìn người tiếng nói vừa ra bách lý t h i ê u lần nữa xông về diệp vô ưu lại là không chút nào bận tâm bản thân t h ư ơ n g thế hắn tựa như là một đầu bị thương manh thú càng đánh càng hăng diệp vô ưu con người hơi hơi nhau lại cười lạnh nói chỉ dựa vào ngươi còn không phải đối thủ của ta dứt khoát các ngươi bốn người cùng lên đi dạng kia mới có chút ý tứ côn vọng cứ việc diệp vô ưu vừa mới biểu hiện đã đầy đầy nhưng lời này vừa nói ra cũng là gây nên xung quanh rất nhiều người giận tí mặt vậy liền như người chối nguyện thiên hoàng thái tử quát lạnh một tiếng xuất thủ trước kiếm tinh tử trong tay ba thước thanh phong đồng dạng là lại lần nữa toát ra hào quang trói mắt bọn hắn tạm thời thu hồi trong lòng phần kiêng l o khí lựa chọn liên thủ diệp vô ưu hoàn toàn chính xác quá mạnh đơn độc một người ai cũng không thể nào là đối thủ của hắn liền là cơ hấu lăng giờ phút này cái kia thánh khiết gương mặt cũng là nhiều hơn mấy phần trang nghiêm cùng chiến ý hào hào từng đoá thánh khiết liên hoa nợ rộ cơ hấu lăng đồng dạng lựa chọn xuất thủ tay ngọc ở giữa quang mang lượ rất nhanh liền là vô số cánh hoa bay về phía diệp vô ưu mỗi một cánh hoa giáp danh đều là dị thường sắc bén ẩn chứa năng lượng kinh người k i ế m mang kinh thiên tiếng h long ngâm vang vọng đất trời tới từ trung thổ thần châu tứ đại đ ỉ n h cấp yêu nhiệt thiên kiêu rõ ràng liên thủ đối phó một người đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy một màn thậm chí chưa bao giờ có nhưng mà diệp vô ưu vẫn như cũ thần sắc chấn định không hốt hoảng chút nào bách lý chiêu hung mánh quyền thế đánh tới hắn lấy tay một trường liền ngăn lại cái tia hết sức kinh người một quyền ngũ trảo kim long to lớn đôi dòng quét ngang mạ tới diệp vô ưu hai tay hướng phía trước khé đầy liền trông thấy vô tận quan g mang sen lẫn thành một tòa cối s a y khổng lồ trực tiếp ngăn lại đôi rồng kiếp tinh tử chín đạo cổ kiếm mang lăng không giết tới diệp vô ê u hai tay mười ngón tung bay đem từng đạo kiếm mang bắn ra tiếp theo hắn lại là thân ảnh ở giữa không trung liên tiếp lấp lóe bảy tám lần t h o n g d o n g tránh đi m ả n g lớn cánh hoa thủy trung chưa từng rơi vào thế bất lợi cứ việc thiên hoang thái t ử đám người thế công tương đối h u n g m ánh nhưng diệp vô ê u vẫn như cũ đứng ở thế bất bại ta cũng đi gặp một lần hắn từ h i ánh mắt hơi hơi nhau lại tiếp lấy thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa không qua bao lâu ng trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một vòng cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu ân diệp vô ưu khẽ to mày x o cũng vào lúc này một vòng u quang t ừ trong bóng tối rết ra ưu quang bên trong là một cái khiết mạch như ngọc tay nhỏ nhưng lại như là tử thần lấy mạng trong tay cái kia tay ngọc trực tiếp mò về diệp vô ưu trái tim h ảo h ảo nhất thời l i ề n là có hào quang n g ánh tại diệp vô ưu trước ngực hiện lên thế nhưng càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện những ánh sáng kia cứ việc phù văn xen lẫn huyền diệu dị thưởng nhưng lại là ngăn không được cái kia tay ngọc diệp vô ưu sắc mặt biến hóa vớt mặt nguy hiểm cấp bách bước ra lùi lại vẫn như trước là m ộ quét ẩm diệp vô hưu một t r ư ờ n g đánh ra, rốt cục đem cái tia tay ngọc bước lui nhưng hắn cảm nhận được e o vị trí vết thương truyền đến đau nhức kịch liệt đã là vừa sợ vừa giận hắn không nghĩ tới chính mình đi tới chỉ là hạ giới thế mà lại bị thương rõ ràng có thể có người đã thương được hắn không thể tưởng được trong các ngươi còn có dấu một vị cao minh sát thủ nếu như thế vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào chân chính vi năng trên thần kích diệp vô ưu quát lạnh một tiếng giờ khác này hắn đã là tức giận ầm ầm thiên khung nứt ra tiếng vang cực lớn bên trong một trôi vô cùng to lớn chiến thần kích phá vỡ thương không phủ xuống cái kia chiến thần kích kim quan ngọc ánh trên đó điêu khắc rất nhiều phụ văn cổ xưa hắn triều dài càng là vô cùng kinh người liền như là một tòa đ ỉ n h thiên lập địa hiểm trở đỉnh núi phía dưới tất cả mọi người đều là cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác c áp bách phản phất thật là thiên giới chiến thần cầm trong tay thần kích mà tới muốn tàn sát thế gian to lớn chiến thần kích nhanh chóng tung tích giờ khác này thiên hoàng thái tử ninh thắc hơi hơi ử mang h lên mặt nạ thân ảnh loại lên nhanh chóng lướt về phía lòng xà sơn đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm ba mươi hai ninh thắc quyết đấu diệp vô ưu ninh thắc không nguyện tử hi thân phận có bại lộ nguy hiểm Bản thánh nguyên kiếm thai ra khỏi vỏ trôi này kiếm thai bây giờ đã là thôn vệ vô số binh khí linh thắc trên mình tất cả binh khí cơ hồ toàn bộ đưa cho linh thắc trong túi chữ vật cái kia vô số binh khí vậy cũng là thái huyền thánh địa vô số năm tích lũy binh khí cứ việc không có thanh khí nhưng thắng ở số lượng rất nhiều bây giờ thánh nguyên kiếm thay đã sớm là xưa đâu bằng này trên đó vô số kiếm đạo đường vần sáng lên lộ ra huyền diệu phi phạm một khi khai phòng cũng không biết sẽ có mạnh cỡ nào m ả n g lớn phi tiên kiếm quang như là ngàn vạn đạo kinh hồng phá không diễn ra là ninh kiếm tinh tử cái thứ nhất nhận ra ninh thác mặc dù hắn hiện tại mang theo mặt nạ nhưng giờ phút này thi triển vạn hóa phi tiên kiếm quyết kiếm tinh tử cũng là hết sức quen thuộc đây cũng là ninh thác lúc trước không có hướng kiếm tinh tử đám người báo ra tên thật nguyên nhân coi như bị nhận ra được diễm vô ưu cũng không biết hắn là ai trên đời này ninh họ người quá nhiều chỉ dựa vào một cái ninh chữ căn bản không đủ lấy phán đoán thân phận của hắn ninh t h ắ c cái này vừa ra tay thanh thế rõ ràng muốn so kiếm tinh tử đám người mạnh rất nhiều đột phá đến trí tôn cảnh thất trọng hắn chân linh lực bạo phát viễn siêu phía trước ninh t h ắ c vẫn chưa đi ngăn cản chiến thần kích mà là trực tiếp khóa chặt diệp vô ưu m ả n g lớn phi tiên kiếm quang ngang qua trời cao tính toán đem diệp vô ưu che hết diệp vô ưu ánh mắt ngưng lại hắn có thể cảm nhận được cái kia ngàn vạn đạo phi tiên trong kiếm quang ẩn chứa hết sức kinh người lực lượng hừ diệp vô ưu trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng tiếp theo hắn thôi động chiến thần kích khủng bố tiếng oanh minh ở trên bầu trời nổ tung ngàn vạn đạo phi tiên kiếm quang cùng chiến thần kích hung h ă n g đụng vào nhau lần này va chạm trước n à y chưa có quyết liệt vô số đạo linh khí d ư ba lấy gợn sóng bộ dáng hướng về bốn phương t á m hướng quét sạch tàn phá bốn phía mở thanh thế kinh người rất nhanh liền có đại lượng phi tiên kiếm quang b ă n g diệt trôi kia chiến thần kích hoàn toàn chính xác rất khủng bố nhưng mà linh thắc thần sắc không thay đổi vẫn như c ũ là thi triển vạn hóa phi tiên kiếm quyết rất nhanh liền có mới phi tiên kiếm quang bổ sung đi lên quang mang huyễn lệ l o á mắt chỉ dựa vào như vậy thủ đoạn liền muốn ngăn trở chiến thần kích uy lực ư Buồn cười. diệp vô ưu đạm mạc mở miệng thân ảnh của hắn nâng dọc mà lên lại là đứng ở chiến thần kích phía trên vóc dáng thon dài lại vĩnh ạ sợi tóc bay lên lộ ra khí chất nổi bật bất phẳng thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử bách lý chiêu đều không tiếp tục xuất thủ bọn hắn cũng muốn nhìn một chút ninh thác cùng diệp vô ưu một trận chiến đến cùng sẽ có như thế nào biểu hiện ngược lại thì cơ hấu lăng cặp kia tà ác yêu dã trong ánh mắt nhìn kỹ ninh thác thời điểm tràn ngập lãnh ý nàng thế nhưng còn nhớ đến phía trước ninh thác đối với nàng đã làm cái gì bây giờ thật vất vả lần nữa chủ đạo thân thể ít nhất cũng phải chém đ bị người chiếm tiện nghi rõ ràng cái gì đều không làm thánh nữ con n g ư ờ i không nên đ h ú n g tay lúc này thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử b á c h lý chiêu nhộn nhịp ngăn ở cơ hấu lăng trước người ba người các ngươi thế nhưng không hẳn có thể ngăn được ta đây cơ hấu lăng cũng không sợ hãi tương phản yêu diễm môi đỏ hơi hơi dương lên lấy t r à ngập n khiêu khích nhưng sau một khắc nàng liền là sắc mặt biến hóa bởi vì bồ tát tâm ngay tại tận lực phản kháng lấy nàng muốn lần nữa chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo về phần ngươi sao chẳng phải là chém đứt tên kia hai tay cũng không phải muốn giết hắn cơ hấu lăng thấp giọng bằng lấy một mặt tức giận ngày đó ninh huynh là không có ý tiến hành im miệng cơ hấu lăng lầm bầm lầu bầu dùm beng khiến nàng lại vô lực gia nhập chiến cuộc giữa sân ninh thác chỉ là thi triển vạn hóa phi tiên kiếm quyết cùng diệp vô ưu chiến thần kích chống lại cái này cũng để hắn rơi vào hạ phong diệp vô ưu đứng ở chiến thần kích bên trên không ngừng hướng phía trước đầy tới đại lượng phi tiên kiếm quan g bị nghiến n át thánh nguyên kiếm thai một bộ đau khổ chống đỡ dấu hiệu đừng nói cho ta ngươi vẹn vẹn chỉ biết như vậy một loại kiếm pháp diệp vô ưu nhìn ninh thác ánh mắt lóe lên một vòng thất vọng một mặt này cũng để cho thiên hoang thái tử c ù n g bách lý chiêu cảm thấy không hiểu bọn hắn thế nhưng đều biết ninh thác rõ ràng thân mang rất nhiều thánh phương pháp tuyệt học lại chẳng biết tại sao một mực không đi thi triển chỉ duy nhất kiếm tinh tử trong mắt toát ra như có vẻ suy nghĩ nói mạnh miệng phía trước tốt nhất trước p h á kiếm pháp của ta không phải chẳng phải là lộ ra q u á c u n c vọng ninh thác yên lặng mở miệng cứ việc rơi vào thế bất lợi nhưng hắn nhìn qua thần sắc cũng là phong khinh vân đạo vậy liền như người chối nguyện diệp vô ưu không cần phải nhiều lời nữa bắt đầu thôi động chiến thần kích phát động mạnh hơn thế công kèm theo nổ thật to lực lượng kinh khủng không chỉ nghiền nát tất cả phi tiên kiếm quang càng đem thánh nguyên kiếm thai đánh bay ngược mà về cũng vào lúc này thánh nguyên kiếm thai phát ra du dương tiến kiếm theo nguyên bản lưới cùn giờ phút này bắt đầu nở rộ hào quang sáng tỏ phản p h ấ t d u y ê n hoa xóa hết chui từ dưới đất lên khai phong ân n g ư ơ i vậy mà tại mượn ta chiến thần kích để trôi này kiếm thai khai phong diệp vô yêu n h ữ n g m ả y lấy nhãn lực của hắn giờ phút này tự nhiên là phát giác được cái gì nhãn lực không tệ bất quá biết đến hơi trễ ninh thắc bình thản m ư m i ệ m ào hào thánh nguyên kiếm thai run dậy kịch lấy Kiếm cũng vào lúc này tại cái kia vô tận kiếm mang bên trong thánh nguyên kiếm thai phá không mà ra rơi vào ninh thắt trước người hiện tại chúng ta có thể thật tốt đánh một trận ninh thắt khẽ vớt thân kiếm sau đó cầm trong tay thánh nguyên kiếm thai chỉ phía h xa trôi kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm này đi theo ninh thác một chỗ trưởng thành khi nó xóa hết duyên hoa phía sau cùng ninh thác ở giữa vẫn như cũng là có cực kỳ thân mật liên hệ khiến ninh thác có thể phát huy ra thánh nguyên kiếm thai không ít vi năng liền đầy đủ、Ấm、ẩm ẩm ninh thắc không cần phải nhiều lời nữa trong nháy mắt liền là thẳng hướng diệp vô ưu hắn h ư không một kiếm vung chém mà ra liền trông thấy khủng bố kiếm cương xé rách thức ư ơ hùng bao phủ hướng diệp vô ưu cho dù là mạnh như diệp vô ưu sắc mặt cũng là lộ ra ngưng trọng không còn như phía trước cái kia chấn định tự nhiên đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm ba mươi ba bước bước gáp chế diệp vô ưu cường giả đều xuất hiện tay thánh binh uy lực khó mà đối đầu cho dù lấy ninh thắc trước mắt tu vi hắn thậm chí liền thánh nguyên kiếm thai một phần mười vị năng đều khó mà phát huy ra. nhưng như cũng tương đối khủng bố tiện tay một kiếm uy lực liền có thể tùy tiện chém giết động hư cảnh cờ ư n giả như thiên hoàng thái tử đám người nếu như đối mặt giờ phút này linh thác một kiếm căn bản không dám đi tiếp hào hào kiếm quang sáng trói như ngân hà như giải lụa bao phủ hướng diệp vô ưu diệp vô ưu quần áo phân p h ậ t chiến thần kích cầm vang hướng phía trước va chạm buộc phát ra uy thế kinh người kích thực hại, này ngăn lần nữa thẳng hướng diệp vô ưu lột sắc thành thánh binh thánh nguyên kiếm thai dùng tới thi triển vạn hóa phi tiên kiếm quyết uy lực này so trước đó không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần trôi tia to lớn chiến thần kích trực tiếp liền bị đánh liên tục bại lui diệp vô ưu sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới đi tới chỉ là hạ giới rõ ràng tại cùng cảnh giới tranh phong bên trong bị người chính diện đẩy lùi rơi vào hạ phòng khiến mặt hắn mặt tối tăm ninh thác thừa thắng xuất thủ một người một kiếm mang theo kiếm quang trường hà đem chiến thần kích trùng kích không ngừng lui lại một đoạn thời khắc cái kia chiến thần kích rốt cuộc không chịu nổi vạn hóa phi tiên kiếm quyết đi năng ở trên bầu trời băng liệt cắt thành vô số cát tự tìm cái chết diệp vô ưu ánh mắt biến đến m ộ ư ơ i điểm lạnh lẽo kim qua thiết m ạ âm thanh lại lần nữa vang lên càng có đại lượng hư ảnh hiện lên ở bên cạnh hắn giống như cổ chiến trường cách không hình chiếu m à tới ngay sau đó hắn liên tiếp huy quyền linh h u y n h cẩn thận bách lý chiêu mở miệng nhắc nhở cái kia chấn thiên tiếng hết trước tiên vọt tới ninh thác trước người thế nhưng cái kia vô hình sóng âm cũng là bị một màn ánh sáng cách trở bên ngoài chỉ là ở trên màn sáng khơi dậy liên tiếp cận sóng tiếp lấy m v ọ t thẳng thẳng hướng diệp vô ưu đem quyền của hắn cương n h ì n nát ninh thắc đã sớm chuẩn bị há lại sẽ mắc lửa tới từ đế tâm lục thuật vĩnh hằng thiên mạc nguyên cơ cường hành là phòng ngự loại trí cường thần t h ô n g liền là bởi vì nó không chỉ có thể cách trở tu vi thế công cho dù là sóng âm loại thậm chí linh hồn loại bí thuật như cũ n g có thể cách trở bên ngoài bởi vì vĩnh hằng thiên mạc là lấy không gian chi lực thi triển ra như là ngăn cách không gian cái gì âm ba công thế tự nhiên là không có tác dụng con tưởng rằng ngươi diệp vô ưu lớn bao nhiêu bản lĩnh nguyên lai cũng bất quá như vậy ta nhìn nguyên ơ i đó giết đao cựu cũng chỉ là may mắn thành phần chiếm đa số. ninh thác vừa mở miệng một bên xuất thủ hắn không phải ưa thích nói nhà người giờ phút này mở miệng tự nhiên là đang cố ý đi làm nổi giận diệp vô ưu loạn đối phương tâm cảnh bóng dáng diệp vô ưu nói lên trong chớp mắt liền là tránh đi đại lượng phi t i ê n kim ế quang mà lúc này ninh thác thân ảnh đồng dạng là từ trên bầu trời biến mất không thấy ẩm ẩm sau một khắc ninh t h á c cùng diệp vô ưu thân ảnh đồng thời hãy lên tiếp đó liền là một lần cực kỳ lăng lệ va chạm mà tại cái tiêng ắ n n g i sau khi va chạm thân ảnh của hai người lại là lại biến mất thân pháp của bọn hắn đều là cực kỳ thần diệu khó g i người bình thường căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh của bọn hắn quy tích quá nhanh mà ninh thắc cầm trong tay khai phong phía sau thánh nguyên kiếm thai rất có ngày càng ngạo nghệ tư thế một lần lại một lần đem diệp vô ưu thân ảnh b ư ớ c bách đi ra ai cũng có thể nhìn ra diệp vô ưu rơi vào hạ phong dù cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú vẫn như trước là rất khó hòa nhau thế cục ninh thắc căn bản không cho hắn mảy may cơ hội t h ở dốc ninh huynh thật mạnh thực lực này có thể so sánh lúc trước cùng chúng ta lúc tỷ thí mạnh hơn nhiều lắm nhìn tới ninh h u y n ngày đó bảo lưu lại quá nhiều thực lực quan chiến tiên hoang thái tử kiếm tinh t bọn hắn cũng không nghĩ tới ninh thác rõ ràng có thể vững vàng ngăn chặn diệp vô ưu cơ hấu lăng cặp kia yêu dã tả ác trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên loé lên một vòng dị sắc gợn sóng t i ể u nhi tử ngươi làm gì l i ê n động tâm chỉ là một cái ninh tính toán cái gì ngươi nếu là dựa theo phương thức của ta đi tu hành dễ dàng liền có thể siêu việt hắn cơ hấu lăng tự nói lấy trên bầu trời ninh thác cùng diệp vô ưu giao phong hơn trăm hiệp một đoạn thời khắc ninh thác âm thanh xa xa chuyển đến triệu thiên hoàng kiếm tinh tử cái diệp vô ưu này không chết trung thổ thần châu thế tất dẫn phát đại loạn vận dụng các ngươi hậu chiêu giết hắn thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử không khỏi cùng nhau s ư n g sờ bọn hắn không nghĩ tới ninh thắt trực tiếp liền cho diệp vô ưu khấu trừ một đ ỉ n h ngũ hơn nữa cũng lười phải tiếp tục cùng diệp vô ưu tranh phòng mà là dự định mượn bọn hắn hậu chiêu đi g i ế t diệp vô ưu ninh huynh nói hình như cũng không phải không có lý a thiên hoàng thái tử sờ lên c ằ m lẩm bẩm một câu ninh huynh thay chúng ta xuất thủ tự nhiên trả lại hắn phần nhân tình này kiếm tinh tử nói vậy còn chờ gì thiên hoàng thái tử phất tay long xả sơn bên trên mọi người liền là nhanh chóng bay ra càng có một nhóm áo xanh kiếm đạo các cờ giả bay lâm cao không kỳ thực dựa theo bọn hắn bình thường tác phong trừ phi đặc biệt tình huống đồng dạng là sẽ không vận dụng sau l ư n g cường giả cuối cùng bọn hắn bản thân liền đầy đủ mạnh bình thường cũng không ai dám trêu chọc đến bọn hắn giờ phút này đã ninh thác chủ động mở miệng còn cho diệp vô ưu khấu trừ đ ỉ n h sẽ dẫn phát trung thủ đại l u ậ n ngũ thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử đều không phải loại người cổ hủ tự nhiên là sẽ chọn thuận thế xuất thủ mà đối ninh thác tới nói mặc dù hắn hiện tại là chế trụ diệp vô u nhưng cũng giới hạn nơi này hắn tạm thời còn giết không được diệp vô u húng chi trong lòng hắn rất rõ ràng diệp vô u tất vậy liền dứt khoát đ ổ i một loại thủ đoạn tốt dù sao hắn là thế gian chân ma làm việc không cần nói cái gì quy củ giết người không bàn phương pháp、Soạn. Đợi đến động đến đến. đã triều kiếm giả, hiện Ninh liền tiếp lại, Diệp bài Diệp Ninh chi, trung ương thánh、triều、cùng thần cường trường hắn cũng không muốn lạnh lùng nhìn nhưng không chọn Hắn thân vòng húng Thác trực át tác Thác một chút, nhưng không có lựa chọn truy ra sau, lưu ưu ưu gây, bước phía chủ cho chằm chằm kích. Hắn đã thân hám h các cốc có bao bị lựa vây vô vô lớp lớp là trong ê thiên n bọn hắn nhìn thực thế, thấy thiên hoang thái tử c ù nháy g kiếm i t n tử đều đ bị n trong lòng nhìn h bại, Diệp đã sớm nhìn Diệp vô mắt ẩm. m Trong ngay liên lạc ó khủng bố quang mang g à o thét mà ra đó là trung ương thánh triều cùng thần kiếm cốc các cường giả chỗ thi t r i ể n ra t h á n h phương pháp t u y ệ t học những cường giả này thấp nhất đều có động hư cảnh tầng tám chín tu vi tu vi cao nhất người đã là đạt tới siêu thoát cảnh cựu trọng đình phong bước kế tiếp liền là t r u y n thánh những người này đồng loạt ra tay bất luận cái gì trí tôn cảnh tu hành giả đều gánh không được cỗ lực lượng này không t r u y n thánh khó mà tiếp lấy đẩy ra sương m dày đặc giải khai cái bay đ ộ n g trời c h ư một trăm ba mươi bốn thần chỉ hư ảnh sắp kiếp kết thúc hào quang sáng chói bao phủ hết thảy diệp vô ê u thân ảnh giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc nhưng tại s a u một khắc trên mình diệp vô ê u đ ố n g nhiên hiện lên một cỗ kinh tiên khí thế liền trông thấy một tôn vô cùng cao lớn nguy nga hư ảnh theo cái kia ngập trời quang mang bên trong đứng lên hư ảnh kia giống như cổ lão thần chỉ phủ xuống thế gian cầm trong tay một cây chiến thần kích toàn thân tiêu tán lấy cực kỳ thần thánh uy nghiêm khí tức ẩm ẩm cái kia như thần chỉ hư ảnh Cầm trong tay chiến thần kích đột nhiên vùng chém liền đem xung quanh tất cả thế công hết thẻ tan giã ngay tại chỗ băng diệt cái này sao có thể giờ phút này thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử bách lý chiêu tất cả trường tóm mắt trên người bọn hắn cũng có cường đại át chủ bài trong đó lợi hại nhất liền là thánh nhân p h á p trị có thể phát huy ra thánh nhân uy lực nhưng mà đó là thánh nhân lực lượng không thuộc về chính bọn hắn cái này cùng diệp vô ưu giờ phút này chỗ hiện ra lực lượng trọn vẹn không phải một chuyện chỉ duy nhất đinh thắc không có chút nào kinh ngạc nhân ra thế nhưng tiên giới bất bại chiến thần nắm giữ mấy môn không thể tưởng tượng nổi bí thuật trọn vẹn hợp tình hợp lý diệp vô hư hét lớn một tiếng rất nhanh cái tiết như thần chỉ hư ảnh liền là thẳng hướng trung ương thánh triều cùng thần kiếm cốc c ấ c cường giả nguyên bản cục diện đã bị trọn vẹn l g ư ờ i t u y ể n tại tôn này thần chỉ hư ảnh khủng bố uy năng phía dưới một nhóm trung ương thánh triều cùng thần kiếm c ố p c ấ c cường giả cơ hồ biến thành đợi làm thịt dê con không có lực phản kháng chút nào bởi vì tôn này thần chỉ hư ảnh uy năng đã đạt đến c h u ẩ n thánh cấp độ trên bầu trời huyết vũ bay tán loạn vệ xuống không biết có bao nhiêu cường giả bị cán kia chiến thần kích xuyên qua thân thể ngay tại chỗ hóa thành huyết vụ khiến thiên hoang thái tử cùng kiế thiên hoàng thái tử tay một hoang loại lên, lòng bàn tay quang mang cùng u quang Sau huy màu ố bố n óng ánh thánh chỉ lên. thánh khủng năng, phía trên từng khỏa văn tự màu vàng bay ra, hóa thành lực lượng cường đại dòng thác, thẳng hướng tôn này thần ảnh. kim khắc, kia cái đại một ra phía khỏa bay ra, hóa phát chỉ hệt chỉ thác, chỉ hư bột tự lực c lúc đó trong tay kiếm tinh t ử cũng là hiện ra một trôi ngọc kiếm khiến đây là một mai thánh nhân kiếm lệnh là thần kiếm cốc thánh nhân các cường giả ban thưởng cho kiếm tinh t ử át chủ bài đồng dạng ẩn chứa thánh nhân uy lực Ba cố cùng lực vô lượng k i t h k hy ủ âm thanh truyền vào ninh thắc trong thai chắc chắn sẽ ninh thắc gật đầu một cái cho dù diệp vô ưu đã từng là bất bại chiến thần nhưng hắn bây giờ tu vi cảnh giới cuối cùng chỉ có trí tôn cảnh thất trọng cước ép buộc phát ra thánh nhân ly lực tất nhiên sẽ trả giá cái giá không nhỏ đây cũng là diệp vô ưu vẫn luôn không nguyện vận dụng một trong những nguyên nhân trên người ngươi không phải cũng có thánh nhân pháp chỉ ư không có ý định gia nhập chiến cuộc tử hi hỏi tạm thời không cần phải vậy ninh t h á c lắc đầu nói thiên h o a n g thái tử cùng kiếm tinh tử có thể kéo lại diệp vô ưu là được hôm nay chân chính sắc cục không phải ta hắn phảng phất tại chờ đợi cái gì tử hi hơi chút suy nghĩ chính là muốn đến cái gì nói ngươi là chỉ đao ngục nhân mã ân bọn hắn tới ninh thắc cười nhẹ gật đầu ngước mắt nhìn、tới. bầu trời phương xa bên trong khủng bố thánh nhân uy áp phủ xuống đao ngục thánh cảnh cường giả tới thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử cũng là phát r i á được song song đại hỷ thiên hoàng thái tử cười nói diệp v u a ưu xem ra ngươi hôm nay là thái tiếp khó thoát kiếm tinh tử không có nói chuyện nhưng mà hắn lại đem mai kia thánh nhân kiếm lệnh bên trong năng lượng trên phạm vi lớn kích phát đi ra khủng bố kiếm quang không ngừng chém về phía diệp v u a ưu mỗi một kiếm đều tương đương với thánh nhân tại xuất thủ tôn này to lớn thần trì hư ảnh lập tức cầm trong tay chiến thần kích chống lại b ộ c phát ra kinh tiên uy năng nghĩa trướng ngươi cho r g i ế t ta đao ngục người thừa kế trung thổ tuy bao la nhưng cũng lại không n g ư n i dung thân vị trí trên bầu trời chuyến đến đao ngục thánh nhân tiếng giống ầm ầm rất nhanh khủng bố thánh nhân uy áp phủ xuống đây mới thực là thánh nhân tại xuất thủ hắn uy năng nhưng là muốn so mượn thánh nhân pháp chỉ cái gì muốn càng thêm khủng bố chỉ thấy tôn này thần chỉ hư ảnh đều là bị áp thấp một đoạn nhưng mà diệp vô ưu cũng không có rơi vào trong tuyệt cảnh răng dấp t h ầ n sắc của hắn bình tĩnh như trước chỉ là tại cái kia trong bình tĩnh còn có một phần tức giận ta như không muốn chết chỉ bằng các ngươi cũng muốn dết ta diệp vô ưu quát lạnh một tiếng tiếp theo tôn này thần chỉ hư ảnh cầm trong tay chiến thần kích mạnh mẽ thẳng hướng cái kia từ trên trời giáng xuống thánh nhân u y áp tại thánh nhân kia u y áp bên trong một bàn tay cực kỳ lớn nhanh chóng hiện lên ầm ầm chiến thần kích cùng cái kia bàn tay khổng lồ hung h ă n g đụng vào nhau vẹn vẹn một k í c h này liên lạc có ngập trời dư duy tàn phá b ố n phía khí lang quay cùng như kinh thiên triều dân g phía dưới núi rừng tính cả tòa lòng xà sơ kia cùng nhau sụp đổ h o h o h o cũng vào lúc này diệp vô hư phóng lên tận trời thân ảnh của hắn ở trên bầu trời nhanh chóng một phân thành hai hai phân thành bốn ngắn ngủi trong trước mắt rõ ràng liền là có mười mấy cái phân thân hiện lên đồng thời loại phân thân thuật này dị thường tinh diệu cao minh đừng nói là thiên hoàng thái tử đ á m người coi như là đao ngục cái vị kia thánh nhân rõ ràng cũng là khó mà phân biệt rõ ràng cái nào là diệp vô ưu chân thân ba ba bá sau một khắc cái kia mười mấy cái phân thân liền l à hóa thành từng đạo lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi mối thù hôm nay bản tọa nhớ kỹ tại trận có một cái tính toán một cái ngày khác nhất định gấp mấy lần hoàn trả diệp vô ưu âm thanh ở trên bầu trời truyền văng ấy ninh thắc không khỏi lắc đầu đào tẩu liền thoát đi thôi còn cần phải lại kéo một đợt h á n cảm giác chính mình cũng không cần lại làm cái gì dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp diệp vô ưu chỉ cần bình thường phát huy liền có thể trở thành trung thổ công địch linh thắc cũng không có truy kích dự định không nói đến đ u ổ i không kịp coi như đ u ổ i kịp diệp vô ưu tất nhiên còn sẽ có át chủ bài khác trước mắt rất khó giết chết không quan hệ dù sao giết diệp vô ưu nhiều cơ hội chính là không nóng lòng cái này nhất thời chốc lát còn nữa nói hôm nay vốn chính là thăm dò ra diệp vô ưu át chủ bài cùng thủ đoạn cái này đã là đã có thu hoạch không nhỏ đầu tiên là thần thông phương diện kim qua thiết mã t i n g giết đại nhật thần minh quyền trên thần kích các loại thứ yếu là thân pháp cuối cùng là tôn này như thần chỉ h ư ảnh cùng đào tẩu thời gian phân thân thuật những cái này tổng hợp xuống ninh thác xem như đối diệp vô ưu đã có một cái bước đầu đại khái hiểu rõ tiếp xuống hắn sẽ để diệp vô ưu không ngừng bạo lộ át chủ bài đợi đến đối phương không át chủ bài nhưng dùng thời điểm cũng liền là hắn chân chính động thủ giết người thời điểm đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư n một trăm ba mươi lăm cơ hấu lăng truy kích đao ngục t h á n h nhân cùng đằng sau chạy tới đao ngục đội ngũ lựa chọn nhiều cái phương hướng đuổi bắt diệp vô ưu nhưng ninh thác đối bọn hắn không ốm hy vọng trừ phi thánh chủ tồn tại xuất mã bằng không muốn giết diệp vô ưu độ khó quá lớn hắn cũng là có thể lý giải đao ngục cuối cùng không có người nào vừa đến liền trực tiếp ra vương chiên cũng là bình thường kỳ thực ninh thắc cũng có cân nhắc qua hướng đao ngục lộ ra diệp vô ưu thân phận chân thật là tới từ thiên giới chiến thần nhưng thứ nhất đao ngục sẽ không dễ dàng tin tưởng thứ hai vạn nhất thật tin bởi vì diệp vô ưu lai lịch quá lớn để đao ngục không còn dám trả thù ngược lại sẽ biến khéo thành vụng dứt khoát liền l ư ử i đến lộ ra hơn nữa hắn có thể theo trong hệ thống đạt được rất nhiều trọng đại ban thưởng ngươi mau nhìn cơ hấu lăng cũng đi truy kích diệp vô ưu lúc này thử hy bỗng nhiên nói ninh thác có chút kinh ngạc nhìn tới quả nhiên là trông thấy cơ hấu lăng hóa thành lưu quang xuất linh lấy tám tên đồng nam tám tên đồng nữ theo đổi u hướng trong đó một đạo lưu quang lúc này cơ hấu lăng toàn thân tiêu tán lấy tà ác yêu d ã khí tức thu la tâm chiếm chủ đạo nếu như là bồ tát tâm sẽ không như vậy hành sự lỗ mãng ninh thác không khỏi trong lòng hơi động dựa theo nguyên bản nội dung chuyện cơ hấu lăng sẽ là bị diệp vô ưu hàn phục thời gian là nửa tháng sau nhưng bởi vì hắn tồn tại dẫn đến hai người chạm mặt thời gian trước thời hạn nhưng hôm nay cái tình huống này lời nói vạn nhất cơ hấu lăng chỗ truy kích đạo lưu con kia liền là diệp vô ưu chân thân đồng thời hai người lại lần nữa phát sinh va chạm đây cái này rất có thể đến lúc đó cơ hấu lăng sẽ còn bị diệp vô ưu h ạ n phục theo sau nhìn một chút ninh thắc không có làm nhiều do dự liền là thân ảnh loại lên nhanh chóng đi theo hắn cũng không sợ đơn độc cùng diệp vô ưu va chạm mặc dù hắn bây giờ còn giết không được diệp vô ưu nhưng diệp vô ưu cũng khó có thể giết hắn điểm ấy năng lực tự vệ ninh thắc vẫn rất có lòng tin húng chi diệp vô ưu rất có thể bị thương nếu như thật có thể khóa chặt tung tích của hắn không hẳn liền không thể thử lấy giết hắn thư không đ ộ n sát thuật để ninh thắt tốc độ cực nhanh đồng thời thân ảnh quỹ tích khó mà đoán nhất là phối hợp thêm vĩnh hằng thiên mạc chủ yếu không phải khoảng cách quá gần hắn có lòng tin để cơ hấu lăng không cách nào phát giác được hắn phía trước cơ hấu lăng ngay tại nhanh chóng phi hành cái k i a tám vị đồng nam tám vị đồng nữ một mực theo bên cạnh nàng gần nửa ngày phía sau cơ hấu lăng bước chân trí hoãn diệp vua ưu biến thành đạo lưu q u a n g kia rơi vào mảnh này núi non trùng điệp phía sau liền là biến mất không thấy gì nữa khiến cơ hấu lăng khó mà tinh chuẩn khóa chặt tung tích của diệp vua, vua ư thế nào ngược lại làm g i ấ u đầu lộ đôi tiểu nhân cơ hấu lăng đứng ở trên một ngọn núi diễm lệ trên môi dương âm thanh chuyển khắp núi rừng đừng giả bộ ta biết ngươi chính là ở đây cơ hấu lăng yêu dã trong ánh mắt có màu đỏ sẩm phù văn lấp loe không yên lúc sáng lúc tối đây là một loại cực kỳ đặc thù đồng thuận nguyên nhân chính là như vậy nàng mới có thể khóa chặt diệp vô ưu vị trí tất nhiên trong lòng nàng cũng không dám trọn vẹn khẳng định diệp vô ưu phân thân thuận hoàn toàn chính xác đến nàng cũng chỉ có thể mơ hồ điều tra đến một hai giờ phút này mở miệng tất nhiên có hủ lửa diệp vô ưu thành phần nữ nhân yên nào đó một d â núi nội bộ diệp vô ưu thầm mắng một câu phấp đông nhiên khoe miệng của hắn có huyết thủy tràn ra hắn bị thương đồng thời thương thế không nhẹ đạo thứ nhất thương thế đến từ miệng vết thương ở bụng đó là t ử hy đánh lén kiệt tác đạo thứ hai thương thế là thể nội bốn phía tán loạn lăng lệ kiệm khí đây là tại cùng linh thác giao phong thời gian bị thánh nguyên kiếm thai khi tức bén nhọn sông vào thể nội đạo thứ ba thương thế cũng là nghiêm trọng nhất đó chính là cưỡng ép vận dụng bản nguyên t r i lực hiện hóa ra thần chỉ hư ảnh từ đó tạo thành phản vệ đổi lại người bình thường bị thương nặng như vậy căn bản trốn không thoát nhưng diệp vô ưu thân là thiên giới chiến thần một đời chinh chiến giết địch vô số cũng bị vô số lần thương tổn tình huống dưới mắt đối với hắn mà nói không tính đặc biệt nghiêm trọng chỉ cần một chút thời gian đi thật tốt chữa thương là đủ nhưng hết lần này tới lần khác hắn bị cơ hấu lăng để mắt tới dẫn đến không có cơ hội thở dốc trước chữa thương lại nói diệp vô ưu rất nhanh liền làm ra quyết định hiện tại tiếp tục bỏ chạy chẳng khác gì là chủ động bại lộ bản thân tung tích không bằng trước chữa thương bởi vì hắn chắc chắn cơ hấu lăng không thể xác định hắn chính là ở đây không phải căn bản là không cần thiết mở miệng trực tiếp ra tay với hắn là đủ à à. diệp vô ưu phát tay xung quanh hiện lên rất nhiều đặc thù trận văn những cái kia trận văn nhanh chóng sẽ lẫn một tòa thô sơ ẩn nấp loại trận pháp liền là bố trí thành công rất nhanh diệp vô ưu vận chuyển tu vi c h ư a thương hắn phần e o vị trí vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chữa trị da thịt tổn thương xử lý đơn giản nhất tất nhiên n à y chủ yếu là bởi vì t ử hy vẫn chưa vận dụng hát cám chi lực bằng không một khi hát cám chi lực xâm nhập diệp vô ưu thể nội xử lý liền sẽ cực kỳ phiền t h o á tiếp lấy diệp vô ưu bắt đầu đem thể nội bốn phía tán loạn kịp khí cưng ép thúc ép xuất thể bên ngoài cái quái những kiếm khí kia mười điểm ưng ngạnh lăng lệ hơi không cẩn thận liền sẽ làm bị thương hắn ngũ tạng lục phủ cái kia ninh đến cùng là người nào vì sao chưa từng nghe nói qua trung thổ thần châu có dạng kia một vị yêu nghiệt c h i tài chẳng lẽ tới từ thần linh s â n lư diệp vô ưu vừa nghĩ tới ninh thác sắc mặt liền là có chút khó coi hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại trong tòa côn nô giới này rõ ràng còn có người tại giới cảnh giới ngang hàng ngăn chặn hắn khiến hắn khó mà tiếp nhận hắn nhưng là tới từ thiên giới bất bại chiến thần rõ ràng bại bởi hạ giới một cái thổ dân thanh niên quả thực là mất mặt ném về tận nhà hắn không có hoài nghi ninh thác tới từ nam hoàng mà là suy đoán ninh thác tới từ thần linh sơn cuối cùng so sánh với cẳng cỗi nam hoàng thần linh sơn mới lại càng dễ bồi dưỡng được yêu nghiệt c h i tài ẩm ẩm lúc này mọi giới núi non trùng điệp ở giữa ngay tại phát sinh động tinh khổng lồ cái t i a u tám vị đồng nam tám vị đồng nữ tại cơ hấu lăng chỉ huy xuống lại là đồng loạt ra tay rất có đem quần sơn san thành bình địa tư thế cái nữ nhân đ i ê n này ninh thác nhìn một màn này cũng là có chút im l ặ n cơ hấu lăng không cách nào khóa chặt diệp vô ưu vị trí cụ thể rõ ràng lựa chọn tiểu thảm bệnh tạc tính toán thúc ép diệp vô ưu hiện thân nhưng không thể không nói biện pháp này tuy là dã man nhưng hoàn toàn chính xác còn không tệ ninh thắp cũng muốn nhìn một chút diệp vô ưu đến cùng còn có thể trốn bao lâu bên cạnh cơ hấu lăng cái kia tám vị đồng nam đồng nữ đều không đơn giản a rõ ràng tất cả đều là siêu thoát cảnh cường giả phía trước còn thật không nhìn ra đây thử hy không khỏi nói ân đoán chừng là một nhóm tu luyện phản lão hoàn đồng bí thuật đám lao g i ả này hơn nữa bọn hắn giữa lẫn nhau hơn phân nửa còn có thể phối hợp với nhau xuất thủ tạo thành hợp kích phát trợn ninh thắp nói tu la tâm cơ hấu lăng cũng không phải ngu xuẩn đã dám truy sát diệp vô ưu tất nhiên có chỗ dựa vào một đoạn thời r khắc một đạo lưu quang theo một dãy núi bên trong vỏ da chính là diệp vô ưu ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn kia cơ ấu lăng hắn chữa thương thời gian quá ngắn ngủi tuy là eo vết thương đã khép lại nhưng ninh thác lưu tại trong cơ thể hắn k i ế m khí cũng không có trọn vẹn thanh trừ triệu hoán thần chỉ hư ảnh mang tới phản vệ càng là không có giải quyết bây giờ hắn chỉ có thể cưỡng ép áp chế thương thế ơ đây là nhà nào giấu đầu lộ đôi tiểu nhân đây thế nào sẽ bỏ đến hiện thân gặp nhau đây cơ hấu lăng yêu g i ã tả ác trong ánh mắt thoát ra mấy phần hí ngược nữ nhân đ i ê n ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết diệp vô ưu cũng không dài dỏng trực tiếp thẳng hướng cơ hấu lăng hắn nhất định cần tốc chiến tốc thắng kéo thời gian càng lâu đối với hắn càng bất lợi vạn nhất đao ngục thánh cảnh các cầng nghe h ỏ i chạy tới lời nói hắn sẽ lại một lần nữa thân hãm lớp lớp vòng vây lớn mật càn rỡ cơ hấu lăng vẫn chưa xuất thủ bên cạnh nàng tám vị đồng nam tám vị đồng nữ đã là r ế t ra ngoài tổng cộng mười sáu người vây công diệp vô ê u mỗi người tu vi cảnh giới đều đạt tới siêu thoát cảnh đồng thời mười sáu người ở giữa phối hợp hết sức ăn ý cho dù là diệp vô ê u bình thường thủ đoạn cũng căn bản không đối phó được những cái tia đồng nam đồng nữ chiến thần chi nộ cũng vào lúc này diệp vô ê u gầm thét một tiếng một cố vô cùng kinh người không khuất phục chiến ý hiện lên tiếp theo lực lượng của hắn phí t ư c dĩ nhiên là nhanh chóng kéo lên, lên. ầm ầm diệp vô ưu một quyền đập ra lại là đem ba vị đồng nam trực tiếp đẩy lui h ắ n giờ phút này một thân lực lượng vô cùng kinh người đơn giản một quyền uy lực đều là c h ọ n vẹn đạt tới siêu thoát cảnh cấp độ cái diệp vô ưu này rõ ràng còn có tạm thời tăng lên chiến lược tiêu chuẩn á t chủ bài t ử h i có chút kinh ngạc âm thanh rơi vào trong l ô t hai của đinh thác ninh thác ngược lại không có cảm thấy bất ngờ lúc này cái k i a tám vị đồng nam tám vị đồng nữ bắt đầu kết trận khủng bố uy năng sinh ra kết trận phía sau đồng nam đồng nữ nhóm khí tức tương liên giống như một thể cũng vào lúc này diệp vô ưu trong hư không ngồi xếp bằng má xuống hãy toàn thân cô kia vô cùng kinh người không khuất phục chiến ý rõ ràng cô động thành một trôi đao đó là một trôi mỏng như cánh v ẹ phi đao phi đao không biết tẩn chứa như thế nào lực lượng xung quanh không gian kịch liệt vặn vẹo lên、Soạn. sau một khắc trôi kia phi đao đột nhiên phá không d i ễ ra phi đao tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n vẹn vẹn trong chớp mắt liền là theo mười sáu vị đồng nam đồng nữ trên mình xuyên qua mạ qua huyết vũ bay tán loạn rơi xuống cái k i u mười sáu vị đồng nam đồng nữ rõ ràng liền dây ruột đều không có liền như vậy chết mất thi thể nhộn nhịp từ trên bầu trời rơi xuống một màn này hết sức kinh người đây chính là mười sáu vị kết trận siêu thoát cảnh cường giả. Rõ cũng bị một chôi phi vào lúc này cơ hấu lăng trực tiếp lấy ra một đoá hoa đào đây không phải là phổ thông hoa đào phía trên điêu khắc có rất nhiều hoa văn xung quanh còn có nồng đậm thánh đạo trật tự c h i l ự c quanh quẩn lộ ra dị t h ư ờ n g thần thánh đây là vạn hoa cổ giáo thánh nhân tặng cho cơ hấu lăng thánh tiêu p h á p trị cơ hấu lăng nhanh chóng vận chuyển tu vi trực tiếp một mạch đem thánh tiêu trong pháp chỉ uy năng toàn bộ thôi động đi ra năng cũng ý thức đến không thể cùng diệp vô ưu chơi cái gì thăm dò trực tiếp vận dụng át chủ bài chu sát đối phương đoá kêu hoa đảo nhanh chóng quyết đại khủng bố uy năng hiện ra tới loại này thánh nhân p h á p chỉ, nguyên bản diệp vô ưu không muốn đ ậ c dùng bởi vì đây là hòn đảo thánh cảnh cường giả l u y ệ n chế một khi vận dụng đối phương tất nhiên có cảm giác r ằ n g kia hắn liền sẽ bại lộ bản thân vị trí nhưng giờ phút này diệp vô ưu cũng là không thể không vận dụng hắn không nghĩ tới cơ hấu lăng cái tia nữ nhân đ i ê n không nói hai lời liền trực tiếp vận dụng p h á p chỉ, vừa ra tay liền là vương nổ bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách tương đối ẩm ẩm Thánh trên trời nhân uy bầu lực ở va hắn nhất định cần giải quyết đi cái này nữ tử đ i ê n không phải hôm nay đi không nổi diệp vô ưu toàn thân khí tức hừng hực như đại nhật thi triển chính là đại nhật thần minh quyền hắn thân như hỏa lò mỗi một quyền uy thế đều vô cùng kinh người cơ hấu lăng dưới chân có hắc liên n ở rộ chính là vạn hoa cổ giáo tuyệt học vạn liên vệ tâm nhưng mà nàng lại rơi tại hạ phong cho dù là vạn liên vệ tâm cũng khó có thể ngăn trở diệp vô ưu đại nhật thần minh quyền một là vạn liên vệ tâm chỉ là thánh phương pháp tuyệt học mà đại nhật thần minh quyền cũng là thần thông phẩm chất muốn cao hơn quá nhiều cứ việc diệp vô ưu bây giờ tu vi còn không cách nào phát huy đại nhật thần minh quyền lý năng nhưng vẫn như cũng là tương đối cường hành hai là diệp vô ưu căn cơ vô cùng hùng hậu chân linh lực bạo phát cực kỳ khủng bố ba là diệp vô ưu tiện tay một quyền ở giữa l i ề n có c ử u phẩm quyền pháp chân ý buộc phát ra thi triển c ử u phẩm quyền pháp chân ý đối diệp vô ưu mà nói lại thoải mái bất quá hắn đường đường t i ê n giới chiến thần đừng nói chỉ là quyền pháp chân ý coi như là thánh đạo trật tự chi lực trong mắt hắn cũng bất quá như vậy hắn vo đạo cảm nộ cùng cảnh giới thực tế quá cao thâm loại này đối thủ để người tuyệt vọng cơ h ngươi còn không cùng ta hợp tác ngăn đ nghỉ hưu chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều chết ở trong tay hắn lại hoặc là bị hắn bắt được lúc này cơ hấu lăng bắt đầu lẩm bẩm lâu bầu sau một khắc một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố theo cơ hấu lăng liệu điệu thân thể mềm mại bên trong hiện lên nàng một đôi đồng tử biến đến mười điểm quỷ dị bên trái đồng tử thánh khiết vô hạ bên phải đồng tử yêu dạ tạ ác tại diệp vô hữu cường đại cảm giác g á p bách phía dưới cơ hấu lăng bù tắt tâm cùng tu la tâm vào giờ khắp này tạm thời bông xuống đối địch cùng thành kiến chưa từng có liên thủ ầm ầm đối mặt diệp vô hữ như hỏa lòm lại là trực tiếp ngăn lại diệp vô ưu đại nhật thần minh quyền thần ma song tâm thiên địa linh hoa diệp vô ưu trong mắt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc đã bị ngươi nhìn ra như thế liền để ngươi cảm thụ một chút chúng ta chân chính thực lực ta cơ hấu lăng yêu diễm trên môi dương tiếp theo nàng một đôi tay ngọc đồng thời lộ ra tay trái thanh khiết như ngọc tay phải đen như mực hai tay hợp nhất giống như thần cùng ma lực lượng tại lúc này hòa hợp chúng phát ra một tràng thuế biến ầm ầm một cách này rõ ràng trực tiếp đem diệp vô ưu đẩy lùi trên trăm triệu đường đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư n một trăm ba mươi bảy song tâm thần m a t h ể cơ hấu lăng biến hóa trên người vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bao gồm linh thác bao gồm diệp vô ưu bởi vì trước lúc này mọi người chỉ biết là cơ hấu lăng có nửa viên tu la tâm nửa viên bồ tát tâm nhưng tình huống cụ thể lại đều không biết cuối cùng nàng bình thường bộ dáng rất giống nhân cách phân liệt trên thực tế cái này cũng đích thật là cơ hấu lăng bồ tát tâm cùng tu la tâm lần đầu tiên c h ọ n vẹn liên thủ diệp vô ưu nhãn lực vẫn là kinh người rất nhanh liền phát rất được cơ hấu lăng không phải là cái gì người ô phân liệt cũng không phải tu luyện tàu hỏa nhập ma phía sau lưu lại cái gì di chứng các loại tình huống của nàng là một loại mười điểm hiếm thấy thể chất đặc biệt tên gọi song tâm thần ma thể loại thể chất này đừng nói là t h ả t ạ i hạ giới coi như là ở thiên giới cũng là xưa nay cực kỳ hiếm thấy h á n chỗ đáng sợ nhất ở chỗ có thể hoàn mỹ dung hợp thần cùng ma lực lượng hấp thu hai loại khác biệt thể hệ tinh túy bản nguyên từ đó khó mà địch nổi nhưng cũng có trọng đại thiếu hụt đó chính là một người sinh ra song tâm bồ tát tâm cùng tu la tâm khó mà cùng tồn tại trong lịch sử xuất hiện qua loại thể chất này người cuối cùng kết quả đều là tự sát tu la tâm cùng bồ tát tâm vĩnh viễn không ngừng nghỉ tranh đấu dẫn đến đồng quy vô tận linh thắc không khỏi lần nữa xem xét tin tức của cơ h ấu lăng tài liệu vừa nhìn lên quả nhiên xuất hiện trọng đại biến hóa tính danh cơ h ấu lăng tu vi trí tôn cảnh thất trọng mệnh cách thần ma cộng sinh thử kim khí vận tri nữ tím bồ tát thánh tâm tím tu la c h i tâm tím vạn hoa tệ phóng lam tài mạo vô song lam nhân sinh kịch bản thần ma chuyện nhân vật chính độ thiệt cảm không gần đây cơ duyên tao nộ diệp vô ê u trong chèm giết bị đối phương thành công hàng phục tu la tâm trở thành thị nữ h ư n g nan thay đổi lớn nhất liền là mệnh cách cùng nhân sinh kịch bản trong đó mệnh cách một cột nhiều một cái màu tím thần ma cộng sinh cùng màu tím khí vận c h i nữ nhân sinh kịch bản không còn là chưa định mà là biến thành thần ma chuyện nhân vật chính lại có liền là gần đây cơ duyên phía trên tuyến thời gian biến mất nhưng nội dung chuyện không có bị thay đổi nguyên cớ nếu như ninh thắc không xuất thủ cơ h ấu lăng sẽ còn bị hạ phục hơn nữa đã trở thành nhân vật chính n à n g một khi cùng diệp vô ưu tiến tới cùng nhau tuyệt đối là diệp vô ưu một sự giúp đỡ lớn lúc này diệp vô ưu cứ việc bị đẩy lui trên t r ă m trường sa nhưng hắn cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nhìn cơ ấu lăng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một khối đẹp nhất ngọc thô diệp vô ưu ngươi thật giống như không quá đi đây vậy liền ngoan ngoán làm huyết thực của ta cơ h ấu lăng trên môi dương lần nữa thẳng hướng diệp vô ê u nàng hiểu điệu thân thể mềm mại bên trong thanh khiết cùng tạ ác hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nhanh chóng d u n g hợp cái này làm cho nàng m ỗ i một kích đều có thể bộ phát ra kinh thiên u y năng đồng thời tại cơ h ấu lăng sau lưng bắt đầu có nguy nga hư ảnh hiện lên hư ảnh kia một nửa làm thần một nửa làm ma nhìn lên mười điểm q u ỷ dị lại cường đại song tâm thần ma thể tuy là hiếm thấy cường đại nhưng ngươi mới vừa vặn đi lên con đường này thật sự coi chính mình có thể thắng ta không biết ngươi toàn thân sơ hở trăm chỗ diệp vô ưu cười nhạt một tiếng cùng thời khắc đó ở phía sau hắn tôn này thần chỉ hư ảnh lại lần nữa hiện lên ầm ầm thần chỉ hư ảnh giống như một tôn bất bại c h i ế n thần cùng cái kia thần má hư ảnh chém g i ế t tại một chỗ cùng lúc đó diệp vô ưu hiện ra cự c tốc thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó hắn liền là xuất hiện tại bên cạnh cơ hấu lăng h ào ào ào ngắn ngủi trong chất mắt diệp vô ưu liền là liên tiếp xuất thủ mười ngón tay của hắn tung bay l o ạ n vũ lại là lấy giải long đao đi phong cấm cơ hấu lăng quanh thân kinh mạch khiếu huyện giải long đao loại này đại danh đình đình thần thông không chỉ có riêng là có thể nhằm vào chân long nhất tộc đối với người khác đồng dạng là có rất mạ nhất là diệp vô ưu tốc độ quá nhanh cái này dẫn đến cơ hấu lăng chỉ có một thân lực lượng lại khó mà phát huy ra nàng cảm giác thực lực bản thân càng ngày càng khó phát huy kinh mạch ngăn chặn khiếu hết u y phong ấ n cơ hấu lăng ngươi làm rõ ràng song tâm thần ma thể lớn nhất hai hại là cái gì đi theo tại ta ta sẽ giúp ngươi áp chế bồ tát tâm giúp ngươi giải quyết diệp vô ưu nhanh chóng mở miệng thế nhưng hắn còn chưa nói xong liền có một cỗ cực kỳ nguy hiểm trực giác liền là cấp bách bức ra tranh lẽ vẫn như trước làm mượn ử a bước hắn vừa mới toàn tâm đều tại chống lại cơ hấu lăng cũng vẫn cho là cái này phụ cận cũng không có người khác có chút bỏ bê phòng bị、Phúc. một cái u ám tay ngọc lộ ra mò về diệp vô ưu trái tim bước mặt nguy hiểm diệp vô ưu vẫn là tránh đi trí mạng bộ phận quan trọng nhưng phần bụng lại lần nữa gặp bên trong hừ diệp vô ưu buồn b ự c một tiếng phần bụng huyết thủy quần quận tuôn ra sắc mặt của hắn hết sức khó coi hắn rõ ràng tại cùng một nơi liên tiếp phạm hai lần sai lầm vị tia trốn ở trong tôi sát thủ thủ đoạn thực tế quỷ dị kinh người không xuất thủ thì thôi vừa ra tay liền có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn ầm ầm còn không chờ diệp vô ưu tỉnh táo lại một đạo vô cùng kinh người kiếm cương nhanh chóng cách không đánh tới một kiếm kia vô cùng sáng rực lóa mắt như là ngân hà giải lụa theo trời rủ xuống là ngươi diệp vô ưu nhìn kiếm quan g phía sau ninh thác sắc mặt lập tức biến có thể sò khó coi rất nhanh thân ảnh của hắn liền bị kiếm quan g bao phủ t ử hy trước động tiếp đó là ninh thác đây là trước đó thương nghị tốt liên hoàn sát chiều cho dù là diệp vô ưu cũng căn bản trốn không thoát thanh nữ lúc này không đánh trả chờ đến khi nào ninh thác â m thanh văng lên nghe vậy cơ hấu ă n g cái kia thánh khiết vô hạ con mắt linh hoạt bên trong lập tức tinh quang đại thịnh ầm ầm cơ hấu lăng tự nhiên cũng biết đây là ngàn năm một t h ỡ cơ hội tốt lập tức toàn lực vận chuyển tu vi xông phá quanh thân gông cùng xiềng xích phong ấn mạnh mẽ một trường đánh, đánh ra ba người vây công diệp v u a ưu nháy mắt lâm vào tình thế nguy hiểm nổ thật to khủng bố quan mang trọn vẹn bao phủ diệp v u a ưu chỗ tồn tại khu vực đổi lại bất kỳ người nào khác đây tuyệt đối đều là tình huống tuyệt vọng làng quan mang tia tiêu tán diệp vô ưu n ự c đã là cắm một chua kiếm trên thân kiếm thánh đạo trật tự chi lực q u a n quẩn phong mang vô t ậ n chính là thánh nguyên kiếm h a y diệm k h ỏ miệm có huy Cũng vào lúc này, thánh nguyên vào ầm ầm vừa dứt lời diệp vua ưu thể nội bỗng nhiên có lực lượng kinh người khí tức đang cuộn trào lấy Không không h ắ nhưng k chỉ chết, không mà cũng cực kỳ mạo hiểm một khi thất bại liền sẽ không có đường lùi làm nói tại còn không có triệt để hiểu rõ phía trước diệp vô ưu ninh thắc sẽ không như thế làm đó là tại lấy mạng đi cược ninh thắc lòng bàn tay quang mang loay lên một đạo thánh nhân pháp chỉ lên bất quá còn không chờ hắn xuất hiện bầu trời phương xa bên trong liền là có khủng bố thánh uy hiện lên mà diệp vô ưu cảm giác được cố kia thánh uy cũng là nhữ mày hắn không cần đoán được biết là đao ngục thánh nhân tới phía trước hắn thế nhưng vận dụng đao ngục thánh nhân p h á p t r i đối phương có thể chạy đến cũng không kỳ quái còn nhiều thời gian ta muốn chúng ta có rất nhiều cơ hội giao thủ gặp lại ngày người hôm nay đưa cho ta phần này đại lễ ta sẽ gấp mấy lần hoàn trả nói xong diệp vô ưu toàn thân bốc cháy lên hừng hực l i ệ n hòa ngay sau đó hắn rõ ràng như là hóa thành cho tàn đ ồ n dạng ngay tại chỗ biến mất không thấy gì nữa Đợt, khôi phục cầu một đợt ngũ tinh khen ngợi ba đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm ba mươi tám nhổ nhân vật chính lông dê diệp vô ê u lần này rời đi thủ đoạn so với phía trước phân thân thuật còn muốn càng q u ỷ dị hơn khó dò, lần trước còn có dấu vết mà lần theo lần này thật là vô ảnh vô tung linh thắc ngược lại hy vọng đối phương thật hóa thành cho t à n nhưng hiển nhiên không có khả năng lắm bất quá diệp vô ê u lần này cũng là bị thiệt lớn hắn liên tiếp vận dụng át chủ bài lại bị chính mình một kiếm đâm thủng ngược mà qua vô luận là lá bài tẩy phản vệ vẫn là thánh nguyên kiếm thai trọng tương đều cơ hồ là trí mạng tính dù cho đối phương là thiên giới chiến thần cũng đủ h ắ n ăn một bình đ i n h kiểm tra đo lường đến ký chủ trọng thương thiên mệnh nhân vật chính diệp vô ưu ký chủ thu được ban thưởng hỗn độn trí tôn cốt năm khối chân phẩm cấp la trà ngộ đạo mười mai hệ thống thanh â m nhắc nhở bỗng nhiên vang lên cái này cũng có ban thưởng sao ninh thác ánh mắt chấp lên hắn cũng không nghĩ tới lần này trọng thương diệp vô ưu hệ thống thế mà lại cấp cho ban thưởng là bởi vì diệp vô ưu khí vận quá mức hưng thịnh nguyên cơ chỉ cần là thường tổn đến đối phương đều có thể đạt được ban thưởng ư cứ như vậy chẳng lẽ có thể thông qua kích thương diệp vô ưu phương thức không ngừng nổ lông dê lúc à Diệp Diệp miếu, hắn muốn tìm đến đối phương cũng không phải việc khó. Sau đó không lâu, Diệp yêu liền sẽ đi phương Vô Vô không không không Yêu Yêu nguyên muốn Sau lâu, trốn thể trốn thượng, trốn thoát tìm thương ra, đến hắn đến cũng cảnh. hòa có khó. đó sẽ l bí này cơ hấu lăng đi tới ninh thác chỗ không xa khí chất của nàng thánh khiết vô hạn cử chỉ tao nhã ngũ quan tinh xảo i ể u điệu tư tha yêu kiểu thức tha thật là một vị mỹ lệ xinh đẹp giai nhân nhất là đã biết cơ hấu lăng chân thực kích thước phía sau nguyên bản không được h ò n mỹ cũng bị bổ khuyết lên đa tạ ninh công tử xuất thủ cứu rút cơ hấu lăng trong suốt thi lễ trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ bừng cực kỳ hiển nhiên thời khắc này nàng đã là bồ tát tâm chiếm chủ đạo ninh t h á c cố ý liếc nhìn đối phương tin tức độ thiện cảm cái tiên một cột trực tiếp biến thành bảy mươi điểm khá lắm mới vừa rồi còn là không đây a phía trước vẫn là âm hơn mấy chục điểm đây chính là nữ nhân trở mặt tốc độ ư quả nhiên là so lật bài tử nhanh hơn thánh n ữ k h á c h khí một cái nhấc tay thôi ninh t h á c lắc đầu không sao cả nói lúc này một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung đao ngục thánh nhân đến cũng cắt ngang ninh t h á c cùng cơ hấu lăng ở giữa cái kia có chút kiểu diễm k ô n g khí tham kiến đao ngục tiền bối cơ hấu lăng hành lễ vạn hoa thánh n ữ đao ngục tôn này thánh nhân hướng về cơ hấu lăng khẽ vất cảm lại nói thánh nữ nhưng biết cái k i a t ặ c tử diệp vô ưu trốn đi nơi nào phía trước ta ngược lại có cảm giác vậy mới truy kích đến tận đây nhưng lần này diệp vô ưu phương thức rời đi mười điểm quỷ dị trọn vẹn không có dấu vết mà tìm kiếm cơ hấu lăng lắc đầu minh bạch thánh nữ nếu là có cái k i a t ặ c tử tin tức còn mời kịp thời cáo chi đao ngục đao ngục sẽ không quên phần nhân tình này đao ngục thánh nhân nói được rồi cơ hấu lăng nhẹ nhàng gật đầu lúc này vị tia đao ngục thánh nhân lại là nhìn phía đinh hát nói không thể tưởng được trung thổ đại địa rõ ràng còn ẩ n tặng có ngươi dạng này một vị cái thê yêu nghiệt tiền bối quá khen rồi ninh t h n g nói không cần k i ê m tốn ngươi có kiêu ngạo tư cách đao ngục thánh nhân chủ động tự giới thiệu lao phu tên i gọi đao hành sơn tiểu h ỏ a tử ngươi sư thừa người nào cái này tiền bối xin thứ cho ta không thể cáo chi ninh t h n g nói tụ ta là lao phu nôn nóng đao hành sơn cũng không có cứng cầu nhưng hắn phát tay một mai lệnh bài bay lên ninh hát trên lệnh bài điêu khắc một cái đao chữ đây là ta đao ngục lệnh bài nắm lệnh bài này liền là đao ngục khách quý tiểu hoạ tử sau đó có cơ hội liền tới đao ngục làm khách đao ngục tùy thời hoan nghênh đao hành sơn nói tiền bối coi trọng có cơ hội t a nhất định đi ninh thác cười nói hắn tự nhiên nhìn ra đao hành sơn ý mời chào cuối cùng đao ngục vừa mới mất đi người thừa kế bây giờ chính là thế hệ trẻ tuổi chiến lược thiếu t h ố n thời kỳ lúc này nếu như ninh thác có thể gia nhập đao ngục đối đao ngục mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nguyên cớ đao hành sơn mới nghe ngóng ninh thác sư thừa bối cảnh ninh thác không nguyện ý lộ ra nhưng bản thân cái này liền là tại nói cho đao hành sơn hắn đã có sư thừa không phải không môn không phái tiêu tán tu hình giả nguy ê n c ớ đao hành sơn lùi lại mà cầu v i ệ c khác tặng cho ninh thác lệnh bài trước cùng hắn giao hảo loại kia mời chào bị cự tuyệt phía sau một lời không hợp liền bạo phát mâu thuẫn xung đột sự t ì n h hiện nhiên không có khả năng phát sinh loại kia nội dung chuyện ít nhiều có chút nao tản bình thường cũng chỉ sẽ phát sinh tại nhân vật chính trên mình không lâu đao hành sơn liền là rời đi ninh thác cũng liếc nhìn đao hành sơn thông tin cá nhân tu vi là thánh nhân cảnh tự trọng mệnh cách cái gì coi như không tệ đáng giá nhất đến quan tâm chính là nhân sinh c h bản chiến thần truyền thuyết vai phụ nói cách khác đao hành sơn phụ trách truy sát diệp vô ưu cuối cùng hạ tràng cũng là bị diệp vô ưu thành công phạt sát ninh công tử hấu lăng có cái yêu cầu quá đáng chuyện hôm nay mong rằng ngươi thay hấu lăng b ả o mật bất chi bất giác cơ hấu lăng đối ninh thác lấy công tử tương xứng tại côn n ô giới nữ tử đối nam tử lấy công tử xưng hô là một loại tính xưng Tốt. ninh thác gật đầu một cái lại nói t h á n h nữ kỳ thực ta ngược lại có biện pháp giải quyết đi trên người ngươi vấn đề công tử thật chứ ngay vậy cơ hấu lăng con mắt linh hoạt vô ý thức biến đến sáng dực nàng tình huống đặc biệt đối với nàng tạo thành rất lớn quái nhiễu không nói những cái khác từ nhỏ đến lớn nàng liền không có bằng hữu vẫn luôn là cô độc một người mạnh như thiên hoàng thái tử loại t i a đỉnh cấp thiên tiêu đều đối với nàng trong lòng có e rẻ chớ nói chi là người thường ân bất quá ngươi yêu cầu đánh đổi một số thứ ninh thác không có nói tỉ mỉ phương pháp của hắn dĩ nhiên chính là lợi dụng đạo tâm ma cốt hàng phục cơ hấu lăng tu la tâm hắn không biết rõ diệp vô ưu có biện pháp nào nhưng nhất định không có đạo tâm ma cốt dùng tốt loại này chư thần cấm kỵ hàng phục tu la tâm trọn vẹn không có vấn đề nhưng dạng này thứ nhất cơ hấu lăng cũng sẽ như tiêu tức nhi đồng dạng tại vô hình trung nghị lại bên trên ninh thác cái này ta suy nghĩ một chút cơ hấu lăng nói ân linh thác gật gật đầu kỳ thực hắn không phải cái chơi l i ề u người trực tiếp đối cơ hấu lăng xuất thủ cũng không phải qua không được trong lòng một cửa hải kia vấn đề mấu chốt là làm như vậy sẽ trực tiếp chọc tức tu la tâm bồ tát tâm khả năng cũng sẽ phản cảm vạn nhất tu la tâm cùng bồ tát tâm lần nữa liên thủ vậy liền cực kỳ phiền thoái với mối diệp vô ưu đều bị thua thì đây thần ma hợp nhất lực lượng đích thật là phi thường cường đại cho nên vẫn là yêu cầu cơ hấu lăng bản thân đồng ý chỉ cần bồ tát tâm không cùng tu la tâm liên thủ đơn độc tu la tâm giải quyết liền đơn giản rất nhiều linh thác suy đoán không sai lúc này tu la tâm đã tại mê hoặc cơ hấu lăng cơ hấu lăng đừng nghe tiểu tử kia hắn cùng diệp vô ưu đồng dạng đều không phải người tốt lành gì ta dám đánh cực hắn khẳng định thèm thân thể của ngươi thấp h è n bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm ba mươi chín bốn mươi sáu khối hôn độn trí tôn c u ố t thiên hoa mười ninh thác sau khi rời đi cơ hấu lăng cũng không có đi vội vã nàng c ẩ n thận tỉ m ỉ liệm chết đi tám vị đồng nam tám vị đồng nữ thi thể thần sắc bi thương không có làm ra vẻ bồ tắc tâm cơ hấu lăng là thật có mang một khoả bồ tắc tâm n i ệ những cái tia đồng nam đồng nữ đều là vạn hoa cổ giáo các tiền bối phụ trách bảo vệ an nguy của nàng bởi vì tu luyện công pháp phi thường đặc t h ủ mới sẽ bên ngoài bề ngoài nhìn lên t u ổ i nhỏ trên thực tế từng cái tuổi tắc đều rất lớn dưới so sánh thu la tâm liền là không có cảm giác chút nào chức trách của bọn hắn liền là vì ngươi đi chết bây giờ cũng coi là chết có ý nghĩa có cái gì thảm thương thương tổn cơ hấu lăng trên đời này không có nữ nhân nào có ngươi như vậy bà mẹ lựa chọn cùng ta triệt để dung hợp ta ban cho ngươi thế gian lực lượng cường đại nhất thu la tâm hằng ngày mẹ hoặc lấy cơ hấu lăng cũng không để ý tới cho đến đem có thi thể liệu tốt mới là yên lặng rời đi núi cao tuyết lĩnh ninh thác dừng bước lại khắp nơi không người phi thường thanh tĩnh hắn dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian ninh thác đầu tiên xem xét hệ thống lần này cho ban thưởng tổng cộng có hai hạng một là năm khối hỗn độn trí tôn cốt hai là m ộ mươi mai chân phẩm cấp lá tràng ộ đạo đều là rất không tệ rất nhanh ninh thác liền bắt đầu dung hợp hỗn độn trí tôn cốt hệ thống ban thưởng năm khối hỗn độn trí tôn cốt là không cần hắn vất vả tu luyện trực tiếp dung hợp đến thể nội liền sẽ trực tiếp gia tăng năm khối cốt cái tốc độ này cực kỳ nhanh không qua bao lâu năm khối hỗn độn trí tôn cốt liền là dung hợp hoàn tất ninh thác hỗn độn tôn số lượng, một lần hành động nâng cao đến bốn mươi sáu mai khoảng cách nhục thân thành thánh chỉ kém ba cái mà một khi nhục thân thành thánh ninh t h á c đánh giết diệp vô ư u tỷ lệ liền sẽ cực lớn biên độ tăng lên tất nhiên trước mắt coi như không có nhục thân thành thánh nhưng lực lượng của thân thể cũng đã là biến đến cực kỳ cường đại nên đón một lần to lớn bay vọn ninh t h á c phòng trừng siêu thoát cảnh lĩnh vực dù cho là siêu thoát cảnh cựu trọng cường giả cũng rất khó là đối thủ của hắn bây giờ hắn trọn vẹn có thể được xưng là t r u y n thánh phía dưới vô địch thủ cái này so tu vi cảnh giới lợi hại rất nhiều lần ninh thắc trên mình còn có lượng lớn tài nguyên tu luyện dứt khoát tiếp tục tăng lên nục thân 46 khối hôn độn trí tôn cốt thôn v ệ năng lực cũng là biến đến cường đại trước nay chưa từng có cơ hội không cần ninh thác hao tốn sức lực liền có thể tự chủ thôn v ệ tài nguyên tu luyện tiến hành tăng lên nhưng theo lấy hôn độn trí tôn cốt số lượng tăng nhiều tu luyện độ khó cũng thay đổi lớn ninh thác đánh giá một toán đại khá yêu cầu thời gian một tháng mới có thể mới tăng một khối cốt phần này tốc độ tu luyện kỳ thực đã là cực nhanh cuối cùng hôn độn trí tôn cốt cảnh giới tiếp theo liền là c r u y n thánh một tháng đột phá thành t r u ẩ n thánh loại này tốc độ tu luyện quả thực đã nhanh đến bất khả t ư nghị khoảng cách thương nguyên bí cảnh mở ra còn có chừng hai tháng trên thời gian vẫn tính dư dả ninh thác lấy ra chân phẩm cấp lá trà n g ộ đạo b ó ngánh long lanh lá trà phía trên có vô số hoa văn đang lóe lên qua mang so phổ thông lá trà n g ộ đạo muốn thần thánh rất nhiều lần hắn công hiệu tự nhiên cũng sẽ càng cường đại hơn loại bảo vật này lấy ra tăng lên sơn hải chân ý cùng không gian chân ý đều có cực lớn diện dụng ninh thác xem chừng đã có cái này mười mai chân phẩm cấp lá trà n g ộ đạo sơn hải chân ý cùng không gian chân ý tăng lên tới tự phẩm hẳn là thừa x ư c bất quá hắn cũng không có sốt ruột đi tăng lên mà là dự định đi trước tăng lên tu vi cảnh giới của mình trí tôn cảnh thất trọng tu vi đối lập n h ụ c thân cảnh giới đích thật là thấp rất nhiều còn không chờ ninh thác bắt đầu tu luyện hắn liền phát giác được từng đạo lưu quang nhanh chóng theo chân trời rong rồi mà tới những người kia vẫn chưa đi tận lực che giấu mình không bao lâu ninh thác liền là nhìn thấy thiên hoàng thái t ử xuất lĩnh lấy trung ương thánh triều nhân mã nhộn nhịp h i ề n thân ninh h u y n h thiên hoàng thái tử hướng về ninh thác lễ phép hành lễ bất chi bất giác hắn đối ninh thác thái độ so với ban đầu phải tôn kính rất nhiều bởi vì ninh thác ở chính diện giao phong bên trong chế trụ diệp vô ưu đồng thời hắn mới vừa rồi còn tốn một chuyến cơ hấu lăng nghe ninh thác rõ ràng một kiếm xuyên t i m diệp vô ưu điện hạ ngược lại tin tức linh thông nhanh như vậy liền có thể tìm tới ta đây ninh thác không mặn không nhạt mở miệng ninh minh đừng hiểu lầm nơi đây dù sao cũng là trung ương thánh triều cương vực bên trong ta nếu là tìm không thấy ninh minh còn làm cái gì thái tử a thiên h o a n g thái tử cấp bách giải thích nói ninh thác khẽ gật đầu trong lòng cũng không có đặc biệt bất ngờ chủ yếu là hắn trên đường đi cũng không có tận lực che giấu hành tùng mà trung ương thánh triều năng lực tình báo trước mắt nhìn tới hiển nhiên không thể coi thường không hổ là trung thổ thần châu cấp bá chủ cái khác hoàng triều đế quốc vẫn không thể khinh thường điện hạ tìm ta làm chuyện gì ninh t h á c đi thẳng vào vấn đề là như vậy ta muốn mời ninh huynh tiến về thánh kinh thành làm khách hết sức chủ nhà tình nghĩa thiên hoàng thái tử dừng một chút lại nói tất nhiên cũng muốn trong lúc này cùng ninh huynh nhiều hơn luật bản trừ đó ra ta theo phụ hoàng nơi đó nhận được tin tức mọi người hai tháng sau thương nguyên bí cảnh liền sẽ mở ra đến lúc đó chúng ta vừa vặn cùng nhau đi tới thương nguyên bí cảnh không giống với phía trước thánh vo bí cảnh coi như là dựa theo nguyên bản nội dung chuyện diệp vô u cũng không thể sớm tiến vào thương nguyên bí cảnh bởi vì nơi đó phong ấn cường đại dị thường rất khó khăn phá trừ nhất định cần chờ thương nguyên bí cảnh tự chủ mở ra mà thương nguyên bí cảnh tung tích phổ thông tu hành giả không rõ ràng nhưng ngôi đại bá chủ thế lực cũng đã nắm giữ trước mắt đều đang đợi thương nguyên bí cảnh mở ra ninh thắc cũng minh bạch thiên h o a n g thái tử ý tứ nói là l u ậ n bản kỳ thực liền là muốn đang l u ậ n bản trong quá trình đạt được hắn một chút chỉ điểm lại hoặc là từ trên người hắn đạt được một chút cảm nộ các loại thua ở diệp vua Yêu, đối thiên hoàng thái tử đả kích vẫn là rất lớn mà ninh thắc lại có thể để diệp vua、Yêu、nhiều lần thua thiệt cùng ninh thắc luật bản tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. chỉ là thiên hoàng thái tử cũng là muốn mặt mũi lời này không có nói rõ đi ra cũng là không phải không thể bất quá ninh huynh yên tâm thành ý phương diện này bảo đảm có thể để ngươi vừa ý thiên hoàng thái tử vỗ lấy n mực bảo đảm nói cũng được a ninh thắt suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng đầu tiên là thiên hoàng thái tử không có ác ý hắn cũng không phải nhân vật chính cơ bản sẽ không xuất hiện đi trung ương thánh triều t h á n h kinh thành liền bị đủ loại nhằm vào nội dung chuyện thứ yếu hắn cũng muốn mượn thiên hoàng thái tử năng lực tình báo tìm hiểu một thoáng quý cựu thương tung tích hơn nữa đối với hắn mà nói ở nơi nào tu luyện kỳ thực đều như thế không có quá nhiều coi trọng ninh huynh sảng khoái mời gặp ninh thác đáp ứng thiên hoàng thái tử lập tức đại hỷ hắn còn thật lo lắng ninh thác không đáp ứng cuối cùng nếu như ninh thác không đáp ứng hắn cũng không tốt ép ở lại thiên hoàng thái tử mời ninh thác leo núi hắn đuổi xe long mã kéo xe nhanh chóng phá không mà đi trung ương thánh triều cơn g vượt cực kỳ bao la nếu như đơn thuần dùng đuổi xe đi đường lời nói không biết phải bao lâu mới có thể đến thánh kinh thành nguyên cớ một và người n đều là trước chạy tới vụ cận đại thành tiếp đó trực tiếp mượn truyền tổng trận đi đường thiên hoàng thái tử địa vị tôn sùng trên đường đi tự nhiên không ai dám trêu chọc h ắ n gặp phải trung ương thánh triều đám q u a n trước mỗi một cái đều là tất cung tất kính linh thắc cũng đang quan sát trung ương thánh triều hắn phát hiện nếu quả như thật luận tổng hợp chiến lược hoàng triều quốc gia quốc lực tuyệt đối phải so tông môn gia tộc hình thức thế lực phải cường đại bên trên không ít cuối cùng hoàng triều có đại lượng quân đội hoàn mỹ quan viên chế độ các loại đây đều là tông môn không cụ bị bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a ă n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm bốn mươi điện hạ ta đối loại địa phương kia không hứng thú điện hạ trung ương thánh triều nội tỉnh sợ là muốn vượt qua thần kiếm cốc đao ngục chờ đại thế lk đuổi trên xe ninh thắc hướng thiên hoàng thái tử nói trung ương thánh triều có bát ngát cương vực sở hữu vô số thành trì trưởng quản lấy vô số con dân mách tính tự nhiên lại càng dễ xuất hiện thiên hữu tiêu cường giả đám nhân v ậ t ha ha kỳ thực cũng không có như vậy điểm nội tình ở trước mặt thần linh sơn không tính là gì thiên hoàng thái tử cứ việc khiêm tốn nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không có đi phủ nhận trung ương thánh triều nội tình một chuyện bất quá đây là tu hành giả thế giới trọng yếu nhất vẫn là đỉnh cấp chiến lược trên một điểm này thần linh sơn bên trong thế lực nghiền ép trung ương thánh triều trung ương thánh triều hiện nay hoàng đế là thánh chủ cảnh tu vi cùng thần kiếm cốc đao ngục trưởng môn nhân đồng dạng cứ việc trung ương thánh triều còn có cái khác thánh chủ cường giả thậm chí có khả năng có thể còn cất giấu mấy vị cảnh giới cao hơn thánh quân trở tồn tại nhưng nhất định không có đế thánh toa trấn mà đế thánh chính là thánh đạo lĩnh vực cảnh giới tối cao đủ để tại thánh nhân bên trong xưng đế loại kia tồn tại cường đại uy năng quả thực không thể phỏng đoán căn bản không ai dám trêu t r ọ n có thể nói trung ương thánh triều chỉ cần ra không được đế thánh nhân vật liền vĩnh viễn không thoát khỏi được thần linh sơn trói c u c bởi vì thần linh sơn bên trong thế lực, liền có đế thánh toa đi đường mấy ngày sau linh thắc cùng thiên hoang thái t ử một đ o à n người cuối cùng đi tới thánh kinh thành trung ương thánh triều thánh kinh thành quy mô cực kỳ to lớn phóng tầm mắt nhìn tới cái kia nguy nga giống như dãy núi tường thành không thể nhìn thấy phần cuối cực kỳ bao la hùng vĩ trong thành cao ốc đứng vững đường vô cùng rộng lớn biển người mánh liệt phi thường náo nhiệt t o a này thánh kinh thành coi như phóng nhãn chỉnh tọa trung thổ thần châu đều là số một số hai hùng vĩ thành lớn thậm chí có rất nhiều người đem nơi này coi là triều thánh địa phương mà ở trong thánh kinh thành còn có một tòa thành trong thành tường thành từ ngọc thạch trắng tinh đắp lên mà thành đẹp đẽ lại hùng vĩ nơi đó chính là hoàng cung xa xa nhìn tới trong hoàng cung có vô số cung điện lâu vũ vàng son lộng lấy vô cùng xa hoa khí phái đồng thời trong hoàng cung chắc chắn có vô cùng trận pháp cường đại thủ hộ lấy nơi đó không chỉ vàng son lộng lấy thần thánh không d ả n h có thể đồng thời cũng là một tòa đầm rồng h ă n g hổ đừng nói là phổ thông tu hành giả coi như là thánh nhân cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào ninh thắc cũng không có vào hoàng cung thiên hoàng thái tử giúp hắn an bài tại một tòa chiếm diện tích mười điểm bắt ngát phủ trong vườn tên gọi thu hoa h u y n phương diện này thiên hoàng thái tử an bài vẫn là cực kỳ chú đáo hắn cũng rõ ràng ninh thác ở tại trong hoàng cung có rất nhiều k h ô n g ổn trong hoàng cung quy củ quá nhiều đối ninh thác mà nói lại không có cảm giác an toàn ở tại bên ngoài ngược lại thích hợp nhất ninh h u n h tòa này vườn là ta s ớ mấy m năm mua một mực chưa từng ở qua ninh h u n h như không chê liền tặng cho ninh h u n h cái này là khế đất khế ước mua bán nhà thiên hoàng thái tử phất tay đem hợp đồng mua bán nhà giao cho ninh thác vậy ta không k h á c h khí ninh thác khẽ cười nói thanh kinh thành bên trong tấp đất tấp vàng dạng này một tòa t r ạ c h vườn hiển nhiên giá trị xa xỉ bất quá đối với hắn và thiên hoàng thái tử mà nói đều không tính là gì nguyên cơ cũng không có tất yếu quá khắc k h dặn kia ngược lại lộ ra quá xa lánh quả nhiên nhìn thấy ninh thác không khách khí nhận lấy hợp đồng mua bán nhà thiên hoàng thái tử ngược lại thật cao hứng ninh huynh ta yêu cầu trước về cùng một chuyến b u ổ i tối ta tới thế i tiến thay ninh huynh bày tiệc mời khách thiên hoàng thái tử nói xong ngay tại sau đó không lâu rời đi hắn cũng không có an bài thị vệ các loại lưu tại thu hoa huyền lo lắng ninh thác hoài nghi hắn có d á m thị ý tứ t r ì n h tọa thu hoa huyền nhìn qua liền ninh thác một người tất nhiên trong bóng tối còn có tử hy ninh thác đi dạo một phen thu hoa huyền so sánh với hắn từng tại thái huyền cổ thành cái gian phòng kia nhà thuê quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất thu hoa huyện bên trong hết thảy đều là bố trí tỉ mỉ qua đỉnh đài hành lang gấp khúc núi giả nước chảy cái gì cần có đều có hoàn toàn làm mười bước một cảnh trí đồng thời trong vườn còn có một tòa hồ lớn trong hồ nuôi vô số cá chép rơi vai phía dưới thức ăn cá liền sẽ trông thấy vạn đ ô i cá chép chơi đùa tranh đoạn k ỳ cảnh mà tất cả những thứ này linh thác thậm chí không cần móc một mai linh thạch đây chính là tu hành giới thực lực tu vi sau khi tăng lên vô hình chung thân phận địa vị cũng sẽ như diều gặp gió trước đây mong muốn không thể thành bây giờ đều biến đến dễ như chở bàn tay loại trừ nhà cái gì mỹ nữ châu đau các loại bây giờ chỉ cần ninh thắc nguyện ý cũng sẽ có vô số tuổi trẻ nữ tử tranh đoạt lấy cấp lại nhưng ninh thắc không làm như vậy đây cũng không phải hắn tại g i a v ẹ nghiêm n chỉnh trên thực tế ninh thắc cũng cho tới bây giờ không đem chính mình xem như đứng đắn gì người thành thật chỉ là mặc dù hắn bây giờ thực lực tu vi so sánh với đã từng cường đại hơn nhiều lần nhưng còn xa xa không có đến xa hoa lãng phí hưởng thụ mức độ những vật kia sẽ tiêu trừ một người tâm trí hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm cũng còn có không ít nguy cơ yêu cầu đối mặt bây giờ liền ham muốn hưởng thụ đến lúc đó liền thế nào chết cũng không biết muốn hưởng thụ trước hết để chính mình đi đến tuyệt đối độ cao không người có thể uy hiếp bản thân đến lúc đó mới có thể thật dài thật lâu hưởng thụ xuống dưới tử hy đã hiện thân trong thu hoa huyện không chỉ bố trí xa hoa đồng thời còn có vài tòa trật pháp trong đó có ngăn tre nhìn trộm loại trật pháp người khác là không cách nào nhìn trộm bên trong hết thảy tử hy hiện thân cũng không sao cả nàng chờ tại ao hồ bên cạnh trong lương đ ỉ n h không ngừng phụ xuống thức ăn cá chơi rất vui vẻ ninh thắc cũng tại trong đ ỉ n h bất quá hắn không co chơi mà là rút ra nhân s â m thánh d ư ợ c một đoạn sợi dễ yên lặng tu luyện tăng lên tu vi của mình ban đêm rất nhắc tới thiên hoàng thái tử cũng là đúng hẹn mà tới hắn không có phái người khác tới mời ninh thác mà là đích thân tới trước cho thấy đối ninh thác đầy đủ coi trọng điện hạ t ệ t tối thì miễn đi ninh thác nói hắn còn nhớ đến quý cựu thương nói không muốn đem thanh danh của mình gây rất lớn phía trước tại long xà sơn thời điểm người ở chỗ này số cũng không nhiều bây giờ biết hắn thực lực chỉ có kiếm tinh tử bách lý chiêu đám người ta cũng biết ninh huynh không nguyện ý xuất đầu lộ diện nguy ê n cơ tối nay vẫn chưa để thánh kinh thành bên trong những cái kia thiên k i ê u các tuấn kiệt tới trước tiếp khách chỉ là ở trong anh hoa lâu đã làm một ít t n bài thiên hoàng thái tử hướng về ninh thác nháy máy mắt bỏ vào đi một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt ninh thác hiểu ngay tuy là hắn mới tới thánh kinh thành nhưng đối với anh hoa lâu đại danh hắn cũng là có nghe thấy đó là thánh kinh thành bên trong quy mô lớn nhất một nhà nơi b ư ớ m hoa nghe nói hàng năm đều sẽ biên soạn thần châu mỹ nhân bảng liệt kê ra một trăm vị giai nhân tuyệt sắc mà anh hoa lâu bên trong hoa khôi tất cả đều là vào thần châu mỹ nhân bảng không chỉ tướng mạo tuyệt hảo thức tha động lòng người đồng thời từng cái thân mang tuyệt kỹ c ẩ m kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nhưng ninh t h ắ c cũng là sủa mặt chững chạc đàng hoàng mà nói điện hạ ta đối loại kia nơi bấm hoa không có hứng thú mời không cần mời ta đi loại địa phương kia thiên hoang thái tử không khỏi xứng sở đại khái là thế nào cũng không nghĩ tới. linh thác lại là loại biểu hiện này con hàng này chẳng lẽ không phải nam nhân ân cũng vào lúc này thiên hoàng thái tử đ ỗ n g nhiên đã có một cỗ mười điểm h o à n g sợ cảm giác phản phất là bị cái gì nhân vật hết sức nguy hiểm theo dõi đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm bốn mươi mốt cá cực cái kia thực hiện trong lòng thiên hoàng thái tử kinh hãi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến phía trước tại long xà sơn thời điểm có một k i a hữu ảnh vừa ra tay liền thường t ổ n đến diệp vô ưu những ngày gần đây trong lòng hắn một mực rất kỳ quái s ợ kia h u ảnh là ai giờ phút này rốt cục minh bạch đó là linh thác người hơn nữa nhất định là một nữ nhân khó trách ninh t h á c vừa mới chứng trả đàng hoàng cự tuyệt ninh huynh nói đúng kỳ thực ta bản thân đối loại địa phương kia cũng là trọn vẹn không có hứng thú đây đều là ta vị này phụ tá ra chủ ý ngu ngốc quay đầu ta đem hắn loạn đao chém không được loạn đao chém chết không đủ để thiết sự phẫn nộ của dân chúng nhất định cần nấu ăn mới được thiên h o a n g thái tử thần sắc trang nghiêm một mặt quang minh lắm liền nói bên cạnh hắn tên i gọi bùi chính nguyên phụ tá lập tức một mặt mê man cùng e ngại hắn lúc nào để thái tử đi anh hoa lâu cũng đều là thái tử thường xuyên kéo lấy hắn đi sao ninh h u n h cáo từ trước qua mấy ngày lại đến bãi phòng thiên h o a n g thái tử nói xong liền là cũng không quay đầu lại rời đi cho đến đi ra thu hoa huyện loại kêu hoảng sợ cảm giác mới là biến mất hô thiên h o a n g thái tử như c h ú t được gánh nặng thở ra một hơi nói đùa đây chính là liền diệp vô ư u đều có thể thương tổn mánh nhân có thể không sợ ư còn tốt phản ứng của hắn nhanh quả nhiên thiên hạ duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó nuôi a thật là khổ ninh b i n h thiên h o a n g thái tử đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi thở dài một tiếng điện hạ vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong bụi chính muốn nói cô là thái tử tự nhiên muốn nói chuyện giữ lời thiên n h mới hoàng thái tử giả bộ ho khan một tiếng bước chân lại không tự chủ tăng nhanh thu hoa quyển muốn đi thì đi thôi cũng không có người ngăn ngươi đ â y này thử hi thản như i nói ninh thắng nói ngươi nói chuyện phía trước có thể hay không thanh kiếm trước bông xuống、không. ta kỳ thực vừa mới chỉ là muốn cùng thiên hoang thái tử luận bản một phen cuối cùng nhân ra thế nhưng trung thổ định cấp thiên kiêu yêu nghiệt t ử hy nhìn thấy ninh thắc trừng trừng ánh mắt nhìn mình chằm chằm lập tức nói không được nữa nàng thân sắc có chút hiểm n h ư n ó i cái kia kỳ thực ta cũng không có ý ngăn ngươi dù sao các ngươi x ú n g a m nhân trong đầu đều sẽ muốn những vật kia không có chuyện ninh thắc không sao cả cười một tiếng hai người tại ao hồ bên cạnh gắn bó lấy ngồi xuống trăng sáng trong sáng phản chiếu xuống nước mặt gió đêm vỗ nhẹ mặt nước nổi lên trong trèo bạc quang vô cùng đẻ không khí chẳng biết lúc nào biến đến có chút kiểu diễm ninh thác chẳng biết lúc nào bắt lấy một đôi yếu đuối không xương tay ngọc nói khẽ tính một lần khoảng cách chúng ta cá c ợ c đi qua cũng không ít thời gian không có có ư người khác có phải hay không có lẽ đổi hứa hẹn đây vụ tử hy cũng không thể đào tẩu nàng tàng hình năng lực mạnh hơn cũng chỉ có thể nhằm vào người khác lại không biện pháp thoát khỏi có hệ thống ninh thác làm tử hy thật bị ninh thác ôm vào trong ngực dãy ruột liền biến đến càng ngày càng nhỏ trong đầu của nàng không khỏi hiện lên kỳ quá ý nghĩ tối nay pha chuyện tốt của hắn coi như là bồi thường lại hoặc là hôm nay liền là cái tin thủ cam kết người đi ninh thắc cho tới bây giờ không nghĩ quá cái gì chính nhân có tử hắn nhưng là đường đường thế gian chân ma làm việc tùy tâm là được không cần có bao nhiêu cố kỵ còn nữa nói hắn một mực liền cho rằng tu luyện mục đích cuối cùng nhất không phải cái gì đại tiêu giao đại tự tại cũng không phải cái gì cử thế vô địch cầu tình mình mục đích chỉ có một cái vui vẻ thế nào vui vẻ làm sao tới thế nào thoải mái làm sao tới cảm thấy đại tiêu giao đại tự tại vui vẻ vậy liền theo đuổi đại tiêu giao đại tự tại tại xử lý nam nữ tình cảm sự tình bên trên hắn cũng sẽ không lo trước lo sau làng nhà làm nhẳng tử hy đã sớm là người của hắn bây giờ bắt lại cũng không tâm lý gánh nặng ánh n ă n g sáng sớm đặc biệt tấm áp thoải mái xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở hóa thành điểm điểm pha tạp rơi xuống tại một trường xa hoa mềm mại trên giường lớn đại khái là ăn tủy t r o n g x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon mấy ngày kế tiếp linh thác chỉ có ban ngày tu luyện về phần ban đêm thì cùng tử hy một chỗ tu luyện tử hy cũng đã sớm không còn ban đầu thời gian cái chủng loại kia bởi vì thẹn thùng m à xuống ý thức đi kháng cự người đều đã sớm là của hắn rồi cái t i ế chiếm tiện nghi cũng đều chiếm còn thận trọng cái cái gì nha nàng là u minh tri nữ đại biểu lấy tà sớm nhất vẫn là yêu nữ thẹn thùng thời điểm vừa qua tự nhiên cũng liền có thể c h ọ n b ẹ n bung ra cuối cùng liên tiếp mấy ngày điên cùng tu luyện phía sau hai người đều là chậm rãi bình tĩnh lại không thể một mực tiếp tục như vậy có chút trì h o a n tu luyện một ngày này ninh thác bắt đầu từ sáng sớm đến tối v i n h v i ê n tu luyện sinh hoạt nhân sâm thánh dược cái kia cắt sợi dễ cũng rốt cục bị hắn triệt để luyện hóa tu vi thuận thế phá vỡ mà vào trí tôn cảnh bắt trọng cảnh giới này lấy ninh thác c h i lực thì tay đều có thể chụp chất động hư cảnh hai ba trọng tu hành giả nhưng ninh thác hiển nhiên chưa vừa lòng với đó hắn lại rút ra nhân sâm thánh dược một đoạn sợi dễ tiếp tục tăng cao tu vi cảnh giới hơn m ộ ư ơ i ngày phía sau hắn cũng là được như nguyện đem tu vi cảnh giới một lần hành động tăng lên tới chi tôn cảnh cựu trọng đình phong bước kế tiếp liền là động hư cảnh cũng tại một ngày này thiên hoàng thái tử lại lần nữa đi tới thu hoa huyện linh thác liếp nhìn tin tức của thiên hoàng thái tử cái khác đều không có thay đổi gì chỉ duy nhất tu vi rõ ràng cũng là tăng lên tới chi tôn cảnh cựu trọng đình phong cực kỳ hiển nhiên những ngày gần đây thiên hoàng thái tử cũng tại khổ tu lấy thiên tư của hắn nếu như lại dùng bên trên chân quý tài nguyên tu luyện tu vi cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng là trọn vẹn có khả năng có thể t h i ê n hoàng thái tử trong tay hiện lên một mai hộp ngọc đưa cho linh thác linh hình đây là phụ hoàng một chút lòng thành xin hãy nhận lấy linh thác mở hộp ngọc ra xem xét lập tức liền hữu cực làm đầy đủ năng lượng bàng bạc hiện lên đồng thời còn có rất nhiều thánh đạo trật tự chi lực vây quanh thánh dược hộp ngọc này bên trong lại là một g ố c mười vạn năm thánh dược t h ầ y ta cảm ơn bệ hạ linh thác hơi hơi hít vào một hơi đem hộp ngọc lần nữa khép lại phần lễ vật này không thể bảo là không quý trọng vị tiết r u n g ương thánh triều hoàng đế xuất thủ cũng thật là hào phóng. tất nhiên ninh thắc cũng minh bạch đối phương ý tứ đưa tặng một gốc thánh dược đã là tại cùng hắn giao hảo đồng thời cũng hy vọng hắn đang luận bản trong quá trình nhiều hơn chỉ điểm thiên hoàng thái tử ninh huynh khắc k h í thiên hoàng thái tử không sao cả cười một tiếng lại nói ta gần đây tu vi có chỗ tinh tiến ninh huynh không bằng luận bản một phen lúc nói chuyện thiên hoàng thái tử ánh mắt biến đến kích động Tốt. ninh thắc cười lấy gật đầu cùng thiên hoàng thái tử luận bản kỳ thực đối với hắn cũng có chỗ tốt không nhỏ đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái b â động trời chương một trăm bốn mươi hai triệu hoàng gia lâm làm loạn chúng sinh chủ mũ hồ lớn như gương trên mặt hồ ninh t h á c cùng thiên h o a n g thái tử cách nhau động tác t r ầ m trượng ba mươi tuổi tòa này hồ lớn đ á y h ồ bố trí có một tòa trận pháp chỉnh tòa hồ lớn kỳ thực liền là một cái luận bản võ học nơi trốn trận pháp một khi mở ra người ở bên trong liền có thể mặc sức xuất thủ sẽ không phá hoại ra ngoài phòng ố c ao hồ bốn phía từng đạo màn sáng t ư ở n g nhanh chóng dựng thẳng lên vê n h một đoạn thời khắc thiên h o a n g thái tử xuất thủ trước hắn một cước trùng điệp đạp ở trên mặt hồ cái kia hồ nước lập tức sụp đổ xuống dưới hiện ra một tòa to lớn hồ nước ngay sau đó thiên hoàng thái tử như là như mũi tên rời cung nước đi thiên h o a n g thái tử thân pháp đồng dạng tinh diệu tuyệt luân thân ảnh của hắn tại ao hồ giữa không trung liên tiếp lấp loe chín lần để người khó mà phát giác được hắn bước kế tiếp điểm đến mà lúc này linh thác lựa chọn lấy bất biến ứng và biến hắn đứng tại chỗ không động tại thiên h o a n g thái tử lướt đi thời khắc hắn liền là nhẹ nhàng đưa tay chỉ thấy hắn xung quanh hồ nước nhanh chóng hiện ra vòng xoáy tiếp lấy hồ nước x u ố n g ra hóa thành từng trôi sắc bén thủy kiếm cái tia thủy kiếm linh vận đồng đậm sinh động như thật chiêu này tụ nước làm kiếm cũng không có nhiều khó khăn phổ thông tu hành giả cũng có thể làm đến khó khăn là như thế nào để thủy kiếm ẩn chứa uy đốt đốt đốt ninh thắc vung tay lên cái kia vô số trôi thủy kiếm liền lại như là cuồng phong mưa rào thẳng hướng thiên h o a n g thái tử loại này phạm vi lớn bao trùm tiểu công kích bức bách thiên h o a n g thái tử không thể không hiện lộ thân hình hắn s o n g trưởng hướng phía trước khẽ đẩy liền là có hùng hậu b ả n g bạc trưởng tình bạo phát mà lúc này ninh thắc tự nhiên xuất hiện tại thiên h o a n g thái tử sau lưng thiên h o a n g thái tử phản ứng đồng dạng cực nhanh xung quanh hừng hực hỏa d i ễ m bước lên quay người liền làm một q u ể n giết ra ầm ầm không khí bị ép bạo lực lượng kinh khủng hai bên trúng kích hồ nước nhấc lên sóng to gió lớn mà lúc này ninh song song biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện thời gian lại là một lần quyết liệt va chạm thiên h o a n g thái tử võ học thánh phương pháp tạo nghệ vô cùng không tầm thường tiện tay một chiều một thức đều là một bộ tinh diệu tuyệt luân võ học thánh phương pháp linh t h ắ p giống như vậy nhưng hắn tận lực thu lại lực lượng không có toàn lực xuất thủ cũng không có vận dụng thánh nguyên kiếm thay bằng không lấy hắn bây giờ chiến l ự c thiên h o a n g thái tử căn bản không phải đối thủ của hắn trận này giao phong kéo dài thời gian không ngắn đến cuối cùng thiên hoàng thái tử vận dụng chân long tri hồn toàn lực xuất thủ đủ loại hóa cảnh thánh phương pháp tuyệt học bị hắn nhanh chóng thi triển đi ra nhưng cuối cùng ninh t h ắ c vẫn là tụ nước thành kiếm một kiếm c h ố n g tại thiên hoàng thái tử trên cổ thua thiên hoàng thái tử lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói điện hạ thực lực so trước đó muốn tinh tiến không í t ninh t h ắ c phê bình nói ngươi cũng là không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền đột phá đến trí tôn cảnh cựu trọng nguyên bản ta còn muốn ỉ vào tu vi cảnh giới áp ngươi một đầu đây thiên hoàng thái tử bất đắc dĩ cười một tiếng ninh hình bằng ngươi thực lực hôm nay gặp lại cái kia diệp vô ưu không hẳn liền không có chém giết hắn khả năng ninh thắc lắc đầu nói điện hạ đem diệp vô ưu n h ị quá đơn giản lai lịch của hắn rất lớn、Ồ. ninh huynh chẳng lẽ biết diệp vô ưu lai lịch thiên hoàng thái tử tò mò hỏi chỉ là suy đoán ninh thắc không có nói tỉ mỉ cuối cùng diệp vô ưu lai lịch rất đáng sợ vẫn là không nói cho thỏa đáng hắn chỉ là nhắc nhở điện hạ bây giờ chúng ta đã cùng diệp vô ưu mâu thuẫn rất sâu đối với diệp vô ưu hoặc không xuất thủ vừa ra tay tốt nhất đừng lưu hậu hoạn ta minh bạch thiên hoàng thái tử gật đầu nói kỳ thực mấy ngày nay ta liền từng hướng phụ hoàng đề nghị cùng hắn thế lực hợp tác ban bố chu sát lệnh tại trung thổ c ả n nội toàn lực chu sát diệp vô u ninh thắc hai mắt tỏa sáng điều này hiển nhiên là một biện pháp tốt trung thổ mỗi đại đ ỉ n h cấp thế lực nếu thật là lựa chọn liên thủ tuyệt đối có thể cho diệp vô ưu mang đến phiền thoái không nhỏ đến lúc đó hắn liền có thể tùy thời mà động cái kia bệ hạ nói như thế nào ninh t h ắ c hỏi phu hoàng tạm thời không có trở về ta đoán chừng là cảm thấy ta có chút nhỏ nói thành toa thiên hoàng thái t ử lắc đầu có chút bất đắc gì nói liên hợp cái khác đỉnh cấp đại thế lực chu sát diệp vô ưu đây là đại sự chỉ dựa vào thân phận trước mắt của hắn còn làm không được cái kia chủ cũng không cái kia hy vọng đi phát động đề nghị chí ít cũng phải là thánh nhân mở miệng điện hạ có thể thử nghiệm trước cùng đao ngục bên kia liên hệ một phen ninh thác đề nghị ý, ý kiến hay đao ngục đối diệp vô ưu thế nhưng hận t ấ u xương bọn hắn khẳng định nguyện ý liên thủ không đúng bọn hắn hẳn là biết chủ động liên hệ phụ hoàng ban bố chu s á t lệnh thiên h o a n g thái tử lập tức liền nghĩ minh bạch linh linh ta hiện tại liền đi thiên h o a n g thái tử cũng không lưu lại hùng hùng hổ hổ rời đi thiên h o a n g thái tử sau khi rời đi ninh thác liền là dự định tiếp tục tu luyện chỉ bất quá hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác nhìn phía lương đỉnh bên ngoài hành lang gấp khúc tại nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo trung niên thân ảnh đối phương chỉ là mặc mặc áo gấm nhưng trên chán lại t o á t ra khó nén uy nghiêm cảm giác. khi chất càng là tôn quý vô cùng như là cao cao tại thượng t h i ê n tử không không phải như là ninh thác chắp tay hành lễ v ậ y hạ đ ố n g nhiên đi tới thu hoa huyện ngược lại để hậu sinh thật bất ngờ cứ việc bất ngờ nhưng ninh thác cũng không có biểu hiện đặc biệt c h ấ n kinh thần s á c so ra mà nói vẫn là rất tỉnh táo triệu hoàng thâm thuy con người nhìn từ trên xuống dưới ninh thác mặt ngoài yên lặng trong lòng cũng là âm thầm ninh t h á c không chỉ thông minh rất nhanh liền nhận ra thân phận của hắn đồng thời biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti tâm cảnh mười điểm vượt trội vốn là muốn nhìn một chút có thể bị thiên hoang tôn sùng hậu bối đến cùng có mấy phần bản sự bất quá không nghĩ tới ngươi sẽ mê hoặc tiên h hoàng đi giết diệp vô ưu triệu hoàng ngự khi thâm trầm mở miệng linh thác lắc đầu nói mê hoặc hai chữ có chút nói quá lời diệp vô ưu không chết tất nhiên sẽ trả t h ù thái tử triệu hoàng lại không tiếp lời này mà chỉ nói linh ngươi cùng diệp vô ưu mâu thuẫn rất sâu đúng linh thác gật gật đầu thản nhiên thừa nhận tại triệu hoàng lại o cấp bậc kia cường g i ả trước mặt phủ nhận căn bản không có ý nghĩa đủ thẳng thắn triệu hoàng đông nhiên cười một tiếng nói chuyện này ta sẽ đi làm trung ương thánh triệu đao ngục thần kiếm cốc vạn hoa cổ giáo sẽ liên thủ ban phát chu xác lệnh diệp vô ưu làm loạn trung sinh trung thổ dung không được hắn trong lòng ninh thác giơ ngón tay cái tốt một cái làm loạn chúng sinh cái này một đỉnh t r ụ mũ hoàn toàn là nói t r ụ liền t r ụ hơn nữa lấy triệu hoàng lực ảnh hưởng hắn nói diệp vô ưu làm loạn chúng sinh cái tiếp tại thế nhân trong mắt diệp vô ưu liền sẽ là một cái ma đầu nhân vật từ xưa đến nay quyền nói chuyện đều là nắm giữ tại cường giả trong tay đổi trắng thay đen c à n khôn cũng không phải là việc khó gì ninh thác kỳ thực cũng không n o à i ý triệu hoàng sẽ đáp ứng nhân ra đường đường hoàng đế mặc sức hành, hành diệp vô ưu lại cùng thiên hoàng thái tử mâu thuẫn không nhỏ sinh tử đối mặt triệu hoàng k hộ hộ、so、lòng bàn tay quang mang loại lên một mai lệnh bài ném cho ninh thác ninh thác nhìn một chút loại lệnh bài này từ phi thường chân quý vật liệu chế tạo thành chỉnh thể hiện ra màu vàng sậm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng xa hoa cái này là quốc sĩ lệnh nắm lệnh bài này người liền là trung ương thánh triều quốc sĩ triệu hoàng giải thích nói tại trung ương thánh triều quốc sĩ có thể thấy được quân vương mà không quý có thể điều động một chi mười vạn đại quân có thể hưởng vô tận vinh hòa phú quý ninh t h á c một mặt kinh ngạc nói vậy hạ như vậy vật quý trọng ta cũng không dám thu người không phải không dám thu là lo lắng yêu cầu gánh chịu quốc sĩ vốn có chức trách ta yên tâm quốc sĩ không tại thánh triều quan viên hệ thống hàng ngũ độc lập với bên ngoài chỉ có tại thánh triều gặp được trọng đại nguy cơ thời điểm mới sẽ hy vọng quốc sĩ xuất thủ cứu rút triệu hoàng một chút xem thấu ninh thắc ý nghĩ cười lấy giải thích nói ninh thắc hiểu quốc sĩ tại trung ương thánh triều địa vị đặc t hắn không khỏi hỏi trung ương thánh triều bây giờ hiện có quốc sĩ t ổ ninh g c g có bao n i u c o thắng nói cái diệp vô ưu kia ta xem qua tư liệu của hắn hành c h ô n g xuất thế trước hết giết đao cựu lại bại thiên hoàng đám người lại có thể thong rong tại đao ngục truy sát phía dưới đào tẩu đích thật là tuyệt thế kỳ tài triệu hoàng nhìn ninh thắng nói mà ngươi không chỉ có thể đánh bại diệp vô ưu đồng thời đầy đủ tâm văn mẹ hoặc thiên h o a n g thúc đẩy chu sát lệnh xuất hiện nhân vật như ngươi sớm muộn có thể trưởng thành ta cũng rất chờ mong lời này xem như thừa nhận linh thác ý nghĩ triệu hoàng liền là nhìn chúng linh thác tiềm lực hắn không chỉ nghe nói linh thác chiến tích hơn nữa vừa mới đã sớm đến thu hoa huyện một mực đang âm thầm quan sát linh thác tận mắt thấy linh thác thoải mái đánh bại thiên hoàng thái tử như vậy cái thê yêu n g h i ệ t triệu hoàng tự nhiên là muốn lôi kéo nhưng chỉ là phổ thông lôi kéo cũng không có bao nhiêu ý nghĩa nguy cơ hắn dứt khoát liền cho linh thác quốc sĩ thân phận hắn không cần linh thác làm cái gì chỉ cần chiêu cáo thiên hạ công bố linh thác làm trung ương thánh triều quốc sĩ Vô cũng vào lúc này ninh t h á c trong tay mai kia quốc sĩ lệnh bên trên quan mang thời gian lập lụe một cái ninh chữ hiện lên cái này quốc sĩ lệnh không chỉ là tượng trưng một loại thân phận hơn nữa còn là một kiện thanh khí ngươi như toàn lực thôi động liền tương đương với thánh nhân một cách uy lực nó có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí thánh đ ạ o trật tự chi lực coi như nội bộ hao tổn năng lượng không còn cũng có thể tự mình bù đắp lại triệu hoàng giải thích nói ninh thác nghe rõ nói chắn g ra cái này quốc sĩ lệnh liền tương đương với có thể vô hạn số lần thánh nhân pháp chỉ bởi vì nó có thể chính mình bổ sung năng lượng không giống thánh nhân pháp chỉ là vật chỉ dùng được một lần năng lượng một khi sử dụng hết liền sẽ trực tiếp phế bỏ cái này đích xác là đồ tốt triệu hoàng lại nói ninh quốc sĩ xét h ấ y ngươi không nguyện bạo lộ thân phận tên thật nguyên cơ chiêu cáo thiên hạ thời điểm liền lấy ninh chữ thay thế tên thật ngươi cảm thấy thế nào về phần quốc sĩ yến chờ chúc mừng điện lễ cũng là hết thể giản lược như vậy rất tốt ninh thác gật đầu một cái triệu hoàng suy tính cực kỳ chú đáo thật sự là hắn là không muốn bại lộ thân phận chân thật cuối cùng quá mức n ổ i danh rất dễ dàng liền bị thái huyền thần sơn theo dõi còn có một chút triệu hoàng cũng không có đi nghe ngóng lai lịch của hắn chí ít bên ngoài không có triệu hoàng không lâu sau rời đi cái triệu hoàng này ngược lại cái nhân vật ta tử hi xuất hiện tại bên cạnh ninh thác nhìn triệu hoàng rời đi phương hướng không khỏi nói ân là một vị hùng tài đại lược chi chủ ninh thác ôm lấy tử hi mảnh heo thon khẽ gật đầu triệu hoàng phong cách hành sự mười điểm quả quyết dứt khoát nhìn chúng tiềm lực của hắn phía sau liền trực tiếp đưa ra quốc sĩ lệnh đồng dạng người đứng đầu không hẳn có thể làm được cái này cũng để linh thác đối cảm quan của triệu hoàng rất không tệ chỉ bất quá nếu như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đi đi triệu hoàng hạ tràng hơn phân nửa không tốt lắm thiên hoàng thái tử rất có thể chết tại trong tay diệp vô ưu triệu hoàng đau mất thái tử cũng tất nhiên sẽ thay thiên hoàng thái tử b ả o thủ kết quả có thể nghĩ mà biết một vị thánh chủ tại trung thổ thần châu đích thật là phi thường mạnh nhưng tại diệp vô ưu vị tia thiên giới chiến thần trước mặt hiển nhiên là không đáng chú ý chỉ cần diệp vô ưu tu vi khôi phục một chút đừng nói là triệu hoàng coi như phóng nhãn côn n ô giới cũng không ai dám đụng lông mày của hắn cái gì thần linh sơn cánh tay có thể diệt cung tiêu thiên so sánh với diệp vô ưu trước mắt lớn nhất được điểm kỳ thực liền là sau lưng không có thế lực tất nhiên cái này cũng không tính là gì nhược điểm bởi vì đối diệp vô ưu mà nói chính hắn liền là hắn lớn nhất át chủ bài nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể vượt qua suy yếu thời điểm mà đối ninh thác tới nói giết chết diệp vô ưu thích hợp nhất thời kỳ liền là thừa diệp tu vi của đối phương cũng không có trên phạm vi lớn khôi phục phía trước hắn v ừ a vặn có thể lợi dụng trung thổ đỉnh cấp đám thế lực lớn không ngừng cho diệp vô ưu tạo áp lực áp lực càng lớn diệp vô ưu phạm sai lầm tỷ lệ lại càng lớn một khi phạm sai lầm lộ ra sơ hở liền làm mạng hắn tăng hoàng t u y ể n thời điểm hoàng sơn đại trạch chốt sâu một đạo thân ảnh chật vật xếp bằng ở một k h o a đại thụ c h e trời phía dưới hắn toàn thân vết thương c h n g chất ngực vẫn là một đạo chí mạng kiếm thương huyết thủy chưa khô chính là diệp vô ưu mà những cái này mặt ngoài thương thế kỳ thực còn không phải nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất là liên tiếp vận dụng bí pháp hát chủ bài phía sau mang đến phản hệ diệ lựa g i ậ n như cỏ dại ở trong lòng phát sinh l ấ y hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại còn con này hạ giới chính mình rõ ràng có thể chật vật đến tận đây n i n h diệp vua ưu nghiến răng nghiến lợi hắn hiện tại cơ hồ đối ninh họ người đều đã có chán ghét cảm giác phản phất ninh họ người liền là hắn trong cõi vũ minh chú định địch cũ đồng dạng cái kia ninh là ninh thắc cũng là liên tiếp chữa thương mấy ngày thương thế cũng là khó mà chuyển biến tốt đẹp bởi vì hắn tổn thương tới bản nguyên chỉ dựa vào trước mắt hắn tu vi căn bản là không cách nào vận dụng những cái kia cường đại bí pháp á t chủ bài nguyên cớ mỗi lần vận dụng dùng đều là bản nguyên trí lực bản nguyên bị thương hắn g l thi ở thiên giới vất lạc ó khả năng chạy trốn tới côn ngô giới trùng sinh liền là bởi vì hắn tại trước khi chết thi chuyển ra đại niết bàn trọng sinh thuật từ đó bảo đảm một tia thần hôn bất diện thành công trùng sinh giờ phút này thương thế của hắn đồng dạng là vô cùng nghiêm trọng bình thường phương pháp chữa thương khó mà đưa đến tác dụng hơn nữa nơi đây không nên ở lâu hắn nhất định phải nhanh khôi phục lại ứng đ ố i tiếp xuống nguy cơ bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới c h ư một trăm bốn mươi bốn sắc phong quốc sĩ t r u s á t lệnh hào hào rất nhanh trên mình diệp vô ưu liền là có hừng hực h ỏ a diễm bắt đầu bốc cháy càng có một đầu phượng hoàng h ư ảnh hiện lên ở cái kêu bên trong h ỏ a diễm h ỏ a diễm ẩn chứa vô cùng bàn g bạc sinh cơ cái này cũng để diệp vô ưu thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lấy nguyên bản bị tổn thương bàn nguyên đang không ngừng bị khôi phục chữa trị thậm chí đến cuối cùng diệp vô ưu tu vi khí t ứ c rõ ràng đều đang nhanh chóng trè p hắn ư không, không phải phượng hoàng nhất tộc cũng không có đạt được hoàn chỉnh phượng hoàng truyền thừa nguyên cơ hắn đại nhất bản trọng sinh thuật nhất định cần dựa vào bốc cháy phượng hoàng bản nguyên thân hỏa mới có thể thi triển đi ra dù một lần sẽ ít đi một lần hắn tổng cộng chỉ lấy được ba đạo bản nguyên t h ầ n hỏa coi là trước mắt lần này cũng đã là dùng hết hai đạo chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo ầm ầm diệp vô ưu tu vi liên tiếp phá cảnh lại là theo chi tôn cảnh thất trọng đột phá đến động hư cảnh nhất trọng đồng thời thương thế toàn bộ phục hồi như cũ diệp vô ưu lần nữa đổi bộ quần áo lần nữa biến đến tinh thần sáng láng tuấn lãng phi phạm khí chất cao ngạo bên trong lại lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí khái ta nhất định phải nhanh khôi phục lại thánh cảnh tu vi diệp vô ưu lẩm bẩm một câu thanh cảnh là một đạo to lớn n g ư cửa lấy lai lịch thân phận của hắn một khi khôi phục th liền có t hồng ể triển thi càng nhiều át nhiều chủ bài, càng đ trung h ờ i tổn đại lữ âm thanh càng là vang vọng trong ngoài thánh kinh thành vô số người nhộn nhịp lần g đầu nhìn về hoàng cung phương hướng chỉ thấy cái kia trùng thiên kỳ quang chính là một cuốn to lớn thánh trị ở trên bầu trời trải rộng ra thần thánh văn tự màu vàng hiện lên cùng lúc đó còn có rộng rãi quần quận âm thanh văn lên phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết ninh ôn lương hiến đức thiếu niên trí tôn thiên tư vô song chấm xác phong hắn làm quốc sĩ hoài anh cái này thánh chỉ vừa ra chỉnh tọa thánh kinh thành trực tiếp manh động trung ương thánh triều đã thật lâu không có xác phong quốc sĩ thống chi còn là một vị tuổi quá trẻ quốc sĩ đây quả thực lật đổ mọi người nhận thức nhưng thánh chỉ từ hoàng cung mà ra căn bản không có khả năng giả mạo cái này tất nhiên là triệu hoàng ý tứ cái tiên i n h đến cùng là ai như thế nào được xác phong、Xuyệt. cũng không thể gọi thẳng tên húy muốn hô ninh quốc sĩ đúng đúng đúng vô số nghi vấn hiện lên ở trong lòng mọi người một là lần này triệu hoàng đ ố n g nhiên sắc phong một cái ninh quốc sĩ trước đó cơ hồ không có chút nào dấu hiệu điều này khiến mọi người cảm giác cảm thấy mười điểm bất ngờ hai là liên quan tới vị kia ninh quốc sĩ mọi người không chút nào hiểu rõ phía trước cơ hồ không có liên quan tới hắn bất luận cái gì tài liệu cùng tin tức càng không có cái gì chiến tích chỉ có trên thánh chỉ viết thiếu niên trí tôn nói rõ đối phương hẳn là một vị thiên phú cực cao người trẻ tuổi ào ào ào trên bầu trời quyển kia thánh chỉ đông nhiên hóa thành vô số đạo lưu quang bay ra thánh kinh thành s á c phong quốc sĩ đây là chuyện lớn bằng trời tự nhiên là muốn chiêu cáo thiên hạ phàm trung ương thánh triều cương vực đều sẽ thu đến thánh chỉ. chuyện này không chỉ có riêng là hành động thánh kinh thành mà là sẽ hành động chỉnh tọa trung ương thánh triều cái kia vô tận cương vực bên trong ước vạn vạn con dân các tu hành giả đều sẽ biết được tin tức này trừ đó ra chuyện này sẽ còn rất nhanh truyền khắp trung thổ thần châu bởi vì đối với trung thổ thần châu vô số thế lực mà nói trung ương thánh triều đã s á c phong một vị mới quốc sĩ cái này đồng dạng là phi thường có giá trị quan tâm việc lớn cái này dẫn đến tiếp xuống thời gian bên trong rất nhiều người đều đang thảo luận việc này nhưng vô luận mọi người thế nào thảo luận cũng không biết vị tiên ninh quốc sĩ đến cùng là thần thánh phương nào trên người của đối phương bao phủ cực kỳ thần bí màu sắc chỉ có số người cực ít biết vị tiên ninh quốc sĩ chiến tích chiến tích không nhiều lại cực kỳ kinh người mạnh như diệp vô ê u đều trong tay của đối phương liên tiếp bị thiệt lớn còn bị một kiếm x u y ê n tim về phần nguyên bản thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử trở đỉnh cấp yêu nghiệt căn bản không phải vị tiên ninh quốc sĩ đối thủ mà biết được chân tướng người đối với triệu hoàng cử động lần này cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì bọn họ cũng đều biết lấy vị kia ninh quốc sĩ kinh người tiềm lực trọn vẹn có giá trị triệu hoàng coi trọng như vậy đối với đám người trung thổ thần châu mà nói khoảng thời gian này rất náo nhiệt sự vang dội tin tức quả thực là một đợt không yên tĩnh một đợt lại đến khiến những cái kia thích đan dưa đám người đạt được một lần thỏa mãn cực lớn phản phất như là tại anh hoa lâu một lần đợi m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm tiếp sau ninh thác được sắc phong làm ninh quốc sĩ phía sau trung ương thánh triệu đao ngục thần kiếm cốc vạn hoa cổ giáo các loại đại đ ạ n h cấp thế lực liên thủ ban phát chu xác lệnh diệp vô ư u làm loạn chú sinh người người có thể chu diệt chu xác lệnh cũng là lệnh treo giải thưởng. ai có thể đánh g i ế t diệp vô ưu liền sẽ ban thưởng chấn tông cấp bậc thánh phương pháp tuyệt học cùng ba gốc thánh dược các loại ban thưởng phong phú liền thánh nhân đều sẽ mười điểm tâm đậu trong lúc nhất thời diệp vô ưu trực tiếp liền biến thành người người kêu đánh kêu rết chuột chạy qua đường một tòa cổ lão trong thành trì diệp vô ưu ngay tại trong tiểu lâu nhấm nháp mỹ vị làm hắn nhìn thấy tiểu lâu trên vách tường gián thiếp chu s á t lệnh sắp mặt lập tức biến đến hết sức khó coi ẩm hắn trong lúc nhất thời không khống chế tốt tâm tình đem chén rượu trong tay nghiền nát thành bột mịt khiến hắn lập tức không còn nhấm nháp mỹ vị tâm tình tại rất nhiều t h i ể u khách nhóm tùy ý chửi bới cùng công kích trong âm thanh của hắn hắn cất bước đi xuống từ lâu bất quá cứ việc rất tức giận nhưng diệp vô ưu cũng không có mất lý trí hắn loại kinh lịch này qua vô số lần chinh chiến sát phạt chiến thần tâm cảnh tự nhiên vô cùng vượt trội không dễ dàng như vậy mất lý trí tâm cảnh tan vỡ diệp vô ưu cũng không lo lắng bị người tìm ra hắn dịch dung thuật mười điểm cao minh đừng nói là hạng người bình thường liền thánh nhân đều khó mà xem thấu thu hoa huyền khoảng thời gian này ngoại giới gió nổi mây phun phi thường náo nhiệt nhưng trong thu hoa huyền cũng rất là thanh、tính. ninh thắc vẫn luôn tại yên tĩnh tu luyện thỉnh thoảng tiên hoàng thái tử sẽ tới trước tìm hắn luận bàn giao thủ cứ việc tiên hoàng thái tử thực lực cũng tại không ngừng tinh tiến lấy nhưng ninh thắc cùng hắn giao phóng lại lộ ra buộc phát nhẹ nhàng như thường thông dòng không bức bách、Soạn. ninh thắc lấy ra một mai mới chân phẩm cấp lá trà lộ đạo n g ầ m tại trong miệng rất nhanh liền có một cỗ mát m ẻ ý xông lên náo hải phía dưới chống quanh thân loại này chân phẩm cấp võ đạo lá trà công hiệu vô cùng cường đại bất chi bất giác ninh thắc không gian chân ý đã là tăng lên tới bát phẩm trước mắt đang theo cự phẩm bước vào đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bay Trước 145, tam cửu c 145, phẩm, phẩm đại dần dần lấy ninh t h á c làm trung tâm xung quanh không gian bắt đầu vặt mẹo đây là hắn lĩnh hội không gian chân ý đã có rất nhiều thu hoạch phía sau tự nhiên mạ nhưng ảnh hưởng đến xung quanh không gian thời gian từng ngày trôi qua ninh thắc đối không gian chân ý lĩnh hội cũng là bộ phát tinh thâm trong thời gian này hắn lại là tiêu hao một mảnh chân phẩm cấp lá tràng nội đạo đây là hắn lĩnh hội không gian chân ý thời gian tiêu hao hết mai thứ ba lá tràng nội đạo ninh thác khí tức lộ ra bột phát huyền rượu khó giò xung quanh không gian hiện ra các loại cảnh tượng linh vận quanh quẩn tia sáng và m ẹ o màu sắc sặc sỡ cuối cùng một ngày này l i n h thác không gian t r u n g quanh bắt đầu như là nước sôi kịch liệt sôi trào lên hắn khoảng thời gian này mọi loại lĩnh hội cũng hết thể tại lúc này dung hội quán thông đây là một cái hậu tích bạc phát quá trình đủ loại lĩnh hội tích lũy đều vào giờ khác này hết thể bạo phát ra vê n h ninh thác xong quyền một nắm không gian kịch liệt chấn động oanh minh đồng tử của hắn trong lúc đóng mở phán phất có không gian tại trong đó tiêu tan luân chuyển cuối cùng là đem không gian chân ý một lần hành động tăng lên tới c ự u phẩm ninh thác tự l ầ m b ầ m tuy là tiêu hao hết ba mảnh chân phẩm cấp lá trà n ộ đạo nhưng n mượn cơ hội tìm hiểu c ự u phẩm không gian chân ý hết thể tiêu hao liền đều là đáng giá chân phẩm cấp lá trà n ộ đạo hiệu quả s á t thực xông ra ưu tú đổi lại là phổ thông lá trà n ộ đạo một lần tiêu hao hết mười mai cũng không nhất định có thể thành công tiếp xuống ninh thác lại bắt đầu lĩnh hội sơn hải chân ý sơn hải chân ý lĩnh hội so sánh với không gian chân ý muốn đối lập đơn giản một chút. lần này ninh thác chỉ dùng hai mảnh chân phẩm cấp lá tràng ộ đạo liền thành công đem sơn hải c h â n ý tăng lên tới cựu phẩm đến giờ phút này hắn ba loại chân lý võ đạo kiếm đạo c h â n ý sơn hải c h â n ý không gian c h â n ý hết thể tăng lên tới cựu phẩm c h i cảnh cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi phải biết đơn độc một loại chân ý có thể tìm hiểu tới cựu phẩm cũng đã là phi thường lợi hại kiếm tinh từ loại kia đ ỉ n h cấp yêu nhiệt g thiên tiêu cũng chỉ là đem kiếm đạo c h â n ý lĩnh hội đến cựu phẩm tuy là hắn cũng đi săn cái khác võ học cùng chân ý nhưng đều kém xa kiếm đạo một ngày này tiên hoàng thái tử theo thường lệ tới trước tìm Linh ninh t h á c vẫn chưa toàn lực xuất thủ thần sắc phong khinh vân đạm khí chất siêu thoát xuất trần đứng ở mặt hồ mặc cho thiên h o a n g thái tử như thế nào đánh mạnh hắn đều lộ ra thành thạo người cái tên này càng ngày càng biến thái thiên h o a n g thái tử một hồi cồn phong mưa rào thế công đều không làm gì được ninh t h á c cũng là lười đến xuất thủ nữa hùng hùng hổ hổ cười khổ hắn cảm giác ninh t h á c bộc u phát cao thâm khó lường tựa như một tòa đầm sâu khó mà dò xét ra đến cùng sâu bao nhiêu điện hạ thực, lực, kỳ thực cũng là so với lúc trước tinh tiến rất nhiều ninh thắc đúng trọng tâm bình luận cả ngày cùng loại người như người biến thái ở chung ta muốn không tinh tiến đều khó a áp lực quá lớn a thiên hoàng thái tử lắc đầu cười một tiếng đúng rồi người nâng ta hỏi thăm sự t ì n h đã có điểm tin tức hai người tới trong lương đình ngồi xuống thiên hoàng thái tử vô ý thức hạ giọng nói thái huyền thần sơn gần đây hoàn toàn chính xác động tác không ít nghe nói tại truy sát nam h o a n g một vị cừng giả điện hạ ngươi có thể lớn tiếng chút nơi này không có người khác linh thác cười nói không quen thuộc thiên hoàng thái tử tiếp tục nói vị tia nam h o a n g cừng giả tên gọi quý cựu thương là một vị thánh chủ cảnh đại năng tồn tại căn cứ ta được đến tin tức vị tia quý cựu thương phía sau đồng dạng là có thần linh sơn thế lực nâng đỡ ninh thác nâng g thiên h o a n g thái tử nghe ngóng tin tức thời gian chỉ là để hắn quan tâm thái huyền thần sơn động tĩnh cũng không có nhắc lên quý cựu thường nguyên cớ thiên h o a n g thái tử cũng không rõ ràng ninh t h á c cùng quý cựu thường quan hệ ồ nam h o a n g cường giả cùng thần linh sơn sẽ có quan hệ gì đây ninh t h á c c ư ờ i hỏi tình huống cụ thể ta cũng không biết chỉ là nghe nói thần linh sơn bên trong y ế n tộc ra mặt cùng thái huyền thần sơn và chạm một phen thiên h o a n g thái tử đối ninh t h á c không có che giấu đem tự mình biết tin tức mới nói đi ra ninh thắc mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng cũng là sơ, sơ nhẹn thở ra tiến tộc vì sao xuất thủ h ắ n tự nhiên minh bạch đều là bởi vì yến mộ huyên quan hệ vị tiên ó i năng chua ngoa nhưng mềm yếu lao tiền bối sẽ không trơ mắt nhìn xem quý cựu thương gặp nạn khiến ninh thắc cũng yên tâm không ít có yến mộ huyên ở đây quý cựu thương không có khả năng tùy tiện gặp nạn linh h i n h lắm miệng hỏi một câu ngươi thế nào đối thái huyền thần sơn cảm thấy hứng thú thiên hoàng thái tử nói từng có qua một chút mâu thuẫn ninh thắc không có cặn kẽ đi nói nhưng cũng nói ra đời miệng khoảng thời gian này hắn cùng thiên hoàng thái tử ở chung rất nhiều giữa lẫn nhau đã trở thành hào bằng hữu hơi chút lộ ra điểm kỳ thực cũng không có chuyện gì. linh hình tha thứ ta nhiều lời thái huyền thần sơn chúng ta có thể không trêu chọc vẫn là tận lực không trêu chọc thần linh sơn bên trong không kẻ yếu thái huyền thần sơn nội tình sâu khó có thể tưởng tượng thiên hoàng thái tử vội và nói ân ta còn không đến mức cầm t r ứ n g gà dây vào đá linh t h á c cười nói như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt nghe vậy thiên hoàng thái tử không khỏi nới l ò n g một hơi hắn vừa mới thật sự có chút ít lo lắng linh t h á c một cái xúc động đi tìm thái huyền thần sơn thiệt t á i đúng rồi chu sát lệnh chiêu cáo thiên hạ phía sau có tìm được hay không tung tích của diệp vô ư linh thắc rất nhanh rời đi chủ đề không tiếp tục thảo luận thái h u y ề n thần sơn đừng nói nữa hàng k i a cũng không biết trốn đi đâu xảo trái như hồ ly thiên h o a n g thái tử lắc đầu lại nói bất quá đã có chu s á t lệnh hắn liền cả một đời đều không dám thò đầu ra chỉ có thể như chuột đồng dạng trốn ở trong góc phòng t r ứ n g lúc này hắn so với chúng ta muốn càng ngớt t r ư c đây này ngược lại là ninh thác cười lấy gật đầu hắn biết diệp vô hữu dịch dung thuật rất cao minh không dễ dàng như vậy bị tìm ra bất quá lấy diệp vô hữu tâm khí cả ngày trốn trốn tránh tránh chắc hẳn trong lòng phi thường khó chịu thương nguyên bí cảnh bên kia thế nào ninh thắc lại nói dựa theo trước mắt tiến độ đại khái một tháng nhiều một điểm liền sẽ mở ra thiên hoàng thái tử nói điện hạ có nghĩ tới hay không diệp vô ưu đến lúc đó cũng sẽ đi thương nguyên bí cảnh ninh thắng nói hắn dám đến thiên hoàng thái tử vô ý thức có chút không tin nhưng hắn hồi tưởng đến diệp vô ưu đủ loại biểu hiện rất nhanh liền là s ư ớ n g sốt một chút lấy diệp vô ưu tâm khí không hẳn cũng không dám nếu là hắn thật dám đi thương nguyên bí cảnh lời nói định để hắn có đi không về thiên hoàng thái tử cười hắc hắc bây giờ muốn lấy diệp vô ưu tính mạng người thế nhưng số lượng cũng không ít chỉ cần làm nhiều bố trí đến lúc đó thiên la địa võng một thành diệp vô ưu liền cực k điện hạ có thể đem việc này cáo chi bệ hạ thông báo tiếp đao ngục thần kiếm cốc vạn hoa cổ giáo mặc kệ diệp vô ưu sẽ tới hay không đều có thể sớm bố trí một phen coi như diệp vô ưu không đến chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì đó ninh thác đề nghị hắn tự nhiên biết diệp vô ưu nhất định sẽ đi thương nguyên bí cảnh nhưng không thể nói thẳng ra bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm bốn mươi sáu l ụ c thân c h u ẩ n thánh sau khi thiên hoàng thái tử đi ninh thác yên lặng tăng cao tu vi hắn bây giờ vẫn là trí tôn cảnh cựu trọng đình phong không có đột phá đến động hư cảnh bất quá hắn hôn độn trí tôn cốt khoảng thời gian này vẫn luôn tại thôn vệ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện bây giờ đã là có sinh trưởng ra thứ 47 khối cốt dấu hiệu quả nhiên mấy ngày sau đó thứ 47 khối hôn độn trí tôn cốt thành công mọc ra tính một lần thời gian ninh thắc vào ở thu hoa huyện cũng thật có một tháng vây anh ninh thắc xong quyền một nắm liền là cảm giác được vô cùng kinh người lực lượng nếu như hắn đem lực lượng nhục thân trọn vẹn buộc phát ra q u ầ n q u ầ n khói báo động sẽ phóng lên tận trời d o a n động thánh kinh thành bởi vì thứ b ố khối hôn độn trí tôn cốt cực kỳ mấu chốt một khi mọc ra liền mang ý nghĩa lực lượng nhục thân của ninh thác đ ặ t tới c h u ẩ n thánh cấp bậc nơi này c h u ẩ n thánh cùng thiên hoàng thái tử bị mọi người gọi c h u ẩ n thánh là hoàn toàn khác nhau ý tứ thiên hoàng thái tử c h u ẩ n thánh chỉ là một cái danh hiệu xương h à o là bởi vì thiên phú của hắn phi thường xuất chúng tương lai nhất định có thể siêu phàm nhập thánh mới có loại xương h à o kia mà ninh thác bây giờ nhục thân c h u ẩ n thánh thì là thực sự cảnh giới tựa như lúc trước thái huyền thánh địa trường giao ứng lăng tiêu đồng dạng bây giờ lực lượng n ụ c thân của ninh thác đủ để cùng ứng lăng tiêu lúc trước t u vi cảnh giới lẫn nhau sánh ngang nếu như công bằng một trận chiến ninh thác có đầy đủ lòng tin hôn độn trí tôn cốt đầu này nhục thân vô địch lộ tuyệt không phải ứng lang tiêu có khả năng đ ị c h nổi tất nhiên c h u ẩ n thánh chỉ là ứng lang tiêu lúc trước cảnh giới về phần bây giờ ứng lang tiêu đ ặ t tới cảnh giới gì ninh t h ắ c cũng không rõ ràng nhưng đối phương tiên tư không tầm thường bây giờ lại đi thái huyền thần sơn coi như siêu phàm n h ậ p thánh hắn cũng không ngoại ý ninh t h ắ c quen thuộc một phen nhục thân c h u ẩ n thánh sức mạnh mạnh mẽ phía sau liền là thu lại lực lượng k h í tước cái này át chủ bài có thể không bạo lộ liền tận lực không bạo lộ tiếp xuống ninh thắp bắt đầu lợi dụng nhân sâm thánh dược không ngừng cô động chân linh lực củng cố bản thân tu vì cảnh giới hắn bây giờ trong tay tổng cộng có hai gốc thánh dược tại trí tôn cảnh tu vi cảnh giới liền trực tiếp cầm thánh dược tu luyện không thể nghi ngờ là phi thường xa xỉ một việc cho dù lấy thiên hoang thái t ử thân phận trước đây đều chưa từng làm như thế qua hắn vẫn là gần nhất mới bắt đầu dùng thánh dược tu luyện linh thác dự định tại tiến vào phía trước thương nguyên bí cảnh đột phá đến động hư cảnh hắn theo thiên hoang thái t ử nơi đó đạt được không ít liên quan tới thương nguyên bí cảnh tài liệu tiến vào thương nguyên bí cảnh thích hợp nhất tu vi cảnh giới chính là động hư cảnh ngay vào thương nguyên bí cảnh tựa như là làm linh thác chế tạo riêng đồng dạng nhưng trên thực tế trong lòng linh thác rõ ràng cái kết nhưng thật ra là làm diệp vô ưu chuẩn bị như vậy không khó suy đoán ra diệp vô ưu tiến vào thương nguyên bí cảnh thời gian tất nhiên đã có động hư cảnh tu vi l i n h t h á c ngược lại không có cảm thấy bất ngờ diệp vô ưu dù sao cũng là thiên giới chiến thần hắn đã từng tu vi cảnh giới coi như phóng nhãn thần linh bên trong cũng tuyệt đối là bước vào cường giả hàng ngũ đối diệp vô ưu mà nói cái gọi là tu luyện kỳ thực ngay tại không ngừng khôi phục cảnh giới loại này phản cảnh trung tu so với bình thường người tu luyện không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần nhưng ninh thắc thì không giống nhau mặc dù hắn đột phá đến thánh cảnh phía trước cũng không có ngưỡng cửa trở ngại nhưng vẫn như cũ yêu cầu một bước một cái g i ấ u chân đi đi hơn nữa còn phải tận lực bảo đảm căn cơ hùng hậu linh thác yên lặng tu luyện không ngừng n ệ n vững chắc bản thân cảnh giới làm đột phá động hư cảnh làm chuẩn bị một ngày này thiên hoàng thái tử lần nữa đến thăm so sánh với ngày trước thiên hoàng thái tử lần này không phải một mình tới trước bên cạnh còn có hai người đều là người quen một cái là cơ hấu lăng một cái khác là kiếm tinh tử thời gian qua đi hơn tháng không thấy vô luận là cơ hấu lăng vẫn là kiếm tinh tử khí tức đều so ngày trước hùng hậu tinh tâm rất nhiều cực kỳ hiển nhiên bọn hắn khoảng thời gian này đồng dạng đều tại khổ tu ninh h u y n h kiếm tinh tử hướng về ninh thác ôn quyền chào hỏi cơ hấu lăng trong suốt thi lễ vẫn như c ũ là cái kia tuyệt mỹ động lòng người tướng mạo tú lệ dịu dàng khí chất thánh khiết tao nhã điều này hiển nhiên là bồ tát tâm hai vị mời ngồi ninh thác có chút bất ngờ tại cơ hấu lăng cùng kiếm tinh tử đến mời bọn hắn vào chỗ còn muốn chúc mừng ninh hinh được sắc phong làm quốc sĩ triệu hoàng tiền bối quả nhiên là một vị có quyết đoán hung chủ kiếm tinh tử cảm khải nói kiếm hinh khí mấy người trao đổi một phen phía、sau. trong tòa bí địa kia có các loại thần kỳ huyền liền diệu đối với đột phá đến động hư cảnh có trợ giúp rất lớn thậm chí bên trong lần chứa thế gian trí cường động hư cơ duyên cơ hấu lăng cùng kiếm tinh tử tu vi bây giờ đều là sắp đột phá đến động hư cảnh ninh huynh phụ hoàng cố ý để ta tới trước mọi người cùng ba người chúng ta cùng nhau tiến vào bí đ ị n thiên hoàng thái tử cười lấy nói có cơ hội ta ngay mặt đi cảm ơn bệ hạ ninh thắng nói dạng này cơ hội tốt hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt hắn suy đoán vô luận là cơ hấu lăng vẫn là kiếm tinh tử muốn đi vào tòa bí địa kia phía sau hai người vạn hoa cổ giáo cùng thần kiếm cốc tất nhiên yêu cầu cho triệu hoàng c h ỗ t ố t hơn nữa còn không phải bình thường c h ỗ t ố t không phải triệu hoàng không có khả năng như vậy hào phóng hào phóng cuối cùng trung ương thánh triều cùng vạn hoa cổ giáo thần kiếm cốc ở giữa cũng không phải cái gì minh h i ế u bí mật bên trong còn có không ít cạnh tranh ma sát đây về phần hắn thì là trọn vẹn miễn phí tất nhiên trên đời này không có chân chính miễn phí cơm chưa triệu hoàng tặng hắn nhân tình liền là muốn đem tới hắn có thể giúp đỡ thiên hoàng thái tử. chiếu cố trung ương thánh triều hôm sau ninh thác rời đi thu hoa h u y ể n phía trước hướng về tử hy nói ngươi có muốn hay không cũng đi một chuyến hoàng thất bí đ i ệ a ta đi cùng triệu hoàng nói một chút nhìn một chút có được hay không ta tự có đột phá đến động hư cảnh biện pháp không cần đến đó ngươi ngươi đi sớm về sớm tử hy lắc đầu cự tuyệt ân vậy ngươi tại trong nhà chờ lấy ta ninh thác gật gật đầu tử hy là không thể cùng theo một lúc tiến đến tòa kêu hoàng thất bí địa hiện trường tất nhiên có không ít trông coi thành viên thậm chí bao gồm thánh cảnh cường giả dưới khoảng cách gần tử hy tàng hình năng lực có khả năng có thể bạo lộ k h ô ninh thắc cười nói bùi chính nguyên là tâm phúc của thiên hoàng thái tử phụ tá thường xuyên đi cùng thiên h o a n g thái tử tới thu hoa huyện một tới hai đi ninh t h á c cũng cùng bùi chính nguyên quen thuộc điện hạ không yên lòng người khác hơn nữa làm ninh quốc sĩ sa phu cũng là vinh hạnh của ta bùi chính nguyên là cái cơ hội linh nhân rất biết cách nói chuyện rất nhanh xe ngựa liền là lái về phía vàng son lộng lấy hoàng cung bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé v a a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm bốn mươi bảy thanh quân cảnh hoàng thất lao tổ tiến vào bí đ i ệ n hoàng cung đại nội thủ vệ sông nghiêm nơi này vàng son lộng lẫy cực điểm xa hoa đồng thời nơi này cũng là đồng rồng hang hổ người sông vào h ẳ n phải chết không nghi ngờ bình thường xe ngựa chạy đến cung thành trước cửa nhất định phải xuống xe ngựa đổi thành đi bộ văn võ bá quan vào chiều thời điểm đều là như vậy nhưng giờ phút này bùi chính nguyên cầm trong tay ninh thác cho hàn quốc sĩ lệnh t r ự nơi đây lực lượng hộ vệ trên thực tế càng đáng sợ đều là cường giả chân chính trong bóng tối thủ hộ lấy Căn bùi ả n không có người có thể lặng yên không một tiếng động sông nửa canh giờ, xe ngựa dừng khái thể chậm chậm giờ, có có tới đại mới lại. một là qua xe b chính nguyên rất c u n g kính đem quốc sĩ lệnh còn cho ninh thác ninh thác đi xuống xe ngựa phát hiện thiên hoàng thái tử cơ hấu lăng kiếm tinh tử đều đã đến triệu hoàng c ũ n g tới ninh minh mau tới đây thiên hoàng thái tử trước tiên cùng ninh thác chào hỏi vậy hạ ninh thác đi lên trước hướng về triệu hoàng hành lễ coi như không bàn triệu hoàng thân phận lấy tu vi cảnh giới của hắn đó cũng là tiền bối tuy là không cần vì xuống hành lễ nhưng cái kia có lễ phép cũng có lẽ có ninh thác cho tới bây giờ liền sẽ không nạo khí không coi ai ra gì thứ a triệu hoàng gật gật đầu cười lấy trò hỏi rất nhanh triệu hoàng trước tiên đi vào phía trước trong nhà tòa viện tử này cũng không hề xa hoa tương phản tương đối một mạc đơn giản bất quá coi như là triệu hoàng vào nhà thần sắc cũng là tôn kính mấy phần thiên hoàng thái tử càng là có chút kiếm kỵ hẳn hướng ninh thắc thấp giọng nói trong này ở là hoàng thất một vị lão tổ bối phận rất lớn tu vi càng là cao thầm mặt trác không qua bao lâu ninh thắc liền gặp được vị lão tổ kia đối phương một thân áo tơ trắng ngồi ngay ngắn ở một tòa hang đá phía trước hình như tiểu t ụ khí tức trở nên yên nắng ninh thắc mở ra hệ thống cảnh giới này do、so、triệu hoàng đều muốn cao hơn rất nhiều cực kỳ hiển nhiên đây là hoàng thất chân chính nội tình một vị ẩn tàng tĩnh tu lão tổ nhân vật lấy cơ hấu lăng cùng kiếm tinh tử nhãn lực là không có khả năng nhìn ra được triệu tham chân chính tu vi cảnh giới chỉ sợ cũng liền thiên hoàng thái tử đều không rõ ràng ninh thác bởi vì có hệ thống mới có thể thấy rõ ràng thất thúc triệu hoàng hướng về triệu tham hơi hơi hành lễ ân triệu tham chậm chậm mở mắt ra mặc dù hắn nhìn lên hình như t i ể u tụy h thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng cũng không đục ngầu mà là lộ ra mười điểm thâm thúy có cảm giác c á t bách vị này liền là mới sắc phong quốc sĩ ư triệu tham ánh mắt theo kiếm tinh tử trên mình cơ hấu lăng lướt qua liền là nhìn phía ninh thác trong n g a y mắt đó ninh thác liền là phát giác được một cỗ khó nói lên lời cảm giác cắt bách phảng phất là một toàn ú i lớn để ở trên người mình bất quá hắn rất nhanh chấn định tâm thần thần xác như thường、so cảm giác c gáp á b ha ha nghe vậy triệu tham cười to vài tiếng ta cũng hy vọng như vậy không có cơ hội xuất thủ đã nói lên hoàng thất không có lâm vào nguy cơ tự nhiên là chuyện tốt đi a tuy là trong bi địa không có nguy hiểm nhưng trong này có bản thân đặc biệt quy tắc có thể đạt được nhiều lớn cơ duyên đều xem chính các người b ả n sự triệu tham vất tay trong thạch động vang lên nặng nề cơ quan thanh âm từng đạo cửa đá lần lượt mở ra từ lâu đến cuối đều không có phát sinh cái gì tiền bối cường giả chèn ép hậu bối hậu sinh sự t ì n h vừa mới c ố kia cảm giác c á c bách cũng chỉ là hơi chút thăm dò một thoáng linh thác cuối cùng sắc phong quốc sĩ đối hoàng thất mà nói là việc lớn triệu tham cũng cần hiểu rõ một phen linh thác làm triệu tham nhìn thấy linh thác mặt không đổi sắc liền là nhanh chóng thu lại u y áp đến cần rừng thì rừng linh thác bốn người đi vào sơn động sơn động chỗ sâu nhất trên vách đá là có rất nhiều hoa văn hình thành kỳ lạ vòng xoáy bốn người hướng đi vòng xoáy phía sau thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa thất thúc cảm thấy ninh quốc sĩ thế nào hang đá bên ngoài triệu hoàng cười hỏi không t i ê u ngạo không tự t i đạo tâm kiên cố tu vi căn cơ hùng hậu viễn siêu thiên hoàng e rằng võ học tạo nghệ cũng là mười điểm phi phạm người ta tại hẳn cái tuổi kia khó tránh khỏi theo không kịp triệu tham g ậ t đầu nói vậy hạ lần này sắp phong là cử chỉ sáng suốt hh thất thúc ngươi biết nói chuyện dứt khoát liền nhiều lời điểm triệu hoàng cười đáp ý làm nhiều năm như vậy hoàng đế còn đi theo tà cái này đây triệu tham cười m ắ một câu nhìn ngài lời nói này làm nhiều hơn nữa năm hoàng đế vậy ngươi cũng là nhìn xem ta lớn lên tại những cái kia ngãi con trước mặt đến bảo trì h uy nghi ở trước mặt ngài cũng không có cái kia tất yếu triệu hoàng không sao cả nói đúng rồi ngươi nói trong b í địa phần kia cơ duyên ninh quốc sĩ có cơ hội mở ra ư triệu hoàng lại nói không biết rõ triệu tham lắc đầu nói bất quá thật sự là hắn là những năm gần đây trong những người tiến vào bí địa thiên tư cao nhất có mấy phần hy vọng nếu thật là có thể mở ra thiên hoàng kiếm tinh tử vạn hoa t h á n h nữ đều có thể m ư cơ hội đạt được chỗ tốt không nhỏ vậy đến lúc đó ta nhưng đến tìm thần kiếm cốc cùng vạn hoa cổ giáo nhiều muốn điểm đồ vận triệu h o a n g bắt đầu mưu đồ lên làm ninh thác lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm phát hiện chính mình đi tới một mảnh hoàng vụ địa phương bầu trời rủ xuống tối tăm mở mịt một mảnh dưới chân làm à u đen đất n a y mười điểm bao la một mực kéo dài hướng thiên địa cuối cùng thiên hoàng thái tử cơ hấu lăng kiếm tinh tử t h â n ảnh cũng đều là hiện lên ở bên cạnh ninh thác tên cứ gọi hát uyên chi khẩu thiên hoàng thái tử nói hát uyên chi khẩu đó là cái thứ độ gì kiếm tinh tử đầu góc mơ hồ cụ thể ta cũng không rõ ràng ta chỉ là nghe nói muốn để hát uyên chi khẩu xuất hiện nhất định phải đánh vỡ nơi đây đặc biệt quy tắc thế nhưng gần như không có khả năng làm đến thiên hoàng thái tử nói cũng vào lúc này phương xa trên mặt đất có n ổ thật t o âm thanh truyền đến mặt đất bắt đầu rung r ậ y đẩy ra sương n mù dày đặc giải khai cái bây động trời ninh thắc còn tưởng rằng có cái gì hồng thủy manh thu lao đến nhưng kỳ thật không phải phía trước đại địa tại lúc này bắt đầu nhanh chóng n ỗ lên vô số đất đá ngưng kết nhanh chóng d i ễ n hóa ngay sau đó một tầng tiếp một tầng thật dài t h ề m đá xuất hiện không ngừng lũy thế lên cao ước chừng hơn nửa canh giờ phía sau một tòa giống như kim tự tháp khổng lồ công trình kiến trúc xuất hiện bốn mặt đều là thật dài bậc thềm mà tại đỉnh k i a bưng thì là một khoả to lớn hạt châu xa xa nhìn tới như là một khoả màu đen đại nhật mười điểm quỷ dị đây chính là trong bí địa quy tắc ai có thể lên đỉnh gỡ xuống khoả kia hạt nhật châu liền là đánh vỡ quy tắc hắc u y ê n tri khẩu sẽ xuất、hiện. thiên hoàng thái tử giải thích nói nhìn lên hình như rất đơn giản chỉ cần phi hành đi qua ngắt lấy hát nhật châu là đủ nhưng ninh thác kiếm tinh tử cơ hấu lăng đều không có như thế làm bọn hắn đều là người thông minh biết sự tình tuyệt sẽ không đơn giản như vậy thoải mái không bằng chúng ta chia nhau lựa chọn một mặt leo nhìn một chút hay có thể lên đỉnh kiếm tinh tử đề nghị có thể à. thiên hoàng thái tử gật đầu một cái mọi người đều muốn thể hội một chút trèo lên tòa kim tự tháp kia đến cùng lớn bao nhiêu độ khó rất nhanh bốn người liền chia nhau đi tới kim tự tháp bốn bề dưới chân tiếp đó bắt đầu leo thiên hoàng t thái p đ tử cùng kiếm tinh tử tồn tại so đấu một phen suy nghĩ hai người treo lên áp lực bắt đầu nhanh chóng leo bọn hắn đều là chân chính thiên kiêu yêu nghiệt tu vi căn cơ mười điểm hùng hậu thánh thể đã đại thành thiên phú cực kỳ xuất sắc có khả năng gánh vác áp lực cơ hấu lăng cũng tại leo nhưng nàng nhìn lên không tiêu không gấp k h í chất thánh khiết tao nhã không có cùng thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử tranh phong ý tứ bất quá cơ hấu lăng leo tốc độ cũng không chậm cuối cùng thiên phú của nàng còn tại đó dưới so sánh ninh thác lộ ra càng đi bộ nhàn nhã một chút phản p h ấ t không cảm giác được áp lực quá lớn tất nhiên đây chỉ là một loại h à o giác ninh thác cũng là cảm nhận được như thực chất cảm giác c á p bách như là một tòa núi lớn đẻ ở trên người nhưng hắn tu vi hùng hậu căn cơ siêu phản t h á t tục hoàn toàn có thể ngăn cản được mỗi trèo lên một tầng thêm đá ninh thác đều có thể cảm nhận được bao phụ tại trên người áp lực n một hơi đi qua mười mấy tầng thềm đá phía sau áp lực nặng đã viễn siêu phía trước nhưng ninh thắc còn có thể tiếp nhận cơ hấu lăng thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử đồng dạng đều không có dừng bước lại đến tầng năm mươi nước thang thời điểm nơi đây áp lực đã là so trước đó không biết rõ to được bao nhiêu lần ninh thắc ngược lại cảm giác còn tốt nhưng cơ hấu lăng thiên h o a n g thái tử kiếm tinh tử bước chân đều là chậm lại rất nhiều t h ầ n s ắ c trịnh trọng lại nghiêm túc toàn thân tu vi p h ồ n g lên Vâng anh, thi nhưng bây giờ mỗi bước ra một bước đều so trước đó phải gian nan rất nhiều nhưng hai người còn có thể kiên trì cuối cùng đến tầng sáu mươi phía sau thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử trên c h á n đều là hiện lên mồ hôi mị tử hai người cảm nhận được áp lực thực lớn có chút khó mà kiên trì nhưng bọn hắn vẫn là cắn răng tiếp tục l e o tầng thứ bảy mươi một tiếng vang vang to rõ tiếng long ngâm vang lên thiên hoàng thái tử thúc giục chân long c h i hồn cái này cũng mang ý nghĩa hắn đã dùng hết t o à n lực cùng lúc đó kiếm tinh tử thể nội một c h ô i ó n g ánh long lanh cốt kiếm phóng lên tận trời vô số đạo kiếm khí gào thét năng dọc đó là trong cơ thể hắn kiếm、cốt. thời khắc t này cơ hấu lăng đồng dạng là toàn thân mồ hôi mệt, h ẳ n g trễ mà tại trong góc của nàng còn có một thanh niên đang không ngừng mê hoặc lấy nàng cơ hấu lăng cùng ta dung hợp chúng ta liền có thể trực tiếp lên đỉnh ngươi phải tin tưởng thực lực của chúng ta chớ do dự n g ư ơ i ta vốn là một thể lại không cần phân hai bên cơ hấu lăng không dành để ý nàng dừng bước lại ngước mắt nhìn phía ninh thác bên kia lúc này thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử đồng dạng là đang chú ý ninh thác bởi vì ninh thác đã tới tầng thứ tám mươi trên bậc thang đồng thời hắn nhìn lên vẫn như c ũ không thế nào cật lực bộ dáng gia hòa này thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử đều là không khỏi cười khổ một tiếng bọn hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể trèo lên tầng bảy mươi lăm nhưng ninh thác lại có chút nhẹ nhõm đến tám mươi tầng trong lúc này khoảng cách đã vừa xem hiểu ngay ninh thác dung o ạ n tám mươi tầng phía sau phát hiện bao phủ tại trên người áp lực lại là rõ ràng lên một bậc thang so trước đó càng thêm kinh khủng hùng hậu chân linh lực lưu chuyển lấy hắn làm trung tâm xung quanh không gian bắt đầu và mèo ninh thác đồng thời thôi động không gian chân ý cùng sơn hải chân ý lập tức liền hóa giải mất rất nhiều áp lực sau đó tiếp tục bắt đầu leo lấy tầng thứ tám mươi một tầng thứ tám mươi hai tầng thứ tám mươi ba ninh thác leo tốc độ rất nhanh điện hạ ninh linh có khả năng có thể lên đỉnh ư kiếm tinh tử không khỏi h ó i khó nói ta nghe phụ hoàng đề cập qua Và tháp này đáng sợ nhất, là cuối cùng 10 tầng, tầng h á thứ chín mươi làm c ninh thác dung h ư ngoạn phía sau bỗng nhiên có đại lượng còn mang theo thềm đá bên trong vật vật ra những ánh sáng kia có diễn hóa thành đào thương kiếm kích còn có diễn hóa thành quyền cướp thối ảnh bọn chúng nhanh chóng thẳng hướng ninh thác b i ế ninh cố như h vậy, để t ê o a n g t huynh á i tử g t n tử đều là diễm phúc không cạn chúng ta quay đầu đến chúc mừng hắn kiếm tinh tử cười lấy nói đẩy ra sương cạn, chúng mù dày đặc giải khai cái bây động trời cô kêu bao phủ xuống áp lực cũng là quy tắc q u lực nhưng mà áp lực dù sao cũng là vô hình chẳng ai ngờ rằng cái này trèo lên tầng thứ chín mươi phía sau nguyên bản áp lực vô hình lại là biến thành như thực chất thế công những ánh sáng kia quyền cước đau thương k i ế m kích hết thể đều là từ quy tắc biến hóa mỗi một đạo thế công u y năng đều là trọn vẹn đạt tới động hư cảnh cấp độ mà leo người lại không thể vận dụng át chủ bài các loại nhất định cần dựa vào bản thân lực lượng bằng không đem không bị quy tắc tán thành coi là chéo tháp vô hiệu ầm ầm linh thác tu vi bắn ra vĩnh hằng thiên mạc hiện lên đem hắn bao phủ tại bên trong Cái tiếp ê n ràng chỉ là khơi dậy đại lượng vận sóng, lại không có phá vỡ màn sáng. mạc, đại lại chỉ có rõ là khơi phá i dậy vỡ t đó ninh thắt trực tiếp bước ra một bước r u ngoạn tầng thứ chín mươi hai thật mạnh p h o n g ngự ninh huynh một chiêu này cũng thật là đủ biến thái a thiên hoàng thái tử nói quả thực liền là tiên thiên đứng ở thế bất bại kiếm tinh tử cũng là nói b ă n g vào vĩnh hằng thiên mạc cường đại p h o n g ngự ninh thắt một hơi r u ngoạn thứ chín mươi b ố tầng tiềm đá nước mắt nhìn tới khoảng cách đỉnh khỏa kia hát nhật châu đã rất gần nhưng cái này cuối cùng mấy bước bình thường cũng là nguy hiểm nhất hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong căng tấc lúc này tại vĩnh hằng thiên mạc đã là có vô cùng lóa mắt nồng đậm quan g mang những ánh sáng kia bên trong thế công như là cồn u phong mưa rào đồng dạng rơi xuống xa xa nhìn tới ninh thác đã bị quy tắc biến thành quan g mang trọn vẹn bao p h ụ ninh thác nhớ mày vĩnh hằng thiên mạc nhanh không chống nổi bộ này thần thông hoàn toàn chính xác cường hành phi thường nhưng tu vi của hắn cuối cùng còn không cao vĩnh hằng thiên mạc có khả năng ngăn cản tới bây giờ đã là tương đối không tầm thường hào ninh thác năm thời cơ thi triển thương hại tăng điện chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm xung quanh tia sáng và mèo càng k h ô n điên đảo đem lại lượng thế công hóa giải hơn nữa từ bên ngoài nhìn, đã là triệt để không cách nào thấy rõ ràng ninh thác mà đây cũng là ninh thác cần có theo sau hắn trực tiếp bước ra hướng về phía trước liền trông thấy xung quanh quy tắc chi lực lại như thế nào khủng bố nhưng cũng lại không cách nào ảnh hưởng đến ninh thác mảy may vạn pháp bất x â m giờ khác này ninh thác vận dụng lực lượng lục thân nhưng hắn làm cực kỳ bí mật thiên hoang thái tử kiếm tinh tử đều là thấy không rõ lắm nhận biết không đến cái gì thứ chín mươi lăm tầng thứ chín mươi sáu tầng thứ chín mươi bảy tầng lực lượng lục thân một khi mở ra vô luận là cái kia vô hình quy tắc áp vẫn là thực chất quy tắc công kích đều cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến ninh thác hắn một đường thế như t r ẻ tre cho đến lên đỉnh lên đỉnh thời khắc tất cả quy tắc quy áp đồng thời biến mất không thấy gì nữa ninh t h ắ c cũng là thừa cơ thu lại lực lượng nhục thân khí tức treo lên đỉnh biến biến thái phía dưới thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử không khỏi chừng lớn hai mắt bọn hắn cũng không nghĩ tới ninh t h ắ c rõ ràng thật có thể lên đỉnh nhất là thời khắc cuối cùng cũng không biết ninh t h ắ c làm sao làm rõ ràng khí thế như hồng lên đỉnh tốc độ dị thường nhanh cơ hấu lăng một đôi sáng trong trẹo trong con người cũng là vô ý thức nổi lên từng tia từng tia dị sắc、Soạn. ninh thác lấy tay trộp tới khỏa kia hắc nhật châu cũng vào lúc này d ị biến đột nhiên phát sinh chỉ thấy cái kia hắc nhật châu h à o quan tòa sáng tiếp lấy một đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời đem rủ xuống thương khung đánh xuyên tiếp đó tại cái kia trên trời cao xuất hiện một tòa to lớn hắc động cái kia hắc động phảng phất có thể thôn vệ thế gian hết thảy lại như là hồng hoang hung thú miệng to như chậu máu h ắ c t bên chi khẩu thiên hoang thái t ử ánh mắt đột nhiên s á n g rực hống cũng vào lúc này trong hắc động chuyển ra khủng bố tiếng gà vét ngay sau đó cái kia hắc động lại là diễn hóa thành một tôn hồng hoang hung thú to lớn đầu đồng thời còn có hoàn chỉnh thân thể đang diễn hóa lấy không bao lâu một tôn mở cái miệng rộng khủng bố h u n g thú xuất hiện tại trên bầu trời tham ăn thao thiết đây là hồng h o a n g đại hung thao thiết thiên hoàng thái tử không nhịn được kinh hô một tiếng trên mặt của kiếm tinh tử cũng là một mảnh chấn động coi như là ninh thác giờ khắc này đồng dạng là cảm thấy giật mình hắn cũng không nghĩ tới cái gọi là hắc bên tri khẩu rõ ràng cùng hồng h o a n g đại hung thao thiết có quan hệ cũng vào lúc này trên bầu trời đại hung thao thiết ánh mắt rơi vào đỉnh tháp ninh thác trên mình ngay sau đó nó cái kia đen kịt miệng lớn bên trong một đạo hào quang chói mắt xông ra ầm ầm cái kia một đạo con mang trực tiếp đánh trúng vào ninh thác ninh t h á c liền hạ ý thức tranh né đều không làm được phản p h ấ t bị giam cầm ở tại chỗ quan g mang kia đánh c h ú n g vào bụng của hắn rất nhanh ninh t h á c liền phát giác được đạo ánh sáng kia không chỉ đối với hắn vô hại ngược lại hữu ích đang giúp giúp hắn mở ra bản thân động hư động hư cảnh đ ộ t phá mấu chốt nhất chỗ liền là tại thể nội sáng lập động hư cái gọi động hư nhưng thật ra là thân thể một chỗ bí tảng một khi mở ra liền có thể thu được không thể tưởng tượng nổi lực lượng ninh t h á c bọn hắn mấy ngày này kiêu ngạo yêu nghiệt là không thể dựa theo lẽ thường phỏng đoán đối với phổ thông tu hành giả mà nói động hư cảnh nắm trong tay lực lượng muốn xa xa mạnh như trí t u n cảnh căn bản không thể đánh động. trọn vẹn không phải một cái cấp độ hào hào quang trụ h o n g ánh đem linh thắc cùng đại hung thao thiết tương liên cùng lúc đó còn có vô số h o n g ánh quang hạt ở trong thiên địa phiêu đãng đó là đại hung thao thiết còn sót lại xuống tinh hoa khí thức thấy thế thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử cấp bách tại chỗ ngồi xếp bằng bọn hắn vị trí không có khả năng đi cùng linh thắc tranh đoạt đại hung thao thiết chủ yếu tinh hoa nhưng hấp thu một chút còn sót lại tinh hoa khí t ứ c đồng dạng là không tầm thưởng cơ duyên nhất là đối với sáng lập bản thân động hư có trợ giúp rất lớn cơ hấu lăng cũng là ngồi xếp bằng mà xuống trong đi bi đ i ệ biến đến yên tĩnh tất cả mọi người đang nỗ lực tu luyện. ninh thắc trong đầu dần dần hiện lên hồng hoang viễn cổ hình ảnh một đầu khủng bố đại h u n g mở ra miệng to như chậu máu rất có ngầm chiếm thiên địa tư thế cái kia khủng bố huy áp đừng nói là thánh nhân cho dù là thần linh ở trước mặt hắn đều như là sâu kiến chính là đại h u n g thao thiết cho dù tại viễn cổ hồng hoang cũng là cự đầu cấp bá chủ cái khác tồn tại xuyên tấu qua rất nhiều hình ảnh ninh thắc cũng là h i ể u rõ đến t o à này n b í địa hình thành nguyên nhân chính là từ đại h u n g thao thiết một đạo bản nguyên biến hóa đáng tiếc là trải qua vô số năm t u ế n g u y ệ n thao thiết đạo kia bản nguyên còn thừa không nhiều ầm ầm một đoạn thời khắc ninh thảoi nổi vang lên nổ thật to. Hán động hư á n động h thành công mở ra đi ra cùng lúc đó trên thiên khung đại hung thao thiết hư ảnh lại là nháy mắt liền tiến vào ninh thác thể nội trong ninh thác xem bản thân quan sát chính mình động hư động hư bên trong hỗn độn mông lung một mảnh một tôn thao thiết hư ảnh nhắm đôi mắt lại phản g phất tại đang ngủ say nhìn thấy một màn này ninh thác hình như minh bạch cái gì tôn này ngưng tụ không tan hư ảnh kỳ thực chính là do đại hung thao thiết bản nguyên chi lực biến hóa nhưng bởi vì trải qua tháng năm dài đằng đắng bản nguyên chi lực tản m ạ n khắp nơi quá nhiều giờ phút này tiến vào hãn động hư ngay tại tính toán thai n g n khôi phục ninh thác thử nghiệm đem một gốc tám vạn nam k ném vào động hư bên trong sau một khắc hắn liền thấy gốc kia kỳ chân đại dược trong nháy mắt liền bị đại hung thao thiết bản nguyên thôn p h ệ hết mà bản nguyên khí thức hình như cũng tăng trưởng một chút đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư ơ n một trăm năm mươi miễn phí lượng lớn tài nguyên chữa trị thao thiết bản nguyên có hy vọng ninh thác ánh mắt sáng m ấ y phần hắn tạm thời còn không biết rõ cái k i a một tia dấu tại thể nội động hư thao thiết bản nguyên cụ thể có tác dụng gì bất quá thứ này tuyệt đối là kinh tiên cơ duyên chức nuôi liền thôi dù sao hắn hiện tại tài đại khí thô không kém chút tiền nhỏ kia tiền、Soạn. ninh thác theo túi chữ vật bên trong lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện tiếp đó để động hư hấp thu đi vào ném về phía đạo kia tổn hại thao thiết bản nguyên chỉ thấy thao thiết hư ảnh tài nguyên tu luyện trước mặt rất nhanh liền là trồng chất như núi nhiều như vậy tài nguyên tổng hẳn là đủ ngươi tôn vệ một đoạn thời gian a ninh thác ở trong lòng nghĩ đến tiếp đó hắn liền thấy đống k i a tích như núi tài nguyên tu luyện lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến thấp một ngọn núi đang không ngừng biến thấp ninh thác ngay tại chỗ cũng có chút động phải biết đây vẫn chỉ là thao thiết bản nguyên đang bị động hấp thu đây liền miệm đều không có mở ra trời mới biết hàng kia một khi hé mi sẽ có kinh khủng bực nào đây chính là có thể ngầm chiếm thiên địa đại hung thao thiết h ư ninh thắc đ ố n g nhiên muốn thu hồi phía trước mình ý nghĩ tại đại vị vương thao thiết trước mặt chính mình cũng đừng nói cái gì tại đại khí thô ninh thắc trước mặt cho thao thiết bản nguyên đi thôn vệ hắn bắt đầu yên lặng quan sát bản thân đột phá đến động hư cảnh sau đó hắn chân linh lực bạo phát rõ ràng so trước đó mạnh mẽ rất nhiều lần hắn cảm giác hiện tại lực lượng của mình đều có thể tiện tay chụp chết phía trước chính mình động hư cảnh đích thật là một đạo đại m ô n hạo một khi vượt qua thực lực bản thân liền sẽ đạt được một lần khủng bố đại tăng lên mà trong này nguyên nhân trọng yếu nhất liền là sáng l liền có thể thu được động hư bí lực động hư tòa này thân thể bí tàng bên trong cất giấu đặc thù bí lực sau một ngày thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử cơ hấu lăng lần lượt hoàn thành đột phá bọn hắn vốn là thiên kêu yêu nghiệt khoảng cách đột phá chỉ kém một đường đ ạ t được thao thiết tinh hoa khí tức phía sau tự nhiên có thể thuận thế hoàn thành đột phá tâm tình của bọn hắn nhìn qua đều rất không tệ h ấ p thu luyện hóa thao thiết tinh hoa khí tức sẽ để tu vi của bọn hắn căn cơ càng hùng hậu thực lực tu vi cũng là nên đón một lần to lớn tăng lên mục đích chuyến đi này đã đạt tới mấy người lần nữa gặp nhau cũng không còn lưu lại rất nhanh rời đi g à n phổ trong đình viện. triệu hoàng đang ngồi triệu tham buông trà ân đi ra một đoạn thời khắc hai người đều là lòng có cảm giác nhìn phía cách đó không xa hang đá trong thạch động nổi lên từng đạo q u a n mang rất nhanh linh thác cơ hấu lăng thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử lần lượt đi ra bốn người cười cười nói nói vừa nhìn liền biết tâm tình rất không tệ nhìn tới các ngươi đều là thu hoạch rất tốt đi triệu hoàng cười lấy nói phu hoàng cái này còn nhiều hơn thua lô ninh hình hắn thành công du ngoạn đình tháp chúng ta mới có thể hấp thu đến thao thiết khí tức tinh hoa thiên hoàng thái tử giải thích nói thao thiết nghe vậy đừng nói là triệu hoàng triệu tham cũng là vì đó đ ộ n g dung đúng cái gọi là hát quên tri khẩu kỳ thực chỉ liền là thao thiết phụ hoàng hoàng tổ phụ ta cảm giác khổ t u bên trên mấy năm ta có khả năng c ó thể ngưng luyện ra thao thiết tri hồn thiên hoàng thái tử nói hắn ngưng luyện ra chân long tri hồn nếu như lại có thao thiết tri hồn thiên phú tư chất tất nhiên lại lên một tầng nữa tất nhiên cô động thao thiết tri hồn phi thường p h i ề n thoái độ khó rất nhiều không phải một sớm một triệu liền có thể thành công tốt tốt, tốt con ta tốt triệu hoàng đại hỉ Lấy lai lúc liền lại linh thiên hoàng thái tử trước mắt biểu hiện, tương lai thậm chí có khả năng có thể đặt chân thánh tôn, thậm chí đế thánh hàng ngũ đến lúc đó, trung tâm hoàng triệu liền không cần lại bị quản chế tại thần hoang hiện, chí khả chân chí hàng hoàng không chế biểu năng ngũ đến cần quản có có bị đó, đế sau ơ n đây tuyệt đối đại tuyệt hỷ sự. s đó không lâu kiếm tinh tử cùng cơ hấu lăng lần lượt rời đi mà ninh t h ắ t thì lưu lại xuống triệu tham dùng nháy mắt ra hiệu cho triệu hoàng triệu hoàng liền là hướng về ninh t h ắ t nói ninh quốc sĩ hoàng thất có đặc thủ tố hồn bị pháp nhưng ta vừa mới kiểm tra một chút thái tử chỉ dựa vào hắn bản thân muốn tạo nên ra thao thiết tri hồn sợ là độ khó không nhỏ hắn chỗ đến thao thiết khí tức tinh hoa vẫn là quá mầm anh linh thác nghe do triệu hoàng ý tứ nói ta ngược lại có thể giúp được thái tử bất quá vậy cần rất nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể cái này đơn giản triệu hoàng thậm chí đều lười phải đến hỏi linh thác yêu cầu tài nguyên tu luyện làm cái gì rất nhanh triệu hoàng liền đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho linh thác linh thác mở ra xem bên trong là từng tòa trồng chất giống như núi tài nguyên tu luyện những tài nguyên này núi rõ ràng nhiều đến mấy chục tòa đây tuyệt đối là đại thủ bút không hổ là một nước hoàng đế thanh chủ cảnh đại lão xuất thủ liền là xa xỉ bệ hạ việc này không nên chậm trễ không bằng hiện tại lại bắt đầu trong h thủ cung điện t g ư n bố trí đặc thù pháp trận ninh thắc cùng thiên hoàng thái tử chia nhau ngồi xếp bằng ở trong phát trận ninh thắc đem triệu hoàng cho nhận chữ vật nắm bắt vào thể nội động hư bên trong tiếp theo h ã n tại động hư bên trong mở ra nhận chữ vật lập tức liền có vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện theo t r o n g túi chữ vật bay ra phía trước ninh thác đặt ở thao thiết bản nguyên trước mặt tòa kia tài nguyên núi đã là bị thôn vệ t r ố n g không mà giờ khác này rất nhanh liền có mới tài nguyên núi xuất hiện một tòa tiếp một tòa xuất hiện tại thao thiết bản nguyên một phía trọn vẹn đem nó bao vây lại hống cũng vào lúc này cảm giác được lượng lớn tài nguyên tu luyện phía sau thao thiết bản nguyên phảng phất khôi phục nó mở ra miệng to như chậu máu ầm ầm trong n h y mắt vô cùng kinh khủng thôn vệ lực hiện lên cái kia vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện hóa thành từng đạo to lớn dòng thác nhanh chóng chui vào thao thiết bản nguyên miệng to như chậu máu bên trong linh thắc một bên chú ý thao thiết bản nguyên biến hóa một bên rút ra ra từng đạo thao thiết khí tức tinh hoa những khí tức này tinh hoa đối thao thiết bản nguyên mà nói không đáng kể chút nào nhưng đối thiên hoàng thái tử mà nói cũng là phi thường c h â n quý. đà tạ ninh minh thiên hoàng thái tử hít sâu một hơi liền là nhanh chóng bắt đầu luyện hóa những cái k i a thao thiết khí tức tinh hoa theo lấy thời gian trôi qua linh thác thể nội động hư bên trong thao thiết bản nguyên tại không biết thôn p ệ bao nhiều tài nguyên tu luyện phía sau rốt cục trong Thánh cung điện ê m ký tức, triệu hoàng cùng triệu tham đều chú ý tới thiên hoàng thái tử thiên hoàng thái tử có thể hay không ngưng luyện ra thao thiết tri hồn đối chỉnh tọa trung ương thánh triều đều là đại sự mà đối với ninh thác triệu hoàng cùng triệu tham tự nhiên là minh bạch ninh thác chỗ đến chỗ tốt khẳng định phải so thiên h o a n g thái tử lớn nhưng hai người cũng không có ý khác đầu tiên ninh thác được sắc phong làm quốc sĩ đồng thời chiêu cáo thiên hạ hắn càng mạnh đối trung ương thánh triều mà nói cũng là chỗ tốt càng nhiều giữa hai bên là thân mật quan hệ không có cái gì đối địch lập trường về phần giết ninh thác đ và bảo loại chuyện kia nguy hiểm quá lớn một là không xác định có thể hay không lấy đến bảo hai là ai biết ninh thác phía sau có hay không có cường giả làm chỗ dựa đây triệu hoàng cùng triệu tham đều là người thông minh căn bản cũng không cần đi làm lựa chọn trong lòng của bọn hắn liền không có nghĩ qua bước lên to lớn nguy hiểm đi hại linh thác trong t r ậ n pháp linh thác thể nội tiêu tán ra thao thiết tinh hoa khí tức buộc phát nồng đậm cái này cũng để thiên hoàng thái tử cô động thao thiết c h i hồn tốc độ không biết tăng nhanh gấp bao nhiêu lần một đoạn thời khắc tại thiên hoàng thái tử sau lưng rốt cục có một đầu to lớn thao thiết hư ảnh c h ậ m chậm hiện lên chính là thao thiết c h i hồn thành công triệu hoàng cùng triệu tham tất cả hai mắt tỏa sáng thiên hoàng thái tử cũng làm mở mắt ra mặt mũi tràn đầy vui mừng phụ hoàng ta thành công đến hiện tại hắn đều có chút không thể tin hắn lúc trước cô động chân long tri hồn h a o tốn hơn mười năm khổ công nhưng hôm nay bất quá ngắn ngủi mấy ngày rõ ràng liền ngưng luyện ra thao thiết c h i hồn song hồn ra thân cũng để cho thiên hoàng thái tử c ă n cơ biến đến chưa từng có hùng hậu tốt tốt tốt con ta bây giờ thiên tư đã là viễn siêu ngày trước tương lai trở thành thành quân thậm chí đặt chân cao hơn lĩnh vực đều muốn có nhiều khả năng triệu hoàng nhịn không được thoải mái cười to mấy người vui vẻ phía sau nhộn nhịp nhìn phía linh thác linh thác vẫn như cũng ngồi xếp bằng ở trong trận pháp đồng thời quanh thân khí tức bắt đầu nội liễm lại không có thao thiết tinh hoa khí tức tiêu tán một đoạn thời khắc ở phía sau hắn không gian nhanh chóng và mèo một tòa to lớn vòng xoáy đen kịt hiện lên cái t i a đen kịt vòng xoáy như là một tòa hát đ ộ n g phản phất có thể thôn vệ thế gian hết thảy trong lúc mơ hồ còn hưu cực khủng bố tiếng gào thét truyền ra giờ k h ắ c này tựa như triệu hoàng cùng triệu tham đều là cảm nhận được một cỗ không hiểu hoảng sợ cảm giác hai người bọn họ một cái là thánh chủ một cái khác là thánh quân có thể nói tu vi thông tin ê tồn tại thánh nhân ở trước mặt bọn họ đều không đáng kể chút nào bọn hắn đã có quá nhiều năm không có cảm nhận được hoảng sợ khí t ư c nguyên cớ hai người đều rất giật mình nhưng bọn hắn cũng đều biết cô kêu hoảng sợ cảm giác cũng không phải là đến từ linh thác không hổ là hồng hoàng đại hùng a hơi chút tiết lộ ra ngoài một kia huy áp dĩ nhiên cái kia khủng bố triệu tham không khỏi cảm khai nói đúng vậy a triệu hoàng cũng là rất tán thành gật đầu bọn hắn đều xem không hiểu sau lưng linh thác như háp động vòng xoáy là cái gì liên quan tới hồng hoàng đại hùng ghi chép ít càng thêm ít mà giờ khắc này linh thác thể nội động hư bên trong đạo kia thao thiết bản nguyên đã là đem mấy chục tòa tài nguyên núi hết thể thôn vệ không còn khí tức liền thành một khối bản nguyên chữa trị bây giờ thao thiết bản nguyên mười điểm hoàn trình tiếp theo Tương năng đạo cực kỳ lại ư ợ n g tiếp đó ninh thác lại là phá vỡ mà vào động hư cảnh tam trọng ngắn ngủi trong chốc lát chẳng khác gì là liên phá tam cảnh đây quả thực không thể tưởng tượng nổi phát giác được một điểm này triệu hoàng cùng triệu tham đều là cùng nhau xương sở bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như ninh thác loại này đột phá cảnh giới quả thực so ăn cơm uống nước đều muốn đơn giản nếu như không phải tận mắt nhìn thấy liền bọn hắn đều không thể tin được mà giờ khắc này ninh thác trong lòng đống nhiên hiện lên rất nhiều hiểu ra thao thiết bản nguyên tắc dụng tuyệt không chỉ là giúp hắn tăng cao tu vi đơn giản như vậy nó còn đầy đủ lấy mười điểm khủng bố lực sát thương về phần đến cùng khủng bố cỡ nào ninh thác trước mắt cũng không có cách nào đi thử nghiệm kiểm tra đo lường một phen bởi vì một khi vật dụng thao thiết bản nguyên liền sẽ biến mất tương đương với dẫn bạo thao thiết bản nguyên đánh ra kinh khủng nhất một cách uy lực của nó tuyệt đối so thánh nhân pháp chỉ phải cường đại hơn hơn nữa không phải cường đại một chút nửa điểm thứ này đủ để xem như ninh thắc trên mình lớn nhất một lá bài tẩy tới dùng bất quá nếu như không phải đến vạn bất đắc d ĩ thời điểm hắn cũng không muốn đi vận dụng bởi vì như vậy thứ nhất hắn liền sẽ mất đi thao thiết bản nguyên sau lưng như hắc động vòng xoáy dần dần biến mất ninh thắc cũng làm ở hai mắt ra động hư cảnh tam trọng đối cảnh giới này ninh thắc vẫn tương đối vừa y lấy chiến lược của hắn tiêu chuẩn vượt cấp đánh bại động hư cảnh cựu trọng cừng giả hắn không phải là việc khó gì ninh thắc cũng không có vội vã rời đi bồi tiếp triệu hoàng triệu tham thiên hoàng thái tử một chỗ dùng yến trao đổi lẫn nhau một phen phía sau mới là rời đi hoàng cung vẫn như c ũ là bùi chính nguyên lái xe tiễn hắn rời đi lần này thiên hoàng thái tử cũng là đồng hành điện hạ ninh quốc sĩ nghe nói anh hoa lâu gần nhất mới tới mấy vị、Khủ. bùi chính nguyên ngươi tại nói m ò gì đồ vật bản cung cùng ninh quốc sĩ là ngươi nghĩ loại người như vậy ư thiên hoàng thái tử trực tiếp cắt ngang chính mình phụ tá một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ninh quốc sĩ có phải hay không ta không biết điện hạ ngài cũng chớ giả bộ bùi chính nguyên đoán thầm một câu hắn là một cái tâm tư linh lung người rất nhanh liền biết thiên hoàng thái tử tại cố kỵ cái gì nhỏ giọng nói điện hạ ninh quốc sĩ lần này đi bí địa bên cạnh hẳn cái vị kia hẳn không có đi theo ân thiên hoàng thái tử hai mắt tỏa sáng thượng như là bùi chính nguyên nói có chuyện như vậy a khúc ninh h u y n h anh hoa lâu cô nương cái gì kỳ thực ta cũng không có hứng thú chủ yếu là ở đó rượu hương vị rất không tệ nếu không cùng đi nếm thử một chút thiên hoàng thái tử tính thăm dò nói ninh thắc liếc nhìn sắc trời bên ngoài nói cái này đêm hôn khuyết gắt dường như hoàn toàn chính xác không quá thích hợp trở về thu hoa q u y n đến siết hai vị đại lão ngồi v ữ n vàng bùi chính nguyên là nhất hăng hái cái kia hô to một tiếng giá xe ngựa liền là bay đồng dạng xông tới ra ngoài không bao lâu xe ngựa liền là đi tới anh hoa lâu anh hoa lâu là từng tòa liên miên công trình kiến trúc g i ă n g đèn kết hoa khí phái phi phạm đồng thời vĩnh viễn là vui mừng như vậy náo nhiệt nơi có người không hẳn liền có giang hồ nhưng nhất định sẽ có anh hoa l â u chỗ như vậy bất quá xe ngựa cũng không có rừng sắt ở anh hoa lâu trước cửa chính mà là đi vòng qua một chỗ ưu t ĩ n h cửa sau thiên hoàng thái tử vẫn là muốn duy trì bản thân hình tượng bị người nhìn thấy hắn đường đường thái tử chạy đến nơi bấm hoa ảnh hưởng hiển nhiên không tốt lắm xe ngựa chạy vào một gian đ ì n h viện thiên hoàng thái tử sau khi xuống xe liền làm một bộ về tới nhà bộ dáng hướng về ninh thắc c ờ i nói linh hình đợi một chút tùy ý chọn tối nay tiêu phí hết thệ từ bạn thái tử tính tiền bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé v a a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm năm mươi hai cùng thiên hoàng thái tử cấp người đại nhân vật vào anh hoa lâu phía sau thiên hoàng thái tử cũng không giả trực tiếp n là bài mấy người các ngươi nhanh đem trầm di gọi qua đều thất thần làm gì chứ bùi chính nguyên hướng về mấy tên anh hoa lâu hộ vệ quát bùi ít cho chút chúng ta đã phái người đi thông chi mấy tên hộ vệ kia vội vàng cung kính nói bọn hắn hiển nhiên đều biết bùi chính nguyên đợi một hồi phía sau một tên phong vận dư âm a n mặc trang điểm lộng lây phụ nhân mới là trên mặt chất đầy nụ cười đi tới điện h ạ bùi ít thực tế xin lỗi để hai vị lợi lâu phụ nhân liền là trong miệng bùi chính nguyên c h ầ m di vội vàng hướng thiên hoàng thái tử cùng bùi chính nguyên nói xin lỗi c h ầ m di chúng ta chờ một lát ngược lại không có việc gì nhưng để n i n h hình chờ lâu thế nhưng không tốt lắm đây thiên hoàng thái tử có chút hít mắt nói linh trầm di không khỏi nhìn phía linh thác cấp bách định đoạn ụ cười không biết là ninh quốc sĩ đại Lâm, nô ra có tội nô ra có tội ngươi lặn như thế nào biết thân phận của ta ninh thắc cũng là không sinh khí chỉ là tò mò hỏi ngài có thể cùng thái tử điện hạ s ư ơ n g huynh gọi đệ đồng thời lại là ninh họ phóng nhan thánh kinh thành loại trừ mới sắc phong ninh quốc sĩ chỉ sợ cũng không có người khác trầm di cười lấy hồi đáp lợi hại ninh thắc gật đầu một cái không hổ là trà trộn nơi b ư ớ m hoa l ã o nhân cái này nhãn lực liền là không giống nhau ba vị mời rất nhanh tại trầm di an b à i xuống ba người đi tới mặt khác một tòa độc đáo ưu tính tiểu viện nơi đây hoàn cảnh rất không tệ núi giả suối nước nóng cái gì cần có đều có liên chính lên rượu bánh ngọt bọn thị nữ mỗi một cái đều là trẻ tuổi mỹ mạo tư s á c xuất chúng chấm di đi đem mỹ nhân bảng bên trên những cái kia vị hết thể gọi qua tối nay nhất định cần mặc cho ninh huynh chọn lựa thiên hoàng thái tử mở miệng không thể nghi ngờ nói anh hoa lâu biên soạn thần châu mỹ nhân bảng từng cái đẹp như tiên nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đồng thời đối ngoại từ trước đến giờ đều là b á n nghệ không bản thân nhất là không ít vị mỹ nhân tại thế nhân trong mắt đều là băng thanh ngọc hiết tiên tử nhưng tại thiên hoàng thái tử loại này quyền thế ngập trời nhân vật trong mắt căn bản cũng không có cái gì băng thanh ngọc hiết tiên tử cái này Chấm Chấm khó. làm di di ngươi lộ ra vẹ đ ân y là ý gì? Sao? đ i ệ hạ đều không sai khiến đều đ sai ư ợ còn ngươi. Thế thế, đuổi chính nguyên không cao hứng. Điện hạ đừng hiểu lầm. Thật sự là tình huống tối nay là thủ. Tới một vị đại nhân vật, cầm nhi, tâm các nàng Ơn. gọi rượu. đùi hiểu tối tới đại liếu đi mời Thế thế, tức thật thủ, một vật, tâm hạ đều cao cầm các c qua lập lầm, là là sự vị bị có ai có thể so điện hạ thân phận càng cao quý hơn cái này nô ra không dám nói hừ có cái gì không dám nói đi chúng ta tới xem xem đi thiên hoàng thái tử lần này là thật có chút giận rồi hắn có thể ngưng luyện ra thao thiết tri hồn đều là bởi vì ninh thác hỗ trợ nguyên cơ hắn mới muốn mở tiệc chiêu đãi ninh thác nào biết được rõ ràng ra cái này việc sự tỉnh nếu không tính toán ninh thác ngược lại không sao cả bản thân hắn tới anh hoa lâu cũng không có muốn làm cái gì thuần túy liền là được thêm kiến thức cũng không phải hắn chính nhân quân tử mà là hắn đối bồi qua không ít người những cái kia các hoa khôi không có bao nhiêu hứng thú không được ta còn nhất định muốn đi nhìn một chút đ i ệ n hạ đừng đừng đi đối ngại không tốt lắm lan đi thiên h o a n g thái tử hiển nhiên là quyết tâm thấy thế ninh thác cũng chỉ đành đứng dậy bồi tiếp thiên hoàng thái tử cùng đi không bao lâu ba người liền đi tới một gian đ ì n h viện bên ngoài bên trong có chút ống trúc tiếng nhạc truyền ra còn có rất nhiều nữ tử hoàn thành tiếng nữ hiển nhiên bên trong không khí rất không tệ cái này cũng để thiên h o a n g thái tử hỏa khí buộc phát lớn điện hạng đừng mở cửa trầm di còn đang nỗ lực ngăn cản thế nhưng thiên h o a n g thái tử cũng là phịch một tiếng một c ư ớ c liền đem cửa sân cho đạp r a động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là để trong sân hoàn toàn yên tĩnh tiếp đó ninh thắc liền thấy thiên h o a n g thái tử n ố c lăng ngay tại chỗ như là bị người thi triển định thân thuật ninh thắc nhìn hướng trong nhà vừa nhìn lên hắn cũng là ngây ngẩn cả người khá lắm triệu hoàng trái ôm phải ấp còn có tuổi trẻ thiếu nữ đang định cho hắn nút rượu lồng ngực kia và táo hơi hơi mở rộng một bộ phóng đãng bất kỳ bộ dáng cùng trong ngày thường uy nghiêm hình tượng trọn vẹn tưởng như hai người thời gian phảng phất dừng lại triệu hoàng cùng thiên hoàng thái tử một cái đứng ở trên bậc thang một cái đứng ở cửa sân hai cha con cách không nhìn nhau nhìn nhau không nói thế nào lại là bệ hạ đây cũng quá lung túng a bụi chính nguyên nhỏ giọng thầm thì nói linh thác dốc hết toàn lực nín cười tận lực không để cho mình đánh vỡ cái này lúng túng không khí ta dường như đi lầm đường thiên hoàng thái tử lầm bầm lầu bầu một tiếng liên l à vội vàng xoay người rời đi tình huống hiện tại cũng chỉ có thể là lừa mình dối người làm như không nhìn thấy hắn cũng không thể chạy qua đi lớn tiếng chất vấn triệu hoàng đường đường nhất quốc tri quân chạy đến anh hoa lâu còn t h ể thống gì à cuối cùng chính hắn cũng tại anh hoa lâu còn chuẩn bị cùng lao tử cấp cô nương đây tóm lại như vậy náo t r ò thiên hoàng thái tử cũng là lại không tâm tình c h ờ tại anh hoa lâu vội vàng kéo lấy ninh thắc cùng đ u ổ i chính nguyên rời đi đều trách chết tiệt trầm di rõ ràng không nói cho ta biết trước ra anh hoa lâu thiên hoàng thái tử hùng hùng hồ hồ Điện hạ, vội chính mới nói ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện nếu không phải ngươi nghĩ kế tới anh hoa lâu có thể gặp được cái này việc sự tình đi phu hoàng cũng thật là không phải mới vừa còn tại hoàng cung đi thế nào nhanh như vậy liền đi anh hoa lâu vậy hạ là t h á n h chủ cảnh cường giả cần ngươi nói linh thác trở lại thu hoa h u y ể n thời điểm vừa nghĩ tới vừa mới một màn kia liền là nhịn không được bật cười hắn cũng không nghĩ tới ngày bình thường uy nghiêm trầm ổ n triệu hoàng còn có dạng kia một màn chỉ có thể nói thiên hoàng thái tử cực kỳ loại cha hoàn mỹ kế thừa triệu hoàng tốt đẹp huyết thống thời gian kế tiếp linh thác trở tại thu hoa huyện cơ bản không từng đi ra ngoài kiếm tinh tử cơ hấu lăng đã từng tới bái phòng hán cùng hán luận b à n võ học bất chi bất giác đã đến thương nguyên bí cảnh mở ra thời gian thương nguyên bí cảnh không giống với thánh võ bí cảnh đã từng nhiều lần xuất hiện tại trung thổ thần châu gần nhất một lần chính là năm vạn năm trước đây mỗi đại thế lực đều bảo lưu lấy thương nguyên bí cảnh tài liệu đối với thương nguyên bí cảnh có không ít hiểu rõ một ngày này linh thác cùng tử hy cùng rời đi thu hoa huyện đi tới thánh kinh thành ngoài thành một mảnh rộng rãi trên đất bằng cập bến lấy một chiếc to lớn vận thuyền thiên hoàng thái tử cơ hấu lăng thiên i n tử đã đây, đ là sớm chờ ở đây, đùi chính n g u y cũng n tại, hoàng i t tỉnh cùng Ninh Thác h c à hỏi. Ninh Thác bây giờ cũng đã biết, đùi chính nguyên không chỉ giờ biết, đùi cũng nguyên bây đã l tâm t phúc h của i ê h o à n thái tử p hăng ụ tá. h a hải nói đẩy ra sương thánh mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm năm mươi ba các phương tệ tụ bí cảnh sắp mở vân thuyền phóng lên tận trời ở trên bầu trời rong ruổi phi hành lần này tiến về thương nguyên bí cảnh triệu hoàng cùng triệu tham đều không có tới trước cuối cùng bọn hắn một cái là hoàng đế đương triệu một cái ẩn cư t h â m c u n g bình thường cũng sẽ không rời đi thánh kinh thành bất quá triệu hoàng cũng là phái mấy vị thánh cảnh cường giả bảo vệ thiên hoàng thái tử an uy trừ đó ra còn có đại lượng động h ư cảnh siêu thoát cảnh đại cao thủ bọn hắn đều muốn đi theo thiên hoàng thái tử cùng nhau tiến vào thương nguyên bí cảnh đây chính là sau lưng có đại thế lực chốt ố t coi như đi bí cảnh cũng sẽ không là lẹ loi một mình trợ thủ rất nhiều vân thuyền bom thuyền trưng bày tinh xảo xảo x ninh thác thiên hoàng thái tử cơ hấu lăng kiếm tinh tử bốn người ngồi tại bên cạnh b à n nhấm nháp mỹ vị món ngon giao lưu tu luyện tâm đắc mọi người cùng là đỉnh cấp yêu n g h i ệ thiên t tiêu trao đổi lẫn nhau cùng xúc tiến đều có thể không nhỏ thu hoạch vân chuyển phi hành mấy ngày thời gian mọi người còn lợi dụng vài tòa đại thành truyền t ố n g trận đi đường rốt cục tại một ngày này đến thương nguyên bí cảnh chỗ tồn tại sân mạch nơi đây ở vào trung ương thánh triều cương vực b i ê n giới núi non trùng điệp nguyên thủy nguy nga mà tại cái kia đại lượng sơn lĩnh trên không lại có từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc xuyên qua không ngừng trong lúc mơ hồ tựa như có một cánh cửa sắp hiện lên. thương nguyên bí cảnh có thể tự mình di chuyển trong lịch sử mỗi lần xuất hiện vị trí cũng không giống nhau núi non trùng điệp ở giữa tụ tập đại lượng tu hành giả đều là nghe nói thương nguyên bí cảnh sắp xuất thế tin tức từ trung thủ các nơi chạy tới đều muốn vào thương nguyên bí cảnh đi tìm kiếm một phần cơ duyên làm mọi người thấy xa hoa vân thuyền xuất hiện ở trên bầu trời nhìn rõ ràng vân thuyền thanh đẹp bên trên thiên hoang thái tử kiếm tinh tử cơ hấu l ă n g tướng mạo phía sau liền là không khí h ư n g cực nghị luận ở mỹ lấy thiên hoang thái tử đáng người thân phận vô luận đi tới nơi nào đều là mọi người quan tâm tiêu điểm ngược lại thì bên cạnh của bọn hắn minh th không có ai đi để ý mọi người không biết rõ ninh thác liền là ninh quốc sĩ đối với hắn bản thân rất ít người biết đây cũng là ninh thác tự nguyện nhìn thấy kết quả hắn cũng không phải thiên mệnh nhân vật chính không cần đi tới chỗ nào đều bị người tân bốc thảo luận vân thuyền tại một tòa ngọn núi to lớn trên không dừng lại thiên hoàng thái tử quan sát q u ầ n sơn nói bách lý huynh còn chưa tới sao lần này bách lý chiêu cũng không có đi thánh kinh thành từ lần trước tại long xà sơn từ biệt phía sau liền cũng lại chưa từng thấy thân ảnh của hắn bất quá thương nguyên bí cảnh mở ra bách lý c i ê u hiển nhiên cũng tới hắn sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy khó được điện hạ còn băn con ta c hắn、so、thích, độc độc thích nhất làm sự tình liền là tại trong núi rừng cùng bánh thu chém giết vì thế cũng đã gặp qua rất nhiều lần nguy hiểm nhưng cuối cùng đều bị hắn biến nguy thành an ha ha liền biết ngươi sẽ không bỏ qua phần này náo nhiệt thiên hoàng thái tử sang sảng cười một tiếng rất nhanh bách lý chiêu cũng leo lên vân tuyển chúc mừng ninh linh Hình, được s á c phong làm quốc sĩ bách lý chiêu trước tiên hướng về ninh t h á c c h ắ p tay khách khí một đoạn thời gian không thấy bách lý huynh thực lực lại là rất có tăng tiến ninh t h á c đáp lễ hắn có thể cảm nhận được lực lượng bách lý chiêu so trước đó cường đại hơn nhiều mở ra hệ thống nhìn tới tính danh bách lý chiêu tù vi động hư cảnh hai tầng nhục thân mệnh cách bách luyện tri khu tím gặp g i hóa lành tím bản thạch tri tâm tím nhân sinh kịch bản chưa định độ thiệt cảm hai mươi mốt gần đây cơ duyên t、so、bây giờ thiên hoàng thái tử cùng cơ hấu lăng đồng dạng đã đột phá đến động hư cảnh hai tầng chỉ có kiếm tinh tử hơi chậm một bước nhưng đột phá cũng là nhanh bách lý t r i ê u không có đạt được thao thiết khí tức tinh hoa lại có thể tinh tiến nhanh như vậy hiển nhiên là khoảng thời gian này hắn có cơ duyên khác lại hoặc là bị sau lưng hẳn cái vị kia sư phụ đặc hơn một phen thương nguyên bí cảnh còn chưa mở ra ninh thác quan sát đến phía dưới núi rừng so sánh với bách lý triều hắn càng muốn tìm hơn đến tung tích của diệp vô ưu bất quá không có nhìn ra manh mối gì diệp vô ưu dịch dung thuật rất cao minh nếu như chỉ là trốn ở trong đám người không lộ ra trước mắt người đ ờ i ninh thác cũng cực kỳ khó phát hiện tung tích của hắn nhưng ninh thác cũng không vội vã hắn sớm muộn có thể ở trong thương nguyên bí cảnh gặp được diệp vô ưu trừ đó ra lần này trung ương t h á n h triều vạn hoa cổ giáo thần kiếm cốc đao ngục chờ đỉnh cấp đại thế lực loại trừ bên ngoài cừng giả trong bóng tôi còn tới không ít người đã là bảy g a thiên la địa võng chỉ cần phát hiện tung tích của di cũng đủ để cho hắn chấp cánh khó thoát chân trời từng đạo lưu quang phi tốc mà tới không bao lâu đứng tại vân thuyền chỗ không xa đó là một nhóm gánh vác trường đao các đao khách mỗi người tu vi khí tức đều là mười điểm thâm hậu cầm đầu là một vị người trẻ tuổi linh thác mở ra hệ thống nhìn đối phương một chút tính danh đao hóa vũ tu vi trí tôn cảnh cựu trọng mệnh cách siêu quần bạch tụy xanh cô dũng cảm đao tâm lam nhân sinh t ị bản chiến thần truyền t h u y ế t vai phụ độ thiện cảm không gần đây cơ duyên tạm thời chưa có là người a đao hóa vũ nhìn n g u y ê dạng này là thay thế đao cựu trở thành đao ngục tân nhiệm người th thiên h o a n g thái tử h i ệ n nhiên nhận thức đao hóa vũ lên tiếng c h à o điện hạ có khỏe hay không đao hóa vũ hơi hơi chắp tay nói cơ hấu lăng cũng nhận thức đối phương hướng về ninh thác giới thiệu nói đao hóa vũ là đao ngục bên trong gần với đao cựu thiên tiêu đao cựu sau khi chết nhìn tới đao ngục từ hắn tới bổ khuyết người thừa kế chống chỗ ninh thác gật gật đầu lấy đao hóa vũ tác, tu vi có thể đạt tới trí tôn cảnh cựu trọng tự nhiên rất không tệ thật tốt thiếu niên trí tôn bất quá mệnh của hắn ô cùng đao cựu so sánh vẫn là kém rất nhiều nhất là nhân sinh kịch bản cái tiên một cột trực tiếp đánh dấu làm chiến thần truyền thuyết vai phụ cái gọi là vai phụ hơn phân nửa liền là phản phái đá đặc t h â n này ngược lại là không cho người bất ngờ cuối cùng đao cựu đều chết tại diệp vô ưu trong tay thúng chi là đao h ó a vũ tại bên cạnh đao h ó a vũ là ninh thác đã từng thấy qua đao ngục thánh cảnh cừng giả đao hành sơn phía trước còn trò qua ninh thác một mai đao ngục lệ bài ninh quốc s i cũng ở đây đao hành sơn chủ động cùng ninh thác chào hỏi tham kiến đao tiền bối ninh thác cũng không nắm chắc chắc tay hành lễ suy nghĩ một chút hắn lại nói đao tiền bối diệp vô ưu có lẽ sẽ tới. đao ngục có lẽ có thể đến báo đại thủ ta nhìn ngược lại không hẳn các phương tới nhiều cường giả như vậy cái tiêu diệp vô ưu dám xuất hiện ư ngay vậy đao hóa vũ cũng là lất đầu lờ mờ mở miệng linh thắc chỉ là l i ế c q u a đối phương cũng không có nói thêm cái gì hào hào lúc này bầu trời phương xa bên trong đại lượng lưu quang đ ố n g nhiên nhanh chóng hội tụ trong lúc nhất thời quang mang trói trời xanh một màn này kỳ cảnh tự nhiên hấp dẫn vô số người lực chú ý thương nguyên bí cảnh muốn mở ra thiên hoàng thái tử ánh mắt hơi hơi sáng mấy phần bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn m i trên ư Thương n g u y bầu í c trời t h con Cự mang núi non tại r n g giữa, vô một đoạn thời khắc diễn hóa thành một cánh cửa cao lớn trong cửa mơ hồ hiện lên thương nguyên bí cảnh một góc nơi đó có cổ lao sân mạch còn có nguy nga yêu thú một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng bí cảnh mở ra nhanh s ô n g lên a ba ba bá, bá trong n g a y mắt liền là có vô số đạo lưu quang bay về phía thương nguyên bí cảnh mỗi người đều không muốn rơi ở phía sau người khác từ đó bỏ lỡ cơ duyên bất quá đồng dạng loại suy nghĩ này người đại bộ phận thực lực tu v i không cao cao thủ chân chính các cường giả ngược lại không có đặc biệt xuất ruột cuối cùng thương nguyên bí cảnh rất lớn bên trong vẫn là hung hiểm trùng điệp cái gọi là vượt lên trước một bước cũng khả năng là cướp đi tặng đầu người mất mạng bí cảnh thiên hoàng thái tử lòng bàn tay quang mang loại lên đem một mai ngọc phủ giao cho linh thác nói linh huynh đây là truy tung p h ù chỉ cần đem chân linh lực chuyển vào trong đó liền có thể truy tung đến hai bên vị trí vượt qua cửa vào bí cảnh thời điểm sẽ phải chịu một cỗ không gian cường đại chi lực ảnh hưởng từ đó bị c h u y ể n thống đến thương nguyên bí cảnh bên trong rất nhiều địa phương khác nhau mà truy tung p h ù tác dụng liền là để mọi người lần nữa tụ tập tại một chỗ vạn hoa cổ giáo cùng thần kiếm cốc đều cho cơ hấu lăng cùng kiếm tinh tử tương tự thủ đoạn trợ g ú t bọn hắn ở trong bí cảnh nhanh chóng chịu tập thuộc hạ trợ thủ linh thác đem truy tung phủ thu vào rất nhanh các phương đội ngũ cũng là nhộn nhịp hành động bay về phía trên bầu trời t ò a kia cửa ra vào bên cạnh thiên hoàng thái tử có hơn một trăm vị cao thủ đi cùng những người kia tu vi có chỗ tại động hư cảnh có rất nhiều siêu thoát cảnh bất quá siêu thoát cảnh cường giả đều đã là tự phong thể nội siêu thoát cầu bởi vì thương nguyên bí cảnh đối tu vi có hạn chế vượt qua động hư cảnh liền sẽ bị thương nguyên bí cảnh thế giới quy tắc mặt sát cái này cùng vô đệ thiên n g u y ê n không sai bị lắm nhưng thương nguyên bí cảnh thế giới quy tắc muốn càng thêm khủng bố cường đại thánh nhân vô luận thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể tiến vào thương nguyên bí cảnh các phe thánh cảnh các cờ giả đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài、Soạn. trong phi hành linh thắc cố tình rơi ở phía sau mấy bước đợi đến thiên hoàng thái tử cơ ấu lăng kiếm tinh tử đa hóa vụ đám người hết thể vào thương nguyên bí cảnh phía sau hắn mới đi đến cao lớn cửa ra vào phía trước linh thắc nắm ẩn thân tử hy tay ngọc tiếp theo hắn xung quanh không gian hiện ra ba động kỳ dị tiếp đó linh thắc một bước bước vào cửa ra vào mới xuyên qua cửa ra vào linh thắc liền là cảm nhận được một cỗ không gian chi lực rơi vào chính mình cùng trên mình tự hy tính toán đem bọn hắn tách ra nhưng mà làm ninh thác thôi động không gian chân ý vẫn là để cỗ kia không gian chi lực yếu kém không ít sau một khắc l i ề n làm một trận trời đất quay cuồng đợi đến ninh thác lại mở mắt thời điểm đã là đi tới một mảnh rộng lớn nguyên thủy vùng trời rừng rậm hắn nhìn phía mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương tại nơi đó tử hy thân ảnh hỉa lên không gian của hắn chân ý tuy là không thể c h ọ n vẹn ngăn t r ở thương nguyên bí cảnh không gian quy tắc chi lực nhưng vẫn là đưa đến tác dụng nhất định hắn cùng tử hy bị truyền t ố n g địa phương cách nhau rất gần â thế nhưng không chờ ninh thác bay về phía tử hy ở phía sau hắn b ỗ n nhiên xuất hiện mười điểm cuồng bạo khí tức mạnh、mẽ. hắn quay đầu nhìn tới đó là một đầu phi thiên cự mãng thân giải trọn vẹn có hơn một trăm triệu toàn thân bao trùm lấy giày lân thiến phần lưng còn sinh trưởng lấy to lớn cánh thịt to lớn dựng thẳng đồng tử lõe da quang mang đỏ tươi đó là một đầu yêu tôn hơn nữa không phải phổ thông yêu tôn yêu thú tu vi đạt tới chi tôn cảnh liền có thể được xưng là yêu tôn nhưng chỉ là phổ thông yêu tôn về sau liền là động h ư yêu tôn siêu thoát yêu tôn đối ứng nhân loại động hư cảnh siêu thoát cảnh trên siêu thoát cảnh liền là yêu thánh mà đầu kia phi thiên cự mãng liền là một đầu động hư yêu tôn hấm phi thiên cự mãng mở ra miệng to như chậu máu phát ra chấn thiên tiếng gào thét thanh âm kia sự khủng bố thậm chí nhắc lên khủng bố gió lốc lớn dẫn đến phía dưới lâm hải bên trên vô số tán cây hướng về sau như nổ cảnh tượng kinh người ta tới ninh thắc còn không có động thủ t ử hi liền là trước tiên động lên nàng nguyên bản khoảng cách ninh thắc còn có mấy ngàn trượng xa giờ phút này lại hóa thành một đạo h u ảnh trong chớp mắt vừa ngang tiếp đó lướt về phía đầu kia phi thiên cự mãng tiếp theo liền trông thấy cái kia h ảnh vây quanh phi thiên cự mãng nhanh chóng xoay một vòng tiếp đó đầu kia phi thiên cự mãng trên mình liền la có từng đầu thanh máu hiện lên. bắt đầu nhìn dâng trào rất nhiều máu suối phi thiên cự mãng phát ra kêu trên nó tính toán d ẫ y rủi lấy cầu sinh nhưng căn bản không ngăn cản được thể nội sinh cơ tán loạn không bao lâu phi thiên cự mãng liền làm một đầu ngã ngửa vào giữa rừng núi ép vỡ đại lượng cây cối c á i kia rất nhiều dòng máu cũng là đem đ ạ i địa nhuộm đỏ mạng lớn từ đầu đến cuối nó đều không có chút nào sức hoàn thủ thử hy tốc độ quá nhanh công kích quá mức quỷ dị linh thác ngược lại thần sắc bình tĩnh hắn đã sớm biết t ử hy tu vi cũng là phá vỡ mà vào động hữ cảnh không chút nào so hắn yếu thể nội hắc cám chi lực buộc phát khủng bố tinh t h ầ n linh t h ắ c lên trước bàn tay đặt tại phi thiên cự mãng giống như núi nhỏ trên đầu ngay sau đó thể nội hôn đ ộ n trí tôn cốt bạo phát ra khủng bố thôn vệ lực tiếp đó một màn quỷ dị xuất hiện hơn một trăm triệu phi thiên cự mãng tại ngắn mũi mấy hơi thở thời gian bên trong lại là bị thôn vệ một thân huyết n ụ c tinh hoa bao gồm linh n ụ c cùng yêu đan cuối cùng chỉ có một t r ư ờ n g g a rắn lưu tại trên mặt đất cái kia da rắn hiện ra màu x á m trắng gió núi thổi liền là hóa thành bụi bay là tả phiêu tán mất đến tận đây liên quan tới phi thiên cự mãng hết thạy đều theo thế gian hoàn toàn biến mất hải cốt không còn không tệ loại này động hư yêu tôn cũng coi là vật đại bổ. ninh thác vừa ý cười một tiếng thương nguyên bí cảnh cùng vô để thiên n g u y ê n đồng dạng hắn thế giới quy tắc trí lực đối với lực lượng lục thân đồng dạng không có ảnh hưởng gì có thể tự nhiên phát huy bất quá ở trong thương nguyên bí cảnh lại không thể vận dụng thánh nhân pháp chỉ các loại át chủ bài bất luận cái gì vượt qua động hư cảnh tu vi lực lượng đều sẽ dẫn tới nơi này thế giới quy tắc công kích m ặ t sát nguyên c ơ coi như là tự phong siêu thoát cầu siêu thoát cảnh cường giả đi tới thương nguyên bí cảnh phía sau cũng căn bản không dám giải phong tu vi một điểm này cùng vô để thiên l i ê n khác biệt như vậy ninh thác bằng vào trần thánh lực lượng l ụ thân đủ để h à n h hành k h n g sợ k hắn. Hắn, như như hắn, hắn, hắn. hắn hiện tại đã là động hư cảnh tứ trọng tu vi lấy hắn g vượt cấp chiến lược tiêu chuẩn siêu thoát cảnh trở xuống cơ hồ là vô địch tồn tại có khả năng uy hiếp đến hắn người đại khái cũng chỉ có diệp vô ưu dựa theo loại này tiến độ ta có lẽ có thể nhẹ nhõm tại trong tòa thương nguyên bí cảnh này sinh trưởng ra thứ bốn mươi tám khối hỗn độn trí tốt cốt đến lúc đó lực lượng nhục thân còn có thể tiến hơn một bước linh thác ở trong lòng lẩm bẩm một câu thương nguyên bí cảnh mở ra thời gian tổng cộng là nửa năm nửa năm sau nhất định phải rời đi bằng không sẽ bị một mực vây ở bên trong thương nguyên bí cảnh thẳng đến sau một khắc bí cảnh mở ra thế nhưng căn bản là vài vạn năm về sau sự tình thánh nhân đều không sống nổi lâu như vậy đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm năm mươi năm cơ duyên khắp nơi mới tăng màu tím bộ mệnh cách thương nguyên bí cảnh cực kỳ rộng lớn viễn siêu thánh võ bí cảnh nhưng cụ thể lớn bao nhiêu nhưng lại không có người nào có thể nói rõ bởi vì cứ việc thương nguyên bí cảnh trong lịch sử nhiều lần xuất hiện nhưng mà chưa từng người có thể hoàn chỉnh thăm dò một lần đến hiện tại thương nguyên bí cảnh bên trong vẫn là có thật nhiều không biết địa phương chưa bao giờ có người chen chân qua mà diệp vô ưu phần kia cơ duyên chiến t h ầ n huyết nộ khải giáp ngay tại thương nguyên bí cảnh một chỗ không biết địa phương bên trong ninh t h á c cũng không có vội vã đi qua bởi vì diệp vô ưu đ ạ i khái còn một tháng nữa mới sẽ tìm tới phiến kia không biết địa phương trên thời gian còn cực kỳ dư dạ cùng lúc trước khác biệt chính là bây giờ ninh t h á c đã là nhục thân c h u ẩ n thánh lại thêm một đạo thao thiết bản nguyên siêu cấp hát chủ bài hắn căn bản không kiên kỵ diệp vô ưu nhất là tại trong tòa thương nguyên bí cảnh này cũng không cần s liền đi làm cái gì bố cục các loại ninh thắc cũng không có mở ra truy tung phủ đi cùng thiên h o a n g thái tử lần nữa tập hợp một chỗ hắn còn có những chuyện khác phải làm liền là làm nghề cũ tại tiến vào phía trước thương nguyên bí cảnh ninh thắc đã là thông qua hệ thống quan sát qua núi non trùng điệp ở giữa cái kia vô số các tu hành giả cũng không biết diệp vô hữu dấu ở nơi nào kỳ thực mặc kệ hắn như thế nào dịch dùng chỉ cần bị ninh thắc dùng hệ thống nhìn lên một cái liền sẽ không chỗ che thân đáng tiếc không nhìn thấy đối phương bất quá cái khác các tu hành giả trên mình nhưng cũng có đại lượng cơ duyên cuối cùng mọi người đều là tới thương nguyên bí cảnh tìm kiếm cơ duyên cơ duyên xuất hiện tỷ lệ tự nhiên là nếu so với phía ngoài các tu hành giả lớn rất nhiều lần còn có rất nhiều người mệnh cách bên trong xuất hiện h ỏ a sát thân đây là bởi vì tìm kiếm cơ duyên trong quá trình nơi nơi kèm theo to lớn h u n g hiểm người chết không thể bình thường hơn được thông qua h ỏ a sát thân ninh tháp kỳ thực cũng có thể tìm tới cơ duyên t Tí ỷ như tính danh diệu thanh lệ tu vi trí tôn cảnh ngũ trọng mệnh cách thường thường không có gì lạ xích h ỏ a sát thân đen nhân sinh kịch bản chiến thần truyền thuyết không tên tiểu pháo hôi độ thiện cảm không gần đây cơ duyên sau năm ngày tiến vào một tòa không tên sơ g ố c phát hiện ba gốc tám vạn năm kỳ chân đại dược nhưng còn chưa đã thủ liền bị canh giữ ở đại dược bên cạnh một đầu tam vĩ thử yêu tôn giết chết nhìn thấy bảng tin tức của người này linh t h á t phảng phất như là nhìn thấy lúc trước chính mình đồng dạng thường thường không có gì lạ cùng họa sát thân đồng dạng không tên tiểu phá o hôi nếu không có gì ngoài ý m u ố n đối phương sau năm ngày liền phải chết về vệng mấu chốt những tin tức kia đặt ở gần đây cơ duyên một cột bên trong thích hợp sao hệ thống quản gọi là cơ duyên hệ thống này sợ không phải đối cơ duyên hai chữ có hiểu lầm gì đó a thính danh tôn thông tầm tu vi trí tôn cảnh c ử u trọng mệnh cách siêu quần bạc tụy vàng trời giáng cơ duyên xanh nhân sinh k ỳ bản tạm thời chưa có độ thiệt cảm không gần đây cơ duyên ba ngày sau tiến vào một tòa vô danh sơn động tại sơn động dưới đáy chém giết một đầu trọng thương nhất giai động hư yêu tôn thu được một gốc mười vạn năm thánh dược tính danh đỗ long tu vi động hư cảnh tam trọng gần đây cơ duyên từ phía sau lưng ám hại đồng bạn cướp đoạt đến một khối tiên thiên thánh ngọc tu vi tăng nhiều tính danh công tôn du tu vi động hư cảnh thất trọng nhân sinh k ị bản tạm thời chưa có gần đầy cơ duyên ninh thắc liếp nhìn hệ thống bên trong co vô số tin tức mỗi một đạo tin tức đều là một phần cơ duyên trong đó còn bao gồm thánh dược loại đại cơ duyên mà liên quan tới những cơ duyên kia ghi chép thì là đủ loại có rất nhiều ám hại đồng bạn chỗ đến có rất nhiều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hệ thống cũng không đối người khác thu được cơ duyên phương thức làm cái gì đánh giá chỉ là khách quan ghi chép hiện ra mà ninh thác dự định làm liền là lợi dụng một tháng này tận khả năng đi lấy ra những người kia cơ duyên loại trừ cơ duyên bản thân c h ỗ t tốt hắn còn có thể tăng thêm thu được cơ duyên số lần bởi vì đến nhất định số lần phía sau hệ thống liền sẽ có ngoài định mức ban thưởng đó mới là màn kịch quan trọng phía trước ninh thác lại vô ý thức liếc nhìn tin tức của tử hy tính danh tử hy tu vi động hư cảnh tam trọng mệnh cách trời sinh y ê u thể tím hữu chủ tím hát cám đ ầ y trời tử kim ưu minh tri nữ tử kim nhân sinh kịch bản ưu minh truyền thuyết nhân vật chính độ thiện cảm một trăm gần đây cơ duyên sau ba tháng đến một mảnh cổ lão không biết địa phương đi vào một tòa h á cám cổ tháp Thu được một h được c ninh thác c nặng h ô lại n h giả liếc nhìn chính mình thông tin cá nhân tính danh ninh thác tu vi động hư cảnh tứ trọng mệnh cách yêu vận thông thưởng xanh hát cám quy tâm tím nhân định thắng thiên siêu thoát nhân sinh kịch bản từ h chân ma gần đây cơ duyên, một bàn tay vô hình che lại thiên cơ, như mảnh ế gian gần ngài tương sương ngủ lại lai ma tay duyên, bàn cơ cơ, đặc. đây một một dày t là vô lúc ninh thác đã có hệ thống phía sau hắn liền gần đây cơ duyên không có biến hóa gì cái này ngược lại không sao cả bởi vì hắn có thể lấy ra người khác cơ duyên chính mình có thể hay không xuất hiện cơ duyên đã không ảnh hưởng toàn cục để ninh thác bất ngờ chính là chính mình mệnh cách lại phát sinh biến hóa nhờ một cái hắc cám quy tâm hơn nữa là màu tím bộ mệnh cách ninh thác đại khái đoán được là nguyên nhân gì bởi vì hắn để tử hy thực hiện lời hứa cái này hắc á m quy tâm có chút tương tự với hữu chủ vượt phu tiếp xuống ninh t h á c rất nhanh xuất phát bắt đầu tiến về các nơi lấy ra cơ duyên lấy hắn thực lực hôm nay lấy ra cơ duyên so ngày trước không biết rõ thuận tiện bao nhiêu năng suất cực cao mấy ngày ngắn ngủi xuống ninh t h á c liền lấy ra đến hơn mấy chục phần cơ duyên thu hoạch phong phú trong đó càng là bao gồm một gốc mười vạn năm thánh dược hình như một đoá liên hoa màu tím bóng ánh long lanh như trạm ngọc mải mà thành tiêu tán lấy phi thường thần thánh dày đặc dược lực ninh t h á c nhân s â m thánh dược đã là tại đột phá đến động hư cảnh tứ trọng thời gian dược lực bị tiêu hao còn thừa lác đác nguyên bản trên người hắn cũng chỉ có một gốc thánh dược lần này lại là trở lại hai gốc Loại trừ thánh dược. chương ò một trăm năm mươi sáu nhân vật chính quang hoàn đi đến chỗ nào đều có thể dẫn tới manh động quần quận bao la thương nguyên bí cảnh bởi vì đại lượng tu hành giả tràn vào biến đến chưa từng có náo nhiệt rất nhiều kỳ chân dị bảo bị mọi người phát hiện phía sau đâm đao giết người hai phe nhân mã bởi vì bảo vật ra tay đánh nhau cùng yêu thú chém giết các loại sự tình mỗi một ngày đều đang không ngừng diễn ra có người đạt được cơ duyên nhưng càng nhiều người bị mất mạng tu hành bản thân liền là cực kỳ tàn khốc một việc đấu với trời đấu với người cùng vận mệnh đấu tiểu tử vung xuống gốc kia đại dược chúng ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng bằng không mệnh của ngươi chúng ta m u ố n gốc kia đại dược chúng ta cũng m u ố n một nhóm người mặc màu đỏ s ẩ m chế tạo chiến giáp tu hành giả bao vây một tên tướng mạo thanh tú thiếu niên thiếu niên nhìn lên mười bảy mười tám tuổi tội tác nhưng một đôi trong mắt lại lộ ra thâm thúy cùng tác có chút không tương xứng mà tu vi của hắn k h í tức càng là cực kỳ tinh thuần chỉ bằng các ngươi thiếu niên đưa trong tay một gốc tám vạn năm đại dược thu vào trong túi chữ vật lờ mờ nhìn lướt qua đám kia tu hành giả ánh mắt b ệ nghệ bên trong lộ ra mấy phần k i n h thường tự tìm cái chết tiểu tử ngươi biết chúng ta là a i chăng hòa v i ê m vương triều người ngươi cũng dám trêu trọc có biết hay không đạo ngã nhóm tam hoàng tử ngay tại cái này phụ cận đừng nói nhảm giết hắn rất nhanh một nhóm người mặc màu đỏ sậm chiến giáp tu hành giả liền là thẳng hướng tên thiếu niên kia thiếu niên thờ ơ nhưng trong đồng tử của hắn đã có sát ý p h o n trào ầm ầm kịch chiến bạo phát thiếu niên triển lộ ra cùng tuổi tác trọn vẹn không tương xứng khủng bố thực lực những cái kế h ỏ a viêm vương triệu nhân mã nhiều đến hơn hai mươi người đồng thời mỗi người tu vi đều ở động hư cảnh thế nhưng chỉ một lát sau phía sau tất cả đều mất mạng ngay tại chỗ thiếu niên lấy tay ở giữa liền theo hơn hai mươi cỗ thi thể bên trên cách không nắm bắt ra từng cái nhận chữ vật toàn bộ thu vào tiếp đó liền định cất bước rời đi thế nhưng còn không chờ hắn đi ra mấy bước trên bầu trời liền có từng đạo lưu quang nhanh chóng bay tới thật là không muốn xung ư thiếu niên con ngươi nhắm lại bắt lấy hắn trên bầu trời xuất hiện gần trăm đạo thân ảnh cầm đầu thì là một vị khí chất cao quý tướng mạo tuấn g i ậ t thanh niên chính là hỏa v i ê m vương t r i ề u tam hoàng tử hắn cũng là hỏa v i ê m vương t r i ề u đời trẻ bên trong đệ nhất thiên tiêu một vị thiếu niên trí tôn sớm tại mấy năm trước tu vi của hắn liền đột phá đến trí tôn cảnh bây giờ đã là trí tôn cảnh cựu trọng danh tiếng kêu v a n g vọng đã từng cùng đa hóa vũ nổi danh trung thổ thần châu thiếu niên trí tôn cũng không phải chỉ có thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử cơ hấu lăng bách lý chiêu bốn người chí ít có hơn m ư ơ i vị nhiều đều là mỗi đại vương triều tông môn đại tộc dốc sức bồi dưỡng hậu bối thiên tiêu tuy là bọn hắn q u a n hoàn bị thiên hoang thái tử đám người vượt trên một đầu nhưng kỳ thật thiên phú tương đối xuất sắc thậm chí còn có không ít người tu vi cảnh giới so thiên hoang thái tử đám người đều m u ố n cao tất nhiên thiên tư thực lực không chỉ đơn thuần lấy tu vi cảnh giới đi so sánh có đôi khi tuổi tác lớn hơn h mười tuổi thời gian tu luyện càng lâu tự nhiên tại tu vi cảnh giới bên trên có ưu thế ẩm ẩm theo lấy hỏa v i ê m vương triều tam hoàng tử ra lệnh một tiếng lập tức bên cạnh hắn c ấ p cừng giả liền làm một chỗ thẳng hướng diệp vô ưu hỏa viên vương triều cùng trung ương thánh triều giáp giới hắn thực lực nội tình tuy là không bằng trung ương thánh triều nhưng cũng tương đối không tầm thường hỏa viêm tam hoàng tử bên người những cường giả kia nhóm có hơn m ộ ư ơ i người tu vi đều ở siêu thoát cảnh cứ việc siêu thoát cảnh cường giả tự phong siêu thoát c h i tiểu chỉ có thể vận dụng động hư cảnh tu vi nhưng mà bọn hắn đối võ đạo càng lộ võ học tạo nghệ các loại đều cao hơn động hư cảnh nguyên cơ dù cho tự phong tu vi hắn chiến lược tiêu chuẩn cũng không phải bình thường động hư cảnh có thể so sánh coi như là động hư cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi vẫn như cũ sẽ bị bọn hắn tru sát một trang kịch chiến bạo phát núi rừng bị đại diện tích phá hủy thiếu niên dựa vào sức một mình đối kháng lên trăm vị cường giả không chỉ không rơi hạ phong còn có thể nhiều lần chém giết động hư cảnh cao thủ một màn này để hỏa v i ê m vương triều tam hoàng tử cũng là âm thầm kinh hãi các hạ là ai tuổi con trẻ liền giống như sức chiến đấu đó vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi h ỏ a v i ê m vương triều mặt lạnh mở miệng ngươi còn không tư cách biết ta là ai thiếu niên chỉ là lãnh đạo liếc qua hỏa v i ê m vương triều tam hoàng tử ngươi tự tìm cái chết cho ta bố trí xuống thiên la địa võng nhất thiết phải giết hắn h ỏ a v i ê m vương triều tam hoàng tử lập tức giận tí mặt cho dù là thiên hoàng thái tử loại kia đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tiêu cũng sẽ không như vậy khinh thị hắn chiến đấu biến đến càng kịch liệt lên thiếu niên chân linh lực bạo phát cực kỳ cường hành càng là triển lộ ra vô cùng võ học cao thâm thánh phương pháp tạo nghệ tiện tay một chiều một thức đều là h uy lực tuyệt luân loại trừ cái kia hơn mười vị siêu thoát cảnh cường giả tại trận những người còn lại các loại căn bản không dám cùng thiếu niên chính diện v à chạm ầm ầm một đoạn thời khắc bóng dáng thiếu niên như kinh lôi đ ỗ n g nhiên xông ra vòng đ â y tiếp theo hắn xuất hiện tại hỏa viêm vương triều tam hoàng tử trước mặt hỏa viêm vương triều tam hoàng tử dù sao cũng là thiếu niên trí tôn phản ứng của hắn cũng rất nhanh tại thiếu niên xuất hiện n h y mắt hắn liền là toàn thân hỏa diễm lỡ l nhanh chóng xuất thủ nhưng tại lúc này thiếu niên sau lưng, giống như một tòa cổ chiến trường hiện lên kim qua thiết mã tiếng oanh minh như sấm hỏa v i ê m vương t r i ề u tam hoàng tử như là chúng ta đồng dạng thân hình định trệ lộ ra sơ hở mà lúc này thiếu niên kia nâng lên tay lạnh như băng tay dừng tay dám nuôi tam hoàng tử đập thủ hỏa v i ê m vương triều tất nhiên giết ngươi cái kia hơn mười vị siêu thoát cảnh các cường giả nhìn thấy một màn này phía sau lập tức nhộn nhịp mở miệng quát bảo ngưng lại thế nhưng thiếu niên thợ ớ tay lạnh như băng tay đập vào hỏa viên vương triệu tam hoàng tử trên ngực nhất thời lực lượng kinh khủng như dòng thác bạo phát một tiếng ẩm vang một đoàn huyết vụ tại hỏa v i ê m vương t r i ề u tam hoàng tử sau lưng nổ tung thiếu niên một trường này trực tiếp đánh xuyên qua hỏa v i ê m vương t r i ề u tam hoàng tử thân thể chấn vỡ trong cơ thể hắn sinh cơ Bệnh. giết người xong thiếu niên cũng không làm lưu lại thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời tam hoàng tử điện hạ giết giết cái kia nghệ i trướng không thiếp bất cứ giá nào phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng bầu trời những cái kia siêu thoát cảnh cờ giả từng cái muốn rách cả mí mắt truy sát theo mà hỏa viên vương triệu tam hoàng tử vẫn l ạ tin tức cũng là rất nhanh liền truyền ra cuối cùng một vị thiếu niên trí tôn vẫn l ạ đây tuyệt đối là sự vang dội đại sự còn lại là một vị hoàng tử tương lai rất có thể đăng cơ kế vị trở thành một phương cự n g h i ệ t tồn tại một vị thiếu niên thần bí tại hỏa viêm vương triều vô số cường giả vây công phía dưới rõ ràng còn giết vị kia tam hoàng tử ế c h giữa rừng núi ninh thắc cũng nghe đến cái tin tức này hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu là diệp vô y ưu thử hy hỏi chứ hắn còn có thể là ai ninh thắc thản n h i ê nói n không hổ là thiên mệnh nhân vật chính thiên giới chiến thần đi, đi tới chỗ nào đều có thể gây nên manh động muốn điệu thấp đều không được bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s lẽ v u an a tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm năm mươi bảy thiếu niên trí tôn tề h tụ cùng bàn đại kế ninh thắc cũng coi là đã được kiến thức diệp vô u ưu nhân vật chính quang hoàn mạnh bao nhiêu dù sao chỉ cần diệp vô u ưu bình thường đi phát huy hắn liền không có khả năng n i ệ u thấp tổng hội gây nên đủ loại h a n h động vậy mới tới thương nguyên bí cảnh mấy ngày đây liền giết chết một vị thiếu tôn trí tôn tam hoàng tử đây là muốn đem một tòa hoàng triều hướng chết bên trong đắc tội a dưới so sánh ninh thắc những ngày gần đây cứ việc đang không ngừng cướp đoạt tài nguyên nhưng cơ hồ không có cùng người bạo phát qua mâu thuẫn va chạm hết thể gió em sóng lặng thật là thèm muốn diệp vô ưu a mãi mãi cũng nhàn không được ninh thác cười lấy lắc đầu nguyên bản hắn còn tưởng rằng m u ố n tại một tháng sau mới có thể gặp phải diệp vô ưu lúc này hình như có thể trước thời hạn、so、ninh thác lòng bàn tay quang mang loại lên truy tung phủ xuất hiện hắn thôi động một tia chân linh khí đánh vào bên trong truy tung phủ lập tức truy tung phủ đột nhiên sáng rực loại truy tung phủ này phi thường thần kỳ một khi kích hoạt không chỉ có thể bạo lộ bản thân vị trí đồng thời còn có thể đi nhận biết cái khác truy tung phủ vị trí thuộc về hai chiều giờ phút này ninh thác liền phát hiện cái khác truy tung phủ đại bộ phận tụ tập tại một chỗ hiển nhiên thiên hoàng thái tử là ở c h ỗ đó dự định sớm tìm diệp vô u ưu thử hy không khỏi hỏi ân ninh thác cười cười hắn cũng là không nghĩ lấy trực tiếp liền có thể chơi chết diệp vô u ưu nhưng nếu như có thể sớm tìm tới liền có thể nhổ lông dê nửa ngày phía sau ninh thác tìm tới thiên hoàng thái tử hắn phát hiện nơi này còn thật náo nhiệt loại trừ thiên hoàng thái tử còn có kiếm tinh tử cơ ấu lăng cùng đao hoa vũ cùng cái khác một chút thiếu niên trí tôn trung thổ thần châu nhóm thiên tiêu giờ phút này xem như tể tụ một đường loại trừ thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử cơ ấu lăng. đao hoa vũ người khác ninh thác cũng không nhận ra ninh hình ngươi nhưng t ì n h toàn tới thiên hoàng thái tử nhìn thấy ninh thác không khỏi hai mắt tỏa sáng kiếm tinh tử cùng cơ hấu lăng cũng đều là nhộn nhịp lên trước cùng ninh thác chào hỏi ninh công tử cơ hấu lăng trong suốt thi lễ khí chất t h á n h khiết tao nhã tướng mạo tinh x ả o t u y ệ t mỹ như là trong tranh tiết tử vị kia là ai cái khác thiếu niên trí tôn nhóm nhộn nhịp nhìn về ninh thác ánh mắt mê hoặc mà lúc này ninh thác cũng là hướng thiên hoàng thái tử hỏi mọi người tập hợp một chỗ là bởi vì diệp vô ưu đúng vậy a thiên hoàng thái tử hạ giọng nói diệp vô ưu giết ngô viêm phía sau ta liền lặng lẽ để người giả bộ như diệp vô ưu b ô n g lời nói chúng đất thiên tiêu trong mắt hắn đều là cặp bã tiếp đó những thiếu niên kia các trí tôn liền trực tiếp sủ lông từng cái la hét muốn để diệp vô ưu táng t h ầ n thương nguyên bí cảnh điện hạ chiêu này chơi lợi hại đi linh thác không khỏi cười hắn cũng không nghĩ tới thiên hoàng thái tử sẽ vu oan h ã m hại diệp vô ưu loại trừ giả vờ diệp vô ưu b ô n g lời còn có cái khác không ít động tác trực tiếp thay diệp vô ưu kéo lấy một đám lớn cửu hận nhưng không thể không nói một chiêu này rất tốt dùng hắc hắc. ninh huynh lúc trước không phải cũng là lợi dụng chúng ta mấy cái đi lòng xà sơn đối phó diệp vô ưu đi ta đây đều là cùng lấy ninh huynh học đây này thiên hoàng thái tử cười nói chuyện này hắn đã sớm suy nghĩ minh m ạ c h nhưng cũng không cảm thấy có cái gì dù sao bọn hắn lúc ấy cũng s á c thực liền là muốn tìm diệp vô ưu nói như vậy những người này chạy đến tìm n g ư ờ i là muốn một chỗ bàn bạc đối sách đi đối phó diệp vô ưu ninh t h á c cười hỏi đúng thiên hoàng thái tử tới một cái nạo mạn ngựa ra sau nói cô tại trung thổ nhóm thiên kia bên trong vẫn tính có mấy phần tình bọn mọi, mọi người nâng đỡ để cô tới chủ trì thảo phạt diệp vô ưu sự、tình. sách điện hạ lợi hại a lần sau gặp lại cùng bệ hạ c ư ớ p cô nương sự tình cũng đừng ngay tại chỗ nhận thức sợ trực tiếp cướp lại nói linh thắng nói khu khu việc xấu bị nhắc lại thiên hoàng thái tử suýt nữa bị nước miếng của mình cho sặc nhưng không thể không nói trung thổ định cấp thiên kêu yêu nhiệt bên trong đích thật là đã có lấy thiên hoàng thái tử bản thân thiên tư đủ c ư ờ n g đại thứ hai cùng hắn nguyên bản ngang nhau địa vị mấy người khác đều không thích hợp làm lãnh tụ kiếm tinh tử tính cách rất thẳng thắn tiếp kiếm quất không k u ấ t p h ụ không am hiểu cùng người giao tiếp bách lý chiêu có chút quái gỡ từ trước đến giờ quen thuộc độc lai đ ộ c vãng lần này liền không trông thấy hắn cơ hấu lăng thì càng không được vạn nhất lúc nào tu la tâm chiếm cứ chủ đạo trực tiếp tới một cái địch ta không phân đem người nhà trước hết giết vậy liền lộn xộn dưới so sánh thiên hoàng thái tử không có gì nhược điểm hơn nữa sở trường giao tiếp đồng thời có đầy đủ hy vọng phía trước ở trong vạn tượng thành lần kia đoàn tụ liền là thiên hoàng thái tử chủ động phát động mời kiếm tinh tử cơ hấu lăng bách lý chiêu cũng đều sẽ cho hắn mặt mũi bất quá bây giờ đã biết diệp vô ưu lợi hại phía sau cứ việc thiên hoàng thái tử ngoài miệng là đáp ứng giúp hỏa v i ê m vương t r i ề u tam hoàng tử nô viêm báo thủ trong lòng nhưng cũng không c h ắ c tại thánh nhân không ra siêu thoát cảnh cường giả tự phong tu vi dưới tình huống muốn giết diệp vô ưu độ khó quá lớn thương nguyên bí cảnh hoàn cảnh đối diệp vô ưu quá mức có lợi cho đến ninh t h ắ c tới trong lòng thiên hoàng thái tử một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống hắn quá rõ ràng ninh t h ắ c khủng bố cỡ nào nếu như có thể để diệp vô ưu thua thiệt tuyệt đối là không ninh t h ắ c không ai có thể hơn có ninh thác toả trấn trong lòng hắn đều sẽ an ổn rất nhiều ninh hình nếu không ngơi tới chỉ huy lần hành động này thiên hoàng thái tử nói không cần ngươi tới là đủ ninh thác lắc đầu nói quyền chỉ huy loại chuyện kia hắn cũng không phải quá để ý hơn nữa hắn cùng những thiếu niên kia cắt trí tôn chưa quen thuộc dưới so sánh thiên hoàng thái tử càng có thể để những người kia nghe theo chỉ huy điều hành hắn có ý nghĩ gì trực tiếp nói cho thiên hoàng thái tử là được tương đương với nửa phía sau màn càng thích hợp lời nói mặc dù như vậy thiên hoàng thái tử vẫn là kéo lấy ninh thác hướng về những thiếu niên kia cắt trí tôn giới thiệu các vị đây cũng là trung ương thánh triều ninh quốc sĩ cũng là bạn thái tử bạn bè thân thiết nguyên lai、like、các hạ liền là ninh quốc sĩ ngưỡng mộ đại danh đã lâu một nhóm thiếu niên trí tôn、nhóm. đều là nhộn nhịp hướng về ninh thác hành lễ thái độ của bọn hắn không tính cung tính nhưng cũng coi là tương đối k h á c h khí cuối cùng đều là thiếu niên trí tôn trong lòng của mỗi người đều có mấy phần n ạ o khí cùng tự tin cho dù là thiên hoàng thái tử vi vọng cũng không có khả năng để bọn hắn thật nói gì nghe nấy đây thật ra là một tràng hợp tác song phương địa vị bình đẳng ninh minh vị này là hư cực thánh địa thánh tử đây là xích nhật thánh sơn thánh tử đây là tình thánh minh thiếu minh chủ thiên hoàng thái tử cũng là thay ninh thác giới thiệu những thiếu niên kia cắt trí tôn tổng cộng có mười mấy người ninh thác mở ra hệ thống tra xét một phen trong đó lại lấy h Xích h n ậ tiếp thánh tử, minh minh t、so、xuống mọi người liền bắt đầu cùng thương thảo như thế nào đối phó diệp vua ưu đại khái ý tứ chính là ai một khi tìm tới diệp vua ưu mọi người đều sẽ một chỗ hỗ trợ đối với vị kia làm loạn trung thổ mang nhiệt g người người có thể t h u diện bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm năm mươi tám phản phái vai phụ kéo cửu hận bao vây diệp vô ưu cơ bản không có người cảm thấy chính mình là phản phái vai phụ mỗi người đều có lập trường của mình tại thiếu niên t r í tôn nhóm trong mắt bọn hắn mới đại biểu lấy chính thống diệp vô ưu liền là cái làm thiên hạ loạn lạc yêu ma nhưng tại diệp vô ưu chiến thần truyền thuyết bên trong cực kỳ hiển nhiên diệp vô ưu vị kia nhân vật chính mới là chính thống những thiếu niên kia các t r í tôn tất cả đều là phản phái vai phụ sự tình thương nghị hoàn tất phía sau một nhóm thiếu niên trí tôn nhóm hết thể xuất phát tìm kiếm diệp vô ưu tung tích đừng xem thường những thiếu niên kia các trí tôn mỗi người bọn họ bối cảnh lai lịch đều không đơn giản một khi liên thủ năng lượng là phi thường to lớn phía sau bọn hắn thánh địa không chỉ có riêng chỉ là một tòa thánh địa còn bao gồm rất nhiều phụ thuộc thế lực những cái kia phụ thuộc thế lực thiên tài các tuần kiệt đại bộ phận cũng tới thương nguyên bí cảnh đồng thời mang theo không ít nhân mã cũng tỉ như hư cực thánh tử hắn vung cánh tay vô lên hư cực thánh địa phụ thuộc thế lực đội ngũ đều có thể để cho hắn sử dụng nhân số nhiều ngàn vạn có thể nói những thiếu niên này các trí tôn liên thủ lại phía sau. đi tới thương nguyên bí cảnh vô số tu h à n h giả tối thiểu có ba bốn thành đều là bọn hắn người đồng thời cái tia ba bốn thành người so sánh với còn lại sáu bảy thành nhàn hạ tu h à n h giả thực lực tuyệt đối mạnh rất nhiều bọn hắn thêm chút tuyên truyền lại hứa hẹn chỗ tốt liền có thể ảnh hưởng đến còn lại các tu h à n h giả trực tiếp liền có thể để diệp vô ưu biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường mà đối ninh thác tới nói bây giờ chỉnh tọa thương nguyên bí cảnh loại trừ diệp vô u cơ hồ đều là người mình hắn cũng không tin tay cầm lớn như vậy ưu thế diệp vô u còn có thể nhảy nhót ra nhiều lớn b ọ nước diệp vô u không ngoi đầu lên lộ diện còn tốt một khi l là vì này có thể m cho đối phương đối i b thái tử, tử h ế vẫn là thật hợp hắn khẩu vị hai người đã là bằng hữu hơn nữa thiên hoàng thái tử trưởng thành đối ninh thác chỗ tốt cũng là rất nhiều căn dặn xong ninh t h á c liền là tạm thời rời đi hắn còn muốn đi cướp đoạt cơ duyên đây chuyện tìm người Giao một ngày này i n các trí t linh ề có t Ninh thác h i nhận được thiên hoang thái từ tin tức tìm tới diệp vô ưu đại giới thì là lại có một vị thiếu niên trí tôn vẫn lạc bị diệp vô ưu chém giết kỳ thực lấy diệp v y ê u cao minh dịch dung thuật nếu như hắn không chủ động bạo lộ trốn ở trong rừng sâu núi thẳm người khác là rất khó phát hiện hắn nhưng cực kỳ hiển nhiên diệp v y ê u không phải một cái ưa thích gần nhất chủ làm sự tình năng lực rất mạnh điều này hiển nhiên lại là cùng một vị thiếu niên trí tôn bạo phát mâu thuẫn b a chạm từ đó bại lộ bản thân làm ninh thác chạy tới hiện trường thời điểm diệp v y ê u đã là trốn già ninh thác cũng không có nhìn thấy thiên hoàng thái tử ngược lại thì gặp phải kiếm tính tử điện hạ đang cùng cái khác thiếu niên trí tôn nhóm truy kích diệp v ưu ninh huynh trên người có truy tung phủ nên biết điện hạ ở nơi nào kiếm tinh tử cũng là vừa đổi tới không lâu ân ninh t h á c gật gật đầu hắn thông qua truy tung phủ rất nhanh liền khóa chặt thiên hoang thái tử vị trí tiếp theo ninh t h á c tốc độ cao nhất xuất phát diệp vô ưu thoát thân năng lực vô cùng lợi hại hắn đến sớm một chút chạy tới miễn cho bị diệp vô ưu đào tẩu không xuất đầu lộ diện vậy thì đồng nghĩa với vô ích chết một vị thiếu niên trí tôn đúng rồi chết đi thiếu niên trí tôn là ai truy kích trên đường ninh t h á c hướng kiếm tinh tử hỏi đa hoa vũ a nguyên thủy quần sơn ở giữa từng đạo l ư quang vô cùng tốc độ nhanh ở trên bầu trời xuyên qua những cái k i a lưu quan g số lượng rất nhiều đều tại truy kích vây quét phía trước cái k i a một đạo thân ảnh đó là một vị tướng mạo tuấn lang thiếu niên ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra lăng lệ sắc ý diệp vua ưu ngươi không phải thật lợi hại ư cắn liền biết chạy trốn đây cha c h à con tưởng rằng ngươi biết bao ngạo khí đây nguyên lai cũng chỉ sẽ chạy t r ố i chết ư thiên h o a n g thái tử một bên truy kích vừa mở miệng cười nhạo cái gì cầu thí cái thế yêu nghiệt nguyên lai cũng bất quá như vậy liền dừng bước lại một trận chiến dũng khí đều không có ư thật là mất mặt mẹ hắn cho mất mặt mở cửa mất mặt đến nhà ha ha ha diệp vua yu, ngươi gan này nhỏ hèn nhát. chạy cái truy đây mấy ca vây quanh hắn chơi chết tiểu t ử kia còn dịch dung đây ngươi cắn không dịch dung thành nữ trang đại lao đây vì làm nổi giận diệp vô ưu thúc ép hắn dừng lại một trận chiến hư cực thánh tử xích n h ậ t thánh tử tinh thánh t i ế u minh chủ đám người đều là nhộn nhịp mở miệng một đợt này c ứ u hận trọn vẹn liền là đ i ệ n hình phản phái tìm đường c h ế t lưu ẩm ẩm diệp vô ưu đích thật là được thành công c h ọ c giận hắn đường đường thiên giới chiến thần chưa từng chịu đến làm đục như vậy chỉ thấy diệp vô ưu bỗng nhiên q u a n người cơ hộ tại trong t r ớ c mắt liền xuất hiện tại hư cực thánh địa một vị người kia đầu lập tức chia năm xẻ bảy bị mất mạng tại chỗ thao có bản sự đánh với ta một trận thấy thế hư cực thánh tử tức giận miệng phun hương thơm Giết! diệp vô ưu căn bản không sợ hư cực thánh tử nếu không khoảng cách của hai người cách nhau lấy xa xôi hắn sẽ để hư cực thánh tử vĩnh viễn khép lại miệng chim rất nhanh diệp vô ưu thi triển ra đại nhật thần minh quyền chỉ thấy khủng bố nhiệt nóng khí thức theo trong cơ thể của hắn nhanh chóng t u â n ra hắn một quyền g i ế t ra cái kia trí cương trí dương khủng bố quyền tướng giống như nhận nguyện hỏa lò đồng dạng tinh thánh minh hơn mười vị động hư cảnh trưởng lão làm bị lực lượng kinh khủng kia, đốt cháy tan thành mây khói. bất quá cứ việc giết không ít người nhưng diệp vô ưu cũng là l ầ m vào lớp lớp vòng vây tại hắn bốn phương tạm hướng thiên hoàng thái tử hư cực thánh tử xích nhật thánh tử các loại thiếu niên trí t ô n nhóm x u ấ t lĩnh lấy đại lượng đội ngũ đã là ba tầng tròng ba tầng ngoài vây quanh diệp vô ưu cho ta giết cùng những cái này mang nhiệt g không cần nói cái gì quy củ thiên hoàng thái tử vẫn là nghe lọt được ninh thắc căn dặn không có nắm chắc tùy tiện phóng tới diệp vô ưu chủ yếu cũng là hắn đã từng thua ở trong tay diệp vô ưu thua t h i ệ t qua n ã một lần k h ô n hơn một chút ào, ào ào trong lúc nhất thời vây lại diệp vô trong này bao gồm thiên hoang thái tử hư cực thánh tử các loại thiếu niên trí tôn còn bao gồm không ít siêu thoát cảnh cừng giả mỗi người đều thi t r i ể n ra bản thân t h á n h phương pháp võ học chỉ thấy khủng bố quan mang như là kinh thiên sóng biển đồng dạng quần quận bao phủ hướng diệp vô ê u giờ k h ắ c này hư không đều tại kịch liệt chấn động phản phất khó có thể chịu đựng cỗ này quá mức lực lượng cường đại diệp vô ê u ánh mắt cũng là mạnh mẽ chấm xuống cỗ lực lượng này hạ tại không sử dụng đặc thù lá bài tẩy d ư ớ tình huống cũng là căn bản gánh không được không có cách nào đổi bính đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời h ả chỉ thân. Thân ả thấy diệp vô ưu thân ảnh theo đại lượng thế công bên trong xuyên tấu h mạc qua cái tia cường hành chân linh lực ba động lại bị hắn trực tiếp coi thường theo hắn hư hảo thân ảnh bên trong xuyên tấu mạc qua cái này dẫn đến nguyên bản mười điểm khủng bố thế công Cái liền hiếp không được diệp vô Yêu. thật o á cái n liền không g được hiếp Diệp uy Yêu. h Vô t quỷ dị bị pháp giờ k h ắ c này thiên hoang thái t ử các loại thiếu niên trí tôn nhóm đều là cùng nhau ngạc nhiên loại kia hư linh vô địch thân không khỏi quá mức quỷ dị vạn pháp không t h ê m thân chẳng khác gì là tiên tiên đứng ở thế bất bại cái này còn r ế t thế nào gian g rắc mà lúc này diệp vô ưu đã là nắm được một tên cường giả cổ dùng sức v ậ n một cái tên kia tới từ tình thánh minh động hư cảnh cựu trọng cường giả bị mất mạng tại chỗ nhanh chóng lui lại nguyên bản bao vây xu thế nháy mắt bị hóa giải mất các phe đội ngũ nhộn nhịp lui lại trái lại diệp vô ưu tư thái giống như manh hổ vào bể cửu lại như là theo địa ngục trở về sát thần chớ do dự trực tiếp vận dụng thanh khí lúc này thiên hoàng thái tử quát lạnh mở miệng Tốt. xích nhật thánh tử cái thứ nhất động lên hắn lòng bàn tay quang mang l ó e lên một vòng kim quang lập l o ạ tâm kính lấy ra ngoài tấm gương k i a mặt ngoài có nồng đ ầ m thánh đạo trật tự chi lực chạy xuôi theo động thủ rất nhanh xích nhật thánh tử sau lưng đại lượng xích nhật thánh địa các cừng giả phối hợp xích nhật thánh tử đồng loạt ra tay đánh ra bản thân chân linh lực đại lượng chân linh lực hội tụ hướng cái t i ê mặt kim quang lập l o ạ tâm kính nhất thời tấm kính hào quan tỏa sáng thương nguyên bí cảnh tại trung thổ thần châu trong lịch sử xuất hiện qua nhiều lần nguyên cớ mọi người đối thương nguyên bí cảnh vẫn có một ít nghiên cứu thánh nhân không cách nào vào bí cảnh siêu thoát cảnh không dám h i ệ n lộ tu vi liền thánh nhân pháp chỉ đều dùng không được nhưng lực lượng n ụ c thân lại có thể không chút kiêng kỵ thi triển trừ đó ra còn có một loại thủ đoạn đồng dạng là có thể trực tiếp vận dụng đó chính là thành khí thánh binh mới bắt đầu phát hiện bí mật này thời gian mọi người đều có chút không dám tin tưởng về sau tỉ mỉ nghiên cứu một phen phát hiện khả năng nhất nguyên nhân là thánh binh bí lực chỉ là tự động hư cảnh chân linh lực túc giục mà thánh nhân pháp trị là thánh nhân trực tiếp đem bản thân lực lượng in dấu xuống tới cả hai có bản chất khác biệt tóm lại các phương đội ngũ lần này đi tới thương nguyên b ỹ cảnh lớn nhất á t chủ bài liền là mang theo thánh binh nhưng thánh binh uy lực mặc dù là cường hành nhưng người bình thường căn bản là không có cách thôi động vậy cần mọi người đồng tâm hiệp lực đồng loạt ra tay mới được dù vậy cũng nhiều nhất có thể phát huy ra thánh binh một hai thành uy năng tất nhiên cái này cũng đầy đủ thánh binh một hai thành uy năng cũng đã rất khủng bố tuyệt không phải động h ữ cảnh siêu thoát cảnh có khả năng ngăn cản cho dù là diệp vô ưu đều không được hào xích nhật thánh tử cái kia cái gương bên trong rất nhanh liền có khủng bố cột sáng chiếu xạ mà ra cột sáng kia khí tức nóng rực dương cương giống như vô số đạo thái dương kia sáng hội tụ mà thành tràn ngập mười điểm khủng bố vi năng những nơi đi qua không gian đều mơ hồ phát sinh v ậ t mèo lần này diệp vô ưu cũng không có cầm hư linh vô địch thân đi ngày k h á n g mà là bằng nhanh nhất tốc độ t r á n h n ẽ kỳ thực cột sáng kia chiếu xạ tốc độ là cực nhanh trước mắt liền tới đổi lại người bình thường căn bản là không thể nào tránh đi nhưng diệp vô ưu trong tay nắm giữ cực kỳ đỉnh cấp thân pháp tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi hắn vẫn là tại trong t r ớ c mắt tránh đi hắn không dám đón nữa liền khẳng định là hữu dụng lại đến xích nhật thánh tử quá to thấy thế các phương đội ngũ đều là sĩ khí đại trấn vừa mới diệp vô ưu thi triển hư linh vô địch t h ầ n quả thực tựa như là có thể miễn dịch hết thể thế công một màn kia quá mức đáng sợ quả thực để người tê cả ra đầu trọn vẹn không cần cái kia thế nào đi ứng đối giờ phút này phản phất là tìm tới đối phó diệp vô ưu biện pháp mọi người lập tức hoàn toàn yên tâm chỉ thấy hư cực thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ các loại thiếu niên trí tôn nhóm đồng dạng là lấy ra đủ loại thánh binh đây chính là đại thế lực nội tỉnh sẽ không thiếu khuyết thánh binh hư cực thánh tử thánh、binh. là một cây đen sống đại kích tay hắn giữ đại kích sau lưng hư cực thánh địa các cường giả đem bản thân hùng hậu chân linh lực rót vào đến hư cực thánh tử thể nội tiếp đó hư cực thánh tử nhanh chóng vũ động đại kích liền có mảng lớn thánh quang đen sấm thẳng hướng diệp v u a y ê u cái tia đen sấm thánh quang u y năng đồng dạng là vô cùng cường hành không chút nào so xích nhật thánh tử chiếc cổ kính tia kém tinh thánh thiếu minh chủ thánh binh thì là một kiện thánh ý ỉ phía trên vẽ lấy đại lượng tinh thần đồ án giống như một mảnh trời sao mênh mông vông Tại tinh thánh minh mông vơ ngẩn chỉ thấy thiên không biến s á c ngày đêm đ i ê n ả o một mảnh tinh không mênh mông hiện lên ầm ầm tinh thánh thiếu minh chủ chắp tay trước ngực đại lượng tinh thần qua n mang q u a n h s á t hướng diệp vô ưu lúc này thiên hoàng thái tử cũng là động lên tại trước người hắn hiện lên một tôn bốn chân đại đ ỉ n h chiếc đỉnh lớn kia cổ phát vô hoa phía trên điêu khắc rất nhiều đường vần cùng đồ đằng trung ương thánh triều các cường giả trực tiếp là hóa thành từng đạo lưu quang chui vào tôn này bốn chân bên trong chiếc đỉnh cổ mà thiên hoàng thái tử bước ra một bước đứng ở phía trên chiếc đỉnh cổ sau một khắc liền trông thấy chiếc đỉnh cổ kia mặt ngoài vô số đồ đ ằ n tất cả đều phát ra hào quang trong nháy mắt khủng bố huy năng hiện lên vô số đồ đảng hiền linh từng cái thân thể cao lớn nguy nga giống như từng tôn cổ lao thần chỉ lại là không thiếu sót thánh binh đồ đảng đỉnh giờ k h ắ c này dù cho là hư cực thánh tử xích nhật thánh tử đám người đều là không khỏi nhìn phía thiên hoàng thái tử tôn này bốn chân cổ đỉnh lai lịch mười điểm không đơn giản thánh binh cũng có đẳng cấp phân chia hạ phẩm thánh binh trung phẩm thánh binh thượng phẩm thánh binh cực phẩm thánh binh lại hướng lên liền là không thiếu sót thánh binh cực đạo thánh binh mà thiên hoàng thái tử đồ đảng đình chính là một kiện không thiếu sót thánh binh đồ đảng đại danh đỉnh đỉnh. có thể nói là trung ương thánh triều c h ấ n quốc thanh khí ai cũng không nghĩ tới lại là bị thiên hoàng thái tử mang vào thương nguyên bí cảnh h ố n g h ố n g hống giờ phút này bên cạnh thiên hoàng thái tử tổng cộng có bốn tôn nguy nga đồ đằng hư ảnh hiện ra khủng bố uy thế công sát hướng diệp vô u ưu thật coi bản thái tử là quả hồng mềm ư diệp vô u ưu để ngươi mở mang kiến thức một chút đồ đằng đ ỉ n h lợi hại thiên hoàng thái tử cười lớn mở miệng ngươi cũng chỉ có thể ỉ vào thánh binh uy lực nếu chỉ đ ộ n nhất chiến ta trong vòng ba chiêu tất nhiên giết ngươi diệp vô ưu lãnh đạo nhìn lướt qua thiên hoàng thái tử mẹ nó sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. thiên hoàng thái tử lập tức giận dữ lập tức điều khiển bên người đồ đằng hư ảnh mạnh mẽ thẳng hướng diệp vô ưu đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư n một trăm sáu mươi ninh thác xuất thủ diệp vô ưu trọng thương kèm theo các phương đội ngũ trực tiếp vận dụng thánh binh thế cục lập tức b i chuyển diệp vô ưu đích thật là không dám đi ngạnh kháng thánh binh uy lực hắn hư linh vô đị c h thân đích thật là phi thường q u ỷ dị lại cường đại nhưng hắn bản thân tu vi dù sao cũng có hạn cực kỳ khó phát huy ra bộ này thần thông chân chính uy năng mà thánh binh uy lực lực l ư ợ n g cấp độ siêu việt trước mắt hắn quá nhiều có thể nói, thiên hoang thái tử Hoàn toàn là bất ằ n lượng linh thân chính toàn trên g giải lượng vào vô vô là Làm tuyệt thế, hết ưu ưu đây diệp đối địch dốc chiếm lực lực. lực l cứ hư phá y ưu h ế quá diệp vô ưu thân pháp vô cùng linh hoạt đa dạng hắn lại là tại rất nhiều thánh binh uy lực vây rết phía dưới cứ thế mà kiên trì được giờ k h ắ c này coi như là thiên hoang thái tử đám người trong nội tâm cũng đang thàn phục diệp vô ưu thân pháp thiên xích nhật thánh tử cổ kính liên tiếp chiếu xạ ra quang trụ hồng ánh thưa cực thánh tử liên tục vùng vấy đen sống đại kích thiên h o a n g thái tử càng là điều khiển đồ đằng h ư ảnh chính diện chém giết diệp vô ưu diệp vô ưu thân ảnh từ vô số tinh thần quang mang bên trong xuyên qua mà qua tiếp lấy lại tránh đi cổ kính quang mang cái k i a đen sống kích chỉ cũng bị hắn hiểm mà lại hiểm tránh đi những cái k i a đồ đằng h ư ảnh cứ việc tản mát ra khủng bố huy năng nhưng cũng khó mà bắt đến diệp vô ưu tất nhiên diệp vô ưu cũng không thoải mái thân pháp của hắn tên gọi ma ảnh tiên tung bộ giờ phút này cũng là thi hơn nữa hắn lúc cần quan sát tình huống chung quanh không dám xem thường hơi không cẩn thận hắn liền rất có thể lật thuyền trong m ư ơ n g nếu không kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú đổi lại người bình thường coi như tu luyện ma ảnh tiên tung bộ cũng không thể nào làm được hắn như vậy h o à n mỹ hiu một đoạn thời khắc một đạo vô cùng kiếm quang bé nhọn theo chân trời nhanh chóng đánh tới trên kiếm quang kia đồng dạng là lượn lờ lấy nồng đậm thanh uy bởi vì trong kiếm quang chính là một trôi xưa cũ thanh kiếm là thần kiếm cốc thương loan thanh kiếm thiên hoàng thái tử lập tức cười to lên kiếm tinh tử ngơi tới vội vặn một chỗ rét diệp v tại bên cạnh hắn là thần kiếm cốc một nhóm cường giả giờ phút này tất cả đều là theo hắn đồng loạt ra tay toàn lực thôi động trôi thương loàn thanh kiếm kia kiếm tinh tử gia nhập dẫn đến diệp vô ưu tiếp nhận áp lực càng lớn hắn không thể không hết sức chăm chú một trận chiến cũng vào lúc này một đạo ưu ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại diệp vô ưu sau lưng tay ngọc nhẹ dò xét nhìn như đơn giản lại tràn ngập rét lạnh sắc ý lại là ngươi diệp vô ưu eo vị trí đau xót dù cho lấy tâm cảnh của hắn giờ phút này lại là trong lòng giận dữ lần thứ ba lại là cái này âm thầm sát thủ đồng thời lần thứ ba thương tổ có bệnh như chuyên chọn đeo hắn hạ thủ diệp vô ưu đã là tức giận muốn chửi mẹ ân đối phương sao có thể làm bị thương hắn diệp vô ưu phẫn nộ phía sau cũng là có một chút kinh hãi hắn giờ phút này thế nhưng thi triển hư linh vô địch thân bình thường đánh lén cùng công kích khẳng định không đả thương được hắn ầm ầm lúc này diệp vô ưu cũng suy nghĩ không được nhiều như vậy lập tức quay người một trường oanh sát hướng sau lưng chỉ là cái tiêu một tia ưu ảnh mười điểm xào t á một cách liền lùi không dây dưa dài dòng dẫn đến diệp vô ưu một trường này trọn vẹn đánh cái tình mình nhưng lại tại lúc này diệp vô ưu phát hiện xung quanh không gian bắt đầu v n mẹo một cố cường đại trận vực bao phủ xuống càng k h ô n điên đ ả o non sông l ệ n h vị trí nhanh dừng tay thiên h o a n g thái t ử cấp bách q u á t to một tiếng hắn đối ninh thác rất quen thuộc lập tức liền nhận ra trận kia vực chính là ninh thác thương hải tam điền lo lắng mọi người ngộ thương đến ninh thác ầm ầm quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt ninh thác thân ảnh liền là tự nhiên rết đi ra một cái c h e khuất bầu trời bàn tay đen thủy bao phủ hướng diệp vô ưu ẩn chứa cực kỳ cường đại u y năng chính là đại hàng mã thủ tự tìm cái chết diệp vô ưu giờ phút này cũng đã là nhận ra ninh thác t h i t r i ể n gia đại nhật thần minh quyền không ngừng b a n h sát hướng đại hàng mã thủ thế nhưng hắn lại khó mà lay động đại hàng mã thủ bởi vì bản thân hắn liền là trong lúc vội vã xuất thủ khó mà thay đổi bản thân quá nhiều lực lượng hưu cũng vào lúc này một vòng kiếm quăng bén nhọn đ ỗ n g nhiên theo diệp vô ưu phía sau diễn ra một kiếm tía tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền trực tiếp là quán xuyên diệp vô ưu thân thể từ sau lưng mà vào ngày trước ngực bay ra huyết thủy rơi xuống bầu trời toàn trường đều là tại nháy mắt yên tĩnh trở lại đây là một chàng tỉ mị diễn ra sát cục theo kiếm tinh tử xuất hiện cho diệp vô ưu tiếp tục tạo áp lực lại đến tử tận lực đi làm nổi giận diệp vô ưu cuối cùng liền là ninh thắc căng t h ẳ n g nhất trọng tiếp nhất trọng không cho diệp vô ưu mảy may cơ hội thở dốc mạnh như diệp vô ưu cũng là trực tiếp t r ú n g chiều bị một kiếm đâm thủng ngực mà qua cực kỳ sắc bén kiếm cương thánh nguyên kiếm thai kèm theo thánh đạo trật tự chi lực kiếm khí đều tại diệp vô ưu thể nội tùy ý phá hư hắn sinh cơ cùng lúc đó ninh thắc một trưởng lại một t r ư ở n g bánh sát mà ra vốn là bị thương nặng diệp vô ưu trực tiếp liền bị ninh thắc đánh liên tục bại lui quân lính tan g ã a diệp vô ưu tóc hai bù sù n ử a mặt lên trời phát ra phẫn nổ hô to âm、thanh. h á n đường đường thiên giới chiến thần dù cho là ở thiên giới ngang dọc chiến trường cũng là một đời không có thua trận giết địch vô số tạo nên uy danh huyền hách nhưng đi tới hạ giới rõ ràng liên tiếp thua ở trong tay ninh thác một kiếm này đâm thủng ngực sự t ì n h càng l à phát sinh hai lần khiến diệp vô ưu làm sao có thể tiếp nhận ẩm ẩm khí tức kinh khủng ba động theo diệp vô ưu thể nội mãnh liệt mà ra giờ k h ắ c này hắn đối ninh thác s ắ c ý đ ặ t tới một cái trước nay chưa có cực hạn thậm chí dự định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn làm trận chu sắt ninh thác ninh thác cũng thật là cảm nhận được một c u cực kỳ hoảng sợ khí tức nguy hiểm hắn cơ hồ không chút do dự liền là thân ảnh liên tiếp lấp lóe thi triển ra hư không độn sát thuật nhanh chóng rời xa diệp vô ưu động thủ thấy thế thiên hoàng thái tử lập tức hô to một tiếng sau một khắc rất nhiều thánh binh lần nữa toát ra thánh uy đừng cho là ta không biết rõ ngươi là ai ninh thác n g ư ơ i giết ta tiêu đệ lại có ý định thương tổn ta hôm nay ta diệp vô ưu t h ề với trời dù cho đạm khắp chư thiên vạn giới cũng nhất định lấy thủ cấp của ngươi diệp vô ưu t i ế n nói ở trên bầu trời quanh quẩn mà thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt liền là chui vào lòng đất khi tức qua trong dây lát biến mất không còn tam tích、Ấm、ẩm ẩm đại lượng thánh binh uy lực rơi xuống có thể coi là là đem đại điệu đánh chìm xuống không biết bao nhiêu trượng cũng không thể tìm tới tung tích của diệp vô ưu diệp vô ưu rõ ràng nhận ra n g ư ờ i thử hi âm thanh truyền vào ninh t h ắ c trong thai lại nhận không ra hắn liền là đầu b ó c heo mà không phải thiên giới chiến thần ninh t h ắ c ngược lại không sao cả không có cảm thấy bất ngờ cuối cùng khoảng cách long xà sơn một trận chiến cũng đi qua lâu như vậy diệp vô ưu trọn vẹn có đầy đủ thời gian đi một chuyến nam hoàng cha ra thân phận của hắn cũng rất bình thường bất quá bị nhận ra thân phận cũng không có cái gì dù sao coi như diệp vô ưu không biết là hắn giết tiêu tiên hai người cửu o á n cũng đã kết bây giờ bất quá là nhiều hơn nữa một k hoặc thôi bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé v a a n tô hủ tiếu các bạn mới c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt đều là di bờ huynh đệ còn đạp khắp chư thiên vạn dưới đây khẩu khí ngược lại thật lớn khoác l á c ai không biết ta nếu thật là có lợi hại như vậy làm gì đào tàu đây đúng rồi liên lưu lại tới một trận chiến dũng khí đều không có sợ hàng ta nhổ vào diệp vô u ưu người gan này chuột nhỏ lớp có bản sự đứng ra a một nhóm thiếu niên trí tôn nhóm kêu gạo một bộ đánh thắng trận khải hoàn trở về bộ dáng n bởi vì ninh thắc ban đầu ở nam hoang tuy là nổi danh nhưng danh khí còn không có lớn đến chuyển khắp trung thổ thần châu tình trạng nguyên cớ thiên hoàng thái tử căn bản không biết rõ ninh thắc lai lịch hơn nữa coi như đã biết hắn đại khái cũng không có gì ý khác thái huyền thánh địa hủy diệt còn bọn hắn trung ương thánh triều chuyện gì bọn hắn lại cùng thái huyền thánh địa không có gì giao tỉnh ngược lại thì cùng ninh thắc ở giữa giao tỉnh càng ngày càng tốt lúc này thư cực thánh tử xích nhật thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ các loại thiếu niên trí tôn cũng là nhộn nhịp đi tới bên cạnh ninh thác ninh huynh thực lực rất mạnh khâm phục khâm phục đúng vậy a khó trách thiên h o a n g thái tử đối ngươi là tôn sùng đầy đủ đầy cái kêu diệp vô ưu quỷ dị bí pháp ninh huynh lại có thể một kiếm phá quả nhiên là để người mở rộng tầm mắt những cái này thiếu niên trí tôn nhóm phía trước thiên h o a n g thái tử giới thiệu bọn hắn nhận thức ninh thác thời gian bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc tại ninh quốc sĩ thân phận đối với ninh thác thực lực cũng là không hiểu nhiều không có cảm giác gì nhưng bây giờ bọn hắn t từng cái ở trong nội tâm đều là nhịn không được khâm phục ninh thác cũng rốt cuộc biết ninh thác ninh quốc sĩ danh tiếng thực chí danh uy triệu hoàng là một vị nhãn l ự c c h r á c tuyệt hùng chủ sắp phong ninh thác làm quốc sĩ liền là bởi vì ninh thác thiên phú cực cao một thân thực lực tu vi càng là có thể nói thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất mọi người k h á c h khí ninh thác cũng không có làm bộ làm tịch làm gì cười lấy cùng mọi người chào hỏi kỳ thực muốn phá diệp vô ư hư linh vô thị thân đối với hắn mà nói không tính là gì về khó hắn không gian chân y đã đạt đến cựu phẩm cấp độ mà diệp vô ư linh vô t h thân nhìn như có thể miễn dịch thuật pháp công kích nhưng tại không gian chân ý trước mặt lại không có cái tác dụng gì tại không gian chi lực trước mặt hư linh vô đ ị c h thân cũng sẽ không chỗ che thân không nói là hắn tử hy đồng dạng có thể thương tổn được diệp vô ưu nhưng tử hy sử dụng không phải không gian chân ý mà là hắc cám loại lực lượng những thiếu niên này cắt trí tôn đại bộ phận thật biết h ư ở n g thụ mọi người rất nhanh liền bắt đầu chúc mừng lần này đại bại diệp vô ưu một trận chiến có người theo trong nhẫn chữ vật mang ra vàng son lộng lấy cung điện cung điện kia có thể hư không trôi nổi hiển nhiên là pháp khí mạnh mẽ các loại còn có người lấy ra đại lượng mỹ vị món ngon chân tàng nhiều năm rượu ngon không bao lâu một nhóm thiếu niên trí tôn nhóm liền l à ở trên bầu trời mở ra i ế n hội bốn phía còn có đại lượng những cao thủ chấn giữ lấy không cho người q u á y r à y rất nhiều người đều là hướng ninh thác mời rượu cùng hắn kết giao ninh h i n h theo ta thấy coi như đơn đả độc đấu thực lực của ngươi cũng mạnh hơn diệp vô ưu nhiều không sai diệp vô ưu tính toán cái giá ma chỉ biết chạy trốn su chuột một cái ninh h i n h mới là ta trung thổ thần châu thiên tiêu nhân tài kiệt xuất ninh h i n h sau đó rảnh rỗi nhất định phải tới hư cực thánh địa làm khách ninh h u n h sau đó hữu dụng là ta tinh thánh minh địa phương đại khái có thể trực tiếp mở miệng không cần phải khắc khí đều là di bờ huynh đệ tới cạn một chén tiến hội không khí rất tốt ăn uống linh đình nâng ly cạn chén kéo dài gần nửa ngày tiến hội mới bởi vì một người tới m à kết thúc người tới là cơ hấu lăng nguyên bản một mặt p h o n g khoáng kề vai sắt cánh náo nhiệt tiến hội tại cơ hấu lăng sau khi xuất hiện lập tức liền lâm vào yên tĩnh nhất là không ít thiếu niên trí tôn ánh mắt tránh lẽ bất quá cơ hấu lăng cũng là lộ ra rất có lễ phép nàng hướng về mọi người trong suốt thi lễ còn xin lỗi nói chính mình tới chậm không đến giút mọi người thư cực thánh tử đám người vội và nói thánh nữ đây là nơi nào lời nói ngài có phần tâm ý này là đủ rồi ra trận giết địch chúng ta tới làm là đủ rõ ràng song phương đều rất k h á c h khí nhưng ninh thác đều là cảm thấy không khí có như thế điểm quỷ dị tiến hội kết thúc cơ hấu lăng cùng ninh thác trao đổi một hồi cái khác thiếu niên trí tôn nhóm thì là thừa cơ chuẩn đi chỉ có thiên hoàng thái tử cùng kiếm tinh tử lưu lại xuống đợi đến cơ hấu lăng c u n g cáo từ phía sau ninh thác hướng về thiên hoàng thái tử hỏi mọi người đều như thế sợ hai thánh nữ đây cái này không ít thiếu niên trí tôn đều bị vạn hoa thánh nữ trả đạt qua trong đó có mấy người kém chút liền chết tại thánh nữ trong tay thiên hoàng thái tử nói cũng bao gồm ngươi ninh thác cười nói trừ a l đó ra như hư cực thánh tử tinh thánh thiếu minh chủ đám người phía trước còn đã từng tính toán truy cầu t h á n h nữ tiếp đó thiếu chút nữa bị thánh nữ cho tiến ninh thác khoa trương như vậy sao khó trách vừa mới hư cực thánh tử cùng tinh thánh thiếu minh chủ đều là lúng túng lại kiên kỳ đây kỳ thực bọn hắn truy cầu qua cơ hấu lăng cũng là bình thường cuối cùng cơ hấu lăng tướng mạo tuyển mỹ lúc bình thường khí chất lại là cái kia thánh khiết tao nhã y ê u điệu thục nữ quân tử hào cầu đi thiên hoàng thái tử vô ý thức nhìn bốn phía một chút cảm thấy cơ hấu lăng là thật rời đi hắn mới là hạ giọng nói ninh huynh ta nhìn thánh nữ đối ngươi rất có hào cảm ngươi thích đáng tâm ta nghe phụ họ nói thánh nữ thực lực xa không chỉ mặt ngoài cái kia một khi nàng tu la tâm c ù n g bố t á t tâm dung hợp quý nhất sẽ vô cùng khủng bố một điểm này ninh thắc ngược lại kiến thức qua hắn lắc đầu nói ngươi có lẽ suy nghĩ nhiều ta cùng thánh nữ ở giữa cũng chỉ có thể xem như bằng hưu bình thường đến làm ta không nói tóm lại ninh huynh ngươi phải đem năm lấy cơ hấu lăng rất nguy hiểm nếu như ngươi thật sự có phương diện kia yêu cầu quay đầu ta an bài cho ngươi thiên hoàng thái tử c h ừ n g mắt nhìn ở giữa hướng ninh thác bỏ vào đi một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt vẫn là thôi đi ta cũng không muốn lại cùng bệ hạ tại dưới tình huống đó đối mặt ninh huynh sự kiện kia chúng ta có thể hay không không nói ra ninh thác tạm thời tha qua thiên hoàng thái tử hắn nói tiếp xuống ngươi mang người đi một chuyến ninh thác nói là thiên hoàng thái tử ở trong thương nguyên bí cảnh gần đây cơ duyên thượng cổ bảo dược luyện hóa phía sau thiên hoàng thái tử biết sự làm tăng nhiều đó cũng là một chỗ không biết địa phương ninh thác không dự định cầm thiên h o a n g thái tử cơ duyên tốc độ tu luyện của hắn đầy đủ nhanh không có thượng cổ bảo dược cũng căn bản không có ảnh hưởng gì ngược lại thì thiên h o a n g thái tử thực lực càng cao đối với hắn trợ giúp cũng sẽ càng lớn thiên h o a n g thái tử đem địa phương g h i xuống nhưng hắn cũng không có cái gì lo nghĩ chỉ là cho là ninh thác nói tới địa phương là theo liên quan tới thương nguyên bí cảnh cổ tịch trong tư liệu c h ỗ đến thiên h o a n g thái tử hỏi ninh huynh vậy còn ngươi ta còn có sự tình khác phải xử lý ninh thác không có nói tỉ mỉ hắn phía trước quan sát một thoáng bản tin tức của diệp vô ưu phát hiện loại trừ cái này chiến thần huyết nộ khải giáp bên ngoài diệp vô ưu lại xuất hiện mới gần đây cơ duyên đồng thời ngay tại thương nguyên bí cảnh đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm sáu mươi hai diệp vô ưu mới trọng đại cơ duyên tính danh diệp vô ưu tu vi động hư cảnh tứ trọng mệnh cách thiên mệnh c h i tử tử kim n ị c h tiên thành đạo tử kim khí vận gia thân tím bất bại c h i hồn tím phúc duyên thâm hậu tím nhân sinh kịch bản chiến thần truyền thuyết nhân vật chính độ t h i ệ t cảm một trăm gần đây cơ duyên đoạt xá trùng sinh quân lâm vạn giới đến báo đại thù cơ duyên một tiến vào thương nguyên bí cảnh một tháng sau thu được chiến thần huyết nộ khải giáp cơ duyên hai tiến vào thương nguyên bí cảnh năm tháng phía sau trong lúc vô tình xông vào liệp thương cổ tộc đánh vỡ phong ấn thiên bi thu được thần tính tinh túy đạt được liệp thương cổ tộc lãnh tụ thương thiên tôn hữu ái trở thành hắn tại hạ giới người hộ đạo đầu tiên liền là độ thiệt cảm đã là điểm cựu hận kéo căng một không không điểm cái này thuộc về không chết không thôi mối thủ không đội trời chung thứ yếu cũng là quan trọng nhất liền là cái thứ hai cơ duyên liệp thương cổ tộc cái cơ duyên này rõ ràng là so chiến thần huyết nộ khải giáp càng thêm kinh người cùng trọng yếu tổng cộng lại phần hai đại trọng yếu bộ phận một là thu được thần tính, tính túy, hai là diệp vô ưu đem đạt được vị t i a thương thiên tôn ư u hái diệp vô ưu đi tới hạ giới lớn nhất n h ư ợ c điểm kỳ thực liền là không có người hộ đạo một mực lẻ loi một mình vị t i a thương thiên tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào linh thắc cũng không rõ ràng nhưng đây là diệp vô ưu thiên đạo ba b a tại trong cõi u minh thay hắn ă n bài thương thiên tôn thực lực chỉ sợ là cực đoan khủng bố tuyệt không phải cái gì hời hợt hàng người có thể nói nếu như bị diệp vô ưu đạt được thần tính tinh túy lại lấy được vị t i ê thương thiên tôn h u á i cũng đủ để cho hắn một lần hành động hòa nhau tất cả thế yếu sau đó lại nghĩ giết diệp vô ưu chỉ sợ cũng rất khó cũng th ninh thác lắc đầu diệp vô ưu khí v ậ n cao đã là có chút biến thái đối phương thiên đạo ba ba có thể nói là quan tâm đầy đủ đ â y đổi lại người khác căn bản không có khả năng giết được diệp vô ưu l i ê n như vậy phiên ninh thác kết giao những thiếu niên trí tôn kia ninh thác quan sát tin tức của bọn hắn thời gian đã sớm phát hiện từng cái nhân sinh kịch bản cái k i a một cột cơ hồ tất cả đều là chiến thần truyền thuyết vai phụ đây là ý gì ninh thác há có thể không rõ nếu không có gì ngoài ý m u ố n những thiếu niên trí tôn kia e rằng toàn bộ cũng phải chết ở thương nguyên bí cảnh toàn quân bị diện biến thành diệp vô ưu đã đặt chân phông nền thành cự diệp vô, vô ư Quá bây trên ì n huống nhưng h khác là ồ i Ninh thác đã biết Diệp đã đã Thác Vô y g sẽ có dạng thực yếu ngộ, đương i Diệp vô yêu đạt được. tiệt ê n không chuyện này, hắn hiện tại nhưng hồ Yêu quá quen thuộc. đạt loại tại được, Trên tế ninh thác ước gì trên mình diệp vô ưu xuất hiện càng nhiều trọng đại cơ duyên diệp vô ưu điểm khí vận càng cao cũng liền đại biểu lấy hắn lông dê càng nhiều nổ lên mới vượt có ý tứ đi người tấm này như có điều suy nghĩ bộ dáng tựa như là lại tại đánh cái gì chủ ý xấu thử hy nhìn ninh thác không khỏi nói ninh thác cười một tiếng ôm tử hy vọng eo thon ở bên thai của nàng nói trong a có cái gì chủ gì ý x tín thư n là hắn chép lại rất nhiều cơ duyên những cơ duyên này đều là mười điểm không tầm thường như là thánh dược thượng cổ đoán thể bí pháp uy lực mạnh mẽ thanh khí các loại trong đó liền bao gồm một cây cung cùng một chuôi tên tên cứ gọi liệt thiên cung cùng thí thánh tiễn cung cùng tên đều là thanh khí cả hai hợp nhất lời nói đủ để có thể nói không thiếu sót thánh binh uy năng cực kỳ khủng bố những cơ duyên này tất cả đều tới từ những thiếu niên trí tôn kia là ninh thắc quan sát tin tức của bọn hắn cho đến tuy là trước đó không lâu mọi người mới xưng huynh gọi đệ một chỗ nâng cấp ngôn h o à n nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại ninh thắc cướp đoạt trên người bọn hắn cơ duyên hắn cũng không có chút nào cảm giác ấ y n ấ y bởi vì tính ra là những thiếu niên trí tôn kia kiếm lời mới đúng hắn dự định bảo vệ những thiếu niên trí tôn kia tính mạng k h ô người cũng đúng ninh thắc mỉm cười đưa mắt nhìn tử hi rời đi theo sau hắn cũng là rời đi mảnh rừng núi này để tử hi đi lấy cơ duyên hệ thống như cũ sẽ tính là hắn đang cướp đ o ạ n số lần cũng sẽ nâng cao một điểm này ninh thắc đã sớm phát hiện về phần vì sao không tự mình đi lấy là bởi vì ninh thắc còn có sự tính khác hắn yêu cầu tìm một chỗ tu luyện một chút thời gian hắn lòng bàn tay q u a n g mang loại lên một mai trái cây màu vàng s ầ m nhẹ lên quả mặt ngoài có rất nhiều vô cùng đặc thù hoa văn tiêu tán lấy cực kỳ nồng nặc thánh đạo trật tự chi lực mai này quả tên gọi vô cực thánh nguyên quả chính là phía trước hắn một kiếm trọng thương diệp vô ưu phía sau hệ thống ban thưởng bảo vật vô cực thánh nguyên quả loại trừ có thể tăng lên trên diện rộng tu vi còn có một cái cực trọng yếu tác dụng đó chính là trợ giúp thánh thể trưởng thành nhưng đại thành thánh thể cũng không phải là cối phía trên còn có viên mãn thánh thể bất quá muốn đem thánh thể tu luyện thuế biến tới viên mãn là cực kỳ chật vật một việc Bình thông ư c h qua bao lâu ninh thắc thân ảnh liền tiến vào một mảnh xanh ngắt quần sơn ở giữa hắn một đường đến lòng đất mở ra một tòa tạm thời tu luyện mật thất、Soạn. tiếp theo ninh thác dùng vô cực thánh nguyên quả bắt đầu luyện hóa ẩm ẩm trong nháy mắt vô cực thánh nguyên quả bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng liền lại như vô số đạo thiên lôi tại ninh thác thể nội ẩm vang n ổ tung người bình thường căn bản không chịu nội cô này trung kích nhưng ninh thác bản thân tu vi căn cơ liền là dị thường hùng hậu lại thêm hắn còn có thần cấp c ô n g p h á p tạo hóa nghịch mệnh thiên công hoàn toàn có thể chịu được rất nhanh ninh thác liền là vận chuyển tạo hóa n ị c h mệnh thiên công bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa thể nội cái tia khủng bố năng lượng bảng bạc d ư lực tòa này bị tạm thời mở ra lòng đất mật thất bắt đầu có mờ m vô cùng nồng đậm linh vận khí tức cơ hổ ngưng kết thành sương mù thời gian từng ngày trôi qua bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm sáu mươi ba âm dương thánh thể viên mãn âm dương đồ vô cực thánh nguyên quả dược lực mười điểm bá đạo tựa như là vô số đạo thiên lôi không ngừng tẩy lễ cọ rửa toàn thân của linh thác loại trừ có thể nhanh chóng nâng cao tu v i của hắn còn tại đối với hắn căn cốt tư chất tiến hành tầng sâu thay đổi một điểm này mới là có giá trị nhất linh thác cố nén thân thể mang tới đau nhức kịch liệt cảm giác loại trạng thái này kéo dài đến năm ngày năm đêm chẳng biết lúc nào t ẩm ẩm ngoại h Ninh Thác ệ n cảnh n kỳ t ư giới trên thể c ư g dương. trí nửa Mặt khác bầu trời đông nhiên xuất hiện kỳ dị cảnh tượng phân nửa bên trái bầu trời hiện ra vô tận hừng hực hào quang đem bầu trời nhuộm một mảnh đỏ rực giống như vô tận lửa lớn tại đốt cháy thiên cung mà nửa bên phải trên bầu trời cảnh tượng cũng là hoàn toàn tương phản đông tuyết đầy trời bay xuống ước vạn đạo màu bạc thanh lãnh q u a n mang giống như lãnh nguyện nở rộ dạng này kỳ dị cảnh tượng cho dù cách nhau thật xa rất nhiều các tu hành giả cũng đều có thể tùy tiện trông thấy thật mạnh tiên địa dị tượng đây là có chuyện gì vị nào thiếu niên trí tôn thực lực lại là rất có tăng t i ế n ư sẽ không phải là vị k i ê n diệp vô ưu a rất nhiều người nghị luận ở mỹ mà lúc này trên thiên cung dị tượng lần nữa thay đổi chỉ thấy tại cái kia vô tận lửa đỏ hào quang bên trong một đầu hình thể vô cùng to lớn dương ngư hiện lên một bên khác trên bầu trời ư ớ c vạn đạo ánh sáng màu bạc bên trong bay ra một đầu âm ngư âm ngư cùng dương ngư giống như một mái một chống hai cái cô n bằng ở trên bầu trời tới lui phi hành bọn chúng vượt qua núi sông đầm cuối cùng tụ tập tại một chỗ bọn chúng hai bên đầu đ ô i tương liên tạo thành một màn để người cả đời khó quên kỳ cảnh tin tức như vậy rất nhanh liền là chuyển ra trong lúc nhất thời vô số người nhộn nhịp suy đoán đến cùng là ai dẫn tới loại dị tượng này lòng đất mất thất linh thác sau lưng đồng dạng là nổi lên đầu đồi tương liên âm dương ngư cùng ngày trước khác biệt chính là âm dương ngư giao hòa phía sau lại là hóa thành một bộ âm dương đồ hắn cũng vào lúc này linh thác hai mắt đột nhiên mở ra lập tức như sấm tiếng oanh minh trong cơ thể hắn vang lên hắn âm dương thánh thể đã thành công thuế biến tới viên mãn c h i cảnh trừ đó ra tu vi cảnh giới của hắn cũng là liên tục phá cảnh đã là theo động hư cảnh tứ trọng một lần hành động phá vỡ mà vào động hư cảnh lục trọng ngắn ngủi năm ngày rõ ràng liên phá hai cảnh cái này so luyện hóa thánh dược tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần quả thực không thể tưởng tượng nổi càng thêm mấu chốt vẫn là sau lưng ninh thác âm dương đồ cái này âm dương đồ liền là hắn âm dương thánh thể viên mãn phía sau tạo ra thiên phú thần thông bản vẽ này có được cực kỳ khủng bố huy năng nội bộ hỗn độn quay cuồng phản phất tại khai thiên tích địa đồn g dạng ninh thác yên lặng cảm thụ một phen âm dương đồ bên trong ẩn chứa cực kỳ thuần phí âm dương c h i lực không ngừng l ộ sắc thành dài thì như thái âm t h i lực cực dương tri lực các loại lại tỷ như thái âm bản nguyên dương cực bản nguyên đây là một đầu có thể vô hạn trưởng thành mạnh lên con đường tên là âm dương đại đạo như vậy trước mặt linh thác liền là xuất hiện hai cái đại đạo không gian đại đạo cùng âm dương đại đạo hắn không chuẩn bị lựa chọn đơn nhất một đầu đại đạo tiểu hai tử mới sẽ làm lựa chọn mà hắn tuy là không đi anh hoa lâu bên trong làm chút gì nhưng bây giờ cũng đã là một cái đại nhân chân chân chính chính đại nhân lấy ta bây giờ chiến lược tiêu chuẩn chí ít đã có vượt bát giai chiến lược thậm chí càng mạnh linh thác cảm thụ được thể nội hùng hậu cường hoành chân linh lực không khỏi lẩm bẩm một câu âm dương thánh thể viên mãn phía sau trong cơ thể hắn chân linh lực tại trên bản chất cũng là phát sinh một chút thay đổi bây giờ có thể xưng là âm dương chân linh lực,、so、với phổ thông chân linh lực bạo phát càng mạnh. lại thêm â m dương đồ bây giờ ninh thác vượt cấp chiến lược tiêu chuẩn cũng là tăng lên rất nhiều đồng dạng thiếu niên trí tôn tại đột phá đến động hư cảnh phía sau bình thường là vượt ngũ giai chiến lược thiên hoàng thái tử kiếm tinh tử đám người có thể vượt lục giai nguyên cơ bọn hắn mới là trung thổ thần châu cấp cao nhất thiên tiêu mà ninh t h á c cùng diệp vô ưu nguyên bản đều là vượt thất giai chiến lược tiêu chuẩn n g h e vào hình như không tính quá lợi hại nhưng phải biết bây giờ mọi người đều là động hư, cảnh, tại động hư cảnh vượt cấp giết địch bản thân liền cực kỳ không dễ dàng xa không trước đây cảnh giới có thể so sánh đổi lại phía trước cảnh giới như thiên t ư cảnh những thiếu niên t r í tôn kia đại bộ phận có thể vượt thất giai thậm chí càng cao nhưng đến động hư cảnh vượt cấp chiến l ư ợ c liền sẽ r ấ t xuống không phải bọn hắn b ư ớ c lui mà là động hư cảnh mỗi cái cảnh giới ở giữa khoảng cách so ngày trước càng lớn trừ đó ra có khả năng đột phá đến động hư cảnh người phía trước đều có thể xưng là thiên tài bản thân thiên phú liền không kém chiến lược cũng sẽ không quá yếu có thể nói động hư cảnh bên trong không cần mới đủ loại này nguyên nhân dẫn đến tại động hư cảnh vượt cấp giết địch biến đến cực kỳ khó khăn nhưng bây giờ ninh thác lại có chí ít vượt bắt giai chiến lực thậm chí là càng cao cái này đã vượt qua diệp vô ư tất nhiên diệp vô ưu cùng cái khác thiếu niên trí tôn so sánh hắn chỗ lợi hại nhất liền là theo lấy tu vi cảnh giới càng cao chiến l ự c tiêu chuẩn chỉ biết càng ngày càng mạnh hắn đủ loại thần thông bí p h á p t h á t t r ù bài cảnh giới càng cao vượt chiếm ưu thế hoàn toàn là một cái dị loại cũng nên đi huyết sắc h ỏ a sơn ninh thắc trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang huyết sắc h ỏ a sơn chỉnh tọa chiến thần huyết nộ khải giáp vị trí hiu ninh thắc thân ảnh phóng lên tận trời một đường ngang ngược sông phá tầng đất không bao lâu hắn liền là hóa thành một đạo lưu quang vạch phá bầu trời biến mất ở cuối chân trời huyết sắc hòa sơn ở vào một mảnh không biết địa phương. phía trước chưa bao giờ có người đặt chân qua mà dạng này không biết địa phương ở trong thương nguyên bí cảnh còn có rất nhiều so sánh với bị thăm dò qua địa phương không biết địa phương đại bộ phận có một cái điểm giống nhau đó chính là càng hung hiểm không chỉ có thực lực cường đại dị thường yêu tôn ẩ n hiện đồng thời còn có rất nhiều hung hiểm chi địa ẩn chứa rất nhiều không biết nguy hiểm một khi vô ý chen chân liền thế nào chết đều không rõ ràng ninh thắc tốc độ cao nhất đi đường tốc độ tự nhiên cực nhanh dù vậy hắn cũng là tiêu phí mất hai ngày thời gian mới là đi tới không biết địa phương giáp danh ninh thắc đứng ở trời cao roi mắt trông về phía xa phương s a thương sơn cùng rừng rậm lộ ra phi thường nguyên thủy cổ lão cảm giác tàng thương p h ả n phất là đi tới thượng cổ thế giới cái k i a từng gốc đại thụ che trời tán cây thật cao căng ra giống như ô lớn che trời lại tựa như là một tòa nguy nga đỉnh núi cực kỳ đẹp đẽ bao la hùng vĩ lịch kèm theo một đạo sắc bén to rõ tiếng kêu to một đầu hình thể cực kỳ to lớn h u n g cẩm từ phương xa thương sơn trên không bay qua nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa thật mạnh k h í t ứ c xa xa thoáng nhìn ninh thắc liền là sinh lòng kinh ngạc phương xa bay đi đầu kia h ư n g cẩm rất có thể đã là siêu thoát cảnh tu vi là một vị siêu thoát yêu tôn bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm sáu mươi bốn huyết sắc hòa sơn siêu thoát yêu tôn thương nguyên bí cảnh bên trong thiên địa quy tắc đối với thổ dân yêu tôn tộc quân áp chế muốn so n i n h thắc bọn hắn những kẻ ngoại lai này đối lập ít đi một chút kẻ ngoại lai muốn tạp tu làm động hư cảnh cựu trọng đi vào tiếp đó ở trong bí cảnh đột phá đến siêu thoát cảnh từ đó để bản thân thích h ớ n g quy tắc thông dòng thi triển siêu thoát cảnh tu vi đây là không thể thực hiện được cái này cùng vô đệ thiên nguyên thời điểm không giống nhau về phần vì sao nói nhất định được không thông là bởi vì đã có tiền bối cầm tính mạng của mình làm thí nghiệm thế nhưng chút ít thổ dân yêu tô nhóm n bởi vì đời đời sinh hoạt tại thương nguyên bí cảnh hình như có thể đột phá đến siêu thoát cảnh đồng thời có thể phát huy siêu thoát cảnh thực lực bất quá căn cứ côn ngô giới đối thương nguyên bí cảnh hiểu rõ thổ dân yêu tô nhóm muốn đột phá đến siêu thoát cảnh so với tại côn ngô giới độ khó lớn hơn thương nguyên bí cảnh thiên địa quy tắc cuối cùng vẫn là ảnh hưởng bọn chúng về phần càng mặt trên hơn thánh cảnh lĩnh vực liền càng thêm không thể nào làm được dù sao côn n g ô giới đối thương nguyên bí cảnh tư liệu lịch sử ghi chép bên trong chưa từng thấy qua đột phá đến thánh cảnh lĩnh vực thổ dân yêu thú các loại nói cách khác trong thương nguyên bí cảnh yêu thú cơ bản cảnh giới tối cao liền là siêu thoát cảnh siêu thoát yêu tôn liền là thổ dân chiến lược mạnh nhất tất nhiên đây là côn n g ô giới đối thương nguyên bí cảnh suy đoán cùng suy đoán không thể hoàn toàn nắp hỏng kết luận cũng có thể sẽ xuất hiện một chút sai lầm sai lệ côn n g ô giới đối thương nguyên bí cảnh suy đoán cơ bản không sai bất quá vị tia thương tiên tôn chỉ sợ là cái dị loại ninh thắc lẩm bẩm một câu vị tia thương tiên tôn đã có thể trở thành diệp vô trong gói u minh an bài cho hắn người hộ đạo vậy liền nhất định không chỉ siêu thoát cảnh dù sao lấy lai lịch thân phận của diệp vô ưu siêu thoát cảnh nơi nào có tư cách làm hắn hộ đạo bất quá tình huống cụ thể ninh t h á c trước mắt cũng không rõ ràng hắn chiếm đi liệp thương cổ tộc mới có thể biết kỳ thực liệp thương cổ tộc bản thân liền đã thuộc về t â n bí, bởi vì tại côn n g ô giới cổ tịch tài liệu ghi chép bên trong căn bản cũng không có liên quan tới liệp thương cổ tộc bất kỳ tin tức gì ngược lại có một chút những tộc quần khác tài liệu nhưng cũng là nói không tỉ mỉ ghi chép rất ít thương nguyên bí cảnh thổ dân bộ tộc vẫn luôn cực kỳ thần bí bọn hắn hình như cũng sẽ không chủ động trêu trọc côn ngô giới các tu hành giả nước giếng không phạm nước sông linh thác bay về phía không biết địa phương hắn ở bên ngoài địa phương khác cho tới bây giờ chưa từng thấy siêu thoát yêu tôn bất quá coi như là siêu thoát yêu tôn cũng không có khả năng để hắn sợ hai không tiến hắn bây giờ chiến lược tiêu chuẩn đã sớm đạt tới siêu thoát cảnh cấp độ tăng thương nguyên thủy thương sơn trong rừng rậm cũng không phải là tĩnh mịch một mảnh tương phản tràn đầy sinh cơ bừng bừng trong rừng thường xuyên có thành bầy yêu thú chạy nhanh mà qua nhưng bởi vì tu vi thấp kém linh thác không để ý đến. hắn bay qua một gốc cổ thụ che trời bên cạnh thời điểm cái tiết như ô lớn che trời tán cây bên trong đại lượng màu đỏ thẩm bẩy chim bị kinh động nhộn nhịp vỗ cánh bay cao một mảnh bát ngát đầm l ấ y bên trong nơi dừng chân lấy rất nhiều cá sấu những cái kia cá sấu mặt ngoài thân thể bao trùm lấy màu tím đen lân phiến vẻ vải nằm ở trên mặt đất bên trong phơi nắng lúc thì mở ra miệng to như chậu máu ngáp bọn chúng phát hiện trên bầu trời hóa thành lưu quang bay qua ninh thác không khỏi d ư ơ n g mắt l i ế c một cái thế nhưng lưu quang rất nhanh liền xẹt qua chân trời biến mất không thấy gì nữa ước chừng gần nửa ngày phía、sau. Tốc độ cao ninh h ấ t đ đ ư ờ g n i thác t bay gần t u nhìn i thấy không ít quái vật khổng lồ thân hành một đầu toàn thân đen kịt to lớn tê giác nằm sấp ở trên núi liền giống như một toàn núi nhỏ c o ninh c n đằng thác c đầu siêu t h o t hơi hung chút nhận à c biết một phen liền phát hiện trong huyết sắc hỏa sơn linh khí so với địa phương khác nồng đậm đây cũng là các siêu thoát yêu tô n kia nơi dừng chân ở chỗ này nguyên nhân bọn chúng tại mượn nhờ huyết sắc hỏa sơn linh khí nồng nặc tu luyện đem nơi này xem như một khối bảo điện làm linh thác thân ảnh hiện lên ở núi lửa bầu trời bên ngoài bên trong thời gian đầu kia hút nham tương h u n g cầm quay đầu lạnh lùng lường linh thác một chút rõ ràng miệng nói tiếng người siêu thoát yêu tôn cơ bản đều đã mở ra linh trí có thể miệng nói tiếng người linh thác cũng là không ngoại ý kẻ ngoại lai nơi đây thuộc về chúng ta không đi nữa cẩn thận lao nhu bắt n g ư ờ i bữa ăn ngon đầu kia hình thể cực kỳ to lớn tê giác cũng là mở ra to lớn trong mắt đ ạ m mạc nhìn lướt qua linh thác một giới sâu kiến không cần cùng hắn nhiều lời giết chính là chín đầu cự mãng hung tính thứ nhất chín quả đầu một chỗ tập trung vào linh thác ánh mắt nuốt sống người ta、Hống. đông nhiên chín đầu cự mãng trong đó một cái đầu mở ra miệng to như chậu máu nhắm ngay ninh thác nhất thời ninh thác liền cảm nhận được một cỗ mánh liệt hấp xả lực đối phương lại làm muốn một cái đem hắn ướt dựa theo nguyên bản nội dung chuyện những cái này đều hẳn là diệp vô ưu cần kinh nghiệm điển hình nhân vật chính tầm bảo ra hiện ma khó cuối cùng trang bức đánh mặt chém yêu ninh thác đứng ở trên bầu trời sừng sững không động mặc cho đầu kia chín đầu cự mãng hấp xả lực ra thân vẫn như cũ thờ ơ có chút thực lực đi chín đầu cự mãng ánh mắt đột nhiên n e o lại ninh thác chỉ là cười nhạt một tiếng dùng thương lượng giọng điệu nói ba vị nếu không để ta vào núi lửa bên trong một chuyến ân người phải vào núi lửa ngay vậy đầu kia hung cầm cùng tê giác đều là có chút kinh ngạc cho dù là chín đầu cự mãng giờ phút này đều là tạm thời ngậm miệng lại ngưng xuất thủ đúng ninh thác gật gật đầu người xác định như đầu kia hung cầm mở miệng hỏi thăm tự nhiên ninh thác hở hứng mở miệng vậy ngươi đi đi ngay vậy hung cầm vỗ cánh bay cao liền chín đầu cự mãng đều là tránh ra vị trí bọn hắn rõ ràng không có ý định lại đối ninh thác độc thủ đa t ạ n i n h thác tâm lý kỳ thực cũng là có chút kinh ngạc Hắn chỉ cũng vừa mới cũng chỉ là trong í n thương lượng một chút, nếu như không liền h thăm chút, một t dò được, vậy ự c cái tiếp xuất thủ tốt. t siêu đầu Không hề nghĩ h rằng, cái này ba á t t yêu ô rõ r à n đồng ý. Chẳng ý. lòng ẽ núi lửa bên trong, lửa c có cái c mạnh muốn tại, hơn tồn tại? Cái này tôn, n ta là yêu ba đầu yêu tôn, là muốn để ù cái kia ninh ú lửa b ê trong thác t ngồi ngư lòng hơi động đại khái đoán được nguyên nhân loại trừ cái này cũng không nguyên nhân khác về phần cái gì vương bá chi khí chấn động dọa lùi yêu tôn căn bản là chuyện không thể nào、Bạch. bóng dáng ninh thác lóe lên liền là bay về phía miệng núi lửa tuy là đoán được cái kia ba đầu siêu thoát yêu tôn ý đồ nhưng hắn cũng không đi đâm thủng cái kia ba đầu yêu tôn hắn giữ lại có chỗ dùng khác đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời t r ư ớ c 165, kịch chiến siêu thoát cảnh viêm ma tiểu tử kia rõ ràng thật nhảy vào đi hh ắ c ắ c ta hiện tại ngược lại hy vọng tiểu tử kia thực lực càng mạnh càng tốt vậy liền không đến mức trực tiếp cho đầu kia lão viêm ma đánh bữa ăn ngon cơ hội chúng ta là cho liền sợ tiểu tử kia không còn dùng được a tê giác hùng cầm chín đầu cự mãng trao đổi lẫn nhau miệm núi lửa bên trong phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi một mảnh đỏ thấm phía dưới nham tương cực kỳ bao la bước lên vô số bạc khí sóng nhiệt cuốn cuộn lúc thì còn có nham tương phóng lên tận trời loại địa phương này đừng nói là đối phàm nhân mà nói coi như đối tu vi cao thâm tu hành giả mà nói cũng là t u y ệ t địa phàm la đến chỗ này người đều cần trước tiên vận chuyển tu vi tiến hành chống lại bất quá linh thác tu vi khí tức không hiện lại không có cảm thấy bất kỳ khó chịu hắn thậm chí hai chân đứng ở trên nham tương lại không có bị bỏng dấu hiệu nhục thể của hắn thể phách q u á c ư ờ n g đại nham tương nhiệt độ khủng bố đến đâu cũng không thể thương tổn đến mảy may căn cứ hệ thống nhắc nhở cái này chiến thần huyết nộ khải giác ngay tại cái này nham tương phía、dưới. ninh thắc cũng không có sốt u ruột đi sâu nham tương hắn đã là cảm giác được có một đạo cực kỳ khí tức cường đại giấu ở trong nham tương đồng thời đang đến gần hắn ẩm ẩm một đoạn thời khắc kèm theo một đạo nổ thật to một cái to lớn màu đỏ rực đá quyển theo trong nham tương đột nhiên rết ra nhấc lên sóng to gió lớn ninh thắc không tránh không né liền là thi triển ra đại hàng m a thủ chỉ thấy che khuất bầu trời đại ma tay lộ ra đem cái kia màu đỏ rực đá quyển ngăn cản xuống mặc cho cái kia đá quyển ẩn chứa biết bao huy lực kinh người cũng lại khó hướng phía trước đầy tới cái kia che khuất bầu trời mã thủ Vào giờ này, là giờ kiên khắc phản phất là kiên cố nhất cố một bức tượng.、Không. Một Hống. đạo đinh thái nhức cóc gào thét bên trong một tôn quái vật khổng lồ theo trong nham tương vọt ra đó là một tôn nham thạch cự nhân thân cao đạt tới mấy trăm t r ư ợ n g toàn thân bốc lửa màu đỏ chỉ một đôi t r ò n g mắt đỏ tươi nhìn kỹ linh thác tràn ngập nóng n ả y cùng c ù n g da khí tước cái này theo trong nham tương thai ngén mà thành đặc biệt yêu thú viêm ma đồng thời tôn này viêm ma thu vi đã là đạt tới siêu thoát cảnh tam trọng. trọng nhưng mà bọn chúng ba cái liên thủ lại cũng khó có thể tại viêm ma trong tay chiếm được tiện nghi một là bởi vì v i ê m ma thiên phú phi thường cao hai là nơi đây là nó sân chính t h â n ở trong nham tương nó có thể hấp thu trong nham tương năng lượng cường đại để bản thân sử dụng chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi nhân loại lan ra ngoài v i ê m ma mở miệng t i ế n g như lôi minh được a đem cái này khải giáp giao cho ta ninh thác cười nhạt một tiếng ngươi lại là biết chiến thần huyết nộ khải giáp tồn tại nghe vậy v i ê m ma trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc ta còn biết nếu như ngươi không nghe lời, lời nói sẽ chết rất thê thảm đây ninh thác cười nói tự tìm cái chết lời này hiển nhiên là bị viên ma coi là trắng trợn khiêu khích v i ê m ma to lớn đá quyền oanh s á t ra ngoài thời khắc trong nham tương đại lượng khí tức màu đỏ thẩm hội tụ hướng nắm đấm của hắn làm cho một q u y ề n kia quyền uy biến đến càng ngày càng kinh khủng ninh thác có lòng thử một lần âm dương đồ uy lực、Soạn. hắn p h ấ t tay âm dương đồ tại sau l ư n g hiện lên tiếp lấy đón v i ê m ma cái tia khổng lồ đ á q u y ề n nhanh chóng v ọ o tới ninh thác thân ảnh so sánh v i ê m ma đ á q u y ề n nhỏ bé như là một con kiến thế nhưng làm ninh thác hai tay hướng phía trước khẽ đ ầ y thời điểm hai tay bên trong lập tức liền có hai cô cực kỳ khủng bố dòng thác nhanh chóng mãnh liệt mà ra bên trong cánh tay trái dòng thác nóng rực như lửa trong cánh tay phải dòng thác như vạn năm băng xương ẩm ẩm hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt dòng thác cuối cùng nhưng lại là hội tụ đến một chỗ tiếp theo một cô cực đoan khủng bố vi năng bóng nhiên bạo phát chỉ thấy viêm ma to lớn đã quyền trực tiếp liền bị chấn thụt lùi trở về thậm chí liền viêm ma bản thân cũng là liên tiếp lùi về phía sau còn không tệ linh thác ánh mắt hơi hơi sáng rực nhưng vừa mới một cách kia vẫn còn không phải âm dương đổ cường đại nhất vi năng hống viêm ma lựa giận mặt trời hai tay nện đánh lấy ngực phát ra khủng bố gào thét ngay sau đó hắn lần nữa vung mạnh to lớn đa quyền lần này chỉ thấy to lớn biển dung nham bên trong vô số đạo nham tương v n g ra hội tụ hướng viêm ma nằm đấm cùng lúc đó viêm ma thân thể còn tại liên tiếp lên cao không bao lâu hắn rõ ràng biến đến cao tới hơn ngàn trượng quả thực liền là một tôn đỉnh thiên lập địa chân chính cự nhân thân hình tăng cao cũng để cho viêm ma toàn thân uy thế càng khủng bố hơn hắn toàn thân màu sắc đều biến đến biến đến đỏ rực như lửa như là nung đỏ quét hàn cái kia to lớn đa quyền cũng hóa thành hỏa quyền thời khắc này viêm ma như là một tôn hòa thần thần uy lấm liệt làm thật ư ninh thắc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn không sợ viêm ma quá mạnh liền sợ viêm ma không kiên nhận đánh lúc này miệng núi lửa tê giác hung cầm chín đầu cự mãng đều tại q u a n chiến đồng thời bọn chúng cũng đang tìm thích hợp nhất xuất thủ thời cơ chỉ thấy tại viêm ma cái kia khủng bố hỏa quyền nện xuống thời khắc nằm đâm b ố t phía lại là xuất hiện đại lượng h ỏ a cầu bắt đầu nhanh chóng rơi xuống giống như vô số khỏa vẫn thạch từ trên bầu trời r á n xuống thanh thế kinh thiên mà lúc này n i n h thác lại là tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống hơi hơi nhắm lại hai con ngươi tiểu tử kia đang làm gì hắn có bệnh cái này còn thật giống là mắc bệnh a hung cầm tê giác chín đầu cự mãng trong mắt đều là kinh ngạc trọn vẹn không hiểu ninh thắc là có ý gì hào hào cũng vào lúc này sau lưng ninh thắc bộ kia âm dương đổ bắt đầu nhanh chóng phóng đại lên ngay sau đó vô tận quang mang dâng lên mà ra chiếu d ọ i trời xanh sau đó kèm theo giống như tựa như côn bằng tiếng thét dài âm ngư cùng dưng ơ ngư vọt ra âm ngư dưng ơ ngư hình thể đón gió tăng vọt bọn chúng tựa như một mái một chống hai cái côn bằng tới lui ở giữa không chúng bay về phía viêm ma to lớn hòa quyền ầm ầm sau một khắc liền trông thấy cái kia hỏa quyền bốn phía vô số đạo hòa cầu lại là tự nhiên dập tắt bị một cô uy thế kinh khủng trong lúc mơ hồ nghe thấy được viêm ma bị phẫn tiêu giống không biết đi qua bao lâu quan mang kia mới là từng bước tiêu tán ninh thác hai mắt cũng vào lúc này chậm chậm mở ra hắn hướng phía trước nhìn tới chỉ thấy nguyên bản hơn ngàn t r i n g viêm ma lần nữa thu nhỏ đến mấy trăm triệu nó thân thể cao lớn nửa quỳ tại trong nham tương kịch liệt thở hổn hển tại thân thể của nó mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vết nước cùng thương thế những cái kia vết n ư ớ có c cháy đen một mảnh như là bị thiêu đốt qua còn có hiện đầy xương hạt ví như băng phong thời khắc này viêm ma tựa như là một kiện lúc nào cũng có thể nghiền nát mất đồ s ứ không tệ linh thác ánh mắt sáng n g ờ i lên đối với âm dương đồ u y thế hắn vẫn tương đối vừa ý phải biết cái này vừa mới bắt đầu đây về sau theo lấy hắn thu thập được cường đại âm dương chi lực âm dương đồ u y năng sẽ còn theo đó vô hạn trưởng thành nguyên bản linh thác cho dù là có vượt bắt giai chiến lược tiêu chuẩn nhưng muốn trọng thương v i m a cũng cần tiêu phi không ít thời gian cuối cùng v i m a t u vi đặt tới siêu thoát cảnh tam trọng cùng linh thác ở giữa không chỉ là kém rất nhiều tiểu cảnh giới đồng thời còn có động hư cảnh cùng siêu thoát cảnh ở giữa một đạo to lớn cảnh giới ngưỡng cửa ở đây bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô a n tô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm sáu mươi sáu nhục thân hung uy chiến thân huyết nộ khải giáp h o h o trong nham t ư ơ n g đ ỗ n g nhiên là có đại lượng khí tức màu đỏ t h ầ m nhanh chóng tràn vào viêm ma thể nội đầu kia viêm ma rõ ràng tại mượn nhờ nham tương nhanh chóng khôi phục chữa thương đây cũng là nó chiếm cứ địa lợi khó dây dưa nhất địa phương dù cho bị thương nghiêm trọng vẫn như cũ có thể nhanh chóng khôi phục linh thác ngược lại không gấp dù bận vẫn nhàn bất quá tê giác h u n g cầm chín đầu cự mãng cũng là không ngồi yên được nữa cơ hội tốt ngay tại lúc này đậu thủ bọn chúng cũng không muốn cho viêm mà cơ hội khôi phục thừa dịp người bệnh đòi mạng n g ư ơ i ba đầu siêu thoát yêu tôn lập tức liền theo miệng núi l ử a nhanh chóng vọt xuống tới lệ h u n g cầm trong miệng phát ra sắc bén tiếng thét dài hai cánh kéo dài tỏa ra mảng lớn bóng mở uy danh tương đối khủng bố lợi chảo càng là lóe da khiếp người hàm mang phản phất coi như là một ngọn núi cũng có thể bị nó một trào trực tiếp liền bóp nát mất giờ phút này lồng ngực của nó đang có khủng bố quan mang tại hội tụ、Ngốc. h ù n g tráng giống như núi tê giác mở ra miệng to như chậu máu phát ra ưu ám như thét to nó từ trên trời giang xuống mang theo bọc lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng một cước này đạp xuống đi liền là nó am hiểu nhất thế công thuộc về thiên phú loại võ học cự như g n t r ả đạp hứng chín đầu cự m a n g chín khỏa đầu cùng nhau phát ra tiếng gào thét đồng thời tại cái kia chín khỏa trong đầu nổi lên chín khỏa to lớn q u a n cầu ngay tại nhanh chóng hội tụ hợp nhất cái này ba đầu siêu thoát yêu tôn cũng không có trước tiên đối viêm ma xuất thủ ngược lại thì phi thường có ăn ý hướng về ninh tháp phát ra cường đại nhất thế công viêm ma khôi phục còn muốn một hồi trái lại ninh thác mặc kệ hắn tiêu hao lớn bao nhiêu nhưng hiển nhiên không bị thương trạng thái so viêm ma tốt lên rất nhiều cái này ba đầu siêu thoát yêu tôn dự định trước giải quyết đi ninh thác tới một tay bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại h ậ u nhưng mà ninh thác lại chỉ là đứng ở trên nham tường đứng chắc tay đối với cái k i a ba đầu siêu thoát yêu tôn thế công hoàn toàn là làm như không thấy ầm ầm tê giác h u n g cầm chín đầu cự mãng thế công rất nhanh liền rơi vào ninh thác trước người nhìn lên dị thường khủng bố nhưng mà ninh thác vẫn như cũng là yên lặng đứng ở nơi đó đợi đến cái tia ba đầu siêu thoát yêu tôn thế công từng bước tiêu tán mất hắn vẫn là đứng đấy mảy may không bị thương i ê n lặng như nước làm sao có khả năng một màn này để cái kêu ba đầu siêu thoát yêu tôn tất cả đều là trường lớn hai mắt ngay tại chữa thương viên ma con ngươi cũng nhanh trợn l ù i ra vạn pháp bất x â m đến mà không trả lễ thì không hay ba vị đã xuất thủ một lần hiện tại có phải hay không cũng nên đến phi ta ninh thắc thần tình đạm mạc nhìn lướt qua cái kêu ba đầu siêu thoát yêu tôn trốn tê giác h u n g cầm chín đầu cự mãng trong lòng lấy làm kinh ngạc không còn có hướng ninh thắc dũng khí xuất thủ trước tiên liền là liều chết chạy trốn nhưng sau một khắc ông một tiếng một cỗ khủng bố cảm giác c áp bách bao phủ hướng cái kia ba đầu yêu tôn chỉ thấy l i n h thác nhẹ nhàng giơ tay lên tiếp đó hướng phía dưới đè ép vay một tiếng vừa mới hoạt động đến cánh h u n g cầm lập tức một đầu ngã ngửa vào tê giác cùng chín đầu cự mãng đồng dạng nhanh chóng rơi xuống ba đầu yêu tôn đều là cảm nhận được một cỗ vô cùng khủng bố cảm giác c áp bách liền như một t ò a thế giới đẻ ở trên người của bọn nó l i n h thác vận dụng lực lượng nục thân hắn n g ả bài không muốn chơi tiếp lực lượng nục thân hình thành khủng bố lại thế trực tiếp liền áp cái kia ba đầu yêu tôn không cách nào động đậy như là trên thất gỗ mặc cho làm thịt thị cá thượng thánh tham m ạ n chúng ta sai ba đầu siêu thoát yêu tôn vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ hiện tại biết sai cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội a là chính các ngươi không còn dùng được a linh thắc giống như cười mà không phải cười nói nghe vậy ba đầu yêu tôn lại là cấp bách cầu xin tha mạng được thôi lại cho các ngươi một cơ hội đi bên ngoài trông coi ai muốn chạy trốn có thể thử một chút linh thắc bình thản mở miệng cái này ba đầu yêu tôn hắn không có vội vã giết chết hắn còn đến giữ lại bọn chúng trông coi miệng núi lửa diệp vô ưu là cực kỳ cẩn thận tòa này huyết sắc hỏa sơn linh khí rồi rào nồng đầm nếu như cũng là đặc biệt t i ế t lặng liền đầu yêu thú đều không nhìn thấy chắc chắn sẽ để hắn sinh nghi đa tạ thượng thánh nhân không giết chúng ta hiện tại liền đi ba đầu siêu thoát yêu tôn như được đại xá về phần chạy trốn cho bọn hắn ăn tim rồng gắn v ư ợ n g bọn hắn cũng không dám chạy trốn à. lấy ninh t h á c thực lực truy sát bọn chúng quả thực không muốn quá đơn giản hơn nữa ninh t h á c đều miễn xá bọn chúng làm gì còn muốn chạy trốn đây đầu góc phá mất tả nha ninh t h á c ánh mắt lần nữa rơi vào viêm ma trên mình đầu này viêm ma khôi phục chính xác rất nhanh liền như vậy một hồi thương thế rõ ràng liền tốt gần nữa phòng chừng không cần một canh giờ liền có thể triệt để khỏi hẳn bất quá nhìn ninh thắc từng bước một đi tới v i ê m ma lại cũng sinh không nổi phản kháng tri tâm tính tình hoàn toàn không có tôn kính thượng thánh đại nhân mời theo lão nô tới lão nô biết ngài muốn chiến thần huyết nộ khải giáp ở nơi nào v i ê m ma tại khi nói chuyện liền phía dưới cao lớn đầu ra hiệu ninh thắc đứng ở trên gãy của hắn thái độ chuyển biến cực nhanh cũng bắt đầu lấy nô bột tự cư ninh thắc cũng không k h á c h khí bước ra một bước liền đứng ở v i ê m ma trên đầu v i ê m ma thân thể bắt đầu nhanh chóng chim xuống cái này nham tương như biển vực sâu vô cùng tĩnh mịch lấy viên ma tốc độ chầm xuống hơn một canh giờ mới là đi tới một tòa vô cùng to lớn địa q u ậ phía trước nơi đây đã không thuộc về huyết sắc hỏa sơn địa giới mà là ở vào lòng đất rất sâu địa phương ninh thắc nhìn về phía trước trống trải to lớn địa quật tại cái kia địa quật chính giữa có một tòa bệ đá phía trên liền để đó chiến thần huyết n ộ khải giáp đó là một kiện áo giáp màu vàng sậm phối hợp một kiện màu đỏ tươi hào tơi ư ninh thắc cất bước đi tới bệ đá trước mặt nói lão vi ma m ngươi cũng đã biết cái này chiến thần huyết n ộ khải giáp lai lịch hồi bẩm thượng thánh đại nhân lão nô cũng không biết nhưng món chiến thần huyết nổ khải giáp này hẳn là theo thời đại thượng cổ liền còn sót lại ở chỗ này vi ma mở miệng nói ra ân ninh thắc khé gật đầu hắn cũng là không chú ý chiến thần huyết nộ khải giáp lai lịch càng quan tâm hắn công hiệu như thế nào linh thác đi lên trước đưa tay đặt tại khải giáp mặt ngoài nhất thời cái kia khải giáp mặt ngoài vô số đạo văn đường đều là cùng nhau toát ra hảo quang n g ánh trình tọa địa quật bị chiếu vô cùng sáng rực l o a mắt vê anh sau một khắc một cố cường đại huy thế theo trong chiến thần huyết nộ khải giáp xung ra tại bài xích linh thác còn muốn phản kháng linh thác ánh mắt ngưng lại c ù n g bố i nhục thân hung uy bạo phát lập tức liền đem chiến thần huyết nộ khải giáp uy thế trực tiếp để ép trở về linh thác tâm thần đ ỗ n g nhiên bị kéo vào một mảnh kỳ lạ không gian phóng tầm mắt nhìn tới đây là một tòa c ổ lao chiến trường vô số binh mã các cường giả ngay tại điên cùng chém giết lấy mặt đất bị huyết thủy nhuộm thành màu đỏ nồng đ ậ m mùi máu tươi t o khắp trình t ò a chiến trường thượng như cùng là nhân gian luyện n g ụ c đồng dạng trên bầu trời các cường giả số lượng rất nhiều thánh nhân đều tại đại lượng vẫn lặt lấy chớ nói chi là đồng dạng tu hành giả bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s g h vô ăn tô hủ tiếu các bạn m i chương một trăm sáu mươi bảy chiến thân huyết nộ khải giáp hai đại năng lực máu nhuộm thương không đại đ i ệ t h á n nhân n h h ư chó d ơ m n h â n mạng n h ư c ỏ rác đây là một tòa cực kỳ khủng bố chiến trường cường giả thánh nhân như mây một trận chiến này đánh thiên hôn địa ám mây gió đất trời biến sắc đến cuối cùng liền đại địa đều đánh liền nát thế giới cũng bắt đầu sụp đổ tăng g á t ninh thắc cũng là nhận sâu chấn động làm tinh thần của hắn thối lui ra khỏi tòa kia cổ chiến trường phía sau vẫn như cũng là khó mà bình tĩnh trở lại nếu như hắn không đoán sai vừa mới chỗ đã thấy hẳn là thương nguyên bí cảnh hình thành nguyên nhân thương nguyên bí cảnh liền là một khối bị đánh nát đại lục mà nhỏ、Soạn. lúc này chiến thần huyết nộ khải giáp đông nhiên nhanh chóng thu nhỏ Cuối cùng hóa trong lòng ninh thác hiện lên rất nhiều tin tức đó là liên quan tới sử dụng chiến thần huyết nộ khải giáp phương pháp các loại、Soạn. hắn tâm niệm vừa động chiến thần huyết nộ khải giáp liền là trực tiếp mặc vào người hoàn mỹ dán vào lấy thân hình của hắn huyết sắc áo tơi phần phật áo giáp màu vàng s ậ m cũng không phải đặc biệt hoa lệ nhưng nhìn lên cực kỳ uy phong đem linh thác phụ trợ thần uy l ắ m liệt vô cùng bất phảm phảng phất giờ khắc này hắn mới là tới từ thiên giới bất bại chiến thần tất nhiên bộ áo giáp này không chỉ là nhìn lên uy phong nó còn có hai cái phi thường cường đại năng lực một là tăng phúc chủ nhân chiến l ự c hai là cường hoành lực p h o n g ngự tại chiến thần huyết nộ khải giáp nội bộ khắc do đại lượng đặc thù phù văn đồng thời luyện chế chiến thần huyết nộ khải giáp chất liệu vô cùng hiếm có đặc thù một khi quần áo tại thân cho dù là thánh nhân uy lực đều có thể trực tiếp ngăn lại tới bất quá Nếu như không có chủ nhân quần quần không chủ có d ứ tuy c n g c ấ là trên người c hắn còn có thao thiết bản nguyên loại kia cường đại át chủ bài chu sát thánh nhân đều không nói chơi nhưng mà vậy cần chính hắn đi thôi động vạn nhất hắn gặp được thánh nhân đánh lén ám sát thậm chí không kịp vận dụng át chủ bài liền trực tiếp bị mất mạng loại tình huống đó là rất có thể phía trước đao cựu chết tại diệp vô ưu trong tay liền là liền át chủ bài cũng không kịp vận dụng chiến đấu vốn là thay đổi trong ngáy mắt nhưng hôm nay đã có chiến thần huyết nộ khải g i á p cho dù là thánh nhân đánh lén ninh thác đều có thể đủ ngăn trở có đầy đủ thời gian đi vận dụng át chủ bài mà liên quan tới chiến lược tam phúc thấp nhất đều là gấp đôi cao nhất lời nói thậm chí có thể đạt tới khủng bố sức chiến đấu gấp m ư ơ i lần tam phúc bất quá điều kiện tiên quyết là yêu cầu ninh thác tu luy huyết nội quyết, nộ có có nộ quyết trung tâm liền là phối hợp chiến thần huyết n ộ khải giáp trong thời gian ngắn kích phát bản thân tiềm năng cái này có chút tương tự với một chút đặc thù kích phát tiềm năng đan dược tỷ như nhiên huyết đan phệ mệnh đan các loại đều có tương tự hiệu quả có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn nâng cao bản thân chiến lực bất quá cùng những đan dược kia khác biệt chính là huyết nội quyết phối hợp thêm chiến thần huyết nội khải giáp kích phát tiềm năng phía sau ninh thắc cũng sẽ không xuất hiện cái gì suy yếu thời điểm lại càng không có cái gì phản vệ các loại thời gian vừa tới cũng chỉ có thể khôi phục lại bình thường chiến lược tiêu chuẩn loại này đ ạ i sát khí nếu là bị diệp vô hưu đạt được cũng thật là thần cản giết thần a ninh thác khoe miệng hơi hơi dương lên đây cũng là hệ thống chỗ biến thái c ư ớ c đoạt khí vận nhân vật chính cơ duyên kỳ thật sẽ trở cho là biến tướng suy yếu khí vận nhân vật chính thực lực trước c h é m c á n h chim lại giết bản tôn sau đó không lâu ninh thác rời đi tòa này địa quật nơi đây là một chỗ rất tốt chỗ tu luyện nhưng tại lĩnh hội phía trước huyết n ộ quyết hắn còn có chuyện muốn làm đã chiếm trước tiên cơ đi tới nơi đây hắn tự nhiên yêu cầu bố trí một phen đợi đến diệp đưa cho đối phương một phần kinh hỷ rất nhanh ninh thắc lần nữa về tới miệng núi lửa、Soạn. sau một khắc một cuốn bức tranh c ấ p vì sao hiện lên đây chính là nghịch l o ạ n tinh vũ sát trận trận đồ ninh thắc dự định ở chỗ này bố trí lên nghịch l o ạ n tinh vũ sát trận chờ đợi diệp vô ưu tới hào hào kèm theo ninh thắc bắt đầu thi pháp chỉ thấy hóng ánh tinh huy theo tinh thần trận trong bức vẽ tiêu tán đi ra lúc này vừa vặn đã đ e m xuống là bố trí nghịch l o ạ n tinh vũ sát trận thích hợp nhất thời gian mênh ô n g trên trời cao từng đạo tinh thần hào quang rơi xuống tại ninh thắc bố trí bắt đầu nhanh chóng chui vào nguy nga to lớn ngọn núi bên trong ninh thác sơ sơ bố trí một đêm trận pháp tất cả tinh thần chi lực toàn bộ dấu vào to lớn trong ngọn núi từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bất cứ dấu vết gì đợi đến ninh thác thu hồi tinh thần trận đồ phía sau n ị c h loạn tinh vũ sát trận khí thức càng là trọn vẹn thu lại tòa trận pháp này nguyên cơ rất khủng bố loại trừ huy lực cường tuyệt bên ngoài bảy trận thời gian cũng là không có dấu tích h i ể n lộ để người khó lòng phòng bị một khi rơi vào trận pháp l i ề n sẽ biến thành cá trong châu ninh thác phân phó hưng cẩm tê giác chín đầu cự mãng tiếp tục như thường ngày trở tại miệng núi lửa phụ cận tiếp đó hắn nhảy vào miệng núi lửa không bao lâu lần n hắn ngồi xếp bằng ở trên bệ đá hơi hơi nhắm lại hai con ngươi bắt đầu lĩnh hội huyết n ộ quyết không biết địa phương thang thương cổ láo quần sơn ở giữa một k h ỏ a cổ thụ c h e trời phía dưới diệp vô ưu chậm chậm mở hai mắt ra quanh thân hắn linh vận cũng tại lúc này từng bước thu lại động hư cảnh ngũ trọng diệp vô ưu lẩm bẩm m ộ t câu khoảng thời gian này hắn không chỉ thương thế phục hồi như cũ đồng thời tu vi lần nữa có chỗ tăng tiến thành công phá cảnh phải biết đây là tại hắn không có đạt được cơ duyên gì dưới tình huống phần này tốc độ tu luyện đã là khá là khủng bố về phần bị ninh thắc một kiếm đâm thủng ngực mang đến thương thế tuy là nghiêm trọng nhưng lần này diệp vua ưu cũng không có vận dụng thần hồn bên trong cái tia cuối cùng một đạo phượng hoàng b ả n nguyên thương thế lần này so với hắn một lần trước tại long xà sơn thời điểm kỳ thực muốn nhẹ đi nhiều một lần trước hắn không chỉ là bị ninh t h á c một kiếm đâm thủng ngực đồng thời chính mình liên tiếp vận dụng cường đại bí pháp át chủ bài bị rất lớn p h ả n v ệ ninh t h á c bản tọa nói qua đạp khắp chư thiên vạn giới cũng muốn lấy tính mạng ngươi diệp vua ưu vừa nghĩ tới ninh t h á c liền là cảm giác ngược tại mơ hồ cảm giác đau đớn ấy thân thể thương thế tuy là đã phục hồi như cũ nhưng trong lòng bên trong xỉ nục lại không cách nào phục hồi như cũ chỉ có giết ninh thác mới có thể phải giải trong lòng hắn mối hận đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư một trăm sáu mươi tám thật sự là hắn chết không a n huyết sắc hòa sơn lòng đất một đạo trẻ tuổi tuấn lãng thân ảnh xếp bằng ở cổ lao trên bệ đá hắn người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm thần uy lẫm liệt rất nhiều huyết sắc khí tức quanh quẩn tại bên cạnh hắn kèm theo thời gian từng ngày trôi qua những cái kêu huyết sắc khí tức lộ ra buộc phát hùng hậu nồng đậm đây chính là ninh thác tại tu luyện huyết nộ quyết bây giờ hắn đối chiến thần huyết nộ khải giáp đã là đã có càng sâu hiểu rõ bộ áo giáp này cho dù là đồng dạng là đại danh đình đình là liền thánh nhân đều bon chen khủng bố đại hùng khí bất quá chiến t h ầ n huyết nộ khải giáp phảng phất bị gieo nguyên rùa khát chủ nó phía trước mấy đời chủ nhân đều lấy chết thảm mà kết thúc tất nhiên cái gọi là nguyên rùa chỉ là một loại có lẽ có thuyết pháp ninh thác tự nhiên không tin huyết nộ quyết tu luyện ở chỗ kích phát bản thân tiềm năng nguyên cớ bản thân tu vi căn cơ càng đục dày tu luyện huyết nộ quyết tốc độ liền sẽ càng nhanh mấy ngày ngắn mùi thời gian ninh thác cũng đã là đem huyết nộ quyết tu luyện tới đệ tứ trọng có thể mang đến bốn lần chiến lược tam phúc đã là phi thường không tầm tưởng m à một hơi l u y ệ ngày đến đ sau ninh n thắc c ũ rõ ràng một hơi đem huyết nội quyết tu luyện tới đệ thất trọng gấp bảy chiến lược tăng phúc lại thêm ninh thắc bản thân liền cường hành phi thường vượt cấp chiến lược tiêu chuẩn hắn cảm giác một khi mở ra huyết n ộ quyết chính mình tại trong siêu thoát cảnh cơ h ộ i khó gặp b ị ệ t thủ dù cho là siêu thoát cảnh cựu trọng cường giả hắn cũng có thể đánh thắng được thật là khủng khiếp chiến lược tăng phúc linh thắc cũng là cảm thấy mười điểm kinh hãi duy nhất không được hoàn mỹ chính là loại chiến lược này tăng phúc kéo dài thời gian không dài chỉ có nửa khắc đồng hồ nửa khắc đồng hồ vừa qua chiến lược của hắn liền sẽ hạ xuống đến nguyên bản trình độ mà muốn lần nữa sử dụng thì cần muốn đi qua thời gian một ngày mới có thể cũng bởi vậy không đến thời khắc mấu chốt vẫn là không nên tùy tiện sử dụng hết n ộ quyết cho thỏa đáng chủ nhân người đến bên ngoài người đến tê giác h ô n g cầm bọn chúng đang cùng đối phương rằng co cũng tại lúc này lao viêm ma chạy đến địa quật bên ngoài hướng về ninh thác quát Tốt. ninh thác ánh mắt khẽ hít một cái tính một lần thời gian người tới tám chín phần mười là diệp vô ê u huyết sắc hỏa sơn bên ngoài diệp vô ê u đứng ở giữa không trùng hung cầm tê giác chín đầu cự mãng thì là chiếm cứ miệng núi lửa、Cút. chỉ ú t c là nhân loại huyết thực còn dám lên trước một bước để ngươi chết không có chỗ trô trôn hung cầm ánh mắt bệ nghệ cao não bản sắc biểu diễn vẫn là để hắn lưu lại tới cho bản tọa bữa ăn ngon a chín đầu cự mãng dựng thẳng đồng từ phóng xuất ra h ư n g quang ẩm ẩm cùng ninh thác khác biệt chính là diệp vô ưu căn bản lười nên nhiều nói toàn thân khí tức hưng thực trí cương trí dương tiếp theo chính là thi t r i ể n ra đại nhật thần minh quyền khủng bố quyền uy trùng trùng điệp điệp thẳng hướng h u n g cầm tê giác chín đầu cự mãng tự t ì m cái chết ba đầu siêu thoát yêu tôn lập tức giận tí m ặ t bọn chúng nhộn nhịp thi t r i ể n ra bản thân t u y ệ t học thẳng hướng diệp vô ưu cái này ba đầu siêu thoát yêu tôn thực lực đều rất bất p h à m đáng tiếc đối thủ của bọn nó là diệp vô ưu giao thủ không qua bao lâu bọn chúng liền là bị đánh trọng thương thổ huyết đang lúc diệp vô ưu dự định hạ sát thủ thời điểm soạt đông nhiên cái kêu miệm núi l ngay sau đó q u a n mang k i a rơi vào miệng núi lửa hóa thành một đạo trẻ tuổi tuấn lãng khi chất xuất trần thân ảnh ninh thác diệp vô ưu ánh mắt hơi hơi n h a o lại chủ nhân người kia thực lực rất mạnh ngài chầm thêm điểm đến chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị hắn giết hùng cầm mở miệng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nó cũng không nghĩ tới diệp vô ưu rõ ràng mới động hư cảnh tu vi nhưng chiến lược cũng là cái kia khủng bố đủ để thoải mái chém giết siêu thoát cảnh bất quá diệp vô ưu căn bản không thèm để ý ba đầu yêu tôn hắn chỉ là lạnh như băng nhìn kỹ ninh thác nói ngươi là ở chỗ này tận lực chờ ta ta thế nào cảm thấy là ngươi chủ động chạy đến tìm phiền phức của ta đây ninh thác cũng không thừa nhận một điểm này bất quá diệp vô ưu cũng là lắc đầu nói ninh thác ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ trực giác của ta nói cho ta ngươi chính là ở chỗ này tận lực mai phục ta phải không ninh thác thần s ắ c bình thường bây giờ ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch lúc trước thiên hoàng thái tử ngắm người vì sao có thể sớm biết được ta sẽ đi long xà sơn hơn phân nửa là ngươi nói cho bọn hắn a diệp vô ưu cực kỳ tin tưởng mình trực giác hắn đem có việc nối liền cùng nhau thoáng cái đã nghĩ thông suốt rất nhiều dấu ở n g h i ngờ trong lòng ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh ninh thác nói cái này tương đương với biến tướng thừa nhận diệp vô ưu suy đoán lúc này lại không thừa nhận đã không có ý nghĩa diệp vô ưu loại kia cực độ tự tin người một khi nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả liền sẽ không tiếp tục giao động vậy liền dứt khoát tự nhiên hào phóng một chút ninh thác ngươi cũng tới từ thiên giới đúng không diệp vô ưu ánh mắt ngưng lại nhìn kỹ ninh thác nói còn có trên người, người có lẽ có một loại cực kỳ đặc thù bảo vật có khả năng nhìn trộn tiên cơ đoàn trước tương lai một góc hình ảnh a ta tự nhận làm tiến về phía trước long xà sơn chưa bao giờ cùng người nhắc qua hướng đi của ta lần này đi tới ngọn núi lửa này cũng là như vậy nếu ngươi không có nhìn trộm thiên cơ bí bảo làm sao có thể sớm biết được ta sẽ đi nơi nào như diệp vô ưu loại này thiên giới chiến thần hắn trí tuệ tuyệt đối cực cao thậm chí nói một câu đại trí như yêu cũng không đủ phía trước hắn bị ninh thắt khắp nơi đánh lén phục sát trong lúc nhất thời loạn chất cước không có suy nghĩ quá nhiều giờ phút này bỗng nhiên tỉnh táo lại khiến hắn rất nhanh liền nghĩ thông suất rất nhiều chuyện liền trong lòng ninh thác cũng là hơi kinh diệp vô ưu suy đoán cứ việc không có toàn bộ đoán đúng nhưng cũng là đoán được không ít đồ vật về phần diệp vô ưu vì sao nói ninh thác tới từ t h i ê n giới một là bởi vì ninh thác chỗ hiện ra khủng bố thực lực thế nào nhìn đều không giống như là đơn thuần côn nô giới nhân sĩ hai là có khả năng nhìn trộm tương lai thiên cơ bí bảo coi như tại mênh mông thiên giới cũng thuộc về truyền thuyết đồ vật chưa bao giờ có người từng thấy loại đồ vật này vậy thì càng không có khả năng xuất hiện tại chỉ là một tòa côn nô giới này ngược lại là không thể trách diệp vô ưu đoán sai cuối cùng lấy ninh thác đủ loại yêu nhiệt biểu hiện rất dễ dàng liền để người hoài nghi hắn có lai lịch lớn coi như ngươi cũng đoán đúng thì tính sao ninh thắc cũng không có đi giải thích thân phận của mình tương kế tự kế mặc cho diệp vô ưu nội n h ậ n là hắn cũng là tới từ thiên giới đại lao tốt diệp vô ưu hít sâu m ộ t hơi đông n h i ê nói n ta tiêu thiên huynh đệ cũng coi như chết k h ô n g an hắn thấy tiêu thiên thiên phú là cực cao nhưng tại ninh thắc loại kia thiên giới đại lao trước mặt còn chưa đủ nhìn thật sự là hắn chết k h ô n g an ninh thắc thần sắc lạnh dần nói diệp vô u ngươi có lẽ rất rõ ràng ta chưa từng chủ động trêu chọc qua tiêu thiên ban đầu là hắn ỉ vào thái huyền thánh địa đại sư minh thân phận lấy thế đ ẻ người dẫn đến ta không thể không rời đi thái huyền thánh địa t r ô n vùi tốt đẹp tiền đồ diệp vua ưu ngươi ngược lại cực kỳ giảng nghĩa khí thời khắc muốn thay tiêu thiên báo thủ vậy ngươi nhưng từng nghĩ tới ta cùng tiêu thiên ở giữa đến cùng ai đúng ai sai đây ngươi cảm thấy chính mình cực kỳ chính nghĩa đại biểu lấy chính phái đại biểu lấy quang minh ta đi ngươi sao quang minh chính đ ạ i đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm sáu mươi chín lấy công bình nhất phương thức đại bại diệp vua ưu linh thác giống to một tiếng diệp vua ưu không khỏi thân thể chấn động ninh thác những lời này đối nội tâm diệp vô ưu trùng kích rất lớn n h ư hắn loại này thiên mệnh nhân vật chính cho tới bây giờ đều cho rằng chính mình là người tốt đại biểu lấy chính phái cùng hắn đối nghịch người hết thể đều thuộc về phản phái nhưng ninh thác lời nói kia lại để diệp vô ưu tâm cảnh sinh ra giao động để hắn nhịn không được đi mớn ư chính mình thay tiêu thiên báo thù đến cùng là đúng vẫn là sai、Ấm、ẩm ẩm một cuốn tinh thần trận đổ bay lên không trung tinh thần quang huy cô đ ộ n g làm từng cái quang trụ học ánh một tòa khủng bố sát trận bao phủ xuống linh thác cho tới bây giờ cũng không phải là ưa thích nói nói nhà người là chính là tạ với hắn mà nói cũng không có cái gì quá không được hắn cùng tiêu tiên h ở giữa đúng sai trong lòng hắn rõ ràng là được không có cái gì cần phải nói cho diệp vô ưu nghe mà vừa mới nguyên cớ nói nhiều như vậy mục đích chỉ có một cái giao động diệp vô ưu tâm cảnh tiếp đó thừa cơ xuất thủ một lần hành động chiếm trước tiên cơ quanh thân hắn q u a n g mang trói loa mắt đại nhật thần minh quyền liên tiếp q u a n h sát cùng lúc đó hắn còn đang lớn tiếng u ố n g vào ninh thác bằng ngươi cũng muốn giao động tâm cảnh của ta ta tiêu thiên minh đệ nhằm vào ngươi tất nhiên có đạo lý của hắn như loại người như ngươi ma đầu liền có lẽ bị khu trục thái huyền thanh đ i ệ m diệp vô ưu ngươi đây coi như là tại bản thân tê dại ư đây có phải hay không là biến tướng nói rõ ngươi cũng nói phục không được chính mình chỉ có thể bản thân tê dại ninh thác chợt cười to lên hắn cười diệp vô u loại này thiên mệnh nhân vật chính kỳ thực cũng cực kỳ ra vẻ đảm bảo ẩm ẩm đại hàng ma thủ danh kích mà xuống ninh thác không có lập tức vận dụng n ị c h loạn tinh vũ sát trận uy lực mà là lựa chọn lấy bản thân thực lực tu vi cùng diệp vô ưu tiến hành giao phong hắn muốn tại tu vi tranh phong bên trên trực tiếp đánh bại diệp vô ưu so với lợi dụng trận pháp cùng át chủ b à i khác đơn thuần tu vi bên trên tranh p h o n g c à n g có thể phá hoại diệp vô ưu tâm cảnh cuối cùng hắn dựa vào rất cao cảm thấy chính mình một đời không kém a i giờ phút này diệp vô ưu đã phát giác được ninh thác ý đồ mà lựa chọn của hắn liền là tiếp lấy một trận chiến này công bằng công chính chỉ dùng tu vi một trận chiến hắn diệp vô ưu chưa từng sẽ sợ hai tại người hào hào hào ninh thác th vô cùng tốc độ nhanh liên tiếp tại bên cạnh diệp vô ê u l ó e lên m ộ ư ơ i tám lần mỗi một lần l ó e lên ở giữa đều là một đạo cực kỳ l a n g lệ công kích thân ta như núi diệp vô ê u quát lạnh một tiếng bỏ lỡ tiên cơ hắn lựa chọn lấy bất biến ứng và biến khi thế đột nhiên biến đến nguy nga dày nặng giống như một tòa thần sơn thế nhưng ninh thắc công kích quá mức l a n g lệ lấy diệp vô ê u cường đại thủ đoạn phòng ngự đều là khó mà ngăn cản xuống tới gian rắc thân thể của hắn mặt ngoài quan mang nhanh chóng sụp đổ、Bạch. làm diệp vô ưu dự định thi triển thân pháp tạm thời tránh n u i nhọn thời gian đột nhiên một tòa qu chính là Thương h Thánh Thánh diệp vô ưu ánh mắt lạnh giá sau mực khắc hắn ngầm thét một tiếng chỉ thấy một cây khủng bố đại kích bộ da thương cung từ trên trời giàn xuống chính là diệp vô ưu cực kỳ am hiểu một bộ thần thông chiến thần kích chiến thần kích uy năng cực đoan khủng bố liền thương h ả i tăng đ i ể n t h ậ t vực đều có một loại bị đánh mở dấu hiệu ninh thắc thần sắc bình tĩnh như nước cũng vào lúc này âm dương đồ ở phía sau hắn hiện lên hào hào âm dương đồ toát ra vô cùng hào quang trói mắt một đầu dương ngư một đầu âm ngư nhanh chóng v ọ t ra âm ngư dương ngư ở giữa không trung hợp lại là một bộ phát ra cực kỳ khủng bố huy năng cứ thế mà đem cái k i a chiến thần kích chấn tại chỗ vỡ vụn đồng thời còn có khủng bố dư uy hướng về diệp vô ưu Phúc. tại chiến thần kích nghiền nát một khắc này diệp vô ưu khỏe miệng đã là có huyết thủy tràn ra ngoài chủ nhân bị vũ chủ nhân mạnh vô địch hống hống làm nát tên tiểu vương kia tám con b cách đó không xa h ư n g cầm tê giác chín đầu cự mãng nhộn nhịp gào thét trợ uy lên nhất là chín đầu cự mãng chín cái đầu không ngừng mở miệng một người liền có thể định chín cái lớn r ộ n g quả thực có thể nói trợ uy tiểu năng thủ âm dương ánh sáng đánh tới diệp vô ưu thi triển hư linh thân đồng thời hai tay hướng phía trước khẽ đẩy lực lượng kinh khủng như là dòng thác tuân ra nhưng mà hắn hư linh thân đối ninh thác căn bản vô dụng căn bản là không có cách miễn dịch ninh thác công kích hắn trô đánh ra hùng hậu mạnh mẽ cũng là bị tồi khô lạc hủ xé nát vây một tiếng cuối cùng cái kia cường đại âm dương ánh sáng chúng đ i ệ đánh vào trên n g ư c diệp vô ưu diệp vô ưu bị đánh bay ngược mà về áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ t ó c thai bù sù dáng dấp lộ ra chật vật không chịu nổi diệp vô ưu người thua linh thác đạ mạc mở miệng hắn không có tận lực b à y cái gì tư thái nhưng bên thắng tự có một cỗ cao cao tại thượng cảm giác nhất là lần này giao phong xuống linh thác liền thánh nguyên kiếm thai đều vô dụng không mượn binh khí sắp bén không mượn tay người khác lấy công bình nhất công chính phương thức đánh bại diệp vô ưu đ â y đối với diệp vô ưu đạ kích cực lớn ngày trước như loại phương thức này giao phong hắn cho tới bây giờ đều là bên thắng phần kia cao cao tại thượng chỉ thuộc về hắn nhưng hôm nay hắn thua bại đến hắn liền bản thân tê dại đều không làm được thất bại quả đắng hắn không thể không nuốt xuống dưới ta còn không bại nhưng đột nhiên diệp vô ưu thật cao ngẩng đầu lên ở trên người hắn đ ỗ n g nhiên hiện lên một cố kinh người chiến lược lực lượng của hắn k h í tước cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng lên chiến lược tăng phúc diệp vô ưu thân là thiên giới chiến thần đồng dạng nắm giữ chiến lược tăng phúc bí thuật cường đại đại n h ậ t thần minh quyền diệp vô ưu hét lớn một tiếng mạnh mẽ một quyền đánh tới hướng ninh thác quyền cương của hắn so trước đó cường thịnh quá nhiều như là một vòng huy hoàng đại nhật đánh tới hướng ninh thác mà tại cái tia nổ thật to âm thanh bên trong, chỉ thấy ninh thác bình thản lộ ra một tay trong trước mắt đại hàng ma thủ hiện hiện ra lại là đem vòng kết i như huy hoàng đại nhật Quyền c ư ơ n g một cái nắm được t h ư ợ n h ư là cự nhân bắt lấy thái dương gian g i á c kèm theo ninh thác phát lực như đại nhật Quyền c ư ơ n g từng khúc băng liệt tan giã cùng lúc đó diệp v u a y ê u bàn tay một mảnh máu thịt bé bét xương ngón tay toàn bộ vỡ vụn thành một mịn tay hắn bị cứ thế mà bóp nát không có khả năng diệp v u a y ê u như là một đầu bị thương manh thú nhìn chòng chọc vào ninh thác giờ phút này ninh thác trên mình lực lượng khí t ứ c đồng dạng là so trước đó cường đại hơn nhiều lần đối mặt diệp vô ưu nghi vấn ninh thác đạm m à quét mắt nhìn hắn một cái lờ mờ mở miệng diệp vô ưu không phải chỉ có người nắm giữ tăng phúc chiến lược bí thuật hoa diệp vô ưu trong miệng huyết thủy phun ra ngoài bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn mới c h ư n một trăm bảy mươi thử hy trở về giả la quỷ nhận diệp vô ưu lần nữa t h u a cái này một bại so trước đó còn muốn càng thêm triệt triệt để để lồng ngực của hắn không chỉ là bị đánh máu thịt bé bét tay phải càng bị ninh thác bóp nát ngay tại chỗ phế bỏ lại vô cùng cái gì thủ đoạn lại vô cùng cái gì may mắn tâm lý nhưng mà diệp vô ưu cuối cùng không phải tiêu thiên hắn bắt nguồn từ bé nhỏ từng bước một trưởng thành là thiên giới bất bại chiến thần trải qua quá nhiều chuyện tâm cảnh của hắn so với tiêu thiên tâm cảnh càng cường đại người giết không được ta diệp vô ưu mắt lạnh như điện nhìn phía ninh thác không sao hôm nay giết không được liền ngày khác lại giết từ từ đi chắc chắn sẽ có cơ hội ninh thác không sao cả mở miệng cũng vào lúc này tinh thần truy lạc nghịch loạn tinh vũ sát trận uy lực chính thức phủ xuống đây cũng không phải là đơn thuần tu vi giao phong đây là một trảng liệu mạng tranh đấu diệp v ô a ưu cũng không còn tính toán đánh thắng ninh thác hắn bắt đầu thoát thân hắn tại nịch loạn tinh vực trong sát trận tả h ư u chạy trốn tận khả năng tránh đi khủng bố sát k i ế p diệp v ô a ưu cuối cùng vẫn trốn ra mang theo một thân thương thế lấy bí pháp chạy trốn ninh thác không có tính toán truy kích hắn lần này tại nơi này mai phục diệp v ô a ưu vốn là chỉ là vì trọng thương đối phương mục đích đã là đạt tới diệp v ô a ưu tâm cảnh hoàn toàn chính xác rất cường đại hình như vừa mới công bằng giao phong đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn nhưng ninh thác biết đó bất quá là mặt ngoài hiện tượng diệp v u u vẫn là tâm cảnh bị thương nói đến ninh thắc một lần lại một lần đối diệp vô ưu xuất thủ tựa như một đao lại một đao chém ở diệp vô ưu đạo tâm phía trên dù cho hắn tâm như bàn thạch cũng cuối cùng cũng có sẽ bị chém nát một ngày kia mà một khi đạo tâm tan vỡ liền là diệp vô ưu chân chính tự k ỳ khoảng cách một ngày kia đã là không xa ninh thắc không muốn mặc kệ diệp vô ưu đột phá đến thánh cảnh hắn cũng rõ ràng phá vỡ mà vào thánh cảnh diệp vô ưu lại so với hiện tại phải cường đại bên trên rất nhiều lần nguy cơ hắn dự định tại diệp vô ưu phá vỡ mà vào thánh cảnh phía trước đem hắn triệt để chu sát đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ trọng thương thiên mệnh nhân vật chính di ninh thắc theo bản năng hai mắt và sáng cuối cùng không có vô ích bỏ ra đây đã là hắn đánh bị thương diệp vô ưu lần thứ ba đạt được hệ thống ban thưởng hơn nữa mỗi một lần ban thưởng đều là mười điểm phong phú chỉ có thể nói diệp vô ưu lông dê rất thâm hậu ninh thắc phân phó hương cầm tê giác chín đầu cựu mãng lưu tại miệng núi lửa chữa thương chính hắn thì là về tới núi lửa nội bộ bắt đầu hấp thu luyện hóa thái âm thạch thái dương thạch trong thái âm thạch ẩn chứa tinh khiết thái âm chi lực tiếp r o n g t h á d ư ơ theo ninh thắc lại lấy ra thái âm thạch dưới so sánh thái âm thạch cực kỳ băng hẳn chỗ tiêu tán ra năng lượng để xung quanh mặt đất nhanh chóng băng phong dương, âm ngư bay ra vui vẻ thôn vệ lấy mấy ngày sau tử hy mới là đúng hẹn đi tới huyết sắc h ỏ a sơn lấy nàng tàng hình năng lực h u n g cầm tê giác chín đầu cự mãn g căn bản không phát hiện được nàng tử hy rất mau tìm đến ninh thác diệp vô ưu đã tới ta nhìn bên ngoài có rất nhiều tranh đấu dấu tích ân ninh thác cười lấy gật đầu không sao đã là bị ta đánh chạy tử hy vẫn là giải thích nói ta lấy giả la quỷ nhận thời điểm chậm c h ễ không ít thời gian tại khi nói chuyện trước người tử hy quan mang lại lên một chôi tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm kỳ lạ binh khí tự nhiên nổi lên cái tiêu binh khí toàn thân đen như mực hung thật í n vô vô cô cùng cường thịnh. Phản phất nhìn chăm chú lâu, liền người tâm thần đều sẽ bị chém chết mất. Bên thai cũng có cả thịnh. Phản nhìn liền người thần bên hiện nghe nhầm, phản hồn người giã phất tâm mất, thai xuất phất tại to tê h bị lấy, lâu, đều quỷ kêu đầu. để sẽ sẽ số ra mạnh một c h ô i h u n g binh liền n i n h thắc cũng là khó tránh khỏi cảm thấy giật mình món binh khí này hoàn toàn chính xác cực kỳ thích hợp ta người bình thường thúc giục không được sẽ bị nó hung tính thôn vệ tâm thần t ử hi cười lấy nói nhìn ra nàng vẫn là cực kỳ ưa thích giả là quỷ nhận vậy ngươi không có sao chứ linh thắc không khỏi nói sẽ không từ hy lắc đầu cười một tiếng tự tin mà nói nó nếu là dám không thần phục ta ta liền có biện pháp đem nó phá hủy ma d ị t mất nghe nói như thế cái kia già la quỷ nhận lại là thân mật cọ sát t ử hy lăn máy lộ ra ý lấy lòng sách con tưởng rằng là cái gì hung binh đây náo nửa ngày liếm cầu một cái linh thác có chút buồn cười nói đúng rồi cái này già la quỷ nhận còn có một loại cực năng lực đặc thù t ử hy bông như nói vô luận là ai một khi bị già la quỷ nhận thương tồn đến mặc kệ chạy trốn tới nơi nào già la quỷ nhận đều có thể khóa chặt lại đối phương ký t ư c đợi chút nữa lần ta lại ám sát một lần diệm vô ưu hắn liền không nhẹ nhàng như vậy trốn ra cái này già la quỷ nhận lợi hại như vậy ninh thắc cũng là cảm thấy bất ngờ món này hung binh căn bản không thuộc về thương nguyên bí cảnh nó tới từ u minh địa ngục không biết là nguyên nhân nào phá vỡ hư không đến nơi này thử hy nói cực kỳ hiển nhiên giá la quỷ nhận lai lịch cực lớn rất nhanh tử hy lại lấy ra một cái nhận chữ vật giao cho ninh thắc đây là người muốn tài nguyên tu luyện trên người của ta tài nguyên rất nhiều tạm thời không thiếu ngươi cầm lấy a ninh thắc cũng là nói ta không muốn ta không dùng được những cái này thử hy cũng là lắc đầu một mặt kiên quyết thay thế ninh thắc cũng lời đến nói cái gì nữa quan hệ của hai người so trước đó càng thân mật căn bản cũng không cần khách khí các loại ninh thác mở ra nhẫn chữ vật xem xét bên trong tài nguyên tu luyện tất cả đều chân quý dị thường trong đó mười vạn năm thánh dược liền có trọn vẹn năm cây bên cạnh đó còn có hai kiện trọng yếu thánh khí liệt thiên cùng cùng thí thánh tiễn cái này hai kiện thánh khí tổ hợp là một liền tương đương với một kiện không thiếu sót thánh binh phải biết liền thánh nguyên kiếm thai bây giờ cũng còn chưa trưởng thành làm không thiếu sót thánh binh đây không thiếu sót thánh binh trưởng thành là phi thường khó khăn bất quá ninh thắc rất rõ ràng lấy thánh nguyên kiếm thai tiềm lực trưởng thành là không thiếu sót thánh binh chỉ là chuyện sớm hay mượ hắn bình thường là đem thánh nguyên kiếm thai đơn độc đặt ở một cái trong túi chữ vật trong túi chữ vật tất cả đều là đủ loại binh khí thánh nguyên kiếm thai mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn vệ không ngừng trưởng thành lấy tiếp xuống chúng ta đi đâu thử h i hỏi tới kiến thức một thoáng bộ tộc của thương nguyên bí cảnh linh thác cười nói hắn mục tiêu chân chính tự nhiên là liệp thương cổ tộc bất quá liệp thương cổ tộc cũng không phải dễ dàng như vậy đi coi như dựa theo nguyên bản nội dung chuyện diệm vô u cũng là hao tốn rất nhiều thời gian mới đến liệp thương cổ tộc bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s g h vô ăn tô hủ tiếu các bạn m i c h ư ơ n một trăm bảy mươi một không biết địa phương giáp danh hỗn độn khu vực hùng cầm bay lên mấy trăm t r ư ợ n g rộng hai cánh v ư ơ n ra ở phía dưới thương sơn trong rừng rậm tỏa ra m ả n g lớn bóng mở kèm theo một đạo vang vang to gió kêu to hùng cầm sẹt qua bầu trời nhanh chóng bay về phía trước linh t h ắ c đứng ở hùng cầm dày rộng trên sông lưng ngắm nhìn phương xa phía dưới tê giác chân phát băng băng chín đầu cự mãng nhanh chóng hướng phía trước du hành cái này hai tôn quái vật khổng l ồ những nơi đi qua núi rừng chấn động vô số cây cối bị nghiền nát táp đảo hai người này rõ ràng so đấu lên tốc độ lẫn nhau so tài Nguyên thủy không thủy bọn i nhiều giờ chim loại giác, ế t trong, thật tôn, phút tất tán tán tê thực thường. địa động đều đầu phía phương phân phi hư cảnh như cảnh chạy Hung chín hoành cường bên này cong, bốn mãng b yêu có cả cầm, cự lực lấy. là là sợ chúng là không biết địa phương yêu t h ú cấp bá chủ cái khác tồn tại đồng thời biết không ít bí mật người khác không biết thương nguyên bí cảnh bộ tộc người ở phương nào nhưng hung cầm tê giác chín đầu cự mãng cũng là biết mà trong lòng đất lao viêm ma còn tại chân phát băng băng l ấy tôn này viêm ma đồng dạng theo đuổi linh thác hung cầm liên tục phi hành mấy ngày mấy đêm không biết bay qua bao nhiêu vạn g i m đường m ninh cục là chỉ thắc tới cũng h là trong t r quá không đội hiện giai đoạn nhục thể của hắn chi lực cũng đã tương đối khủng bố ninh thắc nhìn phương xa tại cái kia mặt đất bao la cuối cùng xuất hiện sương mù màu trắng che khuất bầu trời kèm theo hung cầm bay càng ngày càng gần phía trước cảnh tượng cũng là càng ngày càng làm người ta kinh ngạc chỉ thấy đại địa biến mất rừng r ầ m thương sơn không thấy mục đích vị trí tới là một mảnh trắng xóa từ trời xuống đất phải nói đã không phân rõ nơi nào là thiên nơi nào là hỗn độn nơi đây đã là thương nguyên bí cảnh khu vực biên giới phía trước là một mảnh sương mù hỗn độn thuộc về thiên địa chưa mở thời điểm cảnh tượng đại hắc bộ tộc của thương nguyên bí cảnh liền g i u ở trong hỗn độn trong lòng linh thác hơi động kinh ngạc nói đúng vậy chủ nhân hung cầm đại hắc gật đầu một cái nó bởi vì quanh thân lông vũ một mảnh đạn kịt liền bị ninh thác lấy như vậy cái tên hiệu tê giác liền trực tiếp bị ninh thác gọi là đạn n h u chín đầu cự mãng được xưng hô làm tiểu cựu khiến chín đầu c ự mãng có chút không vui bằng cái gì h u n g cầm cùng tê giác gọi l i h á c đạn n h u đến nó cái này liền biến thành tiểu cựu nó thân dài mấy trăm t r ư ợ n g một chút cũng không nhỏ vậy phải như thế nào mới có thể tìm được thương vực sâu bộ tộc của bí cảnh đây ninh thác hỏi hắn không có tùy tiện t r ê n chân phía trước hỗn n ộ khu vực nơi đó một mảnh trắng xóa một khi đi sâu rất dễ lặn đường không cách nào phân biệt phương hướng đến lúc đó rất có thể bị vây ở bên trong cả một đời không cách nào đi ra đó là cực kỳ nguy hiểm sự tình cái này chúng ta đến tìm vận may mới được đại hắc giải thích nói trong hỗn độn có dấu rất nhiều p h ù không đạo tự bị những cái kia bộ tộc nắm giữ lấy chúng ta đến đợi đến p h ù không đạo tự xuất hiện mới có thể đi vào nếu không rất có thể lạc lối tại bên trong tiểu cựu phía trước liền sông lầm một lần hỗn độn tại bên trong đợi trọn vẹn ba năm mới may mắn trốn thoát đại hắc nói chủ nhân không có p h ù không đạo ngàn vạn chớ và hỗn độn ta lần kia là vận khí tốt đánh bậy đánh bại trốn thoát cùng ta chém giết đầu kia đại thanh loan qua mấy thập niên cũng còn chưa thấy bóng dán g đây chín đầu cự mãng một mặt nghĩ mà sợ mà nói ta phòng trừng cái kia đại thanh loan rất có thể chết tại bên trong ân không vội vã ninh thác gật gật đầu hắn nhưng không có diệp vô hưu loại kia kinh thiên đại khí vận sẽ không tùy tiện xông vào trong hỗn độn kỳ thực ta có cái biện pháp lúc này tử h i bông n h i ê nói n ninh thác ngươi để ta dùng g i ả la quỷ nhận chém ngươi một đ a o tiếp đó ta lại vào hỗn độn liền sẽ không lạc đường ta có thể dựa vào g i ả la quỷ nhận khóa chặt khí tức của ngươi phương pháp rất tốt bất quá lần sau cũng đừng xét ra ninh thác k h e miệng co giật mấy lần hắn đều có thể cảm nhận được dẫu ở âm thầm tự h i đưa ra đề nghị này thời gian đuôi lông mày đều là mang theo c ở i rõ ràng là muốn t r e o cực hắn hắn lại không có bị tra tấn khuynh ư ớ n g thật tốt làm gì muốn bị chém một đao còn nữa thời gian mười điểm dư g i ả trọn vẹn không vội vã chủ nhân chúng ta có thể dọc theo cái này biên giới khu vực đi đại n ư u l ô mũi cực kỳ linh ánh mắt của ta tốt nhất chỉ cần phụ không đ ả o xuất hiện liền có thể trước tiên phát giác đại h ắ c đưa ra đề nghị có thể linh thác gật đầu một cái chín đầu cự m ã n thầm nói cái mũi của ta cũng cực kỳ linh ánh mắt của ta cũng cực kỳ sắc bén có được hay không nó thế nhưng có chín k h ỏ a đầu đây tự nhiên là có chín ánh mắt lại thêm chín cái lỗ mũi chẳng lẽ còn không sánh bằng đại n h ư u cùng đại hát hai cái kia hàng một đoàn người liền dọc theo hỗn độn khu vực biên giới một bên tìm kiếm một bên đợi đến phủ không đảo xuất hiện ninh thác xếp bằng ở đại hát trên lưng t i ế n lặng tu luyện tìm kiếm phủ không đảo sự tình hắn liền trực tiếp giao cho ba đầu yêu tôn thời gian từng ngày trôi qua ninh thác tu vi cũng tại vững bước tăng lên lấy âm dương thánh thể viên mãn phía sau thiên phú của hắn căn cốt hiện nhiên đạt được một lần chất tăng lên lại thêm hắn tu luyện dùng tài nguyên là thánh d ư ỡ n tu vi tăng tiến tốc độ s a không phải phổ thông động hư cảnh có thể so sánh l i ê n diệp vô ưu bây giờ tu vi cảnh giới cũng bắt đầu rơi ở phía sau tại hắn tại đi tới thương nguyên bí cảnh thời điểm hai người chỗ tại ngang nhau cảnh giới đều là siêu thoát cảnh tứ trọng mà bây giờ ninh thác đã là siêu thoát cảnh lục trọng diệp vô ưu là siêu thoát cảnh ngũ trọng đây cũng là phía trước công bằng g i a o p h o n g bên trong ninh thác có thể vững vàng để ép diệp vô ưu đánh một trong những nguyên nhân bất chi bất giác hơn nửa tháng đi qua tu vi cảnh giới của ninh thác đã là một lần hành động đột phá đến động hư cảnh thất trọng tăng tiến thần tốc phải biết tu vi đến động hư cảnh ngũ trọng sau đó mỗi một lần phá cảnh độ khó đều là gia cũng rất n h vào lúc này ninh thắc đông nhiên cảm nhận được một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ tiền phương hỗn độn trong khu vực tiêu tán đi ra chủ nhân dường như có người tại giao phong ta ta tới xem một chút đại hắc một đôi mắt thương bên trong đông nhiên hiện lên sắc bén con mang biến đến thâm thúy lại về liền diệu nhìn thấy là một nữ nhân tại cùng một đám người giao thủ nhìn cái kia hoa trang dường như liền là bộ tộc của thương nguyên bí cảnh đại hắc đ ố n g nhiên nói ta cũng ngửi thấy nữ từ mùi kỳ quái có chút dễ ngửi lại có chút khó ngửi đại ngưu lẩm bẩm m ộ t câu sắc mặt có chút mê mang bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô ăn t ô hủ tiếu các bạn mới chương một trăm bảy mươi hai gặp lại cơ hấu lăng đi qua nhìn một chút ninh hắc vô cùng tốc độ nhanh bay và hỗn độn đại ngưu cùng chín đầu cự mãng cũng là xông tới ra ngoài liền một mực dấu ở lòng đất lao vi ma cũng là tại đại lượng thổ nhưỡng quay c u ồ n bên trong cái kia nguy nga thân thể cao lớn nhanh chóng hiện lộ ra vâng lao viêm ma bước ra một bước lập tức đuổi kịp ninh thác đám người xương trắng mênh mông trong hỗn độn lấy ninh thác thị lực có khả năng nhìn thấy phạm vi cũng có hạn không bao lâu hắn quay đầu nhìn tới thương sơn cùng rừng t â y cũng chỉ còn lại mơ hồ đ ư n g nét đưa mắt mênh mông một mảnh sẽ để người trong nội tâm vô ý thức cảm thấy căng thẳng nhưng lấy ninh thác bây giờ tâm cảnh cũng không có ảnh hưởng chút nào phía trước tranh đấu động tĩnh càng lúc càng lớn không qua bao lâu đại hắc liền là dừng lại ninh thác cũng có thể nhìn rõ ràng phía trước giao phong cảnh tượng là nàng để ninh thắc kinh ngạc chính là hắn rõ ràng nhìn thấy cơ hấu lăng nhưng thời khắc này cơ hấu lăng toàn thân khí tức t à ác bạo ngược cái tia tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt cũng là lộ ra vũ m ỹ cùng yêu dã cảm giác tu la tâm chiếm cứ chủ đạo cơ hấu lăng đối thủ là một đám mặc cổ lao phục sức người bọn hắn tu vi khí t ứ c cơ bản đều ở động hữu cảnh không tính đặc biệt cao nhưng mà sức chiến đấu của bọn hắn cũng là tương đối không tầm thường nhất là ninh thắc chú ý tới những người kia thi triển thành phương pháp võ học các loại đều là lộ ra một loại đặc biệt cổ vận đó là thất truyền cổ thành phương pháp uy lực mười điểm cường hành bất quá cơ hấu lăng chiến lược tiêu chuẩn đồng dạng là mười điểm không tầm thường lấy một đ ị c h chúng rõ ràng không có bị ngay tại chỗ bắt chỉ là tình huống cũng không thể lạc quan cơ hấu lăng ngươi lại do do dự dự chúng ta hôm nay nhưng chính là muốn n g ỏ m tại đây lúc này thu la tâm m ở miệng t ự a n h ư đang lẩm bẩm lẩu b ầ u ẩm ẩm sau một khắc cơ hấu lăng khí tức trên thân đột nhiên biến đổi lực lượng đông nhiên trên phạm vi lớn tăng vọt trong mắt của nàng cũng thay đổi đến cực kỳ q u ỷ dị một con con mắt thánh khiết vô hạn thánh quang lở một cái khác trong mắt cũng là tràn ngập đỏ tươi tà ác thô bạo khí t ư c thế mới đúng chứ một nhóm không biết trời cao đất rộng cồn g đồ không biết máu tươi của các ngươi tư vị như thế nào song tâm hợp nhất cơ hấu lăng thực lực tăng nhiều cái này cũng để tu la tâm tình thế lớn tăng thêm đã là đem thương nguyên bí cảnh bộ tộc bên trong những người kia trở thành con n mồi kết trận cũng vào lúc này những người kia giữa hai tay kết ra phức tạp đ ă n ký ngay sau đó huyền diệu bàng bạc lực lượng theo trong cơ thể của bọn hắn mãnh liệt mà ra nhanh chóng xen lẫn dung hợp liền mỗi người bọn họ chỗ đứng đều rất có quy luật đây là một loại cổ lao sát trận có thể đem hai bên thực lực gấp bội phát huy ra vê anh song p ư ơ n g lần nữa chém giết tại một chỗ một trận chiến này đánh mười điểm quyết liệt nhưng cuối cùng cơ hấu lăng vẫn là chiếm ưu thế cái kia tu la cảm thấy tay tàn nhẫn đánh bị thương không ít người chất lùi nữ tử này rất là quỷ dị đừng cùng nàng tiêu hao thời gian truy sát tần huyền tần anh anh đôi huynh m g ộ i kia quan trọng những cái kia thương nguyên bí cảnh tộc q u â n đội ngũ bắt đầu có thứ tự rút lui tu la lòng tham hiển nhiên là muốn truy kích chỉ bất quá bồ t á t tâm nhưng cũng không đồng ý cơ hấu lăng ngươi quá nhu nhược đây chính là truy sát tốt đẹp thời cơ đây bồ tắc tâm nói chút gì ngoại nhân là không có cách nào nghe được bỗng nhiên cơ hấu lăng yêu dã tả ác ánh mắt nhìn phía phương hướng sau lưng nguyên lai là người lén lén lút lút tiểu nhân nhìn lén bao lâu ta cái này nhưng không tính là nhìn lén là chính ngươi phản ứng quá chậm thôi ninh t h á c bình thản mở miệng bên cạnh hắn đứng đấy mấy đầu siêu thoát yêu tôn đây một cái cá thể hình to lớn thế nào cũng cùng lén lén lút lút không hợp thanh thế to lớn còn tạm được ninh t h á c đã sớm muốn nhấm nháp một chút máu tươi của ngươi một mực không có cơ hội hôm nay hình như cơ hội tới đây thu la tâm ánh mắt lộ ra nồng đậm tà ác cảm giác ngươi không được ninh thắc không sao cả l ắ đầu phải không thu la tâm rõ ràng không phục trong c h ấ p mắt nàng liền là xuất hiện tại bên cạnh ninh thác tay ngọc hóa thành huyết sắc giống như một đạo tia chớp màu đỏ n g ỏ m mò về ninh thác ngực nhưng mà huyết sắc tay ngọc cũng là bị một đạo bình chướng vô hình cách trở bên ngoài căn bản là không có cách thương tổn đến ninh thác mảy may sau một khắc ninh thác mười ngón bay lượn tại trên mình cơ hấu lăng cấp tốc rơi xuống mỗi một chỉ rơi xuống liền là có hùng hậu chân linh lực cưỡng ép đánh vào cơ hấu lăng thể nội không đến chốc lát ninh thác liền là thu tay lại ba mươi tuổi mà trước người hắn cơ hấu lăng cũng đã là không cách nào lại động đậy đây là ninh thác cưỡng ép lấy chân linh lực giam cầm lại cơ hấu lăng bình thường có khả năng làm đến điểm ấy nói rõ giữa hai người thực lực tranh lệch đã rất lớn sự thật cũng xác thực như vậy vẹn vẹn chỉ là tu la tâm còn lâu mới là ninh thác đối thủ bồ tát tâm cùng tu la tâm dung hợp quý nhất song tâm thần ma thể hoàn chỉnh phía dưới mới có thể cùng ninh thác một trận chiến ninh thác cũng không cùng tu la tâm nói nhảm một chỉ điểm tại châu mi tâm cơ h ấu lăng hảo hào! nhu hỏa lại lực lượng hùng hậu dâng trào vào cơ h ấu lăng thể nội đem cũ kia t à ác lực lượng nhanh chóng áp chế xuống không bao lâu cơ ấu lăng thần sắc khôi phục n u hòa cái tia tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt cũng là toát ra khí tức thanh khiết thấy thế ninh thắc liền là rút về phong ấn cơ hấu lăng lực lượng đà tạ ninh công tử cơ hấu lăng trong suốt thi lễ gương mặt hiện lên một vòng lúng túng cùng đỏ bừng thánh n ữ không cần phải k h á c h k h í ninh thắc không sao cả lắc đầu lại nói thánh n ữ như thế nào xuất hiện ở chỗ này cái này ta nghĩ đến đi một chút không biết địa phương bất chi bất giác liền đi tới hôn đ ộ n khu vực giáp danh vừa vặn đã nhìn thấy một tòa phụ không đảo ta vừa mới lên đảo thu la tâm liền thừa cơ chiếm thân thể sau đó không lâu tao n ộ những cái kêu bản thổ bộ tộc cơ hấu lăng đem kinh nghiệm của mình em thai nói vận khí của nàng hình như s o n i n h thác muốn tốt không ít đến hôn độn khu vực liền gặp được p h ù không đảo v ù v ù cũng vào lúc này phía trước p h ù không đảo rõ ràng bắt đầu tự mình di động lên ninh công tử nếu không chúng ta giành trước đảo a loại phù không đảo này sẽ là tự mình di động đi xa liền cực kỳ khó lại tìm đến cơ hấu lăng vội và nói ân n i n h thác khẽ gật đầu hai người rất nhanh leo lên p h ù không đảo hòn đảo này không coi là quá lớn phương viên không trải qua ngàn trượng nhưng mười điểm kiên cố phía trước tranh đầu dư ba đều không thể đối nó tạo thành cái gì phá hoại đại hát đại mưu chín đầu cự mãng lao viêm ma thân thể quá mức to lớn bọn chúng không có lên đảo liền là theo đằng sau p h ù không đảo phi hành phù không đảo tốc độ di chuyển không chậm nhưng cũng không tính đặc biệt nhanh cái kia vài đầu yêu tôn đều có thể tùy tiện bắt kịp hai người cũng không biết cái này phù không đảo sẽ mang theo bọn hắn đi hai người nhưng căn cứ đại hát nói loại phù không đảo này cuối cùng sẽ còn di chuyển đến hỗn độn khu vực bên liên giới nguyên cơ chỉ cần không rời đi phù không đảo liền có thể trở về cái này cũng tính là đã có đường lui chỉ là đường phía trước cũng là mở m ị cùng không biết đẩy ra sương ngủ dày đặc giải khai cái bây động trời chương một trăm bảy mươi ba bản thổ bộ tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hối của ninh thác vốn là muốn hỏi một câu cơ hấu lăng liên quan tới thương nguyên bí cảnh tộc quần sự tỉnh bất quá cơ hấu lăng hiển nhiên cũng không biết cái gì nàng cũng chỉ là s o ninh thác hơi chút sớm nửa ngày tìm tới phụ không đ ả o tiếp đó tu la tâm liền cùng những cái kia tộc quần đội ngũ đánh nhau thánh nữ trên đường đi có gặp được cái khác thiếu niên trí tôn n ư ninh thác hỏi ta vào không biết địa phương liền không gặp qua bọn hắn cơ hấu lắc đầu ninh thác đóng lại trên mình truy tung phụ nguyên cơ hắn cũng không biết thiên hoàng thái tử bọn người ở tại nơi nào ồ Ta k h ô nhưng g p ả i có thể thông qua truy tung phủ định qua vị ư. Dạng kia coi như vào như hôn đ ộ truy cũng có thể thông qua truy tung phủ rời ra truy tung phủ, rót truy đường. đi, tới Ninh liền kia linh đến đây, đem không khí, kích Nghĩ Thắc phủ, chân hoạt. Thế nhưng, truy tung phủ tung tung mức một lạc là lấy vào bên trong thiên hoang thái t ử đám người t o a độ cũng là biến đến phi thường m ỏ n g manh không qua bao lâu rõ ràng liền biến mất không thấy truy tung phủ mất hiệu lực như vậy hắn liền không biện pháp thông qua truy tung phủ định vị người khác cũng đừng vùng v y cái kia bị chém từ thời điểm còn đến bị cháy tử thử hy âm thanh truyền vào trong lỗ hai của ninh thác ninh thác khỏe miệng cò giật mấy lần hắn không muốn để ý tới cái thời khắc kia muốn mưu sát thân phu nữ nhân mà lúc này khoảng cách ninh thác địa phương xa xôi một mảnh không biết địa phương d i p danh thiên hoàng thái tử một đ o à n người thành công vây giết một đầu siêu thoát yêu tôn điện hạ có ninh quốc sĩ ti n tức lúc này bùi chính nguyên hướng về thiên hoàng thái tử quát có tin tức thiên hoàng thái tử ánh mắt sáng lên hắn một mực để bùi chính nguyên thời khắc chú ý truy tu phủ liền là các loại ninh thác ti tức tại sao không có lão bùi ngươi dám đùa ta chờ một chớt điện hạ vừa mới thật sự có ninh quốc sĩ tin tức nhưng chẳng biết tại sao rất nhanh lại là biến mất phản phất là khoảng cách quá xa nguyên nhân bùi chính nguyên cấp bách giải thích nói ngươi còn nhớ đến vị trí đây thiên hoàng thái tử hỏi nhớ đến bùi chính nguyên gật đầu vậy liên triệu tập đội ngũ cùng đi tìm ninh huynh phía trước ninh huynh một mực đóng truy tôn phủ hơn phân nửa là đang bế quan tu luyện bây giờ bỗng nhiên mở ra rõ ràng là tại truyền lại vị trí thiên hoàng thái tử nắm thời cơ nói hắn lo lắng ninh thác lẻ loi một mình gặp được cái gì nguy hiểm liền nghĩ đến tiến đến tiếp viện tuy là thực lực của hắn không bằng ninh thác nhưng thắng ở người đông thế mạnh minh ngông h ố n đ ộ t một tòa lơ lửng tiểu đảo bay về phía trước đi lấy bây giờ mặc kệ là ninh thác vẫn là tử hy đều đã không cách nào lại tìm về đến đi đường tiểu đảo phi hành mấy ngày một đoạn thời khắc t i ế n lặng bị đánh vỡ tại tiểu đảo phía trước xuất hiện một nhóm nhân mã người mặc cổ lao p h ụ c sức thật vừa đúng lúc chính là rõ ràng liền là cùng tu la tâm giao phong cái đám k i a người mà cùng phía trước so sánh đám nhân mã này bên trong nhiều mấy vị trung niên tu vi của bọn hắn khí tức đặc biệt thâm hậu ninh thác mở ra hệ thống nhìn một chút tính danh cổ t h ụ phong tu vi siêu thoát cảnh tam trọng mệnh cách siêu cồn mặt tụy a m nhân sinh kịch bản không độ thiệt cảm không gần đây cơ duyên không tính danh cổ trạch tu vi siêu thoát cảnh nhị trọng tính danh cổ xuyên tu vi siêu thoát cảnh nhị trọng gần đây cơ duyên sau năm ngày theo trong h ố n độn thu được một mai tàn tạ cầu ngọc nội bộ ẩn chứa nồng đậm thánh đạo trật tự tinh hoa tu vi tăng n h i ề u đáng giá nhất đến lưu ý liền là cái kia mấy tên trung niên tu vi tất cả đều đạt tới siêu thoát cảnh trừ đó ra cái kia tên người được gọi là cổ xuyên trên mình rõ ràng còn có một phần cơ duyên hơn nữa là theo trong h ố n độn trổ đến nói cách khác cái này trong hỗn độn rõ ràng còn có cơ duyên mấy vị trưởng lão Phía t r ư ớ cơ hấu lăng à cái i k lòng bàn tay quang mang nói lên một cái nhẫn chữ vật hiện lên nàng phất tay nhẫn chữ vật bay về phía đối diện đây là một điểm nho nhỏ nói xin lỗi mong rằng các vị nhận lấy ta không có ác ý. cơ ó ác c ý. hấu lăng sắc mặt có chút khó khăn suy nghĩ một chút nàng vẫn là hơi cẳng hắn rằng lại lấy ra một cái nhận chữ vật nàng không muốn bởi vì chính mình sự t ì n h mà để bên người ninh thác cũng đi theo gặp được phiền thoái. Nhưng lúc này, cổ thụy phong cũng cắt Cái phiền Nhưng này, Phong lệnh lùng nói, đã muốn nói xin lỗi, liền lấy ra đầy đủ thành ý. Hai người ngơi trên mình tài phú, hết thể giao ra. Cái này, gặp giao đi đã đầy đủ thoái. lỗi, hai tài theo Thụy hết phú, là lấy ra ra. ý, thể sự tình vì một mình ta mà lên cùng ninh thắc không có quan hệ đừng nói nữa ninh thắc lắc đầu cắt ngang cơ hấu lăng đạ m m ạ c nhìn lướt qua cổ thụy phong nói nhân ra căn bản cũng không phải là nhớ ngươi nói xin lỗi mà là dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây cơ hấu lăng không khỏi khe giật mình tuy là tâm nàng thiện lương nhưng nàng không đốc rất nhanh cũng phát ra được sự tình chính như ninh thắc nói tiểu tử các n g ư ơ i tới phía trước thương nguyên bí cảnh chẳng lẽ không có người nói cho các n g ư ơ i biết không biết địa phương không thể đặt chân hôn độn càng là cấm khu ư đã các ngươi không nghe lời liền tự ăn ác quả. a ngoan ngoan giao ra tài bảo lão phu có thể tha các ngươi một mạng nếu là phản kháng cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình l ấ y tính mạng của các ngươi cổ thụy phong hiếp mắt uy h i ê n nói ngươi cũng biết thánh nữ thực lực bất phảm phía sau của chúng ta còn có mấy đầu siêu thoát cảnh yêu tôn không muốn treo lên tới xuất hiện t ổ thất mới tính toán uy hiếp a linh thác một câu liền là vạch trần cổ thụy phong tâm tư cuối cùng phía trước cơ hấu lăng dựa vào sức một mình liền đánh bị thương một nhóm động hữu cảnh thực lực còn tại đó cũng không phải tốt trêu chọc đối tượng huống chi đại hắc đại n h u các loại yêu tôn cũng là thực lực không tầm thường h ừ tiểu tử thật cho là lão phu ẩm ẩm cổ thụy phong còn chưa nói xong ninh thắc liền là bỗng nhiên động thủ chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa hiện lên n óng ánh tinh huy sau đó thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại cổ thụy phong đám người phía trước ngay sau đó t ừ n g đạo ngân nguyện tinh luân hiện lên hướng phía trước d i ễ ra cái này bỗng nhiên động thủ đừng nói là cổ t h ụ phong liền cơ hầu lăng cùng đại hắc đại như lão viêm ma chín đầu tự m ã n tất cả đều là sức sở bọn hắn đều không nghĩ tới ninh thác như vậy quả quyết l a n g lệ đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời c h ư n một trăm bảy mươi bốn thanh kiếm gác ở cổ thụy phong trên cổ ninh thác quả quyết xuất thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản cái cổ thụy phong kia không chỉ là tướng ăn khó coi còn ưa thích nói nhảm ai nguyện ý nghe hắn rông dài hào hào hào. những cái kia ngân n g u y ệ t tinh luân không chỉ vi lực cường hành đồng thời nhanh như chớp cơ h ộ i trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại những cái kia bộ tộc đội ngũ phía trước cứ việc cổ thụy phong đám người phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng nhưng mà tượng đạo ngân nguyện tinh luân vẫn là bộ phát ra cường đại thế công vô số đạo tinh huy như lưới đao tàn phá bốn phía xuyên qua dẫn đến vừa đối mặt phía dưới liền có không ít bộ tộc thành viên bị thương người tự tìm cái chết cổ thụy phong lập tức liền là g i ậ n tí m ặ t hùng hậu chân linh lực như lạnh như cùng chiều theo trong cơ thể của hắn t u ô n r a hống h ố n g hống thế nhưng cổ thụy phong thanh thế rất nhanh liền bị đại hắc đại ngưu lạo viêm ma chín đầu cự mãng ép xuống cái này bốn đầu siêu thoát yêu tôn hình thể cực kỳ to lớn giọng càng là cực lớn chín đầu cự mãng chín quả đầu một chỗ phát ra tiếng gào thét liền cổ thụy phong tiểu g i n g trực tiếp bị áp âm thanh hoàn toàn không có cái này bốn đầu siêu thoát yêu tôn không chút do dự xông về phía cổ thụy phong đám người đây chính là khó được cơ hội biểu hiện đây bọn chúng tự nhiên phải n ắ m lấy về phần bản thân an nguy cái gì căn bản liền không cần lo lắng bọn chúng thế nhưng rất rõ ràng chủ tử nhà mình chân chính thực lực kinh khủng đến cỡ nào liền cái kia nho nhỏ cổ thụy phong ha ha cho chủ tử mình nhét kẻ răng còn không đủ cổ xuyên cổ trạch các loại siêu thoát cảnh cường giả lập tức nên chiến bốn đầu siêu thoát yêu tôn song phương tu vi cảnh giới giống nhau chiến lược tiêu chuẩn cũng rất gần gũi lại hắc đại n ư u cùng chín đầu cự mãng thuộc về yêu thú bên trong bá chủ tồn tại bọn chúng chiến lực so với bình thường siêu thoát cảnh n h ị trọng lợi hại hơn không ít cổ xuyên cổ trạch các loại siêu thoát cảnh cường giả đồng dạng cũng là như thế bọn hắn thi triển cổ pháp uy năng rất mạnh mẽ lao viêm ma dựa vào sức một mình nên chiến hai vị siêu thoát cảnh cường giả đồng thời một mực chiếm cứ lấy lợi thế thực lực của nó vốn là so đại hắc đại niu muốn càng mạnh phía trước nó một người chờ ở trong nham tương đại hắc đại niu chín đầu cự mãng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài ba cái g i a hỏa liên thủ đều cầm lao viêm ma không có cách nào sự tình cuối cùng vì nàng mà lên nàng tự nhiên không có khả năng không quan tâm b ồ t ắ t tâm cơ hầu lăng từ trước đến giờ ôn nhã lễ phép tâm địa thiện lương nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền đối với người nào đều là lòng từ bi gặp được chuyện gì đều là lui bước n h ẫ n nhịn giữa sân giao phong kịch l i ệ t nhất liền là ninh thác cùng cổ thụy phong ở giữa chiến đấu cổ thụy phong thi triển ra cổ lao thánh phương pháp từng vầng sáng lớn mang phun trào lực lượng hùng hậu như là mánh liệt sóng biển tính toán đem n i n h thác bao phủ nhưng loại này nhìn như hung ác thế công ninh thác kỷ thực vẫn chưa để vào mắt hẳn chỉ là tại mượn cơ hội quan sát đến cổ thụy phong thi triển cổ pháp cùng hiện nay thánh phương pháp võ học khác biệt loại này cổ pháp hoàn toàn chính xác rất không tệ phản vất càng gần sát tiên h địa đại đạo một chiêu một thức ở giữa mơ hồ có thể cùng tiên h địa giao cảm mượn tiên h địa uy lực mà bạo phát rất không tệ ninh thác ánh mắt sáng mấy phần hắn định tìm cái cơ hội càng hiểu rõ sâu hơn cổ pháp trước mắt liền l ư ờ i đến lại cùng cổ thụy phong chơi liều x u ố n g dưới ẩm ẩm ninh thác phất tay thánh nguyên kiếm thai theo trong túi chữ vật vào da b ộ c phát ra uy thế kinh người trôi kiếm này b ộ c phát cường đại sắp bén đồng thời bởi vì là kèm theo ninh thác trưởng thành thánh minh để hắn có thể tại không cần quá nhiều chân linh lực dưới tình huống liền có thể hiện ra hắn bộ phận uy năng h o h o h o ninh thắc thi triển ra vạn hóa phi tiên kiếm quyết nhất thời liền là có đại lượng phi tiên kiếm quang xuất hiện ngày càng nặng nề đem cổ thụy phong cổ pháp uy lực tối khô lạc hủ tan giá mất cổ pháp thật phi phạm nhưng cũng phải xem tại cái gì trong tay phát huy phía trước ninh thắc vẫn chỉ là động hư cảnh lục trọng thời điểm liền có thể bằng vào tu vi lực áp lao vi ê m a bây giờ hắn đã đột phá đến động hư cảnh thất trọng tu vi nâng cao một bước mà cổ t h ụ phong thực lực cùng lao viêm ma không kém bao nhiêu ninh thắc thật muốn đánh bại hắn tự nhiên không phải việc khó khủng bố phi tiên kiếm quang không chỉ là phá hủy cổ thụy phong thế công càng đem hắn đánh một đường thụt lùi mà tại bước ngoặt nguy hiểm cổ thụy phong đông nhiên mạnh mẽ một nắm quần trái ngay sau đó hắn cánh tay trái quần áo nháy mắt nổ tung lộ ra một đầu cực kỳ đặc thù cánh tay trái trên đó có đại lượng đường vân sáng lên cái này cũng làm cho cổ thụy phong cánh tay trái lực lượng đông nhiên trên phạm vi lớn tăng gọn ẩm ẩm hắn mạnh mẽ một quyền đập ra lại là chấn vỡ đại lượng phi tiên kiếm quang a linh thắc không khỏi khẽ ổ lên một tiếng cổ t h ụ phong một chiêu này là hắn không có nghĩ tới đối phương cánh tay trái hết sức đặc t h ủ làm tựa như là cánh tay kỳ lân dường như tiểu tử làm ta sợ ngươi sao lại đến cổ thụy phong tiếng nói không hạ liền là thân thể đột nhiên cứng đờ bởi vì ninh thác thân ảnh chẳng biết lúc nào rõ ràng xuất hiện tại phía sau của hắn chối kia vô cùng sắc bén lăng lệ thánh nguyên kiếm thay gác ở trên cổ của hắn khiến cổ thụy phong lập tức toàn thân lông tơ nổ lên sắc mặt tái nhuận không n ú c đ í c h nếu không ta cho ngươi một lần, lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội ninh thác giống như cười mà không phải cười mở miệng đối phương cánh tay trái lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường đại chị bất quá cổ thụy phong, phong, phong biến sắc mặt ngượng ngùng nói cái kia dù sao cũng là thân thể máu thịt nào dám cùng thánh binh lưới đao so sánh đây tuy là trên cổ không có bị kiếm cho cưới nhưng cổ thụy phong vẫn như cũ không dám rối loạn khoảng cách gần như vậy phía dưới lấy ninh thác xuất thần nhập hóa kiếm pháp giết người chỉ ở trong c h ấ p mắt nói một chút ngươi cánh tay trái này là chuyện gì xảy ra ninh thác hỏi đây là lấy cao thâm cổ pháp tu luyện ra được thiên phú thần t h ô n g tên của ta gọi đoạn thiên cánh tay cổ thụy phong thành thành thật thật hồi đáp chuyện này không tính bí mật nói ra cũng không có quan hệ đoạn thiên cánh tay không có cánh tay kỳ lân e m hai ninh thác lắc đầu cánh tay kỳ lân cổ thụy phong sửng sốt một chút toàn tức nói thiên minh cường đại nhất thiên phú thần thống không phải kỳ lân bộ ư lúc nào lại thêm ra cái cánh tay kỳ lân kỳ lân、bộ. ninh thắc cảm thấy kinh ngạc hắn bất quá thuận miệng nói không nghĩ tới thật là có cùng kỳ lần tương quan thiên phú thần thông thiên minh là cái gì còn có các ngươi phía trước muốn truy sát k i a là cái gì tần huyền tần anh anh huynh hội lại là người nào cũng ta tỉ mỉ nói một chút các ngươi những cái này tập quần tình huống ninh thắc không thể nghi ngờ nói một bộ ngươi cổ thụy phong d á m nói lung tung nửa chữ trước hết chém ngươi đoạn thiên cánh tay lại chém đầu bạn đang nghe ra d i o dừng lại khoảng hai s ghé vô an tô hủ tiếu các bạn m i